thu liễm nội tại thần dị căn bản không người phát hiện đến đến ở ngoài ngàn dặm một tòa không có tung tích con người sân phòng ngụy long mới ở phía trên chậm rãi ngồi xuống nghiêm túc t r a i nhìn biến hóa trong cơ thể hấp thu lượng lớn thần huyết ẩn chứa trong đó tại thần huyết bên trong các loại thuộc tính nhiều sóng thừa số cùng với thuế biến thừa số cường hóa vô cực lực lượng mệnh cung bên trong kim đan tử cực vô s o n g một cỗ thần ma khí lượn lờ hắn bên trên không ngừng dựa theo một loại nào đó khí cơ tại cơ thể bên trong vận chuyển cuốn lên nòng nọc đồng dạng vô cực cốt văn tại huyết dịch xương cốt cùng với tạng phủ bên trong lưu động một bên lại một bên cường hóa lấy vô cực thần m a thể đem so với trước vô cực lực lượng thần dị càng có xâm l ự ợ c tính từ mệnh luân thần dị cứu cực lực lượng kim đan thần dị từ cực bát hoang tiến hóa mà đến vốn là tại lực lượng hủy diệt phía trên tiến thêm một bước có được cơ hồ khắc chế hết thệ thuộc tính khủng bố thần dị mà hiện nay tăng thêm một bước loại kia lực lượng vô địch làm người ta kinh ngạc lực cực đạo liền ở chỗ mỗi một cảnh giới đi đến cực hạn thăm dò lực lượng phần khối đi chiến thắng tiên địa vô tận đối thủ ngụy long đụng chạm đến một tia thần ma cấm kỵ ý cảnh đến thần ma cảnh giới đặc biệt như hắn dạng này đi ra chính mình đạo đường vô cực thần ma thể càng là không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ có thể chính mình tới suy đoán mệnh luân t ầ n g thứ ngụy long đi vào mệnh luân cấm kỵ vẹn vẹn muốn dùng hoàn mỹ tư thái đột phá kim đan mặc dù hắn nắm giữ thêm điểm tiên h phú có lẽ trực tiếp để thăng càng thêm nhanh gọn nhưng nếu là có thể không cần tốn nhiều sức đi đến một cảnh giới phân cối u vì cái gì không thử nghiệm đâu mà lại ngụy long thể hệ sớm đã minh xác tại mệnh luân cấm kỵ hao phí thân thể năng lượng trên thực tế không có chút nào lãng phí hết thể biến thành về sau tăng lên tư bản nguyên bản thêm điểm tiên phú số liệu hóa, cũng chỉ là vì để cho hắn có càng thêm rõ ràng nhận biết mà thôi nói cho cùng thêm điểm thiên phú là hắn thiên phú giống như người tay trái tay phải những cái kia để thăng qua bảo thuật công pháp cùng với một ít đào thải cũng không phải nói đào thải liền trực tiếp cách thức hóa cũng không phải tại tu luyện con đường phía trên hoặc là nói nhân sinh con đường phía trên những kinh nghiệm kia những cái kia tích lũy đều là trưởng thành tư bản chỗ khác biệt là có chút kinh lịch mang đến để thăng là chất biến mà có chút kinh lịch chỉ là lựa biến ăn vào thứ năm mươi cái bánh bao no bụng chẳng lẽ có thể nói trước đó bốn mươi chín cái không dùng ta chỉ ăn thứ năm mươi cái đợi đến kim đan t ầ n g thứ ngụy long đi đến kim đan c ấ m kỵ cũng không phải đơn thuần truy cầu chắc tuyệt muốn làm tối tưởng mà là vì có thể dùng nhỏ nhất phong hiểm vượt qua thần m a kiếp dù sao cũng là lôi kiếp không đ ộ được kết quả là cho bụi chính là trong lúc lơ đãng đi vào kim đan c ấ m kỵ giờ phút này đụng chạm đến thần m a c ấ m kỵ cũng là trong lúc lơ đãng con đường đồ sát thần thánh chi địa không nghĩ tới thần huyết tác dụng ý nguyên to lớn ta đây là cùng thần tập đánh ngụy long thở dài một hơi hoang thú có b ả o huyết có b ả o cốt thần tộc có nhiều sóng thừa số có thuế biến thừa số cũng có năng lượng khổng lồ nguy long toàn thân tử khí vân quanh vô cực lực lượng lệnh sở tại sơn phong bên trong vô số tiểu động vật trực tiếp sụi lơ trên mặt đất phân nước tiểu cùng lưu kia là sinh mệnh tầng thứ mang đến tranh l ệ n h trước tiên đem tu vi đề thăng tới thần ma viên mãn đi nguy long có thể cảm giác được hấp thu thần thánh c h i địa năng lượng về sau hán thể nội đã đầy đủ lại đem về sau còn lại thần ma cảnh giới đi đến thần thánh tri đ i ệ nắm giữ thân thể năng lượng thậm chí muốn vượt qua một cái thần vương thần lực kết tinh có lẽ người sau chất lượng càng cao nhưng đối với ngụy long đến nói số lượng trọng yếu hơn mà thêm điểm thiết phú xem như một loại thiết phú ngụy long có thể rõ ràng biết đề thăng mỗi một cái công pháp bảo thuật hoặc là mỗi một lần cảnh giới trị đề thăng cần thiết tiêu hao l i ê n như là người nói thân thể sẽ có cảm giác đồng dạng hắn có thể cảm giác được t h â n ma cảnh giới càng về sau cần thiết năng lượng càng lớn bởi vì thân thể tầng thứ tại đề cao mỗi đề thăng một điểm cần thiết năng lượng tiêu hao lần số gia tăng ngụy long chín mươi mốt điểm thần ma khí từ cảnh giới đi lên nói đã là thần ma viên mãn rõ ràng nhất biểu hiện c h í nguy h long toàn thân tử quang lợn ư lờ ẩn ẩn có thể đụng chạm đến không gian bình chướng có một loại bạo tạc lực lượng tại cơ thể bên trong lưu truyền giờ phút này ta có thể tiếp dẫn lôi kép nguy long yên lặng cảm giác thánh khư kinh còn là lô hỏa thuần thanh tầm thứ nhưng là hắn tự thân lực lượng kỳ thật tương đương đáng sợ thân ma khí một trăm điểm công pháp thánh khư kinh lô hỏa thuần thanh sát hà song linh pháp xuất thần nhật hóa tự sáng tạo bảo thuật thủy n ộ hỏa liên đăng phong tạo cực bảo thuật đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực linh kê phong thần thối xuất thần nhật hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhật hóa phá vọng thuật xuất thần nhật hóa lam văn chiến giáp xuất thần nhật hóa bảo binh hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố ấn p h ngụy long tại kim đan tầm thứ vốn liếng y nguyên phong phú các hạng bảo thuật tầm thứ bảo chỉ không thay đổi có thể uy lực càng lớn nhiều tại xuất thần nhập hóa cảnh giới tại cấp độ này kỳ thật đã có thể hoàn toàn nắm giữ ảo diệu lại hướng lên chính là đẩy ngã chỉnh hợp thành vì chính mình chế tạo riêng bảo thuật t h như đại địa c h i tâm đã thoát ly đại địa c h i hùng cái kia di chủng bảo thuật cách cũ vài chục năm nay ngụy long tinh lực càng đa dụng hơn tại thủy nội hỏa liên cái này cái tự sáng tạo bảo thuật phía trên t h ă n g đến đăng phong tạo cực cảnh giới cũng làm cho nhất nguyên trọng thủy bát hoang chấn ngục kinh triệt để dung hợp trừ cái đó ra chính là dùng đến để thăng tự thân tu vi ngụy long tại thần ma cảnh giới không có phục dụng bảo dược bảo đan con gặp mấy lần trọng thương nhưng vẫn là tại hơn ba mươi năm thời gian đi qua thần ma hết thẻ cảnh giới để thăng đến viên mãn đại chiến là hạo kiếp có thể ý nào đó đến nói là ta cơ hội ngụy long thở dài một hơi hắn không hội dối gạt mình từ người hắn thiên phú quá hung hãn hạo kiếp ngược lại để hắn trổ hết tài năng rất nhiều người chết đi sống sót đến liền có thể nhận được càng nhiều cơ hội chỉ là có chút người là cam tâm tình nguyện thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác ta muốn làm sáng nhất vi ê n tinh dạng này tài năng không có phụ mỗi một cái hy sinh người ngụy long suy nghĩ một lát rốt c ụ c vẫn là không có dẫn động l u ô i kiếp cước ép vượt qua tại thất thải bạo tháp c h ấ n thủ trọng khí trợ giúp hạ có lẽ có ba thành cơ hội có thể không cần thiết nguy long an nguy không chỉ liên quan đến chính mình còn liên quan đến nhân tộc hoang bày thú tộc vạn thân điện một sáng một tối trong hoàng tộc khả năng có phản đồ nguy long nhất định phải bảo toàn chính mình nguy long mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng tiếp xuống trọng điểm đệ nhất đề thăng thánh khư kinh cái này là chủ tu công pháp mà lại minh không đảo trong không gian thần bí kim thân k u n g sương đại biểu cho bộ này bảo điện cấp bậc cao hơn lực lượng đệ nhị đề thăng hát thiết chi thư theo kiên cố ấn phủ đề thăng càng gần đến mức cuối càng là khủng bố tại có dư lực cơ sở bên trên lại đi đề thăng còn lại bảo thuật công pháp mà lại thủy nộ hỏa liên cũng muốn đề thăng cái này là ta đòn sát thủ mặc dù dễ dàng đem địch nhân tính cả chiến lợi phẩm cùng nhau hủy đi nhưng là quan trọng nhất nguy long bất hòa linh thần vương giao thủ điểm trọng yếu nhất còn là khoác áo lót không có pháp phát huy toàn lực một cái không tốt liền hội lật xe nếu thật là bật hết hỏa lực nguy long cảm thấy mình không thể so thần vương kém sửa soạn xong hết nguy long đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng hương an quận phương hướng mà đi cũng đến cùng vạn nhân chu nói một chút có tin tức chuyển đến minh thiên an vô cùng lo lắng trở lại đại y ê n thần điện trên dưới giới, giới nghiêm không ngừng phái người đi tìm hiểu tin tức hắn không ngừng nói với mình tỉnh táo nhưng vẫn là không khỏi lo lắng cho dù thần vương tu vi ngay tại lúc này cũng không thể bình tĩnh lệnh hâm chạy trốn thần thánh chi địa hủy diệt đối hắn mà nói đâu chỉ tại một trận thái nạn một cái thượng vị thần tâm phúc nói không có lại đi cha minh thiên an phán định cái kia gọi là vương tiểu xuyên ma đầu hấp thu khổng lộ như thế thân huyết tuyệt không thể may mắn thoát khỏi có thể hắn nghĩ lại khả năng cái này người tại lệnh hâm rời đi liền chạy đem tâm phúc ngăn lại lại nói thông báo đại yên để hắn nhóm quan tâm có không có cường giả tự bạo hoặc là quái vật xuất hiện kia chân thần tâm phúc vừa muốn ra ngoài minh thiên an lại gọi lại hắn chỉ thông báo từng cái địa vực thần vương những người còn lại không cần thông chuyển cuối cùng minh thiên an để cái kia chân thần tâm phúc không cần sen vào nữa quyết định chính mình tự mình truyền tin chân thần tâm phúc im lặng cáo lui ngụy long đến đến nga khẩu thành tầng hầm đã điều tra rõ chưa vạn nhân chu cũng là hiếu kỳ nàng chỉ là hậu phương người phụ trách rất nhiều tin tức cũng là chỉnh lý phân tích biết được kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng tình nguyện chính mình suy đoán là sai lầm ngụy long ngưng t r ọ n gật g đầu cái chỗ kia gọi là thần thánh c h i đ ị a đã hơn ba mươi năm đi qua mấy lần thanh lý đào thải hình thành hoàn toàn do thần duệ thần tử chân thần tạo thành hắn nhóm trong miệng thánh thành ngụy long đem biết đến hết thể nói ra t vạn nhân chu hít sâu một hơi nội tâm sinh ra kinh đ à o hải lãng c h ắ c không được ta luôn cảm giác báo cáo con đường xuất hiện vấn đề nếu thật sự là như thế chỉ sợ toàn bộ vạn thần điện ánh mắt đều ở trong đó cái này thật đáng sợ chuyện này không phải chuyện đùa một cái xử lý không tốt không chỉ sẽ để cho đại yên hủy diệt chúng ta thịt nát xương tan thậm chí hội dẫn phát nhân tộc nội bộ náo động vạn nhân chu rất nhanh tỉnh táo lại đây cũng không phải là chúng ta có khả năng xử lý sự tình ta cũng là loại cảm giác này ngụy long trả lời vạn nhân chu suy nghĩ một lát chúng ta chỉ có thể là thu thập có quan hệ thần thánh c h i điệu tin tức c h ỗ đó tất nhiên cứng như bàn thạch thậm chí có thần vương cường già c h ấ n thủ chúng ta phải cẩn thận làm việc tận khả năng nắm giữ khả năng nhiều chứng cứ đến thời điểm có thể thuyết phục kiến vương hắn tất nhiên có cùng hoàng triều trực tiếp liên hệ phương pháp cái này cái ngụy long có chút xấu hổ thần thánh chi địa không có ta không biết vạn thần điện còn có hay không thí nghiệm tương tự địa điểm có thể đại yên nơi này thật không có chương một trăm bốn mươi tám đều lựa chọn thần thánh chi địa không có rồi vạn nhân chu nghe xong ngụy long hàm hàm hồ hồ giải thích thực tại là không thể nào hiểu được thần thánh chi địa nhất định cùng vạn thần điện đối đại yên tin tức phong tỏa nhìn như bình thường trên thực tế ngoài lòng trong chặt thần thánh chi địa nhìn như cô lập không có bao nhiêu quan tâm có thể trong bóng tối vô số con mắt nhìn chằm chằm thần thánh chi địa không có ngụy long nói thật ta đi nhìn một chuyến liền không có chỗ đó thành vì một vùng phế tích chẳng lẽ là rời đi vạn t h â n điện còn tại địa phương khác thành lập căn cứ thí nghiệm vạn nhân chu suy nghĩ nếu không không cách nào giải thích thông vì cái gì thần thánh c h i địa không có rồi hẳn là phát sinh một trận k i n h biến ta nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều còn sót lại vết máu không giống như là rời đi rất có thể đừng cường giả hủy diệt ngụy long phát hiện vạn nhân chu ý nghĩ có chút l ệ c h lại cho kéo trở về vạn nhân chu cười dựa theo chúng ta suy tính quy mô cái chỗ kia có mấy chục vạn người ai sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình cho dù phát hiện số một căn cứ thí nghiệm kỳ quặc chỗ đó cũng sẽ có người thủ hộ mà lại thật không có người thủ hộ cũng không có đồ s á t động cơ tựa hồ biết ngụy long muốn nói cái gì vạn nhân chu khoát tay áo ta biết người muốn nói cái gì nơi đó thần duệ rất nhiều có thể cho rằng khổng lồ thần huyết kho có thể hiểu được thần huyết d i ệ u dụng người phần lớn minh bạch luyện hóa vũ khí hoặc là bảo đàn cũng có thành tự bản quá độ hấp thu vô dụng mà lại ai sẽ như thế nào hung hãn tàn nhẫn tiến hành đồ s á t đâu cho nên tất nhiên là rời đi có lẽ có người tu luyện một loại nào đó công pháp có thể đại lượng hấp thu thần huyết đâu nguy long vào đầu vạn nhân chu đã chứng thực vì thật có thể nguy long không muốn bại lộ chính mình vương t i ể u xuyên áo lót trong lòng của hắn còn là đối cái này loại làm tình báo người bảo lưu lấy cơ bản cảnh giới đồng dạng nguy long cũng không muốn khiến cho phán đoán sai lầm có thể nếu thật là tại tổn hại chính hắn tư ẩn cùng vạn nhân chu bị lừa dối ở giữa lựa chọn nguy long không có pháp hướng một cái chỉ gặp qua ba lần mặt nữ nhân nói thẳng ra không có khả năng vạn nhân chu mười điểm tự tin ta phụ trách thần ma hội công việc vạn nhân chu nói có lẽ chiến lược của ngươi rất mạnh nhưng ở trên tình báo còn có phân tích phán đoán phía trên ta mới là chuyên nghiệp nhận được ngụy long trợ giúp nhờ cậy nam hoang vạn thần điện chân thần giám sát tạm thời thoát ly hiểm cảnh vạn nhân chu tinh thần phần t h ấ n hiển thị rõ ngự tỷ bản sắc danh hiệu của bọn họ là thần thánh c h i địa số một đây chính là số một căn cứ thí nghiệm nói rõ còn có số hai chí ít còn có số hai như lời ngươi nói vết máu còn có hoàn toàn phá hư phế tích nên là vạn thần điện đối này một đám thể cuối cùng thanh lý hắn nhóm bức bách hoặc là hướng dẫn dù sao thường thường mà nói một ngày cải biến bản chất tính cách cũng sẽ cải biến hắn nhóm dụ sử thân d ệ tàn sát lúc đầu phụ tử tóm lại dùng một loại nào đó thủ đoạn đ ấ m máu tiến hành cuối cùng chủng tộc ngăn cách vạn nhân chú nói mà lại hiện nay đại yên vương triều các nơi không ngừng khôi phục nguyên khí địa phương động tiên lực khống chế cũng tại tăng cường nếu là không ngoài sở liệu rời đi phương hướng là tại phong vân vương triều phong vân vương triều lưỡng đạo siêu cấp động tiên phong c ấ p bị công phá trong vòng trăm năm khó khôi phục vạn nhân chu trật tự rõ ràng có lý có cứ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là lại lần nữa xác định hắn nhóm số hai thậm chí nhiều hơn căn cứ thí nghiệm vị trí sau đó tìm tìm an toàn con đường việc này liên quan nhân tộc tương lai đại kế ta cần ngươi trợ giúp số hai căn cứ thí nghiệm ngụy long nghe nàng không ngừng phân tích bắt lấy từ mấu chốt được ngươi hiểu hắn sờ sờ bờ môi còn có cái khác căn cứ thí nghiệm. thí đương nhiên phải biết tại trường hạo kiếp này bên trong linh h ư động thiên cùng cực kiếm động thiên biểu hiện rất tốt mà lại yến vương cũng là không để ý hậu quả thức tỉnh c h ấ n thủ thần binh đại yên tình huống muốn xa tốt hơn phong vân vương triều vạn nhân g ố c ánh mắt mang theo khiếp người quang trạch thon dài ngọc thủ trong không khí một chỉ vạch một đường đại yên xem như số một thần thánh c h i địa ta phán đoán nguyên nhân lớn nhất ở chỗ yến vương c h ấ n thủ đại h o a n g ba mươi năm trung tâm chống rỗng đại yên nội địa bách diễm quận không người đến quản có thể tổng thể mà nói phong vân vương triều so đại yên tốt hơn không chế đại yên có phong vân vương triều chưa hẳn không có mà lại tiến một bước ta thậm chí hoài nghi thuần huyết hoang thu xâm lấn phía sau chưa hẳn không có vạn thần điện c á i bóng còn có thần thánh tri địa có thể tại bách diễm quận thành lập đại yên vương triều nội bộ có người hay không hợp tác với vạn thần điện đâu ngụy long phán đoán vạn nhân chu vốn có tình báo là có hay không thực mà vạn nhân chu cũng từ ngụy long đi hướng bách diễm quận một nhóm nhận được cần thiết tin tức tiến hành có d u n g khí suy luận cái này suy luận thật đúng là có dũng khí đến cực điểm vạn thần điện có thể khống chế thuần huyết hoang thú không có khả năng loại kia tồn tại chỉ sợ thà chết cũng sẽ không bị người điều khiển ngụy long nhất kinh ngược lại là đại y ê n vương triều nội bộ s á t thực có n g ư ờ i nói khả năng dù sao hoàng tộc cũng có thể ra phản đồ một cái vương tộc cũng có khả năng ra cắt bã ta không nói điều khiển mà là ảnh hưởng thánh thú môn không phải cũng có thể ảnh hưởng thậm chí chế tạo thú triều vạn nhân chu hỏi lại tại trường hạo kiếp này bên trong ngươi thấy qua thánh thú môn thân ảnh chỉ cần có lợi ích lại có cái gì không có khả năng đây này ngươi nói có đạo lý ngụy long gật đầu vạn nhân chu suy luận vẫn có một ít năng lực cho nên vạn nhân chu nhìn về phía ngụy long ngụy long s ư ơ n g sở chúng ta bây giờ giúp nhau là cần thiết ta không có khả năng lại trở về thần ma hội loại thời điểm này ta tốt nhất hoàn toàn biến mất đối ta đối ta sở tại gia tộc đối thần ma hội đối nam hoàng đối đại yên còn có đối ngươi đều có chỗ tốt chuyện này liên lụy vòng xoay quá lớn sơ ý một chút chúng ta đều phải chết vạn nhân chu nói ra ta cần ngươi thiên phú ngươi vũ lực duy trì mà ngươi cũng cần ta vốn có hệ thống tình báo cùng với năng lực phân tích chúng ta là thiên nhiên minh hữu hai ngày trước vạn nhân chu còn nghĩ phụ thuộc hắn hiện tại thành minh h i ế u quan hệ bình đẳng ngụy long trầm mặc một lát ta về sau sẽ đi vương đô lĩnh hội toan nghe bạo cốt có thể nhìn thấy y ế n vương chuyện này tốt nhất đừng tùy tiện mở rộng vạn nhân chu nói mà lại y ế n vương tình cảnh cũng không nhất định tốt có ý tứ gì hắn tiêu hao quá lợi hại ngươi cảm thấy thần bình có thể tùy tiện dùng cho dù hắn là đình phong thần ma vương muốn vận dụng kim thân tầng thứ lực lượng dễ dàng vạn nhân chu lộ ra một tia bí ẩn chúng ta chỗ hoàn cảnh rất tồi tệ vạn thần điện thẩm thấu quá lợi hại hắn nhóm lựa chọn thời cơ cũng rất tốt tại không có năng lực tự vệ cùng với chứng cơ xác thực tình h u n d giới chúng ta phải cẩn thận lại cẩn thận người rất tỉnh táo ngụy long khen vạn nhân chu trạng thái hắn rất thưởng thức có thể ngẫu nhiên một lần trộm ra thành công có thể không thể đem ngẫu nhiên xem như đương nhiên từ vạn thần điện góc độ cân nhắc hắn nhóm muốn một cái khỏe mạnh trật tự sinh thái cái này không phải mấy trăm năm mấy ngàn năm khát vọng mà là mấy vạn năm khát vọng hắn nhóm có lẽ sẽ nhất thời sai lầm có thể tuyệt sẽ không lặp lại sai lầm cấp thấp vạn nhân chú nói ngụy long làm quyết định không nói vạn nhân chu năng lực vẹn vẹn vạn nhân chu lập trường đáng giá được hắn trợ giúp trọng yếu nhất cái này nữ nhân đầu nào rõ ràng xác thực có năng lực ngươi cần gì an toàn hoàn cảnh ta cần an toàn hoàn cảnh vạn nhân chu cường điệu còn có hà ngọc một lần nữa khởi động vốn có hệ thống tình báo cần tài chính mà lại chúng ta cần tin tức không chỉ có là đại y ê n vương triều còn có phong vân vương triều tương lai khả năng còn muốn đến hoàng triều bên trong có thể ta sẽ cho ngươi an bài ngụy long đồng ý có thể ngươi phải nhanh một chút tìm tới tân thần thánh tri điện tiến đô vạn thần điện bên trong minh thiên an các loại ba ngày không có tìm kiếm đến bất kỳ có quan hệ vương tiểu xuyên tin tức h ã n kinh chẳng lẽ cái này cái huyết ma thật đi ra trước nay chưa từng có con đường mà các nơi tin tức đều truyền ra lại mất tích một vị chân thần minh thiên an nhìn thấy nam hoang tuyết thần vương tin tức chuyển đến còn là đang theo dõi vạn nhân chu thời điểm liên quan tới vạn nhân chu vạn thần điện sớm đã muốn thanh lý có thể chuyện này không đơn giản vạn nhân chu là thần ma cương giả mà lại quanh năm tại bách bảo thành không ra giết nàng thần ma hội còn dễ nói đây chẳng qua là một cái lỏng lẹo tổ chức có thể rất có thể sẽ dẫn tới bách bảo các chú ý mà lại thần ma cường giả không dễ dết trừ phi thần vương đ ộ n g thủ có thể tuyết thần vương đây là tại làm cái gì minh thiên an nổi giận từ tạ i đông chết lại đến huyền minh nhị thần hiện tại lại là ngân thiền thần tộc chân thần vất lạc nam hoàng chết bốn cái chân thần càng làm cho minh thiên an sinh khí là tuyết thần vương thái độ thần thánh chi địa ngoài ý mớn rất có thể là vạn nhân chu tạo thành minh thiên an bình tĩnh lại trực tiếp cùng tuyết thần vương liên hệ điện chủ tuyết thần vương thân ảnh hoàn toàn như trước đây quận cũ vẽ minh thiên an nói tìm kiếm vạn nhân chu hạ lạc nàng căn cơ tại nam hoàng thân người liên hệ cũng tại Nam Hoàng, ta mặc kệ người dùng phương nàng. Liên quan tới Nguy Long chèn gì, tại hắn hắn tới tới hệ pháp hoài kệ mặc ta tìm kế ép đ u Sớm đ ị h nhiệm ra vương ụ thiết tới ta thần điện không có cảm, dùng hắn thiên、phú. Tuyết thần hắn hắn cho chúng không hạo hắn phú. đối với điện yếu nay là à, vạn dùng có cảm, v hồi đáp nguy long minh tiên an nghe được nguy long thần minh một thanh ra hiệu tuyết thần vương trước không cần nói hắn đi nội điện điều tra đến nguy long tin tức vạn nhân chu cùng nguy long có liên lạc hay không còn như thế cái vương tiểu xuyên đâu ba cái quan hệ thế nào minh tiên an nhìn thấy nguy long hình ảnh hơi x ư n g sở hắn sớm đối ngụy long có nghe thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất như thế cẩn thận quan sát ngụy long hình dạng trên tay hắn hình ảnh là nam hoang phân điện trình lên đem tinh thần khí hết thẻ biểu hiện xuất hiện nhìn xong ngụy long hết thẻ tin tức minh thiên an tiếp đ ố i lắc đầu hắn suy tư kia vương tiểu xuyên rõ ràng là mất khống chế cho dù bị người khống chế cũng không có khả năng là ngụy long hắn không có bối cảnh không có khả năng bồi dưỡng dạng này người kia vạn nhân chu ngược lại là có khả năng liên hệ hắn minh thiên an căn bản không có hướng vương tiểu xuyên cùng ngụy long là một người phía trên cân nhắc chỉ cần gặp qua ngụy long tướng mạo người cũng sẽ không hoài nghi liên nghĩ cũng sẽ không nghĩ vạn nhân chu rất có thể đi liên hệ ngụy long hắn là thải vân c h u y ể n công điện phó điện chủ có tài nguyên c ó tiềm lực dưới loại tình huống này rất có thể là nàng phát giác được cái gì giết giám sát chân thần minh thiên an đối tuyết thần vương nói có thể từ ngụy long đi thăm dò vạn nhân chu nam hoàng phân điện thiết x a thành tuyết thần vương cùng minh thiên an thông tin về sau gọi tới cùng là quang minh thần tộc minh xuyên người đi kiểm tra ngụy long thành lập một cái chuyên môn tiểu đội hết thẻ tin tức đều muốn hướng ta báo cáo đặc biệt chú ý hắn cùng một cái gọi làm vạn nhân chu nữ tử liên hệ đợi đến minh xuyên ra ngoài tuyết thần vương một lần nữa bế quan tu luyện không có chút nào để bụng nàng ngửi được vòng xoáy hương vị đã hạ quyết tâm tại qua một thời gian ngắn thỉnh cầu đ i ề u đi cái khắc vương triều phân điện đến mức ngụy long vẫn là để minh xuyên đi điều tra nàng sẽ không xuất thủ không có khác tuyết thần vương nhìn người rất chuẩn đi qua hiến hội ép hỏi về sau nàng đối ngụy long đánh giá lại đến một bậc thang nàng không phải minh tiên an nàng xem như tận mắt chứng kiến ngụy long quật khởi người ít nhất là khoảng cách gần nhìn qua ngụy long tình báo cụ thể cảm thụ chính là lần bế quan này tỉnh lại ngụy long chỉ ở một ít văn kiện cái góc tỉnh lại lần nữa đã có nửa tờ giấy rồi lần thứ ba phát hiện toàn bộ văn kiện đều là liên quan tới tin tức của hắn một cái trước mắt chính là bách đại thần ma có lẽ minh thiên an cái này cái đỉnh phong thần vương không quan tâm có thể tuyết thần vương không thể không quan tâm Tiến thần điện. Minh Thiên an lặng lặng suy tư một lát, thở dài một thanh nhất thể xuất một thù một vật chốt, điện. Minh dài hơi. người cái binh, liên cái nếu vạn An lẳng lặng Vạn nhân phong lớn hướng Hắn nghĩ nghĩ, nhân hướng xuống đô được đặc bạo chu hệ mấu ra là là gì, suy báo cáo. có thậm chí có thể để nàng tự chui đầu vào lưới c h ư một trăm bốn mươi chín sóng ngầm r ũ n g động nguy long an bài tô p h ạ m vì vạn nhân chu chuẩn bị cần thiết hà ngọc n g cho các loại trợ rút từ tô tiến ở hậu phương sau khi ngã xuống tô p h ạ m càng phát thành thục đã có có t à i nhưng thành đạt m u ộ n một tia khí tượng hắn không thể thành là chân truyền có thể có khả năng rất lớn thành t i ể u thần ma cực khổ cũng không phải đ ồ tốt có thể từ trong đó đi ra người thường thường có thể nhận được rất nhiều trưởng thành liên quan tới vạn nhân chu vấn đề nguy long phải bảo đảm không thể tiết lộ một tia tin tức vương giáp đông vương ra là triệt để phụ thuộc không giả có thể cái này loại bí sự vương gia không nhất định có thể bảo trụ tin tức có lẽ hắn nhóm không muốn tiết lộ có thể cuối cùng vẫn là hội tiết lộ đến mức thu mua hoang t h ú thịt ngụy long không quan tâm người khác đi suy đoán thậm chí tùy tiện người khác đi suy đoán n g ư ơ i cứ việc đi đoán kết quả là đắc tội ta vẫn là một quyền giải quyết đây chính là ngụy long khí phách trương tử tân là không sai nhân tuyển có thể thành là chân truyền về sau hắn sự tình rất nhiều mà lại cùng thiên thủy thành trương gia liên lụy rất sâu húng chi hắn tại ngụy long đoàn đội bên trong một mực rất kiêu ngạo không phải nhân tuyển tốt nhất tô p h à n một mực là bảy người đoàn đội tiểu đệ mà lại cùng ngụy lòng quan hệ tốt nhất không làm cho người ta chú ý lại có thể điều động ngụy lòng tài nguyên là trên lý luận nhân tuyển tốt nhất ngụy long tiễn biệt vạn nhân chu hán thở dài ta vẫn là thành vì tên c o n kiếp cầm động thiên tài nguyên đi giúp đỡ một ngoại nhân có thể ngụy long nghĩ lại liền đẻ xuống ý nghĩ này hán cái này là vì toàn bộ nhân tộc nếu không phải tin tức này không dễ khuyết tán chắc h ẳ n động chủ cũng sẽ ủng hộ cho ta trăm năm thời gian ngụy long yên lặng tự đủ vạn nhân chu còn có hướng hoàng tộc cùng với siêu cấp thế lực cầu trợ ý nghĩ có thể ngụy long không có cầu người không bằng cầu mình cho ta trăm năm thời gian hoặc là vô tận hoang thú thịt cũng có thể là vô tận thần huyết ta có thể cải biến thế giới này ngụy long xuất ra hát thiết chi thư cùng chính mình định ra cái hứa hẹn này hắn thân ảnh loại lên hướng vương đô mà đi lần này ngụy long muốn đường đường chính chính dùng linh cư động tiên thành lập vạn năm qua thiên tài nhất đệ tử đại yên thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân có ngọc diện kim cương thanh niên anh hào thanh danh tốt đẹp trẻ tuổi nhất động tiên chuẩn cự đầu thải vân truyền công điện phó điện chủ bách đại kim đan bổ lục bách đại thần ma sơ nhập các loại thân phận đến đến vương đô tiến đô vạn thần điện minh thiên an xử lý tốt hết thể mới hít sâu một hơi hắn không nguyện ý nhất cục diện vẫn là muốn đối mặt hắn cầm lấy một cái thần kỳ b ả o cụ cùng ở xa ngoài ngàn vạn dặm trí thượng long thần dưới trướng tứ đại trí cường thần vương một trong xuất thân thánh linh thần tộc thánh thần vương liên hệ thánh thần vương là chân chính cường giả thành cựu thánh linh thân thể là có thể cùng nhân tộc đỉnh cấp thần mà vương đánh đồng tồn tại tuyệt không phải phổ thông thần vương có thể đồng dạng cũng là thần thánh c h i địa kế hoạch người phụ trách chủ yếu minh thiên an các loại ba ngày tin tức mới đến chuyển tới một cái mở mị sâu xa thân ảnh vang lên minh thần vương chuyện gì minh thiên an cũng là đ ỉ n h phong thần vương giờ phút này hơi hơi không l ờ i đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra bên kia thật lâu không nói mới nói bởi vì linh thần vương sơ sẩy dẫn đến thần thánh chi địa bị một người điên diện phải không thánh thần vương thanh â m nghe không ra h ỉ nộ thậm chí rất bình tĩnh đúng thế minh thiên an thân tựa hồ đọc một tòa sơn thanh em hơi có chút khô khốc ta biết người không rõ không nghĩ tới hắn không chịu được như thế trọng dụng thôi ngoài y muốn luôn khó tránh khỏi đem lệnh hâm xếp vào tất sát bảng đi khiến người truy nã chỉ cần đánh giết hắn bất kể nhân tộc còn là thần tộc đều có thể nhận được ta vạn thần điện hữu nghị đương nhiên cái này cái muốn tại ba năm sau tiến hành thánh thần vương thở dài nói tên điên kia đâu còn có đại yên vương triều thế cục mất khống chế rồi sao tên điên kia bị ta đánh g i ế t không có để hắn phát triển thành quái vật hoặc là tự bạo để người chú ý mà lại ta đã bố trí xong muốn đem loại tin tức này chuyển đi lên chỉ có ba đầu con đường đầu tiên là đại yên vương tộc đệ nhị thì là bách báo cát đệ tam là giảng chi lâu hệ thống tình báo phải vạn vô nhất thất minh thiên an nói láo hắn còn vô pháp phán đoán cái kia gọi là vương tiểu xuyên huyết ma phải trăng tử vong có thể chắc hẳn nhất định chết rồi hắn xem như vạn thần điện một phương đại tướng nơi biên cương tồn tại lựa trên gạt dưới là cần thiết mà lại cũng là vì giảm b ấ t tổng điện áp lực vì thánh thần vương phân ưu tâm ý là tốt còn có ta từ lưu ngân trận pháp bên trong từng chiếm được rất nhiều tư liệu đây đều là thần duệ nhóm tại đứng trước đồ sát loại kia cực đoan hoàn cảnh biểu hiện ta cũng làm tổng kết phân tích không ngừng ưu hóa thức tình n thức tại giảm bất thần huyết hao tổn đồng thời cũng tựa hồ tiêu giảm đến từ thần tộc cảm giác tự hào tại dục vọng phương diện có tăng cường m i n h t h i ê n An xem n h thần ư vương tự mình chỉnh lý báo cáo có thể gặp đến hắn bao nhiêu dụng tâm được thành thần vương ngữ khí bên trong nhiều mỉm cười ta vận dụng tổng điện tài nguyên vì người cung cấp trợ giúp cho dù tin tức từ đại liên chuyển tới cũng sẽ bị giữ lại ngươi muốn thông chi phong vân vương triều một hào căn cứ thí nghiệm bị diệt kinh nghiệm hắn nhóm muốn hấp thụ chặt đứt liên hệ minh thiên an như chút được gánh nặng thở dài một hơi cái này cái khảm hắn vượt qua ngụy long tên kia rốt cục đến đến vương đô triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người tập hợp một chỗ từ tham gia xong nam hoàng đại hội hắn nhóm liền thẳng đến vương đô cũng là bạch hội thanh, Nguy thanh nguyên khẽ vớt năm, trong tay c t i bạch kiếm phía trên có vết máu hỏng trường hạo kiếp này bên trong hắn dùng hoang thú chi huyết đúc kiếm dùng tự thân ý cảnh rèn luyện cái này đem đoạn kiếm đã đi tới thần ma vương binh t ầ n g thứ ta kiếm nói cho ta cần một cái chấm dứt bất kể là thắng hay bại tại linh cư động tiên h thời điểm trường hợp không đúng mà tại y ế n đô liền không có nhiều thiếu giảng cứu chẳng lẽ ngươi không muốn bạch thanh nguyên hỏi lại triệu vô bạch triệu vô bạch ôm lấy bình rượu húa ngừng ngực ta nằm mộng cũng muốn đánh một trận với ngụy long mà ở một tòa khác trong cung điện một cái toàn thân như lửa thanh niên cùng một đám sư đệ giao lưu đại sư minh ngụy long đến, đến rồi thanh niên kia nhãn bên trong tách ra vô tận chiến ý hắn là đại tuyên vương triều nguyên dương động thiên đại sư huynh điền đền dùng lần trước thịnh yến ta không có cùng hắn luật bản lần này tuyệt không thể bỏ l ỡ đồng dạng tại tòa kia cung điện một bên một cái khí độ cực kỳ tồn quý nam tử cũng nghe đến tin tức này hắn là thiên triều vương triều công tử cũng là vương c h i tam tử thạch vô niệm từ lần trước cùng n g m y long tại linh khư động thiên mới gặp hắn cũng muốn gặp một lần n g m y long mà đến từ phong vân vương triều phong các đại sư tỷ đồng bằng cùng với đến từ vân bảo đại sư huynh trần tử cẩn cũng là ngay lập tức sinh ra khiêu chiến tâm tư những người này ở đây tham gia xong thịnh yến về sau đều không đi c ù sư sư những người này cùng triệu vô bạch cùng với bạch thanh nguyên hoàn toàn khác biệt hắn nhóm muốn là dùng chiến thắng ngụy long mà dương danh ngụy long là vương triều hiếm thấy thậm chí ngàn năm k h ó gặp bách đại kim đan bộ lục bách đại thần ma một trong nơi này vương triều không chỉ chỉ đại yên mà là hết thẻ vương triều ngụy long thiên phú là thánh vũ hoàng triều cấp bậc thiên phú mà hắn nhóm cũng cho là mình có thiếu khuyết chỉ là một cái con đường trước kia hắn nhóm không có con đường cho dù tại địa phương vương triều địa phương động thiên thanh danh lớn cỡ nào thật ra vị trí rất khó nhắc lên song gió những người này tâm tâm niệm niệm ngụy long thì là trước tiên ở vương đô thủ hộ thông báo về sau từ yến vương hộ vệ tự mình dẫn dắt trước hướng vương cung mà đi ngụy long lần thứ nhất nhìn thấy yến vương khí thế kinh người muốn so động chủ liêu thần tông còn muốn mạnh hơn một điểm quả nhiên danh bất hư truyền tiến vương đại lượng ngụy long hồi lâu mở miệng chính là tán thưởng quả nhiên là phong thái tuyệt luân nhân vật trách không được giảng chi lâu đem ngươi xếp vào cái k i a danh sách ngụy long lần này tiến vương cung là đại biểu linh hư động thiên mà tới lĩnh hội toan n g h e bảo cốt chuyện này còn tại về sau hắn muốn cùng yến vương thảo luận chiến hậu tổng kết nam hoang trùng kiến các loại vấn đề tiến vương hữu hảo để về sau nói chuyện tiến hành vượt qua tưởng tượng thuận lợi đợi đến ngụy long rời đi tiến lập phong mới tiếp nhận nội thị đưa tới một cái bảo đan trực tiếp uống vào h i nhẹ một tiếng liền nghe nội thị nói đại vương tử trong c u n g gặp phải ngụy long hiến lập phong phất phất tay theo hắn đi thôi nội thị trong mắt lóe lên một vẻ lo âu nhưng vẫn là yên tĩnh rời đi đại vương tử hiến thu phong cùng ngụy long đánh một cái đối mặt bắt chuyện qua về sau hắn đi vào chính mình vương điện v ớ i tay ra hiệu cho lui tả hữu bí mật truyền tin nói ngụy long cùng phụ vương cũng không đơn độc nói chuyện đều là cùng đám quan chức ở trước mặt giao lưu cũng không có truyền âm dấu hiệu hắn tựa hồ hoàn toàn không có biết làm xong đây hết thảy hiến thu phong trực tiếp đem thông tin bảo cụ thu nhập mệnh cung bên trong sắc mặt lạnh lùng ngụy long gặp qua h ế n vương thương thảo x o n g động thiên công việc hắn mới cho thấy lĩnh hội toan n g h e báo cốt dự định hiến lập phong không ngạc nhiên chút nào để người dẫn ngụy long đến đến vương cung bên ngoài cung điện ngày đó tham dự vây công toan nghe đại chiến từng cái thế lực cơ hồ đều có phái người tới trước hiến lập phong định ra mỗi người một tháng lĩnh hội một ngày quy củ cứ như vậy tuần hoàn qua lại tại địa điểm chỉ định mỗi người thời gian không nhiều cũng không ít vẫn sẽ dịch ra tại vương cung hộ vệ dẫn đường ngụy long đến đến vương cung bên ngoài một chỗ lâu các cung điện nơi này là một chỗ khổng lồ đại điện bảy cái kế hộ vệ giới thiệu nơi này là vương thượng dùng tới tiếp đ á i ngoại lai khách quý địa phương tên là thanh văn viên hết thể chiếm diện tích mười ván mẫu tổng cộng có ba mươi sáu tòa nghề làm vườn dãy cung điện hộ vệ dẫn dắt ngụy long đến đến đệ nhất dãy cung điện cười nói vương thượng trước sớm liền biết công tử muốn tới cho nên đệ nhất dãy cung điện một mực giữ lại nơi này tên là bộ thiên vân thanh cũng là thanh văn viên mỹ lệ nhất đại khí một tòa cung điện bảy chương một trăm năm mươi dụ hoặc thanh văn viên có đại trận thủ hộ đại khí b ằ n g đà luyện hóa hát sát chuyển hóa thành xích hà chi khí kỳ chân dị thảo bảo thụ linh tuyền thai n é n hắn bên trong mỗi một chỗ cung điện đều có không đồng dạng mỹ cảnh có nam hoang thương mang tây hoang kỳ quỷ đông hoang bao la hùng vĩ tựa hồ đem đại yên kỳ quan thu nhập cái này một t r o n g viên công nhận đệ nhất phải kể tới ngụy long giờ phút này sở tại bộ vân thanh thiên có một chủ điện cùng với làm cho nhiều phụ điện thanh sắc kỳ dị hà khí phấp phới vân dũng phong bay hãn bên trong làm cho dùng nhiều cây cỏ m ụ c như ẩn như hiện tự mang một loại nào đó thần dị để n g ư ờ i có chồng ở thiên không phía trên cảm giác ngụy long tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới bước vào cái này tòa đệ nhất cung điện vươn ra cảm giác cái này bộ vân thanh thiên lâu điện là thật trôi nổi giữa không trung cái này là chỗ này lâm viên đại trận trọng yếu tiết h điểm đã có động thiên phúc điện một ít và ậ vị nguyên n ô n g quần quận xích hà m ở mịt muốn tạo nên hiệu quả như thế mỗi một ngày tốn hao tài nguyên chắc hẳn không ít chỉ có dạng này mới có thể đối tiêu ta hiện nay địa vị cùng với thiên phú ngụy long hơi hơi suy nghĩ công tử vì yến vương yến lập phong cẩn thận chết phục công tử có thể tại nơi này an tâm tu luyện lĩnh hội bảo cốt áo cơm sinh hoạt thường ngày hội có người chuyên phụ trách hộ vệ mỉm cười nói yến vương sớm đã chờ đợi công tử đến chỗ này đệ nhất lâu điện c ũ nguy là c h ê n môn vì người Nguy tâm. vì tu sửa. Có tâm. Nguy long nhẹ điểm nhẹ đầu, vung tay lên, liền có xích hà tại quanh người hắn vườn quanh, xích hạt điểm đầu, tại tay có không e miệng mời biết hắn cong, còn mời hướng yến vương chuyển cáo ta lòng biết ơn. Nguy long của ta khẽ h k cáo phải một cái yêu thích hư danh người có thể hắn hiện tại không chỉ đại biểu chính hắn mặc dù chính hắn xác thực đầy đủ ưu tú có thể hắn còn là linh khư động thiên thải vân chuyển công điện phó điện chủ những này thân phận tất nhiên có tiêu chuẩn tiễn biệt hộ vệ nguy long tiếp kiến chỗ này lâu điện người phụ trách là một cái khí chất tuyệt hảo thiếu phụ thân mang cung thất váy dài nói không ra đòn trang người là nguy long cười nhẹ nhàng hỏi tâm tình tốt không ít tiếp tục nói ra ta đã tập quán tự mình tu luyện nơi này có người không mọi người đồng dạng người không cần quá khẩn trương ta là tống tiến h vương cung nữ quan p h ụ n yến vương mệnh lệnh phục thị công tử thường ngày sinh hoạt thường ngày tống thiến tinh tâm lắng nghe đợi đến nguy long nói xong lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười phi thường c h i kỷ công tử tại động thiên tu luyện cũng phải có chấp dịch đệ tử hỗ trợ thường ngày sinh hoạt thường ngày mà tại cái này thanh vân viên liền từ chúng ta những người này phụ trách tống tiến vây tay một cái có không ít n g chủ quản gia ứng thanh mà động tòa lâu này điện công năng đầy đủ chỉ là tống tiến thủ hạ liền có hơn ba mươi người cái này khẽ động thật đúng là có chút thanh thế không cần ta hiện tại đã í c h cốc không cần một ngày ba bữa ngụy long l ô ngày m nhữ lại âm thầm kinh ngạc mà lại cái này quá nhiều người ta tu luyện thời điểm không quen có người q u y dày ngụy long là dùng thêm điểm vì chủ không giả có thể thường ngày cũng tại tu luyện châm la châm điểm hiệu quả cũng kém nhưng vẫn là có hiệu quả công tử an tâm chớ vội tống tiến nhuệ miệng cười quan sát nét mặt của hắn nói ta biết như công tử thiên tài tuyệt thế như vậy không phải ta có thể tưởng tượng có thể công tử cũng không có khả năng toàn bộ đều tại tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp mà thực vật cũng không phải chỉ có cung cấp thân thể dinh dưỡng chi dụng còn có thể bổ dưỡng thể xác tinh thần cũng có thể khiến người ta b ô n g l ỏ n g những n à y ngự chủ đều là vương tộc bồi dưỡng mỗi một người đều có mệnh luân tu vi chủ bếp càng là tu sĩ kim đan hắn nhóm có thể xử lý thượng hạng hoang thú phụ tá dùng bảo dược không chỉ có là tu luyện cần thiết cũng là một loại sinh hoạt thái độ tống tiến nhìn ra ngụy long tính cách bình thản thoáng bung lỏng một hơi ra hiệu hắn an toàn g ụ y long ngoài ý muốn nhìn tống tiến một ánh mắt thần dị chi sắc chợt lói lên hơi kinh ngạc cái này nữ quan vậy mà là kim đan đ ỉ n h phong tu sĩ mà lại bản chất mượt mà như một trách không được có thể ở trước mặt hắn tiến tối có cứ tốt đa nguy long còn chưa có thử qua vương tộc phục vụ hắn tiền nhiệm có thể là có ăn khắp thiên hạ hoang thú hào nôn đến giờ phút này toàn nghe bảo huyết cũng uống qua có thể ăn không ngại tinh quái không ngại tế liên quan tới mỹ vị hắn thật đúng là không có hảo hào thử qua chính hắn nấu nướng thủ đoạn đơn nhất có thể cực kỳ c á i bắp t ô n g tiến cùng nguy long nói chuyện phiếm âm thầm kinh ngạc tại nguy long khổ hạnh tăng đồng dạng tu luyện sinh hoạt cái này vị danh đầu cực lớn linh khư động thiên tuyệt thế thiên tài tại kia vô địch một mặt phía sau có người khác không nhìn thấy gian khổ nhìn qua ngụy lòng kia hiện ra ánh ngọc mỹ nhàn thống thiến cái này cái nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện n ữ quan cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái thật là quả thơm đầu bếp bưng lên đạo thứ nhất thức ăn chính là dùng hỏa linh tức chân sau thịt nấu nương đến cái này hỏa linh tức sinh tiền là hung hãn di chủng tương đương với thần ma vương cừng giả huyết nhục cẩn chứa nồng đậm hỏa linh chi khí cơ bắp trong văn lý có một tia cốt văn lấp lóe chỉ là nhẹ, nhẹ xốp lên cái nắp liền có nồng đập ánh lửa ngút trời lên cả tòa đại điện cũng đều trở nên vô cùng phiêu hương ngụy long vẫy vây tay đ ố i tống thiên nói ngươi cũng tới một khối ăn đi những thức ăn này đều là yến vương đặc biệt vì công tử chuẩn bị tống thiên chối tử lại nói chúng ta cũng chịu đựng không cái này loại nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng sơ ý một chút hội hư hao c ă n cơ có thể ngửi một chút hương vị đã xong không sai thôi được ngụy long biết tống thiên nói là sự thật cái này hỏa linh tức còn là động chủ liệu thần tông cuối cùng đánh giết nên là cùng đại yên vương tộc làm trao đổi không có thực lực liền ăn tư cách đều không có ngụy long thương tiếp nhìn nàng một cái liền không khách k h í trực tiếp đem mâm lớn gà nuốt vào trong miệng Tốt, tốt, tốt. tức tầm thịt. tức từng chút một thịt, nhét Một nuốt mất tốn thực tả tử. tất từng thấy Từ thân thể Nguy lông luôn khen này lớn dùng linh chân cân linh này hung cũng căn bản không Nguy lông răng. không cần tốn nhiều sức, nhưng mà hương vị xác thực vô pháp diễn tả bằng nguồn hơn 10 đạo đồ ăn, Nguy lông năng lượng đến gà sau sau đều hay. loại là là vô mồm mâm cầm, mà mỹ chỉ hỏa hỏa chỉ pháp chưa qua Cái cái cái cái sức, xác cả với So vị vị. đạo Về đủ đồ chính là cái này loại đơn thuần mà mỹ hảo nguyện vọng a không biết từ khi nào bắt đầu ta đều là mấy chục vạn cân mấy chục vạn cân ướt ngụy long nghĩ đến lúc trước quá khứ cái kia vì một cái thụ chư thịt mùi thơm cảm động thiếu niên kia là hắn hồi bất quá thanh xuân công tử hài lòng liền tốt tống tiến meo mắt nhảy một cái nhìn xem ngụy long đem đồ ăn cùng đĩa một khối ướt cười có chút không tự nhiên ba ba tống tiến đợi đến ngụy long từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần thuận thế nhẹ nhàng vô v ô tay một trận làn gió thơm đánh tới liền gặp mười mấy cái giống như tinh linh đồng dạng mỹ lệ nữ tử phiêu vào giải lụa màu bồng b ề n có người đánh đàn có người thổi tiêu có người khiêu vũ cái này ngụy long xứng sở nhìn về phía tống thiến những người này là muốn làm gì hôm nay là muốn cho công tử vâng lòng một chút tống thiến thần sắc như thường công tử như lĩnh hội toan nghe b ả o cốt chỉ sợ muốn tại vương đâu ngây ngốc không ít thời gian tại tu luyện khô khan bên trong cũng phải có một ít b ô i chân giải trí công tử công tử từ n g tiếng giòn tan giống như hoàng oanh đồng dạng khiếu thanh tại ngụy long vang lên bên hai tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú những cô gái t i ê biểu diễn càng thêm ra sức cái này là y ế n đô có tên vũ khúc chỉ có g i a t ộ c quyền thế mới có thể nội tình tập luyện cần chí ít mười ba tên mệnh luân viên mãn phía trên nữ tu sĩ đã muốn tư thái tuyệt hảo lại phải có tương ứng sở trường tống t i ế n đến đ ế nguy n long bên cạnh sắc mặt phiếm hồng nhẹ giọng nói ra công tử nếu là nghĩ chúng ta đều có thể cho công tử Ừm. ngụy long cái gì dạng tràng diện chưa thấy qua chỉ là khiêu vũ mà thôi hắn lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang tâm lý đã đang nhanh chóng suy tư cái này h ế n vương không khỏi quá tốt đi ngày sau ba tháng biểu diễn một lần đi nguy long ba đạo một chỉ nâng lên tống t h i ế n cái cảm ngựa khí có chút thanh lãnh hiện nay nam hoàng còn tại trùng tiến ta n h â n tộc có vô số dòng người cách không nơi yên sống cái này loại vui lùa còn là ít một chút tốt tống t h i ế n sắc mặt đột biến có chút tái nhợt nhảy có một cái tại đánh đàn nữ hải trực tiếp tăng đứt một cái dây cùng toàn bộ bên trong đại điện vũ khúc đống nhiên yên tĩnh công tử vừa còn rất tốt có phải hay không chúng ta làm tức giận n g à i đại điện bên trên có người nhỏ giọng khóc nức nở tống t h i ế n cũng là bộ dạng phục tùng đau thương cái này là ta làm có cái gì không tốt sao không có cái gì không được ngụy long tâm đ ị a như sắt cái này tiến triển cũng quá nhanh đừng nói là khóc chính là lăn lộn trên mặt đất lại như thế nào chỉ là ta không yêu thích ngày sau ba tháng diễn tấu một lần đi là một cái giải buồn tiểu khúc mặt khác có thời gian không ngại tại nơi này nhiều hơn tu luyện cái này bước thiên thanh vân điện đối ta mà nói tăng thêm không lớn nhưng đối với mệnh luân tu sĩ kim đan có nhiều chỗ tốt ngụy long đảo mắt điện hạ những cái kêu hoang mang lo sợ nữ tử cười nói người nhóm nội t ì n h cũng tạm được quen biết một trận người nhóm vì ta phục vụ cũng toán giúp ta một tay nếu có nghi hoặc có thể tới hỏi ta Công tử, dạng này hiến vương chỗ đó chúng ta vô pháp bàn giao tống tiến cầu nói là chúng ta ở đâu làm không tốt sao liền nói là ta nói ngụy long đã không kiên nhẫn ta âm có cái gì dễ nghe ta mệt n g ư ơ i nhóm tất cả đi xuống đi công tử Ừm. ngụy long ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía suy nghĩ n g à n vạn tống tiến thứ l ệ n h chẳng lẽ còn có sự tình gì không có tống tiến trong lòng phát l ệ n h ngụy long kia tựa hồ một cái hung thú đang nhìn hướng nàng chỉ là một ánh mắt liền cơ hồ làm nàng sủi lơ tống tiến nhanh lên dẫn người rời đi cái này loại khí chất nàng rất quen thuộc đại yên vương chính là như thế nhìn như bình thản trên thực tế lại có một đầu rõ ràng danh giới một ngày đụng vào tỉ như cần thân thể của h ắ n kia sẽ nên đón n ộ hỏa đúng rồi ngụy long lẳng lặng nhìn xem tống thiến dẫn người rời đi đợi nàng sắp đi ra cửa thời điểm lại nói thức ăn có thể mười ngày một lần nói cho yên vương ta rất thích đến mức vũ khúc ta cũng tập quán có thể ta chán ghét thăm dò tống thiên đ ứng thanh có thể nội tâm đã suy tư ngụy long không yêu thích thơm ngào ngạt nữ tử hẳn là đợi đến hắn nhóm rời đi n g u y long liền đem cái này việc nhỏ sen giữa không hề để tâm ngụy long không biết tiến vương vì sao muốn đến dụ hoặc hắn hoặc là thăm dò cái gì có thể hắn đã cho ra thái độ của mình đối phương không ốc liền hội thu liễm lại nhiều ngụy long sẽ không làm nơi này là yến đô hắn còn muốn lĩnh hội toan n g h e bảo cốt tiến vương mặt mũi cũng nên cho một ít mà lại vũ khúc đẹp đồ ăn cũng tốt ăn tống thiên nói không sai đây là một loại buông lỏng ta cũng là đối ta sinh hoạt tiến hành gia vị chỉ cần ta không quá độ liền có thể đến mức có thể hay không mê mội mất cả ý chí ngụy long chỉ là tự tin cười một tiếng quả nhiên về sau một đoạn thời gian tống thiên thu liêm rất nhiều trang điểm cũng nhạt một chút họa ra khí khái hào hùng cũng là mấy ngày về sau rốt cục đến ngụy long lĩnh hội toan nghê bảo cốt thời điểm chương một trăm năm mươi mốt đi vương cung lao toan nghê bảo cốt là đánh g i ế t toan nghê về sau thu hoạch lớn nhất cái này là kém một chút liền đạp như truyền thuyết cổ xưa cảnh giới hung hãn thuần huyết hoang thú là thiên địa trí cừng giả có thể câu thông thiên địa pháp t ắ c xiển xích t ắ m rửa vô tận hung uy thậm chí đã triệu hoán một tia khổ hải mặc dù cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đ ạ diện đại yên vương tộc lưu lại tồn bảo cốt chỉ có một nửa một nửa kia bị lôi linh cùng áp dù đến cũng là cái này hai cái thuần huyết hoang thú đả diệt lao toan nghe tử vong khôi phục nếu không như thế tầng thứ thuần huyết hoang thú thật có khả năng từ tịch diệt bên trong đi ra còn lại một nửa toan nghe b ả o cốt dùng kinh thiên đại trận thủ hộ chỉ có kia ngày tham dự vây công thế lực mới có lĩnh hội tư cách cái này là thực sự chỗ tốt cũng là một t r ồ n g trọt vị biểu tượng trách nhiệm cùng quyền lực cho tới bây giờ đều là thống nhất muốn trở thành cơn ư giả g để nhân tôn trọng kia liền muốn bày ra hành động nếu không hết thể đều là nói xuông công tử cùng ta tới một cái khí tức như vực sâu láo giả d ẫ、so、nguy n long, long còn á không cùng thần vương đánh qua có thể nghĩ đến hắn không sai biệt lắm thần ma cấm kỵ mà yến bắc thần có thể nghĩ cũng là không kém là thần ma vương nguy long tại quan sát tiến bắc thần yến bắc thần cũng tương tự tại quan sát nguy long xem như đại yên vương tộc tổ địa đất sở cường giả hiếm có hắn từ nhỏ đã là y ê n vương ảnh vệ đợi đến y ê n vương trèo lên vị thành vương về sau hắn thành vị nội thị đại tổng quản yến bắc thần là loại kia thanh danh không hiện có thể tuyệt đối mười điểm khủng bố tuyệt thế thiên tài là vương tộc dòng chính bên ngoài đệ nhất nhân một loại nào đó t ầ n g thứ bên trên cũng là vương tộc thủ hộ giả yến bắc thần xem như vương tộc có mấy người vật thấy qua thiên tài không biết nhiều ít nhưng mà như ngụy long dạng này hắn còn là lần đầu tiên ngụy long hình dạng không cần nhiều lời nếu là thả tại người bình thường thân bên trên đầy đủ thổi cái ba ngày ba đêm có thể thả trên người ngụy long hình dáng tướng mạo chỉ là bình thường nhất một điểm bước vào ngụy long quanh thân y ế n bác thần thân lông tơ trực tiếp liền lên đáng sợ d u n g mình tựa hồ thanh niên trước mắt ẩn chứa một loại vô hình lại đủ để khiến người sợ hãi nguy hiểm đấu chiến trực giác nói cho y ế n bác thần như cùng ngụy long chiến đấu không cần cùng hắn cẩn thân ngụy long dò xét vương cung hộ vệ trong lòng có một chút phỏng đoán hỏi y ế n bác thần ta nhìn vương cung bên trong thủ vệ rất là xâm nghiêm đúng vậy a qua một đoạn thời gian nữa cựu vương tử liền muốn xuất sinh h ế n bác thần ngữ khí phức tạp rất khó nói là mừng rỡ còn là đáng chát theo thời gian càng phát tới gần c h ấ n thủ càng ngày càng nhiều là yến hạo ngụy lòng trong lòng hơi động đối với yến hạo hắn sớm có nghe qua như thần ma phía trên cường giả thai ngén hải tử hội so với người bình thường mười tháng hoài thai một l ứ n dài bởi vì đến cấp độ này cường giả khống chế đối với thân thể lực mạnh phi thường có chút thần ma vương thậm chí có thể tại thai bên trong dưỡng dục hơn mười năm dạng này xuất sinh hải tử không chỉ nắm giữ thần ma vương huyết mạch thần dị lực lượng càng là có thể đánh lên tốt nhất cơ sở có thể yến hạo đã trọn vẹn hơn ba mươi năm cái này cái thời gian tại thần ma vương cường giả dựng dục hải tử bên trong cũng là số ít không khác thời gian càng dài mẫu thân cần trả giá dinh dưỡng càng lớn nếu là phụ thân là thần ma vương mẫu thân là thần ma kéo đến thời gian dài rất có thể hải tử đem mẫu thân thần dị tiêu hao hơn phân nửa thậm chí nguy hiểm sinh mệnh hiến hạo có phụ thân là y ế n lập phong đại yên vương mẫu thân là ngũ hành động thiên đại trưởng lao trịnh n g u y ệ t t u ệ tại trường hạo kiếp này bên trong vì có thể để cho hiến hạo bình thường xuất sinh ngũ hành động thiên căn bản không có để cái này vị đại trưởng lao tham chiến nhưng mà trịnh nguyễn huệ cái này vị trung kỳ thần ma vương cường giả h ơ người năm thanh nén, n c ũ sẽ rơi rơi cái tiểu cảnh giới, một ma thần cảnh xuống đến v ơ sơ kỳ. Chính là cựu vương n Chính Yến、Bác、Thần nói, một thanh niên thần bên ánh sáng, nhanh, không n g g sau kỳ. khi cựu Bác trước tốc độ có chút thái phát theo phía ít là xuất vội vã ư tử. một từ một đi đi độ khí thanh ứ c của ắ n dẫn tới Nguy Long chú ý. Người cổ chú phát, h tới t ý. niên này nhìn như phổ thông có thể cho ngụy long cảm giác lại tựa hồ như có chút kỳ dị cái này là ngụy long đệ xuống tin tức liên quan tới y ế n hạo nhìn về phía y ế n bắc thần đối cái này cái mới xuất sinh vương tử cái này chồng ra vốn liền cơ hồ tại điểm cuối cùng ra hỏa hắn cũng không biết nên nói cái gì hiến bắc thần ngoại ý muốn nhìn cái kia cổ phát thanh niên rời đi thân ảnh giống như đang trầm tư nghe được ngụy long nghi vấn hắn nói kia là t ư vương tử y ế n trần liên quan tới yến trần hiến bắc thần không có nói nhiều y ế n trần ngụy long s ữ n g sở người vương tử này hắn ngược lại là không có như thế nào nghe nói qua tại vài cái vương tử vương nữ bên trong tựa hồ thanh danh không hiện hiến bắc thần gặp hắn còn phải lại hỏi nhắc nhở nên là vương việc nhà mời đi theo ta thật có lỗi ngụy long xin lỗi rốt cục tại hiến bắc thần dẫn đường đến đến toan nghê bảo cốt trước đó Kia bảo cốt tại một tòa bên trong đại điện, cả tòa đại điện đều là tại một chỗ kinh thiên đại trận bên trong, n g ú t trời hết điện trong ngoài c h ấ n thủ sông nghiêm. Gần nhất vương đô sự tình phong phú, ta không tiện ở lâu, về sau công tử có thể tự tới đây. Yến vương có mệnh chứ h ậ u cung mấy cái không tiện công tử bước vào địa phương, vương cung cái khác địa phương công tử có thể tùy ý ra vào. Yến bắc thần còn nói ra một cái có chút tin tức kinh người mỗi một tháng lúc này, công tử liền có thể tại cảm n ộ hai ngày. hai ngày. cái này là yến vương ăn bài, trước đó tiểu tiểu thăm dò còn mời công tử thứ lỗi. n g u y long trầm ngâm không quyết hắn vô pháp cự tuyệt nhiều lĩnh hội một ngày toan n g h e b o cốt dù sao cái này là một cọc cơ duyên cho dù với hắn mà nói cũng là rất lớn cơ duyên ta muốn biết tiến vương vì cái gì làm như vậy từ bước vào vương đô về sau tiến vương lễ ngộ cho rất đủ c h u n g tiến nam h o à n g tài nguyên cũng cực kỳ hào phóng rất nhiều chuyện nghi thậm chí đều có tổn vương tộc lợi ích về sau lại càng không cần phải nói một ít dụ hoặc một ít chỗ tốt giờ phút này lại là để hắn vương c u n g tùy ý ra vào còn nhiều ra hai ngày lĩnh hội thời gian đủ loại này không thể không khiến ngụy long suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ có người so ta càng hiểu ta ưu tú biết ta nguy long là trời sinh bên thắng đáp án yến vương về sau hội nói cho công tử còn mời cho ta bán một cái cái nút yến bắc thần nói công tử có thể đem những này xem như vương tộc lễ vật mà lại là không cầu hồi báo lễ vật thiên hạ có cơm chưa miễn phí nguy long nhìn qua y ế n bắc thần bóng lưng rời đi ánh mắt hơi hơi n h a o lại cái này h ế n đô bao quát vương cung bầu không khí có chút vấn đề rất nhiều vấn đề nguy long như có điều suy nghĩ bước vào đại trận bên trong đi vào đại điện bên trong có một tiết dài hơn một trượng to lớn bà cốt ở trung tâm n ư ớ gãy ẩn ẩn có thể nhìn thấy như có thực chất hát sát bản nguyên lực lượng ngưng tụ thành vì quy tắc x i n xích nhắc lên một đạo lại một đạo lôi quang kia lôi quang cực kỳ khủng bố quát tháo âm ô dòng chơi p h ó n g túng so lôi kiếp cũng không nhiều đã nhường kia là thiên uy đồng dạng lực lượng ngụy long xua tan nghi ngờ trong lòng y ế n vương muốn làm cái gì không ngại chờ sau này từ từ xem cái này vị có thể hơn ba mươi năm như một ngày tại đại hoang bên cạnh chống c ự áp d ụ c h ỉ ít hành sự coi như lại khí cái này một điểm ngụy long có thể yên tâm đến mức cái khác ngụy long không hội đơn thuần coi h ế n vương là làm một người tốt một cái vương giả vô pháp đơn thuần dùng tốt xấu đến đánh giá ngụy long càng nhiều còn là đối với mình tự tin sự có không ổn chuồn đi chính là ngụy long khoanh chân ngồi xuống đi thể hội kia mê ngông h n lôi quang đi quan sát quy tắc xiềng xích kia là lôi chi pháp tắc là thiên địa căn nguyên nhất lực lượng ẩn chứa vô tận ảo diệu lệnh người say mê lệnh người mê mội cái này là lực lượng và ậ vị cũng là siêu thoát phong thái là tu sĩ chúng ta truy đuổi cũng là bản tâm chỉ dẫn là khổ hại vô biên cũng là nhục thân vượt qua còn là trần nhi hiệu chuyện a loại thời điểm này cũng còn nghĩ lấy vì ta phân yêu y ế n bắc thần trở về liền gặp được y ế n vương y ế n lập phong đang càng thán y ế n bắc thần nghi hoặc hỏi thứ vương tử thế nào rồi hắn muốn đi bác hoang trấn thủ y ế n lập phong nói đại yên an ổn về sau t ử hà động tiên h liền có chút ngao ngoe muốn động kia chu cử một mực cùng đại tuyên vương triều quan hệ không tệ bác hoang cùng tây hoang vương hầu chiến vẫn đại yên bên trong cũng không có tân tấn thần ma vương tại bác hoang cùng tây hoang vương tộc lực khống chế một mực tại tiêu giảm từ hà động tiên xác thực muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa h ế n bắc thần xem như h ế n vương c ậ thần tự nhiên đều hỏi tham nghe tiếng hỏi tại trước đó vương tộc đối bắc địa lực khống chế rất mạnh có thể đi qua trường hạo kiết này không có chấn bắc vương hầu t ứ vương tử muốn làm cái gì liền khó hắn cái này là nhưng chỉ cần hắn đi đại biểu chính là ta vương tộc mặt mũi chu cử chỉ cần không giống s ờ nộ vương tộc danh giới tất nhiên muốn t h u liễm yến lập phong ngữ khí kiên định kia t ứ vương tử muốn chịu khổ yến bác thần trăm tư hỏi đại vương đã đồng ý rồi sao ta hiện nay căn cơ bị thương vạn thần điện ngao ngoe muốn động còn có yến thu phong cái kia n ị c h tử cho là hắn làm sự tình ta không biết tiến lập phong tay đẻ ở trên mặt bàn giận không kèm được đợi đến cảm xúc hòa hóa lại mới nói trần nhi xác thực muốn ăn thoáng một phát đau khổ có thể cái này là vì ta đại yên vì vương tộc mà lại cũng là đối hắn lịch luyện kia áp du bảo huyết bảo thịt có phải là muốn ban thưởng một ít để hắn đ ể thăng một ít thực lực tiến bắc thần không có đi để có quan hệ đại vương tự chủ đề mà là khuyên lời nói toan n g h e bảo cốt không t ố t động nhưng l à áp du có thể cho một ít động không a tiến lập phong thở dài một hơi ta đại yên tương lai phải rơi vào hạo nhi thân bên trên vì có thể để cho hắn tư chất càng tốt hơn một chút trịnh n g u y ệ n tuệ trả giá rất lớn ta muốn dùng bảo huyết bảo thịt lung là nàng mà lại về sau còn muốn vì hạo nhi rèn luyện thân thể y ế n bác thần trầm mặc về sau không có lại nói cái gì áp du bảo cốt bị hoàng kim long tượng sờ đoạt còn dư huyết lục thánh vũ hoàng triều cầm đi một bộ phận còn muốn chấn an tứ phương vương hầu cùng với chiến vẫn hai vị vương hầu gia tộc cũng chia một chút cuối cùng vương tộc lưu lại cũng chính là gần một nửa mà y ế n vương cùng ngũ hành động thiên đại trưởng lao trịnh nguyễn tuệ kết hợp là một loại đơn thuần lợi ích kết hợp rơi xuống một cái tiểu cảnh giới chính là danh giới lại rơi xuống càng nhiều trị n h n g u y ệ n tuệ tuyệt không nguyện ý chờ lâu cũng không có khả năng lại kéo lấy mấy năm dựa theo kế hoạch tiến hạo tại bốn năm trước liền nên xuất sinh có thể cũng không phải không bỏ ra nổi đến non nửa áp du huyết nhục cũng có mấy v ạ n cân nội hàm thuần túy thuần huyết tinh huyết bảo thịt trọng lượng cực lớn nói đến tiến hạo t i ế n lập phong ánh mắt tỏa ánh sáng nói hắn hội kế thừa ta hết thệ thần dị còn có trị n h n g u y ệ n tuệ bộ phận thần dị lại thêm thuần huyết hoang thú bảo huyết đ o n thể liền liền là hoàng tộc hoàng tử đều không nhất định hội có dạng này tài nguyên cái này đã ba mươi lăm năm hắn căn cơ vô cùng hùng hậu tất nhiên hội đột phá thần ma vương thậm chương í một i ế n trăm năm mươi hai yến hạo xuất thế yến hạo là yến lập phong khâm định yến vương nhân tuyển yến lập phong vị này trả giá rất nhiều tâm huyết nếu là dựa theo dự đoán hắn hội nhìn xem yến hạo trưởng thành thành vì để tứ phương t h ấ n kinh cường giả nguy long không thẹn với bách đại thần ma chi danh nguyên bản ta còn nhận vì giảng chi lâu đánh giá l tiến cho cho tốt, tốt. lập phong tại tẩm cung bồi hồi mấy bước hưng ơ phấn nói ngụy long ban đầu thiên phú ta liền rất có lòng tin hiện nay xem ra ba mươi năm hắn trưởng thành rất lớn chỉ là đáng tiếc hắn còn không phải thần ma vương y ế n bắc thần khuyên nhủ đại vương ngươi cũng không nhất định muốn đem cựu vương tử giao cho một cái động thiên thiên tài dạy bảo à. xem như y ế n lập phong nội thị cũng là đệ nhất tâm phúc y ế n bắc thần biết y ế n vương ngay tại vì y ế n hạo chuẩn bị chuẩn bị ở sau bởi vì một trận hạo kiếp ba mươi năm qua không ngừng nghiền ép tự thân phong thích thập cổ hoàng côn thần binh u y năng y ế n lập phong thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ có thể chống đỡ đến khi nào còn không thể biết có thể nhiều nhất chính là hai ba mươi năm ngươi là ta vương tộc thiên tài cũng là ta ảnh vệ đến thời điểm h ế n hạo cũng muốn ngươi nhiều hơn chiều cố h ế n lập phong sớm đã làm tốt dự định nguyên bản nếu ta còn có thể chống đỡ cái trăm năm còn khả năng hạo nhi dọn sạch đường lui chỉ là ta chống đỡ không được hiến lập phong nói lên tự thân sinh tử thần thái tự nhiên ngược lại là hiến bắc thần sắc mặt đại biến hiến vương khoát tay nói cho nên vì ta vương tộc hương thịnh cũng vì đại yên ổn định ta nhất định phải tận khả năng vì hạo nhi lưu lại át chủ bài đại vương ta đã sớm nói kia t o a n nghề bảo cốt áp du bảo hết hẳn là giữ lại chính ngươi phục dụng hiến bắc thần khuyên nhủ không có quay lại cơ hội ngươi cho rằng lao toàn n g h cùng áp du như thế nào dễ dàng dết nắm giữ thần binh đã là một loại sức mạnh bày ra cũng là một loại n g u ồ n rủa chí ít tại thành tựu i kim thân trước đó như thế hiến lập phong khoát tay áo đối yến bắc thần không có giữ lại nói xong lời cuối cùng ngữ khí nhiều một k i a s ắ c ý mà lại vạn thần điện thật coi là hắn nhóm tại làm sự t ì n h ta không biết hắn nhóm tại bách diễm quận bố trí làm ra sự t ì n h sớm ba mươi năm trước ta tại đại hoang bên cạnh trinh chiến nhất thời không quan sát đến hiện nay ta cũng rốt cuộc không có năng lực làm nếu thật là để lộ cái k i a cái nắp ta sắp chết đi đại yên vương t ộ c cũng không có khả năng tồn tại hiến lập phong ngữ khí có chút điều hưu đánh rết áp du hạo kiếp kết thúc trở về y ế n đô về sau vạn thần điện ám thủ rất khó giấu giếm được ánh mắt của hắn nhưng đã quá m u ộ n cũng là năm đó ta đánh giá thấp một chút người d i tâm nếu không cũng không đến nỗi đến trình độ này y ế n bắc thần xấu hổ nói y ế n lập phong lắc đầu thở dài lão đại cái tiêm lịch tử vì vạn thần điện che lấp ngươi lại như thế nào cha hắn đâu ha ha ta cái này cái đại nhi tử thật là thông minh chỉ là thông minh của hắn không dùng tại là dùng địa phương y ế n lập phong vừa nói vừa h ò khan dùng hắn tu vi lý nên không có cái này loại mất khống chế biểu hiện tu sĩ càng mạnh bản thân điều tiết điều khiển thân thể năng lực càng mạnh mà loại biểu hiện này cũng thay đổi hướng nói rõ tiến lập phong không nguyện ý đem tâm lực thả tại để cho mình biểu hiện bình thường bên trên hoặc là hắn cũng không cách nào khống chế tiến bác thần trong mắt lóe lên một tia buồn sắc nói một tin tức tốt nói đến vạn thần điện k i a lệnh hâm mất tích còn có bách diễm quận địa điểm kia cũng bị hủy tựa hồ vạn thần điện có thu liễm nên là rời đi ra ngoài phong các bị phá phong vân vương t r i ề u càng thêm an ổn tiến lập phong không có lạc quan như vậy vạn thần điện đại thế đã thành cần cường nhân ngăn cơn sóng g ữ ta đem như thế tâm huyết quán chú tại hạo nhi thân cũng là như thế nhân tộc muốn đại kiếp cần cường nhân đứng ra a hai ngày sau ngụy long chậm rãi đứng dậy thân bất chi bất giác nhiễm một tia lôi quang khí thức lôi che t r ờ i cao lộ tính của ta mặc dù so sánh ta bật hặc thực lực không tính rất mạnh nhưng ở cái này loại trần trụi lôi điện pháp tắc bại lộ tình hôn g dưới nếu vẫn không có tâm đắc còn không bằng trực tiếp tự sát ngụy long tại hai ngày bên trong thu hoạch rất nhiều thu hoạch lớn nhất còn là cảm lộ toan nghe lôi chi quy tắc x i ề xích cái này là kim thân cường giả mới có thể ngưng tụ thần dị vô cùng khủng bố nối thẳng thiên địa pháp tắc căn bản lôi chi pháp tắc rất là cường đại bất kể là bộc phát tốc độ còn là loại kia đường hoàng vĩ lực đều có thể tính được là đáng sợ húng chi còn là lao toan n g h e bản nguyên mặc dù có một t i a m ụ c nát có thể cũng tính được là thiên địa trí cường so với trước đó tổ ngạc bảo cốt kia còn sót lại thủy hỏa lực lượng lao toan n g h e bảo cốt càng là trực tiếp bày ra lôi chi quy tắc xiềng xích thân vận cực kỳ cùng bạo nếu nói không tốt địa phương kia chính là ngụy long chỉ có thể đi càng ộ mà không thể kích thích dù sao cái này là vương tộc trí bảo đồng dạng hắn cũng vô phát ướt đáng tiếc nếu là có thể lĩnh hội lôi chi pháp tắc một tia vĩ lực dùng tại đ ộ n thuật còn có thân pháp phía trên thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước để thăng ngụy long sớm đã có dự định muốn mượn này chạm đến lôi chi thần dị đi đem dung nhập thân pháp đ ộ n thuật bên trong thân pháp rất khó cần càng tinh diệu hơn điều khiển mới có thể làm đến dùng lôi đ ộ n cự ly ngắn di chuyển có thể đ ộ n thuật là việc cấp bách mà lại cứ như vậy tốc độ của ta sẽ tăng thêm một bước tính an toàn cũng sẽ gia tăng ngụy long hiện nay nắm giữ thân pháp linh tê phong thần t ố i còn là tại xuất thần nhập hóa tầm thứ đầy đủ hắn sử dụng có thể phong lang phong thuộc tính nhìn như rất nhanh có thể so với lôi còn là kém một chút mà thoát thân đột thuật huyền ảnh huyết đ ộ n cũng tại suất thần n h ậ p hóa cử ly xa di chuyển cũng tạm được trọng điểm là có thể hóa thân huyết ảnh khí tức giống nhau có thể mê hoặc đ ị ợ h nhân có thể so thần vương loại kia bỗng nhiên buộc phát tốc độ kém làm cho nhiều linh thần vương truy đổi thời điểm có thể tại một hơi vượt qua vạn g i ả m không đề cập tới thân thể của hắn phải trăng thủ thường thời khắc mấu chốt cái tốc độ này rất mạnh nếu không phải ngụy lòng cơ chí vô song chấp hành nguyên kế hoạch trốn hướng hắn không có dự đoán lúc đến phương hướng cuối cùng rất có thể bại lộ chính mình áo lót thậm chí còn có nguy hiểm m à lại còn có áo lót ngụy long trong lòng hơi động về sau huyền ảnh huyết độn không thể lại trước mặt người khác dùng ngụy long ra c h ấ n thủ đại điện phát hiện vương cung bắt đầu chuyển động giống như cơ khí mỗi người đều nín hơi ngưng thần nhanh chóng hành tẩu không người nào dám nhiều lời cựu vương tử s ắ p xuất sinh tất cả mọi người muốn cảnh giới đây là tại vương cung tại sao phải như thế nào cảnh giới có người nhỏ giọng nói thầm có người quát lớn không cần nói nhiều như vậy tất cả mọi người làm tốt chính mình sự tình không nên hỏi cũng không nên nói chỉ cần đi làm hiến hạ muốn xuất sinh rồi nguy long đem một ít nhỏ giọng trò chuyện thanh â m nghe được nhất thanh nhị sở an ngay nói thật hắn đôi hiến hạo rất có hứng thú nguy long thân ảnh loại lên hướng đám người tụ tập địa phương mà đi người nào có người quát hỏi là thần ma cường giả khí thế kinh người ta nguy long hời hợt đem kia người áp chế nói tiến vương nói ta có thể trong vương cung tự có hành động không biết tính sổ hay không nguy long nhìn về phía kia người có chút kiên kỵ dĩ nhiên không phải trước mắt thực lực của người này mà là hắn phía sau vương cung đại trận tại loại này đại trận ba động phía sau nguy long tự h ầ ngử được một cỗ khí tức quen thuộc động thiên phúc điện nguy long trong lòng hơi động đại yên vương tộc không có lý do không có động thiên phúc điện xem ra ngay tại v ư ơ n g cung nơi nào đó là lối vào thỉnh tùy kia người tự hồ nhận được một loại nào đó tin tức hiến vương lời ra tất thực hiện thật đúng là để người đem thả đi hiến vương muốn ở trên người hắn nhận được thứ gì nguy long tự nhiên cũng muốn sử dụng quyền lực của mình hắn cũng không có k h á c h khí trực tiếp hướng cảm giác địa phương đi kia là một chỗ đặc thù đại điện toàn bộ vương cung đại trận vận hành tiết điểm tự hồ quy về chỗ này che không tế nhật đại khí bằng bạc cho dù dùng nguy long thực lực đi ở trong đó cũng cảm nhận được áp chế đây chính là vương tộc động thiên phúc địa lối vào ngụy long nhìn thấy hiến bắc thần chứ hiến bắc thần bên ngoài còn có mấy cái lao giả khí tức đều rất là g i à n u a chí ít cũng là loại kia đ ỉ n h phong thần ma cảnh giới hắn là ai có lao giả giận dữ mắng ngỏ địa vị hắn rất cao là một vị vương tộc thần ma vương cái này là bực nào trọng yếu thời điểm vì cái gì một vị ngoại nhân tại nơi này những người này đều là đại yên vương tộc trưởng lão mở miệng người là đại trưởng lão vương cung cấm địa là nội tình sở tại không thể tha thứ có người ngoài tại nơi này Cái nói à là y Nguy nên Long. Bên cạnh hắn c n g ư ờ nhắc nhở, nhìn kia tướng、mạo、liền biết, không、sai. Nguyên、like、Nguy Long. kia biết, sai. lai mạo là đại trưởng lão nhìn ộ ỏ a hơi nhân ảnh thụ giảm xuống, b tu sĩ c h í h như là về ậ y này. thực tuổi trọng thể theo tại trưởng hơn, hắn hỏa khí, hắn nhìn lực có còn cái là lão so với vì v nơi Nói, đại quan mang gì phía y ế n bắc thần cái này là tộc trưởng ă n bài y ế n bắc thần nói khẽ xem như giải thích y ế n bắc thần ra hiệu ngụy long tự tiện liền không có sen vào nữa ngụy long mà là ngưng thần mà đối đãi ngụy long cũng trong góc quan sát không có gì bất ngờ xảy ra chính n g u y ệ n tuệ nên ngay tại động thiên bên trong sản xuất đại yên vương tộc động thiên phúc địa bên trong một mảnh bình nguyên đều là đất đai phỉ nhiều mùi thuốc bùn phía bảo quang lập l ò cái này là một chỗ siêu cấp động thiên mà tại bình nguyên phần c u ố i có một t o à núi cao cao có ngàn trượng liền như là một thanh lợi phủ trực tiếp cắm vào thiên địa thượng đầu mũi nhọn phía dưới rộng tranh vanh hiên tuấn mà chỗ này sơn phong một mặt còn có một chút độ dốc mà đổi thành một mặt thì là bóng loáng vách núi đằng sau chính là một vùng biển mênh n ô n g kia hải rất t ê n tĩnh không có ba động trên núi cao cái này là động thiên phúc địa trung tâm xích hà động đặc như mưa theo yến hạo muốn xuất thế động tiên bên trong chị để lại trung thành nhất y ế n vương hộ vệ liên tiếp ba mụ đều không có dù sao cũng là thần ma vương sản xuất không sai bịt lắm trịnh n g u y ệ n tuệ t h ầ n sắc lạnh nhạt nhìn qua có chút kích động yến lập phong nàng ánh mắt như có điều suy nghĩ sản xuất yến hạo chỉ là một cọc giao dịch mà yến lập phong phần lớn là không được vũ sắc rất ít như hôm nay dạng này Tốt, tốt. yến lập phong cười ha ha một tiếng lập tức nghiêm mặt nói ta hội thể hiện lời hứa của mình mà yến hạo cũng sẽ nhận ngươi cái này mẫu thân hắn nhất định là một cơn giả có thể trở thành quát tháo nhân tộc tồn tại chị n g u y ệ n tuệ còn muốn nói điều gì lập tức ca một tiếng minh mông tiếng tim đập giống như trống trận đồng dạng vang lên một cái mập tay mập chân tiểu hài tử từ trong bụng của nặng r a không có đ â m máu trang diện cũng không có hài tử bình thường cương vừa ra đời loại kia làn r a nếp v ốn tình huống t i ế n hạo vừa ra đời liền xích h ạ vờn quanh toàn thân mập tốt tốt mà mũm mĩm hưng hồng tại bộ ngực hắn chỗ có một vệ bất hủ kim quang như ẩn như hiện quy tắc x i ề n xích ở trong đó thần phục ẩn chứa trong đó ngũ hành lực lượng trực tiếp chiếu ứng bản nguyên trời sinh bộ phận kim thân thần dị hiến lập ph Có chút không d á m t i như t hiến ê n Kinh Khủng. Phú i t hạo trên n g ự mẫu thân mang trịnh g nguyễn h như ư ẩn tuệ nàng vốn là ngũ hành động thiên xuất thân giờ phút này nghe được p h á p tác xiềng xích vang động có quan hệ ngũ hành lực lượng p h á p tác nàng đ ố n g nhiên quan thông sinh sản rơi xuống tiểu cảnh giới trực tiếp khôi phục không cách nào tưởng tượng thiên phú c h í n h nguyễn tuệ nhìn lấy mình như tử cái này vị thần ma vương cũng không biết nên nói cái gì thiên phú như vậy thần ma vương đã ván đa đóng thuyền thậm chí kim thân t ầ n g thứ cũng chỉ là hơi có một chút tính kiêu chiến con ta hiến hạo có vô địch chi tư nếu nói là hưng phấn nhất còn là xem như lào phụ thân yến lập phong nhìn thấy cái này mập mạc h ế n hạo còn có bồi hồi ở bên ngoài cơ thể hắn các loại dị tượng vô số trả giá điều trị dùng hai vị thần ma vương thần dị tinh hoa tẩm bổ lại để cho xem như mẫu thân trịnh n g u y ệ t tuệ thai ngén hơn ba mươi năm mỗi ngày dùng bảo dược dùng chân huyết tẩm bổ đến cuối cùng càng đem đến áp du bảo huyết bảo thịt hết thẻ rót vào hắn bên trong dạng này đầu nhập đừng nói chỉ là một cái xa xôi vương triều vương tử chính là hoàng triều hoàng tử cũng khó có đ á i ngộ như vậy một điểm cày t ấ y một điểm hết thẻ trả giá tại thời khắc này nhìn thấy hiệu quả hoa hoa tiến hạo sau khi rơi xuống đất sửng sốt một chút ngây thơ mắt nhỏ nhìn một chút c u n g quanh hắn chân chính thành hình cũng chỉ là tại cái này một năm trước đó tất cả thời gian đều đang rèn luyện phối thai hắn trí lực còn chưa trưởng thành có thể phi thường thông tuệ mộng mê mê chỉ là cùng đồng dạng tiểu hái bất đồng tiến hạ o toàn thân mập tốt tốt xích hà lực lượng vờn quanh tả hữu tiếng khóc truyền khắp phúc địa sở tại sân phong bao phủ mười dặm phương viên vô ý thức điều động tự thân bất hủ b ả o cốt ngũ hành lực lượng b ả o tẩu cái này là liền thần ma tu sĩ cũng vô pháp có lực lượng nhưng mà trên người hiến hạo tựa hồ sinh ra đã có hiến lập phong liều mạng ôm lấy hiến hạo không có để hắn quá độ vận dụng tự thân bất hủ bà cốt cái này bất hủ, bảo cốt, có một vệt bất hủ khí cơ kia là cơ hồ nối thẳng kim thân cảnh giới tạo hóa yến hạo còn nhỏ nếu là quá mức sử dụng rất có thể hội tiêu hao sinh mệnh lực của hắn mà yến hạo đã vô ý thức cấu kết thiên địa bản nguyên lực lượng liền gặp ba ngàn dặm tử khí đông lai một cỗ kinh người dị tượng trực tiếp từ động thiên hư không bao phủ hắn sở tại động thiên đại yên vương tộc động thiên phúc địa xích hà lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc vô số bảo tụ h thần dược nở hoa tựa hồ đang nên tiếp cái gì kia tử khí rơi trên người yến hạo mang theo khó tả quý khí thiên địa ở giữa bị hát sắt bản nguyên áp chế xích hà bản nguyên tự chủ phát sinh biến hóa tựa hồ đang hoan hô kia t ử khí giáng lâm lại có dị tượng như thế tại vương cung phía trên ngay tại vương cung đại trận vị trí trung tâm nhất nhất đạo ẩn chứa quy tắc lực lượng t ử khí từ phía chân trời bên cạnh giáng lâm tựa hồ có thể chấn áp hết thảy kéo dài ba ngàn dặm khí thôn sơn hà trùng trung điệp điệp trực tiếp che lại mặt trời quan huy t ử khí đông lai ba ngàn dặm ngụy long nhãn bên trong thần dị loại lên phá vọng thuật trực tiếp vận hành dùng hắn hiện nay trí cường thần ma cảnh giới cùng với phá vọng thuật nhìn thấu bản chất năng lực ngụy long cũng chỉ nhìn thấy quy tắc diện xích văn động thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy giống như ác long đồng dạng h ắ t s á t bản nguyên tựa hồ tại bắc kích nhỏ yếu xích hà t ử khí m i n h mông cao quý không tàn nổi ngụy long nhìn qua t ử khí bị thu hút đại yên động tiên h phúc địa bên trong t i ê n nhiệm ngụy long đột phá kim đan thời điểm c u n g cấu kết q u a cùng loại dị tượng hắn là t ử khí đông lai cộng thêm t ử khí tám trụ có thể kia lúc ngụy long chạy tới mệnh luân cảnh giới cuối cùng t ầ n g thứ thậm chí vì cầu viên mãn còn áp chế tự thân đột phá trước nộ hợp hợp chi ý lại bước ra một bước kia mà giờ khắc này mới xuất sinh hiến hạo điểm xuất phát chính là như thế cao ta vẫn là có thêm điểm bật học cường lực thủ đoạn b ả n thân liền là biến thái. h liền biến n n là đối với những cái Kêu ữ g c á i kêu tu phổ phát, thông Hạo xuất đến nói, Yến hạo điểm xuất phát cũng sĩ điểm đã long à hắn nhóm cùng. Nguy điểm cuối l kinh ngạc tại y ế n hạo thiên phú đã sớm nghe nói thần mà vương sinh ra dòng roi có thể thần dị truyền thừa năm đó trung vô diễm tại nhập môn khảo thí thời điểm liền cường cơ hồ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng mà trung vô diễm thiên phú còn xa hơn kém xa y ế n hạo quả nhiên là đáng sợ ta vương tộc may mắn có vương tộc trưởng lão kêu to có rất nhiều trưởng lão khi tức mục nát có thể cảm xúc mãnh liệt bộc phát còn có các trưởng lão khác cũng tại kêu to biểu thị tâm tình của mình có trưởng lão cầm yến hạo cùng yến thu phong so sánh năm đó tộc trưởng trưởng từ lúc mới sinh ra cũng chỉ là thần dị cả vườn xa xa còn chưa đạt tới loại tình trạng này có thể trực tiếp cảm ứng bản nguyên lực lượng kia rõ ràng là đột phá kim đan mới có thể có một cơ hội vương tộc cùng ngũ hành động thiên làm giao dịch là chính xác cái này là ta vương tộc đại hương dấu hiệu cũng có người dưới sự kích động lộ ra một chút bí mật theo yến hạo xuất thế loại kia nguyên bản tâm tình khẩn trương tựa h ồ nhận được phát tiết vương cung bên trong bầu không khí hơi có chút chuyển biến tốt đẹp có thể cũng biến thành phấn khởi ngụy long nhìn xong cái này cái náo nhiệt nghe được vương tộc trưởng lão lộ ra tin tức hắn lại không lưu thêm ta muốn hỏi thoáng một pháp tiến vương đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì ngụy long hỏi tiến hạo thuận lợi xuất thế tiến b á c thần rời đi đại điện đi dò xét địa phương khác vừa vặn cùng muốn rời khỏi ngụy long cùng đường cựu vương tử thiên phú ngươi cũng nhìn thấy tiến vương muốn vì hắn tìm tìm tốt nhất lao sư tiến b á c thần cũng rất là vui vẻ thổ lộ ý nói không chỉ là chỉ đạo tu luyện còn có phát huy tự thân thiên phú như thế nào lợi dụng được tuyệt thế thiên phú hàng đầu liền cần ngang cấp thiên tài đi chỉ đạo mà tại đại y ê n bên trong có thể chỉ đạo cựu vương tử thiên phú cũng chỉ có người một người yến bắc thần nói tuyệt thế thiên tài nhãn bên trong tu luyện cùng người bình thường bất đồng cái này một điểm xác thực như thế ngụy long không nghĩ tới yến vương là muốn hắn làm yến hạo lao sư tựa hồ tại yến hạo còn không có sinh ra đã xong có tính toán như vậy ngụy long cáo biệt yến bắc thần ra vương cung có thể nghe được lui tới không ít người đều đang nghị luận vừa rồi xuất hiện dị tượng có người nói là yến vương tiếp tục đột phá cũng có người nói là vương tử đột phá kim đan còn có người suy đoán là vương tộc trưởng lão tu vi tiến nhanh trên người yến hạo yến vương tự hồ nguyện ý trả giá đại đại giới chỉ cần có thể bồi dưỡng được đến không t i ế c hết thảy nguy long trở lại ở lại cung điện nhìn qua lầu này điện cảnh trí dùng nguy long hiện nay địa vị cũng không khỏi cảm thán một cái đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ chỉ là tại nguy long trong lòng cũng muốn một tia không ổn tia chính là yến vương tự hồ có chút cấp thiết vương cung bên trong có một thanh niên một thân một mình lặng yên không một tiếng động đi ra cố ý tha đường mới đi đến mục đích từ bước vào vạn thần điện nội bộ nhìn thấy minh thiên an cái này là đặc thù thời kỳ ta không phải đã sớm đã cảnh cáo người không cần tái xuất cùng c quá khủng bố phụ vương đem đại bán vương tộc tài nguyên vùi đầu vào trên người hắn ta có thể cảm giác được n uy hiếp khủng bố đến đâu lại như thế nào đây chẳng qua là một đứa bé hiến lập phong sống không được bao lâu ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi lúc này ngàn vạn không thể loạn không phải ta không kiên trì mà là ta có thể cảm nhận được uy hiếp ta hiện nay tại tộc nội địa vị không bằng lúc trước hiến thu phong ở trong đại điện đi tới đi lui lòng nóng như lửa đốt ta đầu tiên là vương tộc tộc trưởng người thừa kế mới là đại y ê n vương vị người thừa kế ta phải bị phế rơi hiện tại vạn thần điện đứng tại ngươi cái này ngươi chỉ cần lại đem tộc bên trong đại trưởng lao tranh thủ lại đây liền có thể minh thiên an bình thản ung dung rất tỉnh táo ngươi cũng nói vì để cho hiến hạo thuận lợi xuất sinh hiến lập phong vận dụng không biết bao nhiêu nội tỉnh ngươi ổn định liền không có người có thể cùng người tranh ngươi là thần ma đ ỉ n h phong y ế n hạ o muốn trưởng thành cũng muốn mấy chục năm chỉ cần ngươi vững vàng đột phá thần ma vương hết thể đều là ngươi vạn thần điện cũng sẽ ủng hộ ngươi n h ư đến xấu nhất tình trạng chúng ta cũng đều vì ngươi thay đổi căn cơ dùng thân thể cùng thần ma thể song trọng gia trì thành vì thần vương minh tiên h an cường điệu quá chậm ta không có mấy chục năm y ế n thu phong hướng hắn g ầ m thét nộ khí trung thiên hắn đã đang tra bách diễm quận ta có thể cảm giác được hắn tuyệt đối biết một chút đồ vật hiện tại h ế n hạ xuất thế hắn sẽ hạ định quyết tâm ngươi không biết yến lập phong hắn đã đem hết thẻ hy vọng ký thác trên người yến hạo không hội cho phép nhậm làm sao một kia uy hiếp yến thu phong yến răng n g h i ế n lợi nếu là ta xảy ra chuyện vạn thần điện tại bách d i ễ m quận bộ trí tại phong vân vương triều bộ trí đều sẽ bị thanh tra ra ngươi đang uy hiếp ta minh thiên an đ ỗ n g nhiên biến sắc khủng bố quang minh thần lực trực tiếp đem yến thu phong đánh bay một đôi thần quang bốn phía ánh mắt gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m bị đánh bay ra ngoài yến thu phong minh thiên an thần vương đỉnh phong cái chủng loại kia khí chảng việt không phải kém một đại cảnh g i i yến thu phong có khả năng so cái này vị đại yên tổng ph đã đầu nộ hỏa thảo thiên. Gần nhất hắn hỏa thảo thực tại mặc ẹ chán, chuyển khác còn còn có hướng phong vân vương bên kia thần điện thụ kinh nghiệm, nhân muốn vân vương bên điện bên muốn vương xuyên, vạn một tìm tìm m triều tiểu xuyên, còn có vạn nhân tru. kia dù nội tâm nói cho hắn h ấ p thu như thế nhiều thân huyết không có người nào có thể còn sống sót có thể không biết hắn vì cái gì chính là bất an mà lại tìm tìm vạn nhân chu hạ lạc phương diện nam hoang vạn thần điện tuyết thần vương bên kia hiệu suất chống nổi còn muốn phụ trách trợ giúp đẩy hiến thu phong thượng vị tiến thu phong từ dưới đất bỏ dậy đã tỉnh táo lại nhìn về phía minh thiên an hh h ê cởi nói ta chỉ là nhắc nhở ngươi minh thiên an trầm mặc một hồi thần thái hòa hoãn đừng nói cho ta lại là cảm giác nếu thật có thể để một nơi vương triều vương thành v ì vạn thần địa người kia tại cái này loại rời xa hoàng triều địa phương phổ biến thí nghiệm từ một cái thành đến một cái vương triều sẽ là chất biến tiến thu phong cái này cái đại vương t ử rất trọng yếu nhưng mà cùng yến lập phong đánh rất nhiều năm quan hệ minh thiên an minh bạch xem như vương giả đến nói tiến thu phong là vĩ đại mà khủng bố rất nhiều chuyện càng gần đến mức cuối một bước càng phải cẩn thận hắn đã thâm hụt cũng sống không lâu có thể vương tộc trấn thủ thần binh thập cổ hoàng côn vẫn không co truyền cho ta thậm chí liền đề đều không có đề ta nếu là xong chúng ta đều tốt không ta hiểu rõ hắn tính cách hắn có thể l i ề u mạng tiêu hao hết thẻ căn cơ tại đại hoang c h ấ n thủ hơn ba mươi năm hắn cho tới bây giờ không thiếu thiết huyết tiến thu phong nói chương một trăm năm mươi bốn trọng lễ tiến thu phong lời nói lệnh minh thiên an rơi vào trầm tư vĩnh viễn không muốn đi thung lũng một vị nhân tộc vương giả huyết tính tiến lập phong là một cái trải qua làm cho nhiều sóng to gió lớn cường nhân dạng này người cho dù đến tuổi giả hành sự phương lược cũng sẽ có một chút cả biến có thể ở bên trong hành sự l o g i sẽ không thay đổi bởi vì khiến i a là vô số c đấu ma luyện ma thư í n tỉnh. Tiến l phong có không phải hạ người vô năng hắn bối rối càng nhiều cũng là vì kích thích minh thiên an hy vọng nhận được mạnh hơn duy trì lúc này không phải phòng bị đối phương thời điểm tiến thu phong bình thản ung dung nói chuyện thứ nhất kia chính là không thể để cho tứ phương động tiên nhúng tay vào vào vương tộc công việc đặc biệt là linh h ư cực kiếm sơn hải ba cái động tiên hắn nhóm luôn luôn là phái cấp tiến nếu thật là đem hắn nhóm liên lụy vào kết quả cuối cùng khó mà tránh khỏi đại chiến hạo kiếp mới trôi qua không có hai năm hắn nhóm nhiều lắm là trong bóng tối quan tâm hiện tại rất nhiều thế lực đại tân sinh tể tụ thanh vân viên cũng có bộ phận nhân tố tại minh thiên an suy tư về sau nói đến mức bắc hoang tử hà động tiên bởi vì bắc hoang vương hầu chiến tử hắn muốn càng nhiều địa phương quyền lực ngươi tứ đệ đã đi đại yên nội địa thủy nguyện động thiên cho dù một vị trưởng lão bổ túc thần ma vương lỗ hồng có thể năm gần đây còn là hội có rút lại duy nhất phải lo lắng chính là ngũ hành động thiên dù sao cũng là đại trưởng l ã o trịnh n g u y ệ t tuệ thân sinh dòng dõi nàng có thể hay không xuất thủ thật đúng là khó mà nói minh thiên an chỉ điểm lục đại động thiên hắn tin tức rất là linh thông a l ã o tứ từ trước đến nay hiểu chuyện tiến thu phong nghe được yến trần đi bắc hoang có chút châm trọc nhìn về phía minh thiên an nói liên quan tới ngũ hành động thiên cùng vương tộc giao dịch ta biết một ít nội dung ta hội tiến hành thương lượng có thể bảo đảm trịnh n g u y ệ t t u ệ rời đi có thể cần thời gian ít nhất ngũ hành động tiên cũng không hội tại vương vị tranh chuyện này tham gia nội địa thủy n g u y ệ t động tiên cùng ngũ hành động tiên một mực chịu vương tộc cấp chế không phải trịnh n g u y ệ t t u ệ một người có thể cải biến tiến lập phong sớm đã đem bọn hắn thu thập n g o a n n g o ã n ta vừa vặn mượn dùng như thế chỉ cần ta vẫn là đại vương tử còn là vương tộc thiếu tộc t r ư ở n g tiến thu phong cười lạnh vương đô bình tĩnh mặt ngoài phía dưới giống như nước sôi các phương đều tại đánh cờ vương cung bên trong chính ước có thể rời đi. cái này giao dịch sinh theo định thể hoàn thành, nhưng quyền sản xong này tuệ sau, rời đi, giao về dựa đã một à là hắn nhưng lưu lại xuống giới, tựa hồ là kích phát tình thương xuống lưu dưới, lại tựa của mẹ. m chỗ trong hoa viên hiến lập phong ngay tại treo đ ù a y ế n hạo y ế n hạo cực kỳ thông minh tại mấy ngày thời gian bên trong liền có thể nói chuyện mà lại hành t ẩ u tự nhiên tại đ ộ ngực hắn bất hủ báo cốt hiến lập phong dùng bí thuật tiến hành phong ấn chỉ có tại nguy hiểm tình trạng phía dưới hoặc là đương một ngày h ế n hạo ngưng tụ kim đan khi một đoạn bất hủ báo cốt mới có thể một lần nữa xuất thế cái này loại phong ấn là đối h ế n hạo bảo hộ quá nhỏ hắn hội không tự chủ thức tình bất hủ báo cốt là hắn thiên phú không giả nhưng mà ngũ hành pháp tác xiềng xích lực lượng tầng thứ quá cao mỗi một lần sử dụng đ ố i còn là hải tử hắn là một loại trầm trọng gánh vác tiến hạo càng phát to mọng mặt loại kia giống hải nhi mập mạp rất đáng yêu mà hắn đ ố i bên cạnh tất cả mọi thứ đều rất là hiếu kỳ đuổi theo vườn hoa bên trong tứ thải hồ điệp thân thể của hắn tựa hồ nắm giữ thần dị một tia không nhiễm tay chân nhẹ nhàng kia tứ thải hồ điệp cũng là một loại dị chủng có thể vì bảo dược thụ phấn chỉ là không có nhiều thiếu lực công kích tốc độ rất nhanh tại thiên không lưu lại từng đạo hư ảnh. tiến hạo lại thanh mãi khí tê ơ nhìn xem bay ở đến mấy mét cao tứ thải hồ điệp không ngừng đưa tay ánh mắt của hắn đen nhanh sáng tỏ mang theo thuần túy hiếu kỳ nhưng mà tay chân của hắn quá ngắn ngây ngốc căn bản đủ không đến tiến hạo càng ngày càng nhanh tia tứ thải hồ điệp tựa hồ cảm thấy đứa trẻ này không thể cầm hắn thế nào cố ý bay thấp một ít mấy lần vô công về sau tiến hạo tiểu đỏ mặt lên một mặt là gấp hắn muốn bắt lấy cái này cái hồ điệp một phương diện khác hắn đối với ngoại giới có mơ hồ cảm giác bị chơi bừa ở sâu trong nội tâm có một ít không cam bị tứ thải hồ điệp đùa dỡn mấy lần hiến hạo đông nhiên đạp một cái tiểu chân ngắn thân thể nho nhỏ nhảy cao hơn mấy mét thân thể của hắn căn cơ sớm đã hùng hậu liền như là sát đá kia tứ thải hồ điệp nhất kinh vung vẩy cánh hướng ngâng lên rồi có thể hiến hạo phản ứng rất nhanh tay nhỏ trước một bước đặt tới tại không trung b i ế n hướng che khuất con đường phía trước trực tiếp bắt lấy tứ thải hồ điệp hiến hạo nắm hồ điệp cánh cẩn thận nhìn xem còn dùng đầu ngón nút đi đâm phần bụng dùng lực rất nhẹ hì hì ha ha hiến hạo đơn thuần hiếu kỳ ha ha ta hạo nhi thật là lợi hại hiến lập phong hầu ở hiến hạo bên cạ lộ ra một vệt lao phụ thân mỉm cười liền như là hắn tại mấy trăm năm trước lần thứ nhất thành vì phụ thân đồng dạng kia thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái tu sĩ kim đan vẫn chỉ là một cái vương tử t i ế n thu phong xuất sinh để hắn lần thứ nhất cảm thấy xem như phụ thân trách nhiệm kia lúc hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin là như thế nào khí phách bay lên t i ế n lập phong nhất thời có chút thất thần rất lâu không nhìn thấy đại vương cười vui vẻ như vậy t i ế n bác thần nhìn qua cái này phụ t ử tử hiếu một màn cũng không khỏi sinh lòng cảm khái hiến vương đăng lâm vương vị trước đó làm sấp xỉ bốn trăm năm vương tử kinh lịch t ă n thương hắn cũng là từ vừa mới bắt đầu theo lao thần y ế n vương trước phá thần ma vương cảnh giới vượt qua lôi kiếp mới chính thức có thể đem tên vị định ra mà hiến bắc thần tại về sau hai trăm năm mới tại y ế n vương trợ giúp hạng vượt qua thần ma vương lôi kiếp đợi đến y ế n hạo n h a u n h a u đi bú sữa y ế n lập phong tại để người đem nàng đưa đến trịnh n g u y ệ t tuệ c h ỗ đó trịnh n g u y ệ t tuệ tựa hồ có chút hối hận y ế n vương cùng y ế n bắc thần cười nói hạo nhi một màn kia bất hủ b o cốt còn là ngũ hành pháp tác xiêm xích có thể đạt đến ngũ hành động thiên trên lý luận trí cường nếu là ôn tiểu tuyên biết được sợ rằng sẽ tình nguyện trả giá hết thệ đại giới c bất hủ bà cốt, hành hành cái cái cốt mang ý nghĩa kim thân tầng thứ là một cái nửa đậy lấy môn cho dù hiến hạo còn chưa hoàn toàn trưởng thành có thể loại kia quy tắc xem xích chính vừa vận đầy đủ lĩnh hội một ít thần ma vương trí cường giả chưa hẳn không hội bí quá hóa liều đao đi b o cốt chặt đức căn cơ là một kiện phạm vào kỵ hủy sự tình cũng chỉ có y ế n bắc thần mới có thể mở miệng năng cũng không phải ngu xuẩn hạo nhi có vương tộc bảo hộ ai có dũng khí động cho dù có người đụng vào danh giới cũng không tới phiên ngũ hành động thiên hiến lập phong bệ nghệ tư phương năm đó ta chèn ép ngũ hành động thiên cùng thủy n g u y ệ t động thiên chèn ép có chút ác thể kinh luân bị lao toan nghe dư v u đánh chết liền có phương diện này nguyên nhân hạo nhi nắm giữ bảo cốt chuyện này chỉ có ba người chúng ta người biết ngược lại là nếu thật là để ngụy long chỉ điểm hạo nhi hắn chỉ sợ cũng có thể nhìn ra vài thứ h ế n bắc thần nhớ tới một chuyện khác ngụy long thiên phú rất cao không sai có thể so hạo nhi còn là kém làm cho nhiều liền sợ hắn khởi ý đồ xấu nên sẽ không cái này cá nhân tâm bên trong rõ ràng có cầm là loại kia không ai bị n ổ i thiên tài con đường hắn đi cũng không phải ngũ hành tiến lập phong suy nghĩ một chút nói ta trước đó đã nghe qua phong thanh liễu thần tông tiền nhiệm muốn đề nghị lòng tiếp trường động thiên có thể hắn chỉ tuyển chọn thành v i thả vân chuyển công điện c h i chủ mà lại ta trước đó một phen thăm dò hắn có chút đam mê không giả có thể rõ ràng biết mình muốn cái gì loại này nhân tâm bên trong cũng sẽ không nghĩ đến từ một cái khác thiên tài thân cướp đoạt thiên phú chỉ sợ hắn cũng t r ư ớ n g mắt hạo nhi thiên phú câu nói này hiến lập phong ở trong lòng nói ở trong mắt hắn xem ra hiến hạo thiên phú thứ nhất có thể hiến lập phong biết đối với ngụy long tiên tài tuyệt thế như vậy tuyệt sẽ không cho là mình so người khác kém thu đổ vĩnh viễn là một loại hai c h i ề u sự t ì n h đem tinh thần chi xa đưa cho ngụy long hiến lập phong nghĩ nghĩ như có điều suy nghĩ tựa hồ có truyền ngôn hắn tu luyện cần một ít kim loại khoáng thải cho hắn tiến đi càng nhiều càng tốt hiến vương ý nghĩ rất đơn giản hiến hạo thiên phú càng cao kia vì hắn tìm sư phụ cũng không thể kém không chỉ nếu có thể chỉ điểm còn muốn tại hiến hạo trường thành trước đó bảo hộ ngụy long là nhân tuyển tốt nhất hiến bắc thần cũng chỉ có thể tại lúc đầu thủ hộ vô pháp thành vì loại kia thần mà vương trí cường giả ngụy long người trong nhà ngồi lễ tử trên trời tới ta đây không thể thu tại tống t i ế n cho ngụy long đưa tới một túi chữ vật tinh kim thời điểm ngụy long kiên quyết cự tuyệt ta thật không thu đưa tới một túi lôi văn thạch thời điểm ngụy long cự tuyệt ta không hội vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác lễ vật đương đệ tăng túi một túi chữ vật bên trong là lam hải hắc kim lúc ngụy long trầm mặc còn là cự tuyệt giúp ta tạ ơn h ế n vương tinh thần chi x a xuất hiện nguy long cảm nhận được yến vương nhiệt tình tinh thần chi x a cái này là truyền thuyết bên trong trí bảo có thể chế tạo cực phẩm thần ma binh cần ở trong hư không thu thập không thể phá vỡ chân quý dị thường ta không thể cô phụ một cái phụ thân tâm ý mà lại đây cũng là một cái vương giả một cái trưởng giả tạo cho nguy long nhìn xem thân t r ư ớ c mấy chục cái túi chữ vật so sánh dưới cổ hoa thương hội linh khư động t i ê n đều có chút yếu vương tộc bảo vật thật là nhiều nguy long suy nghĩ một lát hiến hạo thiên phú có thể thấy rõ ràng thiên phú lại thấp cũng thấp không đến đi đâu có tư cách làm đồ đệ của hắn hắn không phải một cái đơn thuần bị bảo vật thu mua người nhìn thấy yến vương thành ý không giả có thể chính thức thu đ ồ vẫn là muốn nhìn nhìn yến hạo chất lượng hắn là một cái có nguyên tắc người ngụy long trước từ tinh kim bắt đầu dùng ăn những n à y khoáng thải đều là bảo vật tinh kim ngược lại là không đáng chú ý một vòng lại một vòng đi ăn không cần ăn quá nhiều trọng yếu là khẩu vị trước đó ngụy long ăn nhiều như vậy kim loại ăn mặt xanh lét giờ phút này ngụy long mới biết được không phải kim loại không thể ăn mà là hắn tài lực không đủ tỷ suất chi phí hiệu quả muốn truy cầu tư tưởng cũng không có thể h i ế u ngụy long lần này ăn ra tầm thứ cũng ăn ra hạnh phúc hương vị tốt nhất là tinh thần chi xa vào miệng tan đi ngụy long cũng không biết hắn thiên phú đến tuột cùng để hắn tiến hóa thành vì thứ gì có thể tóm lại hết thẻ đều tại nắm giữ bên trong hắc thiết chi thư chậm rãi xốc lên c u ộ n trào năng lượng rót vào hắn bên trong chỉ gặp phía sau sơn hình kiên cố ấn phủ lóe lên lóe lên kiên quyết ngoi lên tham thiên tựa hồ cũng tại vui thích t sự thật chứng minh một mực truy cầu tỷ suất chi phí hiệu quả đến cuối cùng chỉ sợ liền tỷ suất chi phí hiệu quả đều sẽ mất đi ngụy long cho tới nay hấp thu kim loại năng lượng đi chính là giá rẻ đ ạ o đường trước đó sớm có báo hiệu kim loại năng lượng thêm điểm h ấ p thiết chi thư vật liệu phẩm chất càng cao hiệu quả càng tốt cái này một chút cũng có chút cùng loại với hấp thu cấp độ cao bào cốt bào huyết kia thân thể sẽ một cách tự nhiên nhiều ra một ít càng ngộ hấp thu thần huyết sẽ từ từ thuế biến thần dị dùng ăn hỏa kim đằng để h ấ p thiết chi thư nhiều một k i a vật lửa tại hậu kỳ lĩnh ngộ thủy n ộ hỏa liên cũng phát huy một chút tác dụng giờ phút này h ế vương dùng trọng lễ đem tặng ngụy long một hơi ăn một cái đủ những cái kia kim loại năng lượng cực kỳ khủng bố ta cũng là luyện khí tiểu thiên tài mặc dù ta không có hệ thống h ọ c qua nhưng mà thêm điểm thiên phú có thể để ta có thể trực tiếp để thăng chân quý vật liệu để hát thiết chi thư không ngừng thuế biến bản chất vẫn là trung phẩm thần ma vương binh bản chất nhưng là nhiều hơn mấy phần trước đó không có thần dị tại hát sắc phong bì phía trên hào quang lấp lóe có một loại trói lọi hào quang nội bộ lưu động hát sắc trọng thủy cũng không đơn thuần là trọng thủy mà là một loại c à n g cao cấp hơn chất lỏng áp dụng thủy tuần hoàn g chứa đựng t r ư ơ tiết cũng theo đó chiếu sáng rạc dỡ hát thiết chi thư ý nghĩa tượng trưng tại ngụy long tâm lý còn muốn vượt qua giá trị thực dụng những cái kia trường tiết bên trong chữ hắn thật giống như sống đồng dạng trước đó ngụy long dùng bản thân thần dị ngưng tụ thể chữ còn là sen lẫn hắn kiếp trước lối viết thảo tập quán theo y ê u hóa quả nhiên là phiêu như mây bay tiểu như kinh long ngụy long yêu thích không bông tay vớt ve hát thiết chi thư trong lòng của hắn lại cử động thân thể bỗng nhiên bành trướng cái này là ngụy long trong lúc rảnh rỗi linh hội c ử hóa thuật chỉ là hơi biết nhưng đối với hắn cái này loại thần ma chi cường cường giả đến nói dùng hạ bút thành văn ngụy long đổ ra kia mười mấy cái túi chữ vật các loại vật liệu tán trồng chất hắn cũng không để ý cái gì phong cách thân thể bành trướng đến mười trượng có dư bắp thịt toàn thân khủng bố phi thường thanh thế hách dịch từng đầu gân cốt cơ bắp như đại long rung động h a ngụy long thở phào m ộ t hơi cũng là khủng bố dị thường trực tiếp phun nát cung điện một khối c ổ trụ khí sung đầu ngưu miệng rộng mở ra đông nhiên k h ẽ hấp thần dị tại ngụy long miệng bên trong ngưng tụ hết thể vật liệu bị đánh nát nuốt vào trong miệng cái này là ngụy long tổng kết phương pháp những cái kia mây chục vạn cân hoang thu thịt hoặc là hát thiết tri tình hã tự nhiên không hội từng miếng từng miếng một mà ăn mà là trực tiếp hút vào kỳ thật nếu là thật sự ý luyện hóa còn muốn càng nhanh có thể một số thời khắc lượng phía trên cần cam đoan tỷ như hoang thu thịt luyện hóa thành bảo huyết đối với bình thường tu sĩ có chỗ tốt có thể loại bỏ tạp chất nhưng đối với ngụy long đến nói tương đương với yếu bất thân thể năng lượng kim loại kỳ thật cũng là như vậy ăn hết đẳng cấp cao vật liệu cũng không được thấp cấp bậc cũng muốn ăn chỉ có giúp nhau phối hợp mới có thể tốt những đạo lý này ngụy long tâm lý rõ ràng chỉ là nhiều khi h ắ n hội chuyển hóa thành chính mình ngụy biện có thể nếu ai tin hắn khả năng này bị thảm chính là mình cho ta phá ngụy long lại lần nữa khôi phục như cũ tiêu sái bộ dáng hắn là một cái so với chú ý hình tượng người đặc thù bảo binh trường bảo màu xanh cũng theo đó thu nhỏ ngụy long nhẹ điểm nhẹ tại hát tiết chi thư bên trên năng lượng kinh người hoàn thành chất biến phía sau kiên cố ấn phù càng phát cổ p h á t mà khủng bố giao sơn chấn nhạc công khai từ ấn phù phía trên hiện hiện một vệ pháp tác xiềng xích hương vị rất n h ạ t nhưng lại có phá phá hát tiết chi thư đ ô n g nhiên bành trướng không gì sánh kịp khủng bố cự lực tự a hồ muốn phát tiết thế không thể đỡ đơn nhất kiên cố thuộc tính đi đến t ự c hạn quả nhiên là có nghiêng trời lệnh đất y năng tự hồ có thể bình sơn đạo hải càng là đơn nhất càng là thuần túy đi đến hậu kỳ càng là cường lực đơn giản thường thường mang ý nghĩa dễ dàng bị nhầm v à o nhưng mà cực hạn đơn giản liền hoàn toàn khác biệt so đâu d à i ngắn như ngươi không có ta d à i kia chính là ngắn chịu bị ngươi l o ạ loẹt cũng không được chính là ngắn mà cực hạn kiên cố chính là tối c ư ờ n g thuẫn chỉ cần ngươi không có kiên cố không có ta cứng kia liền muốn thành thành thật thật chịu ta c h â n áp bạo binh h ắ c thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn phủ vẫn chỉ là thượng phẩm thần ma vươn binh nhưng mà so với thất thải bảo tháp công kích tựa hồ cũng không yếu mấu chốt là cùng chiến thuật của ta kết hợp kia chính là vô địch nguy long liệu mạng thu hồi hát thiết chi thư cái này bản thư càng phát hung tàn tựa hầu ngày đó đối thiết vô tâm thổi nhũ bức cũng muốn thực hiện càng về sau cũng cần kim loại năng lượng càng nhiều nhưng mà so sánh đ ể thăng cũng quá trị nguy long trầm tư một lát hát thiết chi thư thành công lại kiên định tự tin của hắn một số thời khắc không cần loạn làm hoa văn đi một đầu cực hạn đạo đường mặc cho ngươi muôn vàn bảo thuật công pháp ta tử dốc hết sức phá đi một quên đánh nát hôm sau nguy long đi hướng vương cung dù sao cũng là rảnh rỗi ngụy long quyết định thu y ế n hạo vì đồ có thể dù sao ăn người ta miệng ngắn vừa vặn đi xem một chút y ế n hạo đến tột cùng có kỳ dị gì xuất sinh mấy ngày thời gian y ế n hạo đã tại bắt đầu bày ra bất phàm đầu tiên là hắn trí lực đang nhanh chóng đ ề thăng không có tiểu hài tử suy nghĩ nhiều ảnh hưởng trưởng thành vấn đề y ế n hạo là hài tử không dạ có thể thật là hai cái thần ma vương tâm huyết còn có vô số thần dược bổ dưỡng áp du đại lượng bảo huyết dạng n à y nội tình trưởng thành cực nhanh trong hoa viên một đám hồ điệp vờn quanh h ế n hạo chung quanh ngũ thải tân、phân. s ơ n thác mập hoa hoa hiến hạo đáng yêu dị thường những cái kia hồ điệp thích quay t r u n g quanh hiến hạo tựa hồ có thể tự ở bên trong lấy được chỗ tốt gì những này dị t r ù n g tại phát sinh một loại nào đó biến hóa hiến hạo tư chất quá kinh người có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh hiến hạo lẩm bẩm đánh xong một bộ quyền pháp ngươi là ai tiểu gia hỏa quay đầu mới phát hiện n g m y long hiến vương đối hắn coi trường rất nghiêm chọn lựa bên cạnh nữ buộc đều là vương tộc nội bộ gia thần thủ hộ cũng là gia sinh tử bỗng nhiên nhìn thấy một cái người xa lạ tiểu gia hỏa hơi kinh ngạc có thể rất là tỉnh táo vẫn chưa tới một tuổi niên kỷ l i nguyễn sẽ n ó ó có cơ bản long nhẹ ì n u y khe nhũ mày để hắn để ý còn là yến hạo tướng mạo vậy mà chỉ so với hắn yếu một điểm yến hạo vừa đánh xong quyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy giọt mồ hôi liền như là tình mỹ ngọc khí phía trên phủ lên sương mù ngược lại có một tia đáng yêu ở trong đó tại kia mập đô đô b ề ngoài phía dưới không xương cực kỳ đ o a n chính mà lại tiểu hải tử chỉ là đáng yêu cái này một điểm liền đầy đủ có thể nói tuổi tắc tuy nhỏ có thể một loại nào đó tư thái đã tại thai n é n ta tới nhìn ngươi một chút t h u ậ n tiện chỉ đạo thoáng một phát ngươi thiên phú ngụy long mở miệng a sư phụ tiến hạo nhận ra ngụy long liều mạng chạy tới tiểu gia hỏa thân mang theo một cỗ mùi sữa mắt to chở mong nhìn qua ngụy lòng ta có thể tu luyện phụ vương nói phải chờ ta mười tuổi đánh xuống kiên cố nhất cơ sở ngươi còn nhỏ muốn trước tiên đánh tốt cơ sở ngụy long lắc đầu một thân cao nhân khí chất chắp tay sau lưng nói ta không phải sư phụ của ngươi bất quá ngươi có thể xưng hô ta lão sư có thể phụ vương nói qua sẽ cho ta tìm một cái tướng mạo đường đường giống như thần nhân thiên tư cao tuyệt mà bản tâm sướng s ư ớ n g là đại yên đương đại đệ nhất thiên tài trấn áp lên ba đời người cũng là thánh vũ hoàng triều cấp bậc tuyệt thế thiên tài hiến hạo mắt to vụ sáng vụ sáng chẳng lẽ không phải sư phụ ngươi đúng là ta ngụy long gật đầu hắn nghiêm mặt nói tiểu gia hỏa ngươi nói mặc dù sự thật có thể muốn ta thu ngươi làm đồ lại còn chưa đủ ta không chỉ có là trong miệng ngươi nói tới thiên tài cũng là đương đại bách đại thần ma càng là linh khư động thiên cự đầu ngươi bây giờ biểu hiện còn chưa đủ dùng chinh phục ta a yến hạo nhìn xem mỉm cười nguy long bất đắc dĩ lật một cái l ư ế p mắt người khác tuy nhỏ nhưng mà trí lực không kém hơn bình thường thành nhân có thể tiểu g i a họa còn là đánh giá thấp nguy long nhìn qua nguy long h ắ n đột nhiên có chút minh bạch chính mình sư phụ tính cách muốn ta thu ngươi làm đồ còn phải đợi mấy năm không phải hình dạng thượng dai tư chất thượng dai tâm tính thượng d a người ta không hội thu làm đệ tử nguy long sờ sờ yến hạo cái đầu nhỏ người nói đương nhiên hiện tại ta muốn cho ngươi khóa thứ nhất giảng một chút thiên tài c h i tâm như thế nào thiên tài c h i tâm thiên tài không phải nói ngươi dáng dấp đẹp cỡ nào tư chất cao bao nhiêu làm thành lớn cỡ nào sự t ì n h cũng cùng thực lực không quan hệ thậm chí có thể nói ngươi cái gì cũng không có chẳng phải là cái gì cũng không có quan hệ vậy là cái gì thiên tài tiến hạo cái này mấy ngày tiếp nhận đều là vương t ộ c chính quy giáo dục còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này là ngụy biện nhưng lại có chút đạo lý liên gặp tự mình không muốn mặt sư phụ mỉm cười ta đã nói cho ngươi ngươi muốn tự mình lãnh ngộ ngụy long điểm yến hạo cái mũi thoáng một phát hh ắ c ắ c người cái tiểu gia hỏa đừng cho là ta không thấy được ngươi mệnh nhãn cái này là lao sư để lại cho ngươi suy nghĩ đ ầ mục h ờ thêm một đoạn thời gian ta lại đến kiểm tra một chút ngươi nói xong lưu lại có chút mộng yến hạo ngụy long quay người rời đi đại vương cái này có thể sao tiến bắc thần nhữ mày nhìn xem một màn này cái này mấy ngày đến hắn cơ hồ không có rời đi yến hạo một mực tại trong bóng tối bảo hộ tiến hạo lâm vào suy nghĩ để hắn có chút bận tâm tiến vương trả giá vô số tâm huyết nếu là thật sự dạy vai vậy liền để người khó chịu yến lập phong sở sở cái cảm như có điều suy nghĩ hỏi lại yến bắc thần một cái ngươi hiểu tuyệt thế t h i tài lần này luận đến yến bắc thần rơi vào trầm tư trở về dọc đường ngụy long tâm tư có chút bay lên nên như thế nào dạy bảo một đứa bé hắn còn không nghĩ tới dù sao kiếp trước hắn chỉ là một cái đầu t r ọ c béo ự thịt chó bày ra liền nữ bằng hữu đều không có nơi nào sẽ có h à i tử có thể ngụy long tin tưởng bốn chữ tự thân dạy dỗ làm lao sư vô địch thiên hạ làm đồ đệ còn muốn lo lắng cái gì kia vấn đề chính là ngụy long có lòng tin hay không vô địch khắp thiên hạ có thể hay không vô địch thiên hạ đáp án hiển nhiên là khẳng định hắn là ngụy chăm chỉ cố gắng bật học long trở lại bước thiên thanh vân lâu điện ngụy long thân một mai đĩa ngọc rung động cái này là vạn nhân chu lưu cho ngụy long một kiện thông tin bảo cụ do nó tự tay l u y ệ n chế danh xưng là bách bảo các luyện khí công nghệ có thể tại gần phân nửa thánh vũ hoàng triệu bên trong thông tin khoảng cách càng xa trì hoãn càng dài nhưng ở nam hoàng cơ hồ có thể làm đến linh trì hoãn ngụy long từ cái này cái tiểu ngọc trong đĩa liền n h ò m ngó bách bảo các cái này cái siêu cấp thế lực một góc quả nhiên là cường hãn dàn xếp lại rồi sao ngụy long trở l ạ i đại điện bên trong xuất ra đĩa ngọc Thần thuốc dị dụ. dụng. vạn nhân chu thanh âm vang lên trịnh trọng nói ta đã dàn xếp lại còn có ta thu đến một chút tin tức ngươi phải cẩn thận chương một trăm năm mươi sáu một loại nào đó không còn đâu ấp ủ vạn nhân chu nhanh như vậy thể hiện ra giá trị để ngụy long hơi kinh ngạc khoảng thời gian này hắn cũng duy trì cùng động tiên liên hệ chủ yếu vẫn là nam hoàng trùng tiến cùng với có quan hệ vương tộc tin tức cùng đ ộ n g chủ đại trưởng lão bảo trì thông tin có thể vạn nhân chu có quan hệ với tình báo khiếu giác càng thêm n h y bén tại tô phàm trợ giúp hạ vạn nhân chu đâu vào đấy một lần nữa nắm giữ trước đó tình báo con đường chỉ là lại không chính mình xuất thủ mà là bồi dưỡng thủ h ạ cùng bắt đầu từng bước cùng một ít có tên tin tức nhà cung cấp cấu xây liên hệ vạn nhân chu là ngụy long trọng điểm chiếu khán đối tượng bất kể là thần thánh chi địa còn là vạn thần điện khả năng mang đến nguy cơ đều cần cẩn thận đường đ ố i mà trong thời gian thật ngắn vạn nhân chu hiển nhiên trải vớt tốt hết thảy đáng giá đầu tư nếu là tìm tới thần thánh chi địa số hai <cười> hhhh vương tộc tứ vương tử hiến trần đi trước b á c hoang từ hà động thiên t ự hồ muốn vượt tuyến tiến đến trấn nhiếp mà đại vương tử cũng tại mưu đồ cái gì rất nhiều tin tức cho thấy vương tộc nội bộ xuất hiện vấn đề vạn nhân chu nói còn có cựu vương tử xuất thế cái này vị tại yến vương cùng ngũ hành động thiên đại trưởng lao kết hợp thời điểm liền mang theo ý nghĩa đặc thù h a i tử mà lại chúng ta cũng biết đại yên nội địa ẩn tàng một chút vấn đề vạn nhân chu nói không nhanh cũng không chậm có thể luôn có thể bắt lấy trọng điểm mà hạo kiếp kết thúc trên thực tế chính là thanh toán thời điểm vương tộc bất an kia vương đô liền hội bất an vương đô bất an đại yên cũng sẽ sinh biến ngươi cảm thấy vòng xoáy hội ở đâu ngụy long trầm ngâm một lát hỏi ngụy long hiếm thấy nói lời nói thật ba mươi năm hạo kiếp bên trong nếu nói người nào uy danh lớn nhất ta vẫn là thứ hai yến lập phong t r ư ớ c đánh g i ế t lao toàn nghề sau kháng trụ áp du hắn mới là người vương g i ả kia hy vọng của hắn tại nơi này người nào lại dám đi làm cái gì mà lại giảng chi lâu bách đại thần ma vương danh sách đem yến lập phong xếp vào hắn bên trong thần ma vương là một phương hùng chủ có thể đi vào hắn bên trong đã là nhân t ổ c hung hãn nhất một thành viên như yến lập phong sống không được bao dài thời gian đây vạn nhân chu nhữ mày suy tư về sau hỏi lại ngụy long đột nhiên kinh sợ hầu nghi bất định thăm dò nói ngươi ý tứ cái này không khó suy đoán ngươi cũng nói y ế n lập phong hy vọng đầy đủ c h ấ n nhiếp tất cả mọi người không người nào dám tại dưới con mắt của hắn khiêu khích hắn là đại yên vương nhưng bây giờ vương tộc bên trong đặc biệt là cái kia đại vương tử hắn tựa hồ chính muốn mưu đồ cái gì vạn nhân chu chậm rãi đem sự tình t r ả i b ớ t đại vương tử hiến thu phong cơ hồ là ở gần nhất y ế n lập phong người hắn biết cũng là nhiều nhất không nên có sự tình xuất hiện vậy nhất định có nguyên nhân vạn nhân chu cái này nói chuyện ngụy long nghĩ đến cái khác một ít chuyện thần thánh chi địa dạng này căn cứ thí nghiệm trước đó h ế n lập phong trinh chiến tại bên ngoài không biết rõ tình hình còn có thể lý giải nhưng bây giờ hắn trưởng không hết thảy liền không khả năng không biết rõ tình hình dùng y ế n lập phong tính cách biết vạn thần điện trong âm thầm làm sự tình còn là đảo nhân tộc căn cơ sự tình không có khả năng không có biểu thị có thể sự thật chính là y ế n lập phong không có biểu thị cho nên đây mới là vấn đề ngươi là làm thế nào biết t i ế n thu phong muốn làm cái gì tình báo phân tích là nghề nghiệp của ta vạn nhân chu tự tin d â n g trào ngựa khí kiên định xuyên thấu qua đĩa ngọc đều có thể cảm nhận được nàng ngân một ví dụ nên có cường hãn tạc huyết hoang thú xuất hiện thời điểm đầu tiên cảm thấy được thường thường là dễ dàng bị hắn đánh giết phổ thông tạp huyết hoang thú mà đương di trùng tại rừng cây xuất hiện cường hãn tạp huyết sẽ hạ ý thức cục đuôi chạy trốn đương nước sông biên ấm thời điểm con cá bắt đầu hoạt động mà lấy cá làm thức ăn sinh vật so người càng trước cảm giác ngụy long nghiêng thai lắng nghe ta hiện tại tình trạng vô pháp nhìn trộm yến lập phong cũng không cách nào điều tra yến thu phong mà lại bên cạnh bọn họ người quản sự người hầu hộ vệ rất cẩn thở có thể hắn nhóm còn có da người chỉ cần một cái khâu cùng bình thường bất đồng luôn có thể phát hiện một vài vấn đề vạn nhân chu dùng một loại chiếu cấu ngụy long thái độ t ậ n khả năng nói đơn giản một ít tại tình báo ta định lượng tiêu chuẩn phía dưới vương đô ở vào mát trị số nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thật bầu không khí rất khẩn trương chuyện của người động tài chính hội lại lần nữa gấp bội ngụy long lại lần nữa lâm vào suy tư tại vương đô ta sẽ cẩn thận đi đầu nhiệm vụ còn là đi tóm lấy đến tột cùng có không có thần thánh chi địa số hai tồn tại chúng ta tốt xác định ra một bước phương hướng chắc đức cùng vạn nhân chu liên hệ ngụy long lẳng lặng suy tư có vạn nhân chu phân tích tiến lập phong phong t ú n vạn thần điện tựa hồ cũng có một lời giải thích trong vương cung các loại nghi ngờ tựa hồ có thể giải khai một ít hiến lập phong xem ra là muốn đẩy y ế n hạo thượng vị ngụy long cũng tại phân tích trí tuệ của hắn mặc dù không cao có thể cũng không thấp hắn gần nhất tại vương cung có thể cảm giác được rõ ràng liền liền y ế n bắc thần cái này cái đệ nhất tâm phúc đều trong bóng tối bảo hộ y ế n hạo y ế n hạo tư chất tuyệt hảo có thể đến tột cùng có không có trưởng thành thời gian còn là một cái nghi vấn ngụy long hoàn toàn tỉnh ngộ cũng chính là như thế hiến lập phong mới hội thủ pháp có chút thâu bạo giao hảo ta nếu là hắn chết rồi cũng chỉ có ta cái này loại tuyệt thế thiên tài mới có thể thủ hộ h ế n hạo mới có thể để cho hắn thiên phú triệt để phát huy ngụy long hiểu xác thực như thế chỉ có hắn dạng này một lòng tu luyện thanh danh tuyệt hảo không thích t r ư ơ n g d i ệ n s ắ c không yêu quyền thế chỉ thích người tu luyện mới thích hợp đương một cái còn nhỏ vương giả s ư phụ tiến đô vạn thần điện bên trong thần điện minh thiên an ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên cũng tại từng chút một thanh lý đầu sợi hiến thu phong cầu trợ ta không có pháp mặc kệ có thể hiến lập phong sắp chết càng là đi đến cuối cùng cái này loại vương giả tuổi già tâm càng là tàn nhẫn minh thiên an thậm chí muốn so hiến thu phong cái này cái đại nhi tử càng hiểu hơn hắn lão tử xem như đỉnh phong thần vương minh thiên an tại yến lập phong căn cơ trọng thương hiện tại cũng không dám nói có thể chiến thắng đối phương lại thêm thần b i n h thập cổ hoàng côn hắn tỷ số thắng thấp hơn mà lại tại nội tâm chỗ sâu minh thiên an cũng sợ cái này là một cái m ồ i nhử yến lập phong muốn đem toàn bộ đại yên vạn thần điện quét sạch một lần cũng không phải là không thể được tại cái này loại xa xôi vương triều thường xuyên đứng trước hoang thu xâm nhập uy hiếp nơi đó vương quyền cùng nơi đó động tiên h huyết tính tuyệt không thể đánh giá thấp thần thánh chi địa sự tình ta ra một tia chỗ sơ xuất chuyện này làm tốt tất nhiên có thể lập một công đại yên vương t r i ề u là vạn thần điện cho tới nay đều không thể thẩm thấu vương triều như yến thu phong thành vì tân vương thần thánh c h i địa có thể một lần nữa thành lập minh thiên an suy nghĩ xong tình thế lợi nhiều hơn hại hắn không tin yến lập phong còn có thực lực hơn ba mươi năm không ngừng khôi phục thần minh mỗi một lần đều là đang tiêu hao sinh mệnh minh thiên an tính toán trong tay m ì n h bài lệnh h ô n g trốn tên kia trốn rất nhanh vương đô bên trong chỉ có hắn một vị thần vương còn chưa đủ liên hệ tuyết thần vương minh thiên an để tâm phúc thần ma đi cùng tuyết thần vương liên hệ để nàng trước tiên đem trong tay sự tỉnh thả một chút chiêu mộ nàng đến vương đô c ngay có cựu Linh Thần n v ư ơ để hắn cũng tới. Tuyết Thần cũng Vương nói nàng n g tới. Tuyết tại thành trí tâm thần rất trở Thần thông lại điện nhiệm Cái Linh khoái hoàn chủ phúc Nghe Vương ứng. đáp cựu bố bẩm, ma mau vụ. kêu xong thủ hạ báo cáo minh thiên an tự mình liên hệ tuyết thần vương nghiêm khắc nói vạn nhân chu nhiệm vụ có thể thả một chút vương đô sự tỉnh quan trọng hơn ta hiện tại đã bắt lấy một cái manh mối ta có dự cảm h ộ i bắt lấy vạn nhân chu còn có ta tựa hồ phát hiện ngụy long bí mật tuyết thần vương từ chối cho ý kiến nói ngụy long tại vương đô chính là ta trở lên điều tra hắn thời điểm tốt quang minh thần vương ta có dự cảm ụy long trưởng thành đối thần điện uy hiếp lớn hơn n g ư ơ i sự tình t r ư ớ c phóng nhất hạ mau tới vương đô minh thiên an sau khi nghe xong khe nhớ m ả y ra lệnh tuyết thần vương nói ta thực tại không thể phân thân đây là mệnh lệnh minh thiên an cảnh cáo hắn cảm thấy cần nói cho tuyết thần vương ai mới là thần điện tại đại yên người phụ trách lệnh hâm phản bội chạy trốn để hắn rất xấu hổ tuyết thần vương cười lạnh trở mặt rất nhanh ta cũng là thần vương cho dù ngài là đình phong thần vương ta nói không đến liền không đi người nhóm biến đô thần điện chuyện xảy ra còn thiếu cái kêu minh bắt cho chúng ta nam hoang thần điện cơ hồ mang đến một trận tai nạn ngươi đây là thái độ gì minh thiên an giận muốn điều động ta ngươi muốn đi trước tổng điện báo cáo ta cũng là tại vì thần điện công hiến nói xong tuyết thần vương trực tiếp chặt đứt thông tin nam hoang vạn thần điện tuyết thần vương từ băng tuyết thần t ò a phía trên đứng d ậ y băng hàn vô s o n g trùng trung điệp điệp nàng đối thủ hạ thần tử nói nói cho minh xuyên trong tay sự tỉnh có thể thả chậm một ít tuyết thần vương nhìn qua băng tuyết tung bay thần điện đ ô n nhiên c ư i lạnh nàng không phải người ngu lệnh hâm mất tích vương đô thần điện rõ ràng phát sinh một chút biến hóa muốn đem nàng liên lụy vào vào một cái đại t u y ể n qua tuyệt đối không thể nàng hiện tại cự tuyệt nhiều lắm là làm tức giận minh thiên an nhưng thật đến vương đô rất nhiều chuyện cũng không phải là nàng có thể trường khống nam hoang điện chủ chỉ là công việc của ta mệnh la của ta ta còn có mấy ngàn năm có thể tốt sống muốn ta cho ngươi bán mạng không có khả năng tuyết thần vương đã hạ quyết tâm nàng nói với minh thiên an tra ra một vài thứ chỉ là lấy cơ ớ vạn nhân chu ngụy long loại hình sự t ì n h nàng mặc kệ cùng ngụy long có liên quan sự tỉnh nàng cũng sẽ không quản nàng tận mắt nhìn đến quan g ngụy long bậc khởi tại thị n h y ế n cùng ngụy long rằng co minh bạch hắn đáng sợ có lẽ ngụy long đối vạn thần điện chỉnh thể mà nói rất yếu có thể đối với nàng mà nói trở mặt phi thường không lý trí tuyết thần vương triệt để b u n g tay minh xuyên dù sao tên kia cũng là quang minh thần tộc đến thời điểm sẽ ra chuyện có thể cầm hắn có nổi đáng chết tiến đô bên trong thần điện minh thiên an nổi giận quan g minh thần lực bẻ gây miền nát h ủ y đi đại điện hết thảy thần s á t hắn dữ tợn dùng các loại phương pháp liên hệ tuyết thần vương lại phát minh thiên an sắc mặt tái xanh xuất ra một cái đĩa ngọc thần lực rót vào hắn bên trong đĩa ngọc chậm rãi phát sáng muốn đạt đến cực hạn thời điểm minh thiên an bung l ỏ n g tay ra đem khối kia đĩa ngọc bóp nát một thân quan g minh thần lực bao phủ thiên địa khủng bố dị thường hắn cùng nộ nhưng mà một cái thần vương không muốn mặt hắn thật đúng là không có biện pháp gì bẩm báo tổng điện cũng là hắn vô pháp điều động thủ hạ của mình rất cũng là hắn mặt dù sao cũng là thần vương đương thần vương muốn cầu thời điểm vạn thần điện cũng không có biện pháp cho là ta không làm gì được ngươi đợi đến chuyện này kết thúc ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi t u y ế t t h ầ n vương trực tiếp vạch mặt thật sâu làm tức giận hắn n h o á n một cái một tháng trôi qua vương cung vương hoa tiến hạo tại rèn luyện khí lực tiểu gia hỏa hừ hừ nha nha nâng lên một cái đỉnh cái đỉnh kia là thanh đồng c h i tinh đoàn tạo khoảng chừng vạn cân nhưng vẫn là bị tiểu gia hỏa này chậm u n g d u n g đánh khí lực của hắn cực lớn lúc này mới xuất sinh không đến hai tháng đã có vạn cân lực lượng hắn không giống như là một cái nhân tộc hải tử càng giống là thuần huyết hoang thú con non tiến hạo tay trượt đi cái đỉnh kia ầm ầm ngã xuống đất ném ra một cái hô thật là lớn tiểu gia hỏa cũng trực tiếp còn một cái giám đôn tiến hạo ai u một tiếng sờ khắp toàn thân cũng không có chỗ đau mới tẻ nhạt vô vị đứng lên hắn căn cơ quá hùng hậu căn bản là không có cách thương hắn sư phụ ngươi cũng là nói cho ta vấn đề kia đáp hắn đi tiến hạo nện b ứ c cánh tay nhỏ bắp chân đến đến ngụy long bên cạnh giữ chặt góc áo của hắn mong mỏi nhìn về phía ngụy long cái gì là thiên tài c h i tâm vấn đề này tiến hạo đã suy nghĩ thật lâu có thể là đều không có trả lời để hắn cái này cái thông minh tiểu nào sắc cũng không có biện pháp chương một trăm năm mươi bảy dạy hư tiểu bằng hữu ngụy long đã không muốn nhắc nhở tiến hạo hắn còn không có hoàn toàn quyết định thu hắn làm đồ sự thật nói nhiều lần có thể tiểu ra hỏa tội hồ nghe không thấy cái này h à i tử còn là cần hảo hảo dạy bảo ta truyền thụ cho ngươi đạo lý cũng không phải là phổ thông thiên tài chi đạo mà là đại thiên tài chi đạo tuyệt thế thiên tài chi đạo ngụy long chắp tay sau lưng cầm chắc lấy làm gương sáng cho người khác uy nghiêm dạy y ế n hạo là hắn thiếu có bưng l ò n g ngươi thiên phú có mấy phần vi sư dáng vẻ cho nên ta mới hội đem cái này đạo lý truyền thụ cho ngươi h ế n hạo nghe được rất chân thành chỉ ít mặt ngoài là loại kia thích nghe giảng bài hảo hải tử hắn nắm chặt lấy tay nhỏ hiếu kỳ hỏi kia đến tột cùng là cái gì đây thiên tài chân chính phải có vô địch lòng tin cho dù ta lớn không được nhìn thực lực không đủ mạnh thiên phú không đủ cao nói chuyện không dễ nghe có thể ta chính là thiên tài ngụy long khẽ gật đầu thật sâu dặn dò cho dù đầy người vũng bùn cho dù chỗ sâu vực sâu cho dù không có hy vọng có thể ta tại nhân ta tại liền có thể chiến thắng hết thảy đây chính là thiên tài c h i tâm vô địch lòng tin kiến hạo rơi vào trầm tư nhìn qua ngụy long tiết như ngọc khuôn mặt hãn tựa hồ lãnh lộ cái gì như vậy giống sư phụ dạng này dáng rất đẹp thực lực mạnh mẽ thiên phú cao tuyệt nói chuyện dễ nghe người có phải là có vô địch vô địch lòng tin đâu sư phụ là một loại khác tình huống ngụy long sở lấy hiến hạo cái đầu nhỏ luôn có một loại người sẽ để cho tất cả mọi người đổi u tới bất lực sư phụ là đặc thù cái nào mà tiểu hiến hạo ngươi đầu tiên phải có vô địch lòng tin cái này là lao sư giao cho ngươi khóa thứ nhất có thể là nữ quan tỷ tỷ nói ta lớn so lao sư còn tốt nhìn thiên phú so lao sư còn cao tương lai thực lực cũng còn mạnh hơn lao sư ngay cả nói chuyện cũng so lao sư êm thai Đó có phải hay h k ô ngụy ta tin phải địch địch địch có vô địch, vô địch, vô đ địch lòng â mê mê long khẽ ồ lên một tiếng cười ha h a tiểu tử ngươi có ngươi lão sư mấy phần phong phạm là sư phụ dạy tốt y ế n hạo ngại ngùng cười một tiếng ngụy long suy tư một lát cái này tiểu tiểu y ế n hạo đừng nhìn mới mấy tháng có thể đã nhân tiểu quỷ đại hắn nghĩ nghĩ khóa thứ nhất thiên tài c h i tâm lão sư đã giao cho ngươi cần ngươi ngày sau chậm rãi lĩnh ngộ lão sư cũng phải đem đệ nhị khóa truyền thụ cho ngươi đệ nhị khóa là cái gì nha h ế n hạo phi thường tò mò lắng hay nghe ngụy long truyền thụ đạo lý thật chơi thật vui so khác những cái kia vương cung lão sư truyền thụ buồn tẻ lễ nghi muốn tốt hơn nhiều tại y ế n hạo tâm lý ngụy long sư phụ mặc dù các phương diện muốn so tiểu tiểu hắn kém kia từng chút một nhưng là đạo lý nói rất hay khả năng đây chính là thiên tài cộng minh đi đệ nhị khóa đợi đến ngày sau ngươi có thể xuất cùng ta lại giao cho ngươi kia là không phải bình thường t r ư ơ n g trình học chân chính đạo lý nói nói là không hết cần phải đi làm ngụy long nói cho h ế n hạo cái này cái đồ đệ rất thông minh rất đúng hắn khẩu vị vậy ta đi tìm phụ vương ta muốn xuất cung yến hạo nhãn t ỉ n h sáng lên không đợi ngụy long kéo hắn nhanh như chấp chạy tại t r u n g quanh hắn tứ thải hồ điệp nhanh chóng đuổi theo hắn mỗi một bước đều có thể phóng ra mười mấy mét có một tia ngũ thải gợn sóng tại dưới chân hắn xuất hiện ngụy long nhìn qua nhanh chóng rời đi yến hạo lắc đầu không cho rằng một mực rẻ trường yến vương sẽ để cho y ế n hạo xuất cung yến vương khoảng thời gian này đã hoang phế triều chính cơ hồ tất cả mọi chuyện đều giao cho đại thần xử lý lực chú ý đều trên người yến hạo ngắn ngủi hai tháng yến hạo trưởng thành thật khả quan căn cơ thâm hậu là loại tia ngươi cho rằng hắn đến cùng có thể y nguyên nhìn không thấy đáy thâm hậu hiến lập phong sớm định ra hiến hạo muốn mười tuổi mới có thể chính thức tu luyện có thể tình huống trước mắt khả năng đợi đến năm tuổi t r ò n liền có thể mà lại có một cái xích tử c h i tâm quả thực là thiên thành tu luyện hạt giống bên trong đại điện hai cái lao ra hỏa nhìn chăm chú lên vừa rồi phát sinh hết thảy ngươi như thế nào nhìn hiến vương hỏi hiến bắc thần hiến bắc thần suy nghĩ một lát trên mặt nếp ố n nhẹ nhẹ tàn g ra lộ ra một vệ ý cười ngụy long là đại yên hiếm thấy thiên tài lời hắn nói tự nhiên có đạo lý thiên tài tri tâm không phải bình thường thiên tài tri tâm mới có phụ vương t ngụy long lão sư muốn cho ta tại cung bên ngoài thượng hóa tiến hạo cười hì hì xông vào đại điện mai thanh mãi khi nói hải nhi muốn đi đi thôi đi thôi bất quá muốn để bắt thần bồi tiếp ngươi hiến lập phong ôm lấy hiến hạo tâm đều nhanh hóa không thấy chút nào trước đó bá đạo một mặt hiền lành ngụy long thừa dịp thời gian nhàn hạ đi hướng lao toan nghê bảo cốt chỗ đi lĩnh hội bảo cốt chỉ cần cùng thế lực khác thiên tài dịch ra lĩnh hội thời gian lại tránh đi vương tộc nội bộ một chữ số thiên tài ngụy long trên cơ bản một tháng c ó thể có sắp xỉ mười ngày lĩnh hội thời gian đây chính là y ế n vương đối ngụy long mở cánh cửa tiện lợi ngự trù cung ứng ăn uống các loại bảo vật cũng thỉnh thoảng đưa lên hào khí quá kính người ngay từ đầu ngụy long cự tuyệt có thể cuối cùng thoải mái hắn là yến hạo nửa cái lao sư cùng yến vương cũng coi là người một nhà người một nhà không nói hai nhà lời nói không thể nhân khách khí thương tình cảm ngụy long d ư ớ i loại tình huống này lĩnh hội toan n g h e bảo cốt tốc độ không ngừng tăng tốc hắn dự đoán thay thế huyền ảnh huyết đội lôi thuộc tính đột thuật nhanh chóng hoàn thiện hắn muốn sáng tạo một loại cực hạn nhanh chóng đột pháp có thể đem lôi chi pháp tắc phát huy đến cực hạn đột thuật dùng cam đoan chiến lược thọc sâu cam đoan chiến lược rút lui cái này là ngụy long nhất ba lưu chiến thuật nền móng vững chắc nếu có thể đánh cũng có thể đi mới là sức lực sư phụ ngươi quả nhiên tại nơi này yến hạo nắm chặt đến ngụy long tại đại điện bên ngoài hô to hắn ẩn chứa bất hủ ngũ hành b ả o cốt hiện nay còn không thể triệt để trường khống cho nên y ế n vương cấm hắn đi tiếp xúc hết thẻ quy tắc đồ vật hắn bên trong bao quát chứa lôi chi quy tắc xiềng xích t o à n nghe b ả o cốt y ế n hạo trận trắng mắt người sư phụ này luôn nói hai câu liền đến đến nhà hắn hậu viện đi yên lặng tu luyện thật là để tiểu g i a hỏa có chút tức giận đâu sư phụ đi ba y ế n hạo không ngừng thúc giục thanh âm của hắn rất thanh thúy có thể truyền rất xa che đậy đại trận không có tác dụng quả ta đi h ế n vương thật đúng là để hắn ra ngoài ngụy long xạ mặt lại từ đại điện bên trong ra ngoài. liền thấy một mặt hiền hòa y ế n bắc thần còn có cười mờ ám y ế n hạo ngụy long đành phải nhoẹn miệng cười dỗi tay ra đem y ế n hạo ôm vào trong ngực đi thôi y ế n bắc thần cũng là ngoan nhân một cái tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong hắn đại biểu vương tộc phụ trách c h ấ n thủ tây hoang c h i n h chiến đại hoang có thể giờ phút này liền như là một cái lao ông y ế n hạo c ư ờ i tại ngụy long đầu bên trên đi ra vương c u n g hắn phi thường ngạc nhiên không khí có chút không dễ ngửi tiểu ra h ỏ a nhũ mày tại quanh người hắn có ngũ thải chi quang lấp lóe uy vũ sinh khí khu trục hát sát phương viên trong vòng một trượng biến thành xích hà tràn đầy dễ chịu nhiều tiểu gia hỏa tiện tay hành vi liền triển lộ bất phàm ngụy long một đoàn người dẫn tới đường phố rất nhiều người chú ý không ít người hét lên kinh ngạc người tiểu tử này ngụy long im lặng nhẹ tay nhẹ khé động vô cực lực lượng nhẹ nhẹ đẻ ép hiến hạo quanh thân thần dị biến mất không thấy gì nữa sau đó một luồng tử khí đem vô tận hát s á t ngăn trở dây l á t ở giữa chuyển hóa thành xích hà lực lượng người niên kỷ con nhỏ điều khiển bản nguyên thủ đoạn đ ừ n g dùng ngụy long kinh ngạc tại h ế n hạo thần dị tiểu gia hỏa này thân tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại bí mật loại kia hô ứng bản nguyên thủ đoạn ngụy long cũng một tia tiểu tiểu ghét ép nhưng vẫn là d ạ n dò người nhóm cái này hai cái tiến bắc thần đem hết t h ể xem ở nhãn bên trong chỉ có thể âm thầm tắt lưới tiến hạo cảnh giới thấp nhưng là sử dụng thủ đoạn cao minh có một tia pháp tắc vật bị trực tiếp bài xích h á t sát bản nguyên mà ngụy long đâu hơi hợt đẻ xuống thần dị t ầ n g thứ đồng dạng cỡ cao tiến bắc thần cũng là cơn giả còn là thần ma vương có thể cũng chỉ có thể nói một câu biến thái hoa thật lớn đại điện ngụy long đẻ xuống thần dị tiến hô hậu hùng một đoàn người hướng thanh vân viên đi tới tiến hạo thấy cái gì đều rất là hiếu kỳ đợi đến ngụy long bình thường tu luyện đại điện càng là như vậy n g u y long huynh tại bộ vân thanh thiên phía ngoài cung điện quả nhiên có người đang đợi còn không phải một người mà là m ấ y cái một đám người nói người rốt cuộc xuất hiện đại tuyên vương triều nguyên dương động thiên đại sư huynh điện liền dùng thiên chiếu vương triều thế tử thạch vô niệm phong vân vương triều phong các đại sư tỷ đồng bằng vân bảo đại sư huynh trần tử cẩn bốn người này vẫn luôn muốn khiêu chiến nguy long có thể mấy tháng nay nguy long đóng cửa không thấy nguy long không muốn tiếp nhận khiêu chiến thái độ về sau liền không có lại đến có thể bốn người này một mực chưa từ bỏ ý định không có việc gì liền hội đến n g ă n cửa t ừ vơ mới bắt đầu chỉ là vui bừa chậm rãi kiên nhẫn cùng ở tại thanh vân viên tránh đi hai ba tháng đã là cực hạn thực tại là ngụy long thái độ có chút chọc giận h ắ n nhóm h ắ n nhóm cũng là một phương vương t r i ề u thiên kiêu c h i tử so ngươi cái này cái bách đại thần ma danh đầu thấp có thể cũng không nên kiêu ngạo như thế dù sao cũng cho linh khư động thiên nâng đi ngang qua sân khấu chẳng lẽ liền cái mặt mũi cũng không cho bốn vị còn không từ bỏ ngụy long nhìn thấy bốn người này quả nhiên vẫn còn thở dài một tiếng hắn thật hào ý bốn người này đều là một phương tiên kiêu cũng là tại nam hoàng đại hội đưa qua lễ người hắn không muốn đ ả kích hàn nhóm thôi được nghĩ đến bốn vị nội tâm đã có chút lời bán giận hôm nay ta liền tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi đây chính là đệ nhị khóa ngụy long đem yến hạo buông xuống thiểu g i a hỏa hiếu kỳ hỏi ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu thượng khóa tài liệu khắp nơi đều có liền nhìn có không có linh cảm ngươi phải thật tốt nhìn xem thiên tài c h i tâm là căn bản mà cái này cái chính là nền tảng thiếu một thứ cũng không được hắn là thiên chiếu thế tử thạch vô niệm nhìn thấy yến h ạ một b ằ n người đặc biệt là nhận ra hiến bắc thần về sau hơi kinh ngạc cái này là ta đại yên cựu vương tử y ế n bác thần nhẹ nhẹ vớt cảm nói chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị y ế n hạo đánh gãy ta là sư phụ đồ đệ mọi người tại đây kinh nghi bất định cái này mấy tháng có vô số suy đoán chuyển đến vương c u n g thật là y ế n hạo xuất thế mà lại tựa hồ vương tộc cùng linh khư động thiên đi rất gần những tin tức này ý vị sâu xa hào hai tử ngụy long nuốt vớt y ế n hạo đầu lần thứ nhất thừa nhận nói đồ đệ ngoan nhìn cho thật kỹ sư phụ cho ngươi khóa ngụy long để h ế n hạo cùng với hộ vệ tùy tùng đi về một bên nhìn qua thần thái khác nhau bốn người điền dung xuất thân nguyên dương động thiên quanh thân có hỏa quang c h ấ p động bay thẳng trời cao thiên chiếu thế tử thạch vô niệm thì là nội hàm bà khí có lôi quang m ở mịt hãn tại t o à n n g h e bảo cốt bên trong được chỗ tốt lớn nhất bởi vì thiên chiếu vương triều chính là lôi chi phát tác mà phong vân vương triều phong các đồng b ă n g có thanh sắc phong bạo tại nàng quanh thân ấp ủ khí chất c u ù n phóng phong các là bị hao tổn nghiêm trọng nhất siêu cấp động tiên có thể xem như hạo kiếp bên trong đại sư tỷ đồng băng thực lực tại trong bốn người tối cường người cuối cùng vân bảo trần tử cẩn cũng là thiên tài trong thiên tài một thân khí tức nhìn không thấu nương theo lấy ngưng mà không tán một lo Bốn người này, đều là thần là đều ma chương ư ờ n g giả, là k ô n g thể đơn nhất cảnh i một nói cường i g trăm năm mươi tám đệ nhị đường khóa nghe vậy điền dung thạch vô niệm đồng băng trần tử cần bốn người đều là s ứ c sở lập tức chính là nổi giận thiên tài đều là có ngạo khí người hắn nhóm cần ngụy long thanh danh không giả có thể có chính mình kiên trì nơi nào sẽ làm ra quần đầu sự t ì n h ra ra hắn nhóm vì cái gì sinh khí h ế n hạ hỏi h ế n bất thần t i ế n bắc thần hồi đáp hắn nhóm đều là c h ấ n áp một phương thiên tài cũng là một mình đảm đương một phía cừng giả tương lai cũng là địa phương hùng chủ có ngạo khí nhưng bọn hắn chẳng phải là muốn mượn sư phụ bách đại thần ma danh đầu lớn mạnh chính mình thanh thế t i ế n hạo ngây thơ hỏi lại t i ế n hạo nhân tiểu quỳ đại trí tuệ quả thực đáng sợ càng đáng sợ là hắn nói chuyện rất thẳng đã muốn làm loại chuyện này còn có cái gì tự ngạo có thể nói t i ế n bắc thần vô pháp hồi đáp t i ế n hạo vấn đề như thế gian người đều có thể an phận nhận rõ chính mình vương đô cũng không hội tình thế không rõ hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi đợi đến người lớn liền hiểu tiến hạo cùng yến bắt thần một hỏi một đáp lại một lần kích thích bốn người trái tim trong bốn người quý khí nặng nhất thiên chiếu vương t r i ề u thế tử thạch vô niệm thân lôi quang bùng lên khí khái vô s o n g lôi thuộc tính thần ma thể nở rộ hung uy thần dị hoàn toàn thất t ỉ n h hắn nhìn chăm chăm ngụy long âm chầm cười lạnh n g ư y i n g ụ y long thanh danh so với chúng ta đại không giả nhưng chúng ta cũng không phải ven đường a miêu á cậu c tại sao phải vũ nhục chúng ta ngụy long thở dài tâm nói nếu không phải trang một cái bức hết lần này tới lần khác cái này cái tiện nghi đồ đệ đương thật thật đúng là cùng ra ta lại không biết ở đâu tìm tài liệu thật sự cho rằng ta hội để ý tới ngươi nhóm tới đi ngụy long không có lên tiếng để trước ra hiệu thạch vô niệm xuất thủ trước ngụy long phơi lấy bốn người này bao quát triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên thật là vì hắn nhóm tốt không nguyện ý đả kích những người này ngụy long đã đối thần thánh chi địa số hai cùng với vương đô khả năng xuất hiện náo động khả năng tham dự vạn thần điện thần vương tràn ngập hứng thú ánh mắt của hắn sớm đã không còn là đối tiêu thần ma cảnh giới thạch vô niệm cực hạn khôi phục lôi quang chiếu dọi trăm mét không trùng bài sơn đảo hải tràn ngập phẫn nộ lôi long tại nàng quanh thân vân quanh dầm dầm dầm vô tận lôi quang lấp lánh chân trời giờ khác này ở thiên địa ở giữa tựa hồ chỉ có hắn một thân ảnh kia là lôi của nộ là thiên uy hiếp ngụy lòng cái này là ta lĩnh hội toàn nghe bảo cốt lĩnh ngộ một chiều cho ta tiếp chiêu đi ầm ầm như ngục như vực sâu lôi quang ngưng tụ thành thiên đao thạch vô niệm không hổ là vương t r i ề u thiên tiêu toàn bộ vương đô đều tựa hồ tại x ế p đánh ẩn ẩn thật có thiên lôi chi uy chỉ có thể dùng bất khả hạn lượng để hình dung tội gì đến ư dùng ngụy long lại ổ lại, lại bạo lực tính cách để trước thạch vô niệm chỉ có thể nói do hắn đối trận chiến đấu này nắm chắc quá đại đợi đến thạch vô niệm thiên đao chi vi đ ạ t đến cao trào thể hiện ra mười ba thành uy lực thời điểm ngụy long đón đao quang kia lôi dẫn vung ra một q u y ề n vê anh ngụy long liền đứng trên mặt đất nhưng mà nắm đấm kia tựa hồ xuyên qua không gian một quyền phá vỡ sôi trào mánh liệt lôi quang vô song lực q u y ề n xâm nhập thạch vô niệm quanh thân lôi thuộc tê thần ma khí sau đó uy lực của một quyền này đ ã diệt hộ thể lôi long đem thạch vô niệm trực tiếp từ trên cao đóng ở trên mặt đất đông đem trên mặt đất n ệ m một cái hố thạch vô niệm toàn bộ người dùng quá hình chữ k h ắ c sâu vào đại địa phía trên thanh vân viên bạch ngọc thạch khối giống như sốt đậu hũ nát một chỗ tại bạch ngọc sàn nhà cạnh góc chỗ còn có lôi điện vành kích tạo thành cháy đen một tia từng sợi khói đen từ hắn thân toát ra thạch vô niệm vùng vây một hồi thân thể bống đúc đ í t tựa hồ nghĩ đến cái gì lại lần nữa nằm chết trên mặt đất ngụy long còn là đứng tại chỗ áo q u ầ n không gió mà lay hắn nhẹ nhẹ thu hồi n ắ m đấm của mình nhìn lên bầu trời lại nhìn về phía thạch vô niệm hơi kinh ngạc lại có thể ngăn cản được hắn ba thành lực quyền mới ngã xuống đất quả nhiên là không sai t người chung quanh vang lên từng tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm đặc biệt là cái này bốn cái người khiêu chiến người bên cạnh k i a s ắ c mặt đặc sắc không cách nào hình dung thạch vô niệm hộ vệ e ngại nhìn ngụy long một ánh mắt gặp hắn không có động thủ dự định có người giống to vì cái gì hạ thủ nặng như vậy giống song sau liều mạng túi đầu đi đem thạch vô niệm từ dưới đất móc ra có hộ vệ kiểm tra một bên hô thế tử mau tỉnh lại mau tỉnh lại thậm chí có một ít trị liệu tương quan thần ma cừng giả chữa trị cho hắn không có trọng thương a vì sao lại dạng này còn bất tỉnh đâu thạch vô niệm bị mò lên về sau nhìn dưới tay mình còn không có định rời đi môi hắn khẽ n ú c đ í c h một vị tâm phúc lập tức đứng ra nói thế tử là nhận phạt vệ mau mau hồi trụ sở chỗ đó có dược người kia rất cơ linh hướng điền dung ba người ô m quyền thế tử thụ thương chúng ta đi trước một bước sau đó thúc giục còn không có kịp phản ứng thủ hạ nhanh lên rời đi thạch vô niệm bị đám người nhấc lên hắn h a i nhắm thật chặt niềm kiêu ngạo của hắn nát thật là nát triệt triệt để đ ể nát một quyền kia vừa vặn đem hắn hết t h ể công kích tính cả hộ thể các loại chiêu thức đại diệt liền sử dụng hộ thể thần ma vương binh cơ hội đều không có một quyền kia phát sau mà đến trước liền đến, đến. tốc độ rất nhanh rõ ràng để xuất thủ trước nhưng không có cơ hội phản kháng hắn không có thủ t h ư ờ n g một quyền kia chính là đem hắn để ở trên mặt đất chính là như vậy chỉ vừa vừa lúc đem hắn găm trên mặt đất để hắn mất đi ý niệm phản kháng không nhìn thấy hy vọng chiến thắng ba người các ngươi nói thế nào ngụy long nhìn về phía ba người khác chờ đợi hắn nhóm hồi âm ngụy long nhẹ nhẹ lay động đầu tính cách của hắn càng phát tốt nếu là thường ngày đã sớm một quyền lại cũng một quyền đánh gục nhưng bọn hắn đều có thể nói là nhân tộc tân tinh cũng là đều thế lực thiên tiêu không cần thiết làm q u á tuyệt nguy long vì chính mình tính cách điểm tán xin chỉ giáo điền dung l u n g túng thoáng một phát còn là đứng dậy nguy long thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn có thể ở bên trong kiên trì vẫn là để hắn nghĩa vô phản cố mấy trăm năm tu luyện vô số lần chiến đấu những ngày kia ngày đêm đêm ma luyện dù là thua rất thảm hắn cũng muốn xuất thủ cái này là ta nguyên dương động thiên bí thuật cũng là ta nắm giữ một kích mạnh nhất điền dung ánh mắt như lửa toàn bộ người bao phủ hắn bên trong giống như mặt trời đại địa lưu lại một cái dung nham hô sâu hắn nhanh chân lao v ù n vục tới nguy long cảm nhận được điền dung quyết tâm hắn nghiêm mặt làm cho nhiều đấm ra một q u y ề n đại khí bàn g bạc thế không thể đỡ b ẻ gãy nghiền nát vô tận thần ma khí ầm ầm đột phá chân trời kia vô cực lực lượng nghiền ép ngay tại chỗ cái này một q u y ề n chính là vô địch chỉ là một tiếng bạo hưởng điện dung một thân mặt trời thần ma khí trực tiếp bị đánh tan toàn bộ nhân quần phun thần ma huyết bay về phía chân trời tựa hồ bay ra vương đô không sai can đảm lắm ngụy long đưa mắt nhìn nguyên dương động tiên đệ từ nhóm đi tìm đại sư h u n h hắn tôn trọng mỗi một cái chiến sĩ cho nên thoáng dùng lực ngụy long nhìn về phía đồng băng cùng trần tử cẩn hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua trần tử cẩn trước đi ra vân khí tràn ngập hóa thành một đoàn mờ mịt thần dị giống như lư vô tại ngụy long bên cạnh l o ậ n chuyển hắn đã thấy ngụy long khuyết điểm đi cực hạn lực lượng mà hắn thần ma thể tốt hơn khắc chế ngụy long lại là đấm ra một quyền đem trần tử cẩn từ trạng thái khí đánh về trạng thái cố định nhìn qua hắn biểu tình khiếp sợ ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu nhắc nhở trạng thái khí ngươi ta sợ một quyền đem ngươi đánh nổ nói xong ngụy long bổ một quyền đem trần trần tử cẩn h o n h trắng ngay tại chỗ t đồng băng đợi đến trần tử cận bị khiêm đi một bước đi ra cùng phong hóa thành tiểu tiểu vòng xoáy tại thân thể hắn bên ngoài pháp phới giọng nói của nàng kiên định có thể không nên xem thường ta đồng băng khí thế bỗng nhiên đề thăng trực tiếp cất cao đến thần ma hậu kỳ khoảng cách viên mãn chỉ kém một kia phong bạo ngưng tụ sơn chạy hải lập tựa hồ chạm đến phong chi phát tác toàn thân uy năng khủng bố đó là một loại bạo tạc lực lượng ngụy long bước chân l ó a lên đột nhiên đến đến đồng băng tân h trước người sau con mắt t r ợ to nên đón nàng là ngụy long nằm đấm một quyền đưa nàng đánh bay m á u mùi chạy r ò n g khuôn mặt dễ nhìn ngạc nhiên một mảnh hôn mê bất tỉnh phong các các đệ tử nhìn hàm hàm ngụy long ngươi vì cái gì đánh lén bởi vì ta tốc độ rất nhanh a ngụy long thản nhiên nói ai bảo nàng tốc độ xuất thủ chậm có thể là ngươi đã cho trước đó ba người xuất thủ cơ hội hữu nhân chất vấn ngụy long ngụy long ôm lấy đến hạo gọi y ế n bắc thần hướng đại điện đi vốn không muốn để ý tới nhưng nghe đến câu nói này hắn dừng bước thẳng tắp nhìn về phía tên đệ tử kia tên đệ tử kia bị ngụy đại y i ê n đệ nhất thiên tài c h ấ n áp một cái thế hệ bách đại thần ma tuyệt thế thiên tài dáng d ấ p đẹp thiết huyết vô song long nhìn chằm chằm rốt cục cảm nhận được ngụy lòng kia khí thế kinh khủng không từ lui ra phía sau một bước ta bỗng nhiên không muốn ngụy long hướng hắn miết miệng ế t m i cười một tiếng tiến bộ thiên thanh vân cung điện tiến hạo từ ngụy long trong ngực này ra chừng lấy mắt to bỗng nhiên nói sư phụ là sợ bị tỉ, tỉ kia gây nên chiến ý một quyền chịu không nổi đem nàng cho đánh giết. mới sớm xuất thủ à? ngươi nhìn ra cái gì ngụy long có chút ngoài ý m u ố n sư phụ đem cái thứ nhất toàn thân lôi quang ra hỏa đánh ngã có thể hoàn mỹ nắm giữ cường độ lại đem toàn thân hỏa quang ra hỏa đánh bay nhìn như thê thảm trên thực tế cũng trưởng không cường độ cuối cùng cái kia có thể hư hóa ra hỏa sư phụ cũng xuất thủ t r ư ớ c đem hắn từ hư hóa đánh ra hiển nhiên cũng là lưu lại lực lượng thằng đến cuối cùng cái kia toàn thân phong bạo ra hỏa tựa hồ vận dụng cường hãn thần ma vương binh sư phụ bị kích phát một tia chiến ý cho nên sớm đánh gây đi kiến hạo méo một chút đầu sư phụ cái này một bài giảng dạy ta thật nhiều nói một chút ngụy long hứng thú đồ đệ hội na b ổ người sư phụ này làm nhẹ nhõm đầu tiên thiên tài c h i tâm vô địch lòng tin là căn bản có thể lực lượng vô địch là nền tảng sư phụ d á n g d ấ p đẹp mắt như vậy có thể nói ra để người muốn đánh người khác lại không cách nào hạ thủ cũng là bởi vì có thực lực cưỡng hãn mà nắm giữ thực lực vô địch liền có thể giữ gìn vô địch lòng tin t i ế n hạo tổng kết thứ hai sư phụ tại đối đãi bọn hắn thời điểm lưu thủ có thể cũng đem bọn hắn đánh rất thảm đã nói lên bị người khiêu chiến một ngày tiếp nhận thứ bốn thứ, thứ năm cái kia ra hỏa thất bại về sau cái khác ba người hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn trộm sư phụ hư thực nhưng vô dụng vẫn là thất bại hiển nhiên nói rõ tu luyện căn cơ rất trọng yếu thứ sáu thứ bảy sư phụ tại nói cho ta nếu không có thực lực k i a liền tốt nhất có tự mình hiểu lấy h ả o h ả o tu luyện đợi đến thực lực đầy đủ trở ra đã không có thực lực cũng không có tự mình hiểu lấy hội rất thảm thứ chín thứ một ư ơ i hai hiến hạo nói xong cười hy hy hỏi sư phụ ta tổng kết m ộ ư ơ i hai điểm ngươi xem một chút khóa thứ hai còn có cái gì ta không có tổng kết trọng điểm chương một trăm năm mươi chín n ư u đồ bí mật ngụy long sờ lấy y ế n hạo đầu c h â n ổn nhẹ gật đầu biểu thị đối hắn tán thưởng ngươi tổng kết rất không tệ ngụy long nói cho h ế n hạo có thể chỉ là tổng kết không dùng còn cần chính ngươi chậm rãi đi nghiệm chứng nghiệm chứng sự kiên trì của ngươi ngươi thiên phú tự tin của ngươi trọng yếu nhất là thực sự cầu thị tinh thần ngươi đến tột u cùng như thế nào khả năng hội lừa gạt người khác có thể lừa gạt không chính ngươi ngụy long tiếp tục nói thực sự cầu thị t i ế n hạo nghi hoặc con mắt lấp lóe suy nghĩ không ra mặt tự ngụy long cười nói là chính là không phải cũng không phải là luận sự phân tích không ngừng gõ hỏi bản tâm trong tu luyện ngươi đều phải có cái này loại tinh thần sư phụ là bởi vì thực sự cầu thị mới nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay hiến hạo h ế u kỳ ta nghe nói sư phụ là từ hoang thôn bên trong đi ra đã sớm vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thành tựu i không kém bao nhiêu đâu ngụy long hàm hồ nói nói như thế nào đây anh hùng không hỏi xuất thân đến ta một bước này chính là bởi vì ta xuất thân hoang thôn mới càng là đáng sợ không phải sao người suy nghĩ một chút người như ta có thể trở thành phụ vương của ngươi thượng khách có thể làm cho hắn nhờ cậy ta dạy bảo ngươi có thể nhận rất nhiều nhân tôn trọng có thể thấy được sự thành tựu i của ta ta vô địch c h i tâm là ta một bước đi tới niềm tin vô địch là một quyền lại một quyền đánh súng vô biên tự tin tiền nhiệm có người chế rêu xuất thân của ta nhưng bây giờ người nhóm sẽ hội ao ước ta thiên phú kinh ngạc thực lực của ta quá khứ các loại cũng không tiếp tục trọng yếu ngụy long thực sự cầu thị nói sư phụ đương nhiên là lợi hại nhất y ế n hạo thổi phồng hoàn thành khóa thứ hai truyền thụ y ế n bác thần đem y ế n hạo mang về vương cung y ế n hạo đúng là một cái thông minh tiểu h ả i tử bất kể là thiên phú còn là tâm tư đều là thông thấu ta có phải hay không muốn cân nhắc cân nhắc truyền thừa rồi ngụy long hỏi mình hắn gửi được phong vũ nổi lên hương vị hiến đô chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thần thánh vương chiều ảnh thu nhỏ vạn thần điện một loạt động tác đối nhân tộc từng cái thế lực thẩm thấu thần thánh c h i điệu tự a hồ là lượng biến đến chất biến tiết điểm vạn thần điện mấy vạn năm đến ngao ngoe muốn động thật muốn hành động cái này là so ngoại bộ đáng sợ hơn vấn đề tiến đô nếu có biến khả năng rất lớn là đại vương t ử yến thu phong muốn thay đổi gì yến hạo xuất thế đ ố i yến thu phong địa vị uy hiếp cực lớn nếu không có ba mươi năm hạo kiếp yến vương có thể sống lâu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm kia yến hạo hội dần dần trưởng thành từ không người dám nhảy ra tình huống bây giờ vừa lúc là kém nhất một loại yến vương sắp chết có thể hắn y nguyên là vương giả tiến thu phong ở đâu ra sức lực n g u y long nghĩ tới đây tiến vương đại biểu chính thống một cái truyền thừa có thứ tự vương triều đủ dùng trẹo chống nấu từ trường thành trừ phi n g u y long sớm có cảm giác vạn t h ầ n điện vạn t h ầ n điện n g u y long bắt lấy mấu chốt vạn nhân chu nhắc nhở thời điểm hắn liền có một chút suy đoán hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định như yến vương có thể chống đỡ tiến thu phong tuyệt sẽ không no n g o e muốn động đã ạ yến thu phong no n g o e muốn động hắn tất nhiên có sức lực cái này cái sức lực là đối kháng vương triều quyền lực chính thống sức lực lại liên tưởng đến ngay tại đại y ê n nội địa thần thánh t r i địa có thể tại hạo kiếp phát sinh không ngừng đào nhân tộc góp tưởng giao động nhân tộc căn cơ hơn nữa còn là tại bách diễu quận đương yến vương chú thủ đại h o a n g biên thủy có thân phận cũng có động cơ vì vạn thần điện che giấu vương triều nhân vật trọng yếu cơ hồ có thể thốt ra vạn thần điện âm hồn bất tán vạn thần điện còn có yến thu phong ngươi thật phản bội nhân tộc rồi sao ngươi xoán vị cũng được có thể tự dùng đi quang minh chính đại xoán vị vì sao muốn đi đầu quân vạn thần điện đâu ngụy long sát cơ lộ ra ngụy long không phải một người thông minh đặc biệt tại lục đục với nhau phía trên hắn không yêu suy nghĩ phương diện này vấn đề cái thói quen này không phải thói quen xấu bởi vì không yêu suy nghĩ tiền đề là hắn bật hặc vô địch không cần suy nghĩ có thể ngụy long nếu là suy nghĩ dù sao cũng là một cái tiếp thụ qua giáo dục cơ sở giáo dục cao đẳng cao tố chất nhân tài chí ít so thế giới này chín thành chín người muốn thông minh tiến hạo lấy hắn thích t i ế ngụy long liền muốn cân nhắc nhiều một điểm trước đó hắn chỉ là nghị cảm nộ cảm nộ toan nghe b o cốt nhìn nhìn có cơ hội hay không giết một giết thần vương tiến vương đối nhân tộc có đại nghĩa tiến hạo là đồ đệ của ta vạn thần điện lại là tà ác tổ chức lập trường lựa chọn liếc qua t h ấ y ngay ngụy long ánh mắt dần dần kiên định tiến đô vạn thần điện tại trung tâm nhất nội điện bên trong một trận mưu đồ bí mật đang tiến hành tiến hạo xuất cung cái này là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài lộ diện ba tháng ngắn ngủi hắn thiên phú để người chân kinh không giống như là một cái ấu đồng hành vi cử chỉ tràn ngập trí tuệ tiến thu phong một mặt tâm trầm đối minh thiên an nói hắn xuất cung lúc chúng ta liền nên xuất thủ chí ít giết hắn vị trí của ta liền ổn cái này là lựa chọn tốt nhất không nên bị một đứa bé hủ sợ ngươi minh thiên an còn chưa lên tiếng một cái cao một trượng tự nhân có chút đùa cợt mở miệng tiến hạo thiên phú lại cao hắn còn không trưởng thành lên chân chính vấn đề là yến vương ta bị một đứa bé h ù sợ tiến thu phong thuật lại một lần nghĩa mai cười một tiếng ta sẽ bị một đứa bé h ù sợ hắn nhìn về phía cự bá cùng với minh thiên an mặt nén giận ý nói ta đợi ngươi nhóm ba tháng có thể là ngươi nhóm còn không có quyết định nếu là thật sự có thể diện trừ yến lập phòng lấy ở đâu vẫn sẽ có chuyện như vậy phụ thân của ngươi không dễ dết minh thiên an mở miệng tiến thu phong thần sắc hoảng hốt bỗng nhiên dữ tợn hắn không phải phụ thân của ta từ hắn phế chuất ta thời điểm không phải ta phụ thân ba tháng này hiến thu phong mất đi vương triều người thừa kế thứ nhất vị trí vương tộc thiếu tộc trưởng vị trí cũng tràn ngập nguy hiểm chúng ta muốn chờ các loại trịnh nguyện tuệ rời đi cái này cái ngũ hành động thiên đại trưởng lao chẳng biết tại sao tại giao dịch kết thúc sau ngưng lại ba tháng khả năng hội ngưng lại thời gian dài hơn minh thiên an nói ba mươi năm hạo kiếp đại yên vương tộc chiến tử một vị thần ma vương có thể còn có yến bất thần cùng với vương tộc đại trưởng lão lại thêm yến vương có ba vị thần ma vương cảnh giới cừng giả mà lại thời khắc tất yếu hiến lập phong còn có thể triệu tập c h ấ n thủ đại hoang địa phương động thiên c ự n giả g cùng vương hầu chúng ta phải cẩn thận trịnh n g u y ệ n tuệ hội rời đi mà ta có thể thuyết phục đại trưởng lão hắn cùng ta lợi ích cơ hồ bực chặt phế truất vua của ta hướng người thừa kế vị trí đã chạm đến danh giới hiến thu phong lộ ra tin tức kinh người minh thiên an nguyên bản còn thái độ đối với hiến thu phong làm không thoải mái nghe vậy nhãn tình sáng lên ngươi có thể đem đại trưởng lão lôi kéo đến chúng ta nơi này không thể hiến thu phong đánh gây hắn không thực tế ý nghĩ đại trưởng lão lợi ích điểm tại vương tộc mà không phải đại yên vương triều ta nhiều lời nhất phục hắn không tham dự nhưng nếu là ta cùng vạn thần điện liên hợp bại lộ hắn chỉ sợ cuối cùng vẫn là hội đứng tại y ế n lập p h o n g một bên trừ phi ta có thể dùng đại lợi ích dứt bỏ người nói như không nói gì cự bá cười nhạo nói cự ba xuất thân cự linh thần tộc tính cách hiếu chiến nhất tuyết thần vương không đến hắn đến để minh thiên an thật cao hứng cũng nhờ ơn cho nên phóng túng thái độ của hắn ta hỏi thăm y ế n lập p h o n g hắn là một cái người cao ngạo tuyệt sẽ không đi để địa p ư ơ n g động thiên thế lực hoặc là hầu phủ nhúng tay vương triều nội bộ công việc tiến thu phong nói cự bá cười kia m y long đâu hắn tựa hồ thành vì ngươi hấu đệ sư phụ đây chính là ngươi nói cao ngạo hiến lập phong tiến thu phong giận tí m ặ t kia là hiến lập phong bất công hắn hiện nay hết thể tâm tư đều đặt ở hiến hạo thân bên trên ngụy long là tuyệt thế thiên tài hắn cần hắn chỉ đạo hiến hạo không tiếc vi phạm nguyên tắc của mình có thể ta có thể cam đoan tại cái khác địa phương hắn còn là lý trí lý trí đến thậm chí băng lãnh ngươi cũng nói vì hiến hạo hắn có thể dồn bỏ nguyên tắc kia lại vì cái gì không sẽ tìm tìm cái khác động tiên trợ giút đâu cự ba ác ý tràn đầy cười một tiếng đại vương tử ngươi quá suy nhược ngươi trừ ta vạn thần điện còn có cái gì n g ư ơ i tiến thu phong khỏe mắt m u ồ n nước thật bị đâm đau n h ấ t Tốt! minh thiên an ra hiệu vương bán nói ít vài ba câu có thể tuyệt không thật ngăn cản cũng là góp một cái thoáng một phát tiến thu phong để hắn hiểu được ai mới là nắm giữ chủ động người ngụy long đối vạn thần điện thái độ một mực không tốt thậm chí ác liệt hắn không hội đứng tại chúng ta bên này minh thiên an nói có thể hắn không đáng để lo còn chưa vượt qua thần ma vương tiếp cuối cùng không phải cấp cao chiến l ư c ngay tại ngày trước hắn mới vừa cùng thế lực này thiên kêu độc thủ là nghiền ép chi thế yến thu phong ngăn chặn hỏa khí người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu cự bá lại lần nữa chế rêu hắn hắn t r u n g tuyển bách đại thần ma cũng chỉ là bởi vì trong cuộc chiến tranh này tăng thêm thật làm hắn có cái này cái thực lực cái này đại yên vương triều phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ là nông thôn địa phương thật sự cho rằng có thể ra thần ma cấm kỵ cừng giả chỉ là một cái mưu lợi phế vật không thành thần vương thần ma vương cuối cùng chỉ là cấp thấp chiến lược mà thôi cự bá tăng thêm phế vật hai chữ lại lần nữa lệnh yến thu phong nổi giận bởi vì hắn chỉ là thần ma đình phong tốt tốt minh thiên an gặp y ế n thu phong thật muốn trở mặt mới cười nói ra một cái tin tức càng kinh người hơn y ế n vương đã hướng hoàng triều thỉnh cầu muốn xác định ra một nhiệm kỳ y ế n vương vị trí đại khái s u ấ t là y ế n hạo không có khả năng y ế n hạo vẫn chỉ là ấu đồng y ế n thu phong đống nhiên đứng dậy cái này có thể so sánh ngôn ngữ nắm càng nghiêm trọng hơn mà lại ta người đương nhiên không chiếm được tin tức cái này là ta vạn thần điện tin tức con đường cho nên ngươi muốn thông minh một ít ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta minh thiên an đánh gây h ế n thu phong cái này cái thỉnh cầu chậm có thể nhiều năm nhanh liền có thể mấy tháng ngươi chỉ có dựa vào chúng ta minh thiên an nhắc nhở lần nữa tiến thu phong đứng chết trận tại chỗ trầm mặc một lát mới chán nản ngồi xuống hận ý mạng thiên ta muốn thành vương chỉ cần ta thành vì yến vương tại đại yên ngươi nhóm muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì chỉ cần ta có một tháng sau vương đô chân trời ngụy long toàn thân lôi quang tràn ngập theo hắn thần ma khí l a n l ộ t sinh ra từng tia từng tia điện hồ sấm xét màu tím hình bóng giống như là một trái trứng s á c đem hắn toàn thân bao lại lôi điện hung uy hướng hư không dỗi ra xúc giác phong hành lôi lệ tựa hồ muốn đả thông cái gì nhiều ngày lĩnh hội tân tự sáng tạo bảo thuật cũng là xuất thế ngụy long thần sắc gần ẩ n có chút kích động lập tức lâm vào trong bình tĩnh hai tay của hắn kết tấn lôi điện viên cầu tại m ư ờ i ngón tay của hắn ở giữa xôi trào máy liệt bàn tay bông nhiên nhất hợp vê anh tại chỗ chỉ để lại một tiếng vang thật lớn vô tận lôi quàng tàn phá bừa bãi vương đô cũng tựa hồ xét đánh chân trời đám mây trực tiếp bị đánh tan khí hồi sơ đạo nhất đạo thân ảnh màu tím đi ngang qua ba ngàn g i m g i m hơn đại địa lại vừa xuất hiện cũng đã tại vương đô bên ngoài tại một chỗ hoa nguyên phía trên n g u y long ở giữa không c h u n g dừng bước đè xuống bởi vì nhanh chóng rời đi mà có chút trầm trọng t ạ m phủ hắn nhẹ khẽ n h ả ra một hơi lôi điện cuột cuộn hắn lại cười chương một trăm sáu mươi ba năm bốn át chủ bài hoa nguyên phía trên một cái lôi quang tràn ngập toàn thân thân ảnh không ngừng vang lên tiếng ầm ầm tựa hồ kinh lôi đồng dạng tại thiên không nói lên liền t i ê u thất lại vừa xuất hiện đã ở chân trời vòng đi vòng lại lôi thuộc tính quả nhiên tại độn thuật trên có rất lớn tăng thêm bất chi bất giác n g u y long đến đến đại hoa nguyên l ê n giới giữa không trung đứng xững người mặc một bộ hát sắc trường bảo hắn nói không ra tùy ý tiêu sái ngụy long nhẹ nhẹ nhấn một cái lồng ngực của mình phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ lao t o à n nghe bảo cốt tẩn chứa lôi chi pháp tắc xiềng xích cùng với khả năng tồn tại bảo thuật bằng vào ta hiện tại t ầ n g thứ còn vô pháp lĩnh hội có thể có thể đem lôi lực lượng dùng tại độn thuật phía trên đã đạt đến ta muốn mục đích lôi điện lực lượng vốn là thiện tại bộc phát mà ngụy long dùng mấy tháng tự sáng tạo lôi đ ộ n thuật mặc dù chỉ là sơ khuy môn kính cái kia cũng đạt đến một hơi ba nghìn dặm một cái cân đồ vân cách xa và dặm ngụy long nghĩ đến cái gì nhẹ, nhẹ cười một tiếng hắn cách tôn đại thánh tự nhiên còn kèm xa có thể so huyền ảnh huyết độn mạnh hơn nhiều mà lại có thể hòa bình lúc làm chuyện xấu áo lót vương tiểu xuyên tách ra không có bại lộ nguy hiểm ngụy long suy nghĩ một lát yên lặng tính ra theo lôi đ ộ n thuật đề cao hẳn là tốc độ còn có thể gấp b ộ i thậm chí nhiều hơn cực hạn hẳn là tại một hơi vạn giảm t à hữu ngụy long tính ra cực hạn cũng không phải là lôi đ ộ n thuật cực hạn mà là thân thể của hắn cực hạn đương tại một hơi bên trong vượt qua vạn giảm khoảng cách một khác này thần ma thể hội tiếp nhận rất lớn áp lực vượt qua áp lực này sẽ trực tiếp trọng thương thời gian n h o á một cái qua ba năm trong ba năm ngụy long phần lớn thời gian ngâm mình ở v ư ờ n cung lĩnh hội t o à n n g h e bảo cốt t i ế n hạo cũng lớn rất nhiều tiểu gia hỏa đã cao hơn một mét cũng tại chuẩn bị bắt đầu tu luyện trụ cột của hắn đánh rất đục dày còn chưa tới bàn huyết cảnh giới đã có mười vạn cân lực cánh tay tàn bạo như vậy thiên phú để ngụy long cũng kinh hại không thôi hắn đuôi yến hạo chỉ đạo dùng hắn tiền nhiệm tiếp thụ qua hiện đại giáo dục vì chủ vì cái này tiểu hài tử dựng nên chính xác gia quốc tư tưởng thiên phú càng mang trách nhiệm càng mang yến hạo tự nhiên là thông minh cũng chính là bởi vì tiểu gia hỏa rất thông minh c càng càng ũ liên liên ngươi, ngươi, ngươi cũng đi nhìn trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là lợi ích mỗi người đều đang truy đuổi hắn có ít người đang truy đuổi thời điểm có thể biết mình muốn cái gì mà có ít người đang truy đuổi quá trình bên trong quên chính mình là người nào chỉ là thói quen truy đuổi ngụy long không có qua loa hiến hạo cũng không có bởi vì hắn nhỏ mà liền lừa gạt trên thực tế tiểu hai tử cũng hiểu làm cho nhiều cũng biết đại nhân sướng vui giận buồn chỉ là bọn hắn kinh lịch còn thiếu không hội biểu đạt huống chi hiến hạo thật rất sớm thông minh sinh ở đại y ê n vương tộc là hạnh phúc của hắn có thể cuối cùng cũng cần gánh chịu một ít bất hạnh đây hết thảy cần tiểu tiểu chính hiến hạo đi nhìn bởi vì đây chính là con đường của hắn ngụy long cũng chỉ có thể dẫn đạo vô pháp cưỡng ép can thiệp trên thực tế ba năm bình tĩnh sớm đã vượt quá ngụy long đón trước mà cái này loại quỷ dị bình tĩnh qua đi thường thường mang ý nghĩa càng m á n h liệt hơn phong vũ trở lại bộ vân thanh thiên cung điện ngụy long ngươi phải cẩn thận động chủ liễu thần tông tự mình cùng ngụy long thông tin ta gửi được có cái gì không đúng nếu là có thể ta hy vọng ngươi có thể trở về động tiên h vương đô muốn thành vì nơi thị phi động chủ ta đã quyết định thu hiến hạo tiểu gia hỏa kia làm đồ đệ ngụy long suy nghĩ qua đi nói mà lại chúng ta địa phương động tiên h cũng khó có thể bước ra điện dung thạch vô niệm đồng băng trần tử cẩn có thể rời đi chúng ta không thể đi thẳng một mạch ba tháng trước đ i ề n dung thạch vô niệm đồng băng trần tử cần lần lượt rời đi nhưng là triệu vô bạch bạch thanh nguyên còn có cái khác vài cái động tiên thiên tài còn lưu tại nơi này đại yên vương tộc b i ế n cố h ắ n nhóm cần nhận được trực tiếp tin tức ngươi phải cẩn thận nhiều hơn gặp được nguy hiểm muốn quả quyết thức t ỉ n h thất thải bạo tháp thần dị mau chóng thoát ly liêu thần tông cối u cùng g i à n dò ngụy long chặt đ ứ t cùng động chủ liên hệ thân ảnh loại lên lần nữa biến mất trong đại điện chỉ ở trên mặt đất lưu lại một vòng lối quang xuất hiện lần nữa ngụy long đã tại ngoài vạn dặm vài cái chấp liên tục ngụy long đã đến đại hoang phía trên nếu để cho người ngoài nhìn thấy sợ rằng sẽ lại lần nữa dẫn tới kinh hãi cái tốc độ này đã không kém hơn thần ma vương cường giả hoàn toàn buộc phát tốc độ thương mang hoa nguyên n g phía trên mặt trời xuống phía tây vô tận kim sắc hào quang tựa hồ muốn lưu lại cuối cùng mặt trời lặn dư vị ta đã thời gian rất lâu không có hảo hảo thưởng thức mặt trời lặn ngụy long đứng tại trên núi cao vô số hoang thu run lầy bầy kia là khủng bố huy áp gió mát gợi lên ngụy long tóc dài hắn nhẹ nhẹ cảm thụ được đại đ i ệ mạch đập đại đ i ệ chi tâm như cũ tại đang phong tạo cực cảnh giới vạn dặm đại hoang sân xuyên vô số chấn động như sóng tr kia là thiên địa c h ố n g trợn ngụy long từ đại địa phía trên hấp thụ lực lượng thời gian ba năm lôi đ ộ n thuật từ sơ khuy môn kính đ ể thăng tới xuất thần nhập hóa t u y ệ t không hao phí nhiều thiếu thân thể năng lượng mà là dựa vào lĩnh hội t o à n n g h e bảo cốt hoàn thành cơ hội không có cái gì bình cảnh ngụy long thân nhất đạo làm sắc lôi quang bùng lên nhất tầng tỉ mỉ chặt chẽ l o n g lôi giáp xuất hiện l a m văn chiến giáp nguồn gốc từ lam long mà lam long cũng là đi lôi thuộc tính đạo đường đại lượng cảm lộ để l a m văn chiến giáp từ xuất thần nhập hóa bước vào đàng phong tạo cực từng tầng, từng tầng tỉ mỉ lông lôi giáp là không kém hơn thần ma vương binh tầng thứ chiến váy tồn tại ngụy long toàn thân long lôi giáp bao trùm tại mặt trời lặn dư huy hạ tản ra lười biếng khí tức giống như vương giả ngụy long hai nhãn thần dị loại lên có thể nhìn thấy thiên điệu bên trong xích hà cùng hát sắt đang không ngừng l ự u chuyển cho dù thiên điệu hát sắt mạng thiên có thể y nguyên có một tia xích hà tồn tại hình thành một loại nào đó cân bằng phá vọng thuật đề thăng một cái cấp bậc từ suất thần nhập hóa đến đăng phong tạo cực tiến vương tiến hắn đại lượng hoang thú huyết thực rất nhiều đều là hung hãn di chủng đầu nhập vào nơi này có thể để ngụy long thị lực càng kinh người hơn chỉ là nếu muốn đề thăng thánh k ư kinh cần thiết năng lượng y nguyên rất đáng sợ ngụy long tại vương đô cũng đang chờ đợi một cái cơ hội ra tay với thần vương cơ hội dùng cái này đến cướp đoạt đại lượng thân thể năng lượng để thằng cảnh giới của mình càng là phong vũ nổi lên ngụy long càng là kiên nhẫn đi làm lấy chính mình sự tỉnh chậm rãi rèn luyện chính mình thực lực ngụy long thu hồi lôi long giáp một đoá kỷ dị liên hoa xuất hiện đoá hoa màu đỏ lá cây màu xanh lục thụy nộ hỏa liên không còn là giống như trước đó hắc liên như vậy quỷ dị tựa hồ chính là một đoá giữa thiên địa bình thường nhất luyện hóa chính muốn chậm rãi nở rộ lại hiển lộ ra địa bằng sơn nước khí tức uy lực kinh người chấn áp hết thảy cường hãn vô cớ trực tiếp để ngụy long chỗ sơn phong hoang thú giật mình chết khí tức kia khủng bố cái này thủy nộ hỏa liên còn là đ a n g phong tạo cực tầm thứ có thể ngụy long rửa sạch trước đó nhất nguyên trọng thủy cùng bắt hoang chấn ngục kinh nhận chứa ngục thú hắc hỏa t ư ợ n g khí nhiều hơn một loại hoàn toàn thiên thành cảm giác là thuần chính hỏa cùng thủy tương hợp khí tức cái này loại thuần khiết thủy h ỏ a càng ngộ nói đến có một ít được hưởng lợi tại hiến hạo tiểu t ử kia ở bên cạnh hắn càng ngộ thủy hòa rất rõ ràng cái này là ngụy long ngẫu nhiên phát hiện mà thủy nộ hỏa liên chân chính thành vì đệ nhị át chủ bài đầy đủ khủng bố một át chủ bài ngụ đem thủy n ộ hỏa liên hóa thành tinh khiết thần ma khí cho thấy hắn khủng bố lực k h ô n g chế trên tay một quyển sách xuất hiện chính là hát thiết chi thư ngụy long nhẹ nhàng điểm một cái cả bản thư banh ra biến thành một tòa cao ba trượng gò nhỏ sau đó rơi vào ngụy long c h â n nhỏ ầm ầm cả ngọn núi bị từ tại chỗ xóa đi đất rung núi chuyển khí thôn sơn hà chịu ngụy long một đường thêm điểm tăng lên hát thiết chi thư đặt đến thượng phẩm thần ma vương minh mà lại ngụy long có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó cái này là ngụy long đệ tam át chủ bài đến mức ngụy long đệ nhất át chủ bài chính là hắn ra hết toàn lực kích thứ nhất chỉ là theo thực lực đề thăng thủy n ộ hỏa liên cùng hát thiết chi thư dần dần độc lập bởi vì uy lực quá lớn cũng bởi vì ngụy long lực lượng càng phát thuần thúy một quyền phía dưới chính là một quyền bảo binh bảo thuật ngược lại sẽ tiêu giảm uy lực lại thêm c h ấ n thủ đỉnh cấp thần ma vương binh thất thải bảo tháp chính là bốn át chủ bài ba năm bốn át chủ bài nhất môn bảo mệnh độ thuật còn có tự thân bảo thuật kể vai s á t cánh trừ thánh khư kinh y nguyên thâm thúy tiêu hao lượng lớn cái khác tại đủ loại điều kiện phát động hạ đều tại tiến bộ đương nhiên trọng yếu nhất còn là trước đó ba mươi năm hạo kiếp tích lũy ngay tại từng chút một phong thích cũng đang thay đổi ngụy long mỗi một t á t chủ bài đều đủ để trọng thương phổ thông thần ma vương chém giết yếu một ít thần vương t h ầ n ma khí một trăm điểm công pháp thánh c ư kinh lô hỏa thuần thanh sát hà song linh pháp xuất thần n h ậ p hóa tự sáng tạo bảo thuật thủy n ộ hỏa liên đăng phong tạo cực lôi đ ộ n thuật xuất thần n h ậ p hóa bảo thuật đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực phá vọng thuật đăng phong tạo cực l a m văn chiến giáp đăng phong tạo cực linh kê phong thần thối xuất thần nhật hóa huyền h n h huyết đồn xuất thần nhật hóa bạo binh hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn phủ đây cũng là ngụy long như cũ tại vương đâu ngừng lưu nguyên nhân sở tại viết do núi có h ổ vẫn hướng h ổ sơn đi sức lực sở tại hắn có dự cảm t i ế n vương c h i vị tranh đoạt cùng vạn thần điện không thể rời đi quan hệ mà hắn so hiện tại nhân tộc bên trong rất nhiều cường giả bao quát tiến lập phong càng hiểu hơn vạn thần điện đáng sợ cái thế lực này trải rộng n h â n tộc cương vực mà lại đã tìm ra một đầu có thể được trật tự chi lộ nếu thật là để hắn nhóm đi thông kia hậu quả khó mà lường được mà lại ta cần càng nhiều manh mối liên quan tới thần thánh tri đĩa số hai liên quan tới vạn thần điện còn có đại lượng thân thể năng lượng lại lần nữa xúc tiến ta cốt văn không ngừng lớn mạnh ngụy long nhìn qua sát thiên dần dần rơi vào thiên địa chỗ sâu hạ o nhật k i ế t như máu tàn dương thật đẹp kinh tâm động phách ngụy long niềm nở cười một tiếng liền để cuồng phong mưa rào đến mãnh liệt hơn chút đi tại nội tâm chỗ sâu ngụy long không tin tiến lập phong hội ngồi chờ chết đây chính là có thể lực hán g lao t o à n nghe cùng với áp du vương giả cho dù căn cơ bị hao tổn thật không còn sống lâu nữa có thể hắn tâm tính sẽ không cải biến ngụy long thân ảnh l o ạ lên tiêu thất tại chỗ dạng này diễn võ h ắ n đã tiến hành rất nhiều lần lòng mang lợi nhận sắt tâm nổi lên một phía trở lại cung điện nguy long phát hiện yến bắc thần đã đang chờ đợi chương một r ư ơ i mốt giới vực truyền thuyết yến bắc thần liền đứng tại trước đại điện nữ quan tống tiến cùng đi cái này vị đại yên vương t r i ề u nhân vật số hai mặt không biểu tình chỉ là khí tức có chút trang nghiêm nhìn thấy nguy long hắn nói yến vương có mấy lời muốn cùng người nói hiện tại nguy long nhìn sắt trời một chút yến bắc thần gật đầu ngay tại lúc này phía trước dẫn đường đi nguy long tâm có ý nghĩ vương cung bên trong giống như thùng sắt ba năm qua nguy long một mực có thể trong vương cung tự do hành tàu từng chút một nhìn xem vương cung hộ vệ càng ngày càng nhiều mà lại tại trong ba năm này không ít vương cung đại thần lọt vào thanh toán tiến vương dáng người vẫn y như cũ thẳng tắp khí thế so thường ngày càng thắng một đôi mắt giống như hàn đàm hắn đứng c h ắ p tay đứng ở nơi đó tựa hồ chấn áp một phương thiên đ ị a n g h e được tiếng bước chân tiến vương không có q u a n người nói ngụy long ngươi cùng hạo nhi tiếp xúc qua ba năm ngươi cảm thấy hắn thiên phú so ngươi như thế nào tiến hạo điểm xuất phát cao hơn ta ra rất nhiều thiên phú cũng có thể nói siêu tuyển có thể so ta phải kém một điểm ngụy long hồi đáp thu hồi ý cười trước đó thấy yến vương phần lớn khuôn mặt mang cười là một loại dễ nói chuyện vương giả từ lần đầu gặp mặt đến rất nhiều lần tại yến hạo bên cạnh yến vương càng giống là một cái bình thường lao phụ có thể giờ phút này ngụy long khẽ giật mình yến vương trở nên có chút không giống tốt yến vương gọi một tiếng tốt đông nhiên quay người nhìn qua ngụy long c ả m thắn nói ngươi vô địch c h i tâm quả nhiên là lệnh người tán thưởng chỉ là yến hạo thiên phú so ngươi nghĩ còn m u ơ n cao h ắ n người mang bất hủ b o cốt đã nửa chân đạp đến vào kim thân cảnh giới một đường thông suốt bất hủ bà cốt ngụy long khẽ ổ lên một tiếng dây l á t ở giữa nghĩ thông s u ố t t i ế n hạo thân vì cái gì tựa hồ có quy tắc xiềng xích v ầ n quanh nên là hiến vương làm phong ấn mà bất hủ y bảo cốt tại truyền thuyết bên trong chỉ có thuần huyết hoang thú hoặc là kim thân tầng thứ cường giả dựng dục hải tử mới có thể xuất hiện mà lại vì thai nghén bất hủ y bảo cốt còn muốn phụ mẫu trả giá không ít đại giới có thể nguyên nhân chính là như thế bất hủ y bảo cốt mang ý nghĩa một đầu thông thiên t r i lộ t i ế n hạo tuy là hai vị thần ma vương dòng r õ i có thể có thể có được bất hủ y bảo cốt cũng hoàn toàn ra khỏi ngụy long dự kiến lại nghĩ sâu vào c h í n g u y ệ n tuệ lưu tại vương đô ba năm hẳn là liền cùng h ế n hạo thiên phú như vậy có quan h chỉ cần vững bước bồi dưỡng có năm thành sát xuất thành là siêu cấp cường giả thậm chí lại nghĩ xa một chút có thể tăng tốc ngụy long thủy hòa s o n g lực lĩnh ngộ hiến hạo bảo cốt đương cũng cùng cái này có quan hệ không sai là thiên địa cường giả cũng là vô số thần ma vương cường giả tha thiết ước mơ thiên phú hiến vương nhìn chằm chằm ngụy long gan tương chữ cùng thuần huyết hoang thú bảo cốt bất đồng nhân tộc tuyệt thế thiên tài dựng dục bảo cốt càng thêm phù hợp xích hà bản nguyên một bên ngươi bây giờ cảm thấy hạo nhi thiên phú như thế nào còn là so ta kém một chút ngụy long suy nghĩ một hồi chuyện đương nhiên nói ta thiên phú là thiên địa tuyệt đỉnh không người nào có thể so sánh cũng chỉ là đang lâm kim thân tầng thứ cơ hội mà thôi con đường của ta có thể đi so hắn càng xa ngụy long thừa nhận đồ đệ tiện nghi của mình thiên phú siêu tuyệt có thể hắn là đặc t h ủ là bậc hắc mà lại hắn còn có cố gắng chăm chỉ nói thiên hạ đệ nhất tuyệt thế thiên tài không quá phận a thật không biết nói ngươi là cao ngạo còn là tự tin tiến vương cũng không thể không c ả m thán ngụy long lòng tin thật vô địch không chút nào giao động để hắn vị vương giả này cũng không biết nói cái gì cũng chỉ có ta như vậy thiên tài tiến vương ngươi mới hội yên tâm không phải ngụy long tâm bình khí h ò a phổ thông nhân giáo không được hắn c h ỉ ít cho không yến vương người m u ố n mà lại hắn loại thiên phú này tại một ít người xem ra khả năng so với ta uy hiếp lớn hơn mà lại ngươi cũng không cần lo lắng ta dình m ò y ế n hạo b o cốt ngươi nói đúng yến lập phong biểu lộ rốt cục n u h ò a một điểm ngụy long nói không sai muốn truyền thụ y ế n hạo c h ỉ ít cần mấy cái kia siêu cấp thế lực siêu cấp t ư ở n g giả có thể yến vương vô pháp cùng bọn hắn đáp lên quan hệ c h ỉ ít trong thời gian ngắn không có khả năng vô pháp thành lập đủ dùng tín nhiệm lẫn nhau quan hệ mà nhân tộc bên trong cũng có định nhân tại trong mắt một số người người mang bất hủi bảo cốt tiến hạo rất có thể là một cái uy hiếp có lẽ đương yến hạo bại lộ thiên phú thời điểm hội có nhân tộc cường giả phù hộ nhưng ở nhân tộc cường giả phù hộ trước đó chỉ sợ một ít sống thời gian rất lâu thần ma vương hội b í quá hóa liều đặc biệt là đi ngũ hành thần ma thể thần ma vương trí cường giả nói không dễ nghe một ít những cường giả kia cấp đoạt tiến hạo bảo cốt khả năng có năm chắc hơn bước ra một bước kia càng nhanh bước ra một bước kia khả năng nhân tộc gia tăng một cái siêu cấp cường giả tại yến vương nội tâm vương vị thuộc về mình ấu tử mà tương lai càng thuộc về yến hạo hắn mấy lần không thèm quan tâm vương giả phong phạm đi dò xét dụ hoặc trọng lễ nện xuống chính là vì hiến hạo tương lai cái này là s o vương vị quan trọng hơn tương lai m a nguy long tiến vương không biết nên nói cái gì tâm thái của người này rất tốt quá khứ kinh lịch rõ ràng từ hoang thôn đi ra che chở hoang thôn di chuyển bước vào linh khư động thiên về sau một mực đối hoang thôn trong bóng tối chiếu cố loại k i a chiếu cố không phải tài nguyên chút xuống mà là trong bóng tối chiếu cố càng là tại dẫn đạo hắn nhóm đi chính con đường linh k ư động thiên về sau giống như long như đại hải từng chút một đột phá đám người chờ mong đạt đến nhất cái cao độ càng làm cho y ế n vương thưởng thức là t ầ n g thanh như chiến tử về sau n g u y long bất chấp nguy hiểm tử thủ một chỗ quần thành về sau tại hạo kiếp kết thúc trực tiếp đôi huyền minh nhị thần xuất thủ mà tại tuyết thần vương vặn hỏi thời điểm lại có thể biến thông nội bộ n g u y long là một cái có kiên trì có truy cầu có thiên phú quan trọng hơn là có năng lực tu sĩ hắn làm việc không cầu trước mắt lợi ích mà là truy cầu bản thân siêu thoát đúng vậy a người ta càng yên tâm hơn một ít con mắt của ngươi sớm đã lại không chỉ có đại yên đúng không h ế n vương khẳng định nói h ế n hạo giao phó cho ngươi ta mới yên tâm ngụy long không biết trả lời như thế nào nhất thời hai người trầm mặc tiến vương câu nói này trực tiếp thừa nhận hắn rất khó lại kiên trì sự thật ta cho ngươi nghĩ một cái cố sự tiến vương đánh vỡ trầm mặc bình tĩnh cười cười cố sự này coi như cho hạo nhi bái sư lễ cũng là đối ngươi báo đáp xích hà cùng hát sát lưỡng chủng bản nguyên tương sinh tương hòa tại cái này cái hát sát mạng thiên thế giới luôn có xích hà một tất đất tiến vương nói thiên địa có mười tam đại thuần huyết hoang thú mà là thập tam thuần huyết hoang thú nhất tộc cho dù thuần huyết hoang thú sinh sôi gian nan có thể vẫn là một cái tộc đàn bọn hắn coi truyền thừa tức ghi chép tại huyết mạch của bọn nó bên trong phân tứ linh tứ hung cùng với ngũ long tứ linh địa vị đặc thù nhất là chu tước bạch hổ huyền vũ cùng với chị ở truyền thuyết bên trong chân long mà tứ hung thì là thao thiết cùng kỳ đào nột hỗn độ tứ linh tại hoàng triều c h i tây tứ hung tại bắc yến vương yến lập phong trở lại chính mình vương vị ngồi xuống tay một chỉ một cái hát thiết chấu ngồi xuất hiện ra hiệu ngụy long ngồi xuống giảng thuật một cái cố sự hoặc là nhất đoạn bí sự đến mức ngũ long thì là ứng long áp du t o a n nghê ly vỡ nhai n tý truyền thuyết bọn hắn đều có chân long huyết mạch mà chân long cũng là thập tam thuần huyết hoang thú tộc cổ xưa nhất thần bí một cái tại thuần huyết hoang thú phía trên còn có cổ lao thuần huyết chân long sinh ra chính là cổ lao thuần huyết t i ế n lập phong nói tu sĩ tại tu luyện ban đầu liền có một cái truyền thuyết chúng ta tu hành là vì siêu thoát khổ hải dùng n ụ c thân vượt qua trên thực tế cũng là như thế tứ linh bọn hắn cơ hồ không cùng nhân tộc giao tiếp bọn hắn đều là dùng siêu thoát này phương thế giới vì mục đích duy nhất thế giới này là hát sát m ạ n thiên thế giới đối với hoang thú là nhạc viên nhưng đối với thuần huyết hoang thú mà nói lại quá nhỏ bọn hắn sinh ra tan tác thiên hạ bọn hắn cần phải đi cao hơn thế giới tung hành hiến lập phong nói đến đây tự rêu cười một tiếng ta cũng hoài nghi chúng ta phương thế giới này chính là thuần huyết hoang thú truyền thừa bảo địa chính là cho bọn hắn trưởng thành c ư ớ p đoạt lịch luyện tứ linh không cùng nhân tộc giao tiếp không phải bọn hắn t i ệ n lương mặc dù chúng ta cho bọn hắn lấy tên tứ linh thú càng nhiều vẫn là không có tất yếu bọn hắn không cần c ư ớ p đoạt chúng ta tài nguyên bọn hắn quá mạnh liền như là ngươi bây giờ tại đại yên đại yên vương triều đối với như ngươi loại này thiên tài kỳ thật không có bao nhiêu bồi dưỡng phương pháp nếu là tại hoàng triều chỉ sợ sẽ có siêu cấp thế lực muốn thu người nhập môn hiến lập phong nói mà ngũ long trừ áp du yêu thích nhân tộc làm thức ăn còn dư ứng long toàn nghề ly vẫn n g a i tý bọn hắn cũng tại truy tìm chân long bước chân vượt qua khổ hải đi hướng cao hơn thế giới lộ sắc thành vì chân long chân chính hung ác là tứ hung bọn hắn tại hoàng triều chi bắc gây sóng gió còn có cái khác thuần huyết hoang thú nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của tỷ như đại yên hạo kiếp bên trong hoàng kim long tượng lôi linh những thứ này cùng loại thuần huyết hoang thú bọn hắn thành không tộc đàn có thể y nguyên cường đại mà mấy vị kia siêu cấp cờ ư n giả g cũng phần lớn tại bắc địa trấn thủ n g u y long lẳng lặng lắng nghe nội tâm nhắc lên kinh thiên hải lãng tại linh cư động tiên h trung ương nhất thánh cư điện trông được đến hết thảy cùng với động chủ liêu thần tông cáo chi bí sự tựa hồ tại đây hết thảy có thể liên hệ với nhau tiến lập phong gặp hắn suy nghĩ các loại một hồi nói lao toan nghê u ồ n bỏ toan nghê nhất tộc dằn dậy chưa hề quay về mộ địa lựa chọn đánh cược một lần cuối cùng nàng triệu hoán cổ hải nhưng lại không thể bước ra một bước kia những tin tức này n g u y long gặp tiến lập phong nói xong mới hỏi ta nói là hoang thú nhất tộc thực lực thập tam thuần huyết h o a n g thú nhất tộc tin tức là thật cái này là vương t r i ề u bí sự chúng ta hiến tộc lao tổ tiền nhiệm đi theo một đời thánh hoàng biết một ít bí ẩn t i ế n lập phong thở dài nói h o a n g thú nhất tộc rất mạnh mà bất hủ kim thân tầng thứ cường giả đã rất nhiều rất nhiều năm không có xuất hiện lần trước xuất hiện còn là một đời thánh hoàng kia bọn hắn tại sao phải nhìn xem nhân tộc lớn mạnh còn có vạn thần điện đâu cái thế lực này đến tột cùng là lai lịch gì ngụy long tiếp tục hỏi h o a n g thú nhất tộc chân long tựa hồ cùng một đời thánh hoàng đạt thành qua một loại nào đó khế ước đến mức cấp độ càng sâu nguyên nhân rất khó nói có thể ta nghĩ đối với thuần huyết hoang bậy thú tộc đến nói khác biệt chủng tộc ở giữa cũng sẽ có ân đoán bọn hắn không có khả năng là một khối t â m sắt nếu không nhân tộc đã s ấ u diệt y ế n lập phong lắc đầu cũng chỉ có thể suy đoán đến mức vạn thần điện ta chỉ biết trí thượng long thần sống so hoàng triều hiện nay tồn tại thời gian đều dài ngụy long tử vương cung đi ra không ngừng suy nghĩ y ế n lập phong để lộ ra tin tức hắn nhìn trời một bên tinh không phía trên có không ít t r ă n g trọn các loại kỳ lạ thiên tượng thế giới phía trên y nguyên còn có thế giới kia những thế giới kia đến tột cùng là dặng gì phải chăng cũng coi nhân tộc có phải là cũng là hát sát mạng thiên đâu ngụy long minh bạch vì cái gì đem đại hoang s ư n g là không thể biết chỗ đại hoang đối với nhân tộc đặc biệt là phổ thông nhân tộc thật không thể biết cũng là vô cùng kinh khủng mười ba cái thuần huyết chủng quần có nhiều thiếu thuần huyết hoang thú lại có bao nhiêu vô cùng kinh khủng cổ lao hoang thú ngụy long nội tâm nhiều hơn một phần trầm trọng cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần động lực làm hắn tung hoành phương này thiên hạ về sau còn có thế giới mới chờ lấy hắn mà lại thập tam thuần huyết hoang thú truyền h u y ế t kêu bên trong chân lòng hương vị như thế nào vạn thần điện đến tột cùng đến từ ở đâu Nhân t ộ chương cùng vạn t ầ n đ thú nhất tộc cùng nhân tộc nhân cùng quan、hệ. Những này một cái trăm sáu mươi hai tiến vương băng hà đêm là hát sắc nồng đậm đến tan không gian ngưng trệ khí tức tràn ngập một tòa tiểu cung điện cái này là một trận chân chính mưu đồ bí mật mưu đồ dòng giã ba năm Tiến thu phong thân phong h o k á cái chiến i g p n g ồ này g n g là cơ a o tọa hội cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất ta hỏi thăm biến lập phòng hắn đang chờ ta làm mấy thứ gì đó hắn muốn nhìn một chút ta làm mấy thứ gì đó tiến thu phong ngữ khí tiêu hàn khí tiêu trí đầy tự tin vô cùng ta sẽ nói cho hắn biết người nào mới có thể nâng lên cái này cái vương triều chỉ có ta mà không phải một cái hoa hoa càng là đến tối hậu con đầu càng phải giữ vững tỉnh táo chúng ta mưu phản đối tượng là yến vương là c h ấ n áp lao toan n g h e cùng áp du vương giả hắn đi đến sinh mệnh p h ầ n cối u ý nguyên có đủ dùng lật bàn lực lượng minh thiên an cũng đứng tại trong mặt thất ấm áp mà thật lớn quang minh thần lực tại nàng thân thượng quyển khởi g ò n sóng một đợt lại một đợt tiến thu phong tự tin cười một tiếng hắn là vương giả không giả nhưng lại quá chủ quan ta sớm tại ba mươi năm trước đã xong từng bức trưởng khống vương cung đại trợn chỉ cần đi vào vương cung ta liền có thần ma vương chiến lược cao ngạo hắn tuyệt sẽ không hướng địa phương động thiên cầu viện ta quang minh thần vương còn có cự linh thần vương ba người chúng ta hiến lập phong cũng chỉ có y ế n bắc thần người lao n ô kia mà chính hắn sớm tại hơn ba mươi năm trong chinh chiến tiêu hao tiềm lực lại thêm chúng ta ba năm này mưu đồ lôi kéo không ít gia tộc quyền thế đại thần còn có vương tộc cường giả cũng đứng tại chúng ta cái này hắn đã mục nát nhiều lắm là có toàn thịnh năm thành thực lực hiến thu phong sớm tại tâm lý mô phỏng rất nhiều lần cái này trận phản loạn từ h ế n hạo còn là phôi thai thời điểm hắn ngay tại tiến hành hắn là vương tộc thiếu tộc trưởng là trưởng tử lý nên đương kế thừa tất cả mọi thứ mà không phải một cái chỉ có thiên phú tiểu a hoa hiến lập phong đã như thế l a o còn muốn sinh con hiến thu phong vì chính mình phụ thân cảm thấy xấu hổ nga không trong lòng hắn hiến lập phong đã không phải là phụ thân của hắn là hắn muốn đánh ngã đối tượng vì đây hiến thu phong không có chút nào thèm quan tâm cự linh thần vương trước đó mạo phạm cùng t r â m trọng chỉ cần hắn có thể đem ra thuộc về hắn tất cả mọi thứ hắn sẽ trở thành đại yên vương vô số tài nguyên trút xuống hắn có thể đột phá thần ma vương tiếp tục thần khí ra thân đợi đến ngày sau có thể chậm rãi cùng vạn thần điện tính số sách sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy minh thiên an đánh gãy yến thu phong ảo tưởng phụ thân của ngươi s o ngươi tưởng tượng đáng sợ ba ba minh thiên an vùi tay một cái đầy người linh quang bóng người lách mình bước vào đại điện lệnh hâm một mực yên lặng im ắ n g cự bá nhìn thấy người tới kêu to lệnh hâm sau khi đi vào linh quang thần lực căng cứng tựa hồ tại phòng bị thân bên trên hắn nhìn về phía minh thiên an lời hứa của ngươi chợ yến thu phong cầm xuống yến vương tri vị để thân điện lực ảnh hưởng đủ dùng thâm nhập vào cái này cái vương triều dùng đất đai một quận trùng kiến thần thánh chi điện ta hội tại thánh linh thần vương mặt trước vì ngươi cầu tình minh thiên an gần t ừ n g chữ minh thiên an nhìn về phía yến thu phong đại vương tử chờ ngươi đăng cơ làm vương chúng ta cần đất đai một quận triệt để tại chúng ta trưởng k h ô n g đất đai một quận không có nhậm làm sao chỗ thương lượng ngươi phải biết tiến vương bởi vì ba mươi năm hạo kiếp tại hoàng triều cũng là có danh vọng chúng ta mạo lấy nguy hiểm rất lớn ta đáp ứng yến thu phong nhãn bên trong lấp l ó vẻ vui mừng tiếp tục một vị thần vương trợ lực thêm một cái đỉnh cấp chiến lực cường viện mười phần chất chín đừng nói là đất đai một quận ta sẽ cho ngươi nhóm càng nhiều ngươi nhóm làm sự tình ta cũng sẽ hỗ trợ che lấp lệnh hâm cái này là ngươi cơ hội duy nhất biểu hiện của ngươi đã để thánh linh thần vương phi thường thất vọng là ta chỉ hoan tuyên bố đối ngươi tất sát lệnh nếu là thất bại hậu quả chính ngươi rõ ràng minh thiên an cảnh cáo lệnh hâm nếu không phải tuyết thần vương khó chơi hắn cũng không hội một lần nữa tìm tới lệnh hâm minh thiên an đem trong lòng sát cơ dấu dếm rất sâu lệnh hâm hẳn phải chết không nghi ngờ sự về sau lệnh hâm vẫn là muốn chết đem thần thánh chi Tri địa triệt để chấm dứt Lệnh Hắn nguyên hâm trầm mặc gợt đầu. ba ả n định dự là x đi đại hoang các loại cái hoang các m vị thần vương một cái hiến vương đại vương tử hắn nhóm đem ba năm này mưu đổ lại lần nữa trải vớt một lần có lệnh hâm gia nhập tỷ lệ thành công càng lớn một phần mà đại vương t ử thượng vị căn bản y ế n lập phong muốn chết đi hắn cần chấp trưởng c h ấ n thủ t h ầ n khí trước một bước đăng vị không thể chờ đến hoàng triều đặc s ứ tới trước nếu không sẽ để hắn mất đi tính hợp pháp trên thực tế y ế n thu phong chỉ có y ế n lập phong trưởng từ cái thân phận này tồn tại còn lại cũng đã bị q u a n g ra hắn không có đường lui bất kể là y ế n thu phong hay là minh thiên an kế hoạch lại tỉ mỉ xác thực hắn nhóm ý nguyên khẩn t r ư ờ n g dù sao kia là h ế n vương cái này trận phản loạn thất bại hắn nhóm rất nhiều người đều muốn xong ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn ẩm vang nổ tung thiên diêu địa động xảy ra chuyện gì minh thiên an bỗng nhiên đứng dậy ba người khác cũng đi ra ngoài giờ phút này vương đô vô số người nhìn về phía vương cung phương hướng chỉ gặp một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện không gian vỡ vụn có cường giả vẫn lạc thiên tượng hình thành một c ỗ xúc động bi ca khí tức tràn ngập toàn bộ vương đô một cái vô pháp lệnh người tin tin tức tại cái này cái đêm đen muộn chuyến khắp toàn thành tiến vương băng hà đại yên sắp biến thiên có gia tộc quyền thế lao tổ nói tiến vương trấn thủ đại hoang biên giới hơn ba mươi năm lực kháng hai đại thuần huyết hoang thú sớm đã tiêu hao chính mình giờ phút này cũng nhịn không được nữa vương làm sao lại chết đi kia có thể là khủng bố tồn tại áp đảo qua một thế hệ dạng n à y người như thế nào lại đột nhiên chết đi thật sắp biến thiên sao cũng có vương thành phổ thông người không muốn tin tưởng tiến lập phong là một cái vĩ đại vương giả rất nhiều người không tin hắn hội chết đi trong khoảng thời gian ngắn tin tức này truyền khắp vương đô có người muốn đem tin tức này truyền đi có thể cửa thành đã phong tỏa đại trận bao phủ vương đô hết thệ thông tin bảo cụ hết thệ mất linh đây không có khả năng tiến thu phong ngơ ngác đứng tại chỗ trái tim bịch bịch này hắn nhìn về phía vương cung phương hướng vẫn là thiên tượng rất khó làm giả mà lại tin tức này nếu không phải thật lại như thế nào có thể chuyển có cái mũi có nhãn tiến thu phong ngốc trệ sau một lát lập tức chính là cùng hỉ nhìn về phía minh thiên an nói trời cũng giúp ta lao thiên cũng nhìn không được hành vi của hắn nhanh lúc này không thể để cho hắn nhóm phong bế vương cung còn có yến bắc thần cái kia lão cầu chúng ta muốn đi vào nắm giữ thần binh thần binh chỉ có chúng ta y ế n tộc dòng chính mới có thể chấp trưởng chỉ cần nắm giữ c h ấ n thủ thần binh ta liền có thể danh chính ngôn thuận n a vị lệnh hâm theo ngươi thì sao minh thiên an mang theo nồng đậm hoài nghi vừa rồi cái kia thiên tượng đến tột cùng là cái gì lệnh hâm dùng cảm giác sưng hắn thần lực toàn bộ triển khai dùng bí thuật nhìn trộm nhìn về phía vương cung nhìn t ấ u c á n bản là nhân tộc thần ma vương tu sĩ vẫn lạc thiên tượng nội bộ mệnh cung sụp đổ thần ma khi hướng ra phía ngoài quần quận đem một thân xích hà bản nguyên hướng ngoại giới khuếch tán có thể xác định không phải là y ế n lập phong dùng ngữ kế minh thiên an cẩn thận xác định lệnh hâm chảy ra hai hàng lam sắc huyết lệ dùng lực nhìn xuyên tất cả mọi thứ vì bảo hiểm còn đi quan sát vương cung người phản ứng cảm giác của hắn xác thực kinh người tại có cường hãn đại trận bảo vệ tình hôn g dưới ý nguyên nhìn ra rất nhiều hắn nói là thật thật giả có ý nghĩa liền xem như giả thì phải làm thế nào đây tiến thu phong thần thái s a n g láng muốn quét dọn hết thảy liền xem như giả chết ta cũng muốn để hắn chết thật thậm chí ta hy vọng là thật tiến lập phong nếu thật là đến dùng cái này loại chiêu số thời điểm càng nói do hắn mất đi vương giả chi tâm chúng ta đã có nhất là hoàn mỹ kế hoạch dù sao đều muốn áp dụng liền xem lúc đó tiến thu phong không ngừng thúc giục ngươi phải bảo đảm vương tộc đại trưởng lão không thể ra tay minh thiên an nhanh chóng suy nghĩ đây đúng là một cái thiên đại cơ hội tốt tiến thu phong vội vã như thế cũng là hắn không muốn trên lưng giết cha danh đầu mà vạn thần điện cũng không muốn công khai chém giết nhân tộc vương giả hiện tại tin tức xuyên không đi ra địa phương động thiên muốn mấy ngày thời gian mới sẽ phát hiện vương đô sinh biến mà hoàng t r i ề u đặc s ứ cũng cần vài ngày cái này là chúng ta tốt nhất hành động thời cơ minh thiên an quyết định cũng không phải do dự người để ngươi thủ hạ nhóm đi hành động chúng ta đi trước vương cung tân vốn có kế hoạch tiến hành tiến thu phong có một cái nói không sai hắn nhóm đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành liền có thể bước đầu tiên chính là khống chế vương cung nắm giữ thần binh thập cổ hoàng côn ngụy long t ử vương cung ra vừa đả tọa nghỉ ngơi trực tiếp bị thiên tượng bừng tỉnh hắn liền vội vàng đứng lên phát hiện vương đô đại trận hoàn toàn mở ra cấm chế phi hành hắn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua thanh vân viên khoảng cách vương cung cũng không xa mà đổi thành một bên triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người cũng tại hành động xảy ra chuyện gì triệu vô bạch hỏi ngụy long hắn nghe được chung quanh tiếng kinh hô là yến vương thật băng hà triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên đều cảm thấy vương cung muốn sinh biến có thể không nghĩ tới hội mau như vậy đột nhiên như vậy nguy long lắc đầu yến vương k i a bị t h ắ c mật đảm trong lòng hắn lưu lại một vệ bóng tối có thể hắn không muốn tin tưởng một vị vương giả chết đi như thế ta cũng không biết có thể chuyện này chỉ sợ không đơn giản muốn phát sinh cái gì nguy long cũng không nhớ rõ hắn muốn tìm tới yến hạo bất kể từ cái ân tình cảm giác còn là yến vương cho ra bái sư lễ nguy long cũng muốn làm một ít chuyện ba người rất nhanh tới vương cung trước đó triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người bị ngăn tại bên ngoài chỉ có nguy long một người mới có thể t i ế m nhập triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người bị phơi tại vương cung bên ngoài đại trận không mở ra hắn nhóm xem như địa phương động thiên tân tinh tuyệt không khả năng đi làm cái gì hắn gần nhất giống như cùng vương tộc đi rất gần triệu vô bạch tựa ở vương cung trên tường đối bạch thanh nguyên nói bạch thanh nguyên cái này nhất quán cao lãnh người trận trắng mắt hắn muốn làm cái gì ai có thể quản được đây triệu vô bạch không nói hắn là thiên tài cũng là c ư ờ n giả có thể nhiều khi cũng cần cân nhắc phía sau động thiên thái độ bởi vì động thiên nuôi dưỡng hắn hắn cũng cần dựa vào động thiên chỉ có ngụy long dạng này hạo kiếp cũng tốt bình thường thời gian cũng được hắn đều là sáng nhất k i a m ộ t ngôi sao tối tỉnh cái tia con hắn thiên phú hắn thực lực để hắn có thể chỉ dựa vào chính mình tùy tiện đi làm triệu vô bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vỏ rượu tại cái này loại không khí khẩn trương phía dưới hắn lại bị vô hình n h i n ép kia bạch thanh nguyên giữ chặt t u quỷ hóa triệu vô bạch chỉ chỉ vương cung phần cuối xuất hiện người nghiêm túc nói tiến vương băng hà có người kìm nén không được Trước 163, người nào ngạ mạ. Vương cung nào ngạ đại đạo mạ? ph t r ú n g t r u n g điệp điệp hướng về vương cung đi tới bước chân hắn gấp rút cơ hồ chân t r ư ớ c nhìn thấy dị tượng chân sau liền đến bất kể hiến vương sống hay chết lúc này càng là tiếp cận vương triều quyền lực trung s u hắn càng tốt làm văn chương đại vương tử đại vương có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bước vào có hộ vệ gầm thét n g ă n cản y ế n thu phong dừng chân lại nhìn về phía cái kia hộ vệ hộ vệ dưới ý thức thẳng tắp cài eo lại không ngại y ế n thu phong một trường a n h ra vê anh khủng bố lực lượng phát tiết xuống cái kia hộ vệ bị đánh bay trọng thương hắn nhìn về phía ngao ngoe muốn động còn dư hộ vệ cao giọng nói phụ vương bị thai nạn lớn giờ phút này chính là ta người trưởng tử này tự thân mà ra thời điểm ngươi nhóm bất luận cái gì tâm tư ngay tại lúc này đều muốn cho ta thu hồi tiểu tâm tư sau khi nói xong tiến thu phong thần dị mở đường rốt cuộc không người dám tại hướng về phía trước dẫn theo một đoàn người hướng cung bên trong xuất phát thật đúng là một cái đại hiếu tử triệu vô bạch uống rượu tâm tình b ả n không tốt giờ phút này khó chịu nói đi gặp cha ngươi còn muốn mang theo vạn thần điện ba vị thần vương còn có một vị là đại yên vương đô điện chủ thật sự là hiếm thấy hiếu tử hiếu tôn nói ít vài bà câu bạch thanh nguyên giữ chặt triệu vô bạch chuyến thăm nói chẳng lẽ chỉ một mình ngươi nhìn ra còn muốn nói lớn tiếng như vậy đi ở phía trước y ế n thu phong khoe mặt giật một cái vẻ giận trợt lóe lên có thể bước chân liền ngừng đều không ngừng coi như không nghe thấy triệu vô bạch trước dẫn người hướng vương cung nội bộ đi tới về sau có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi còn có sau lưng ngươi sơn hải đầu tiên y ế n thu phong không nguyện ý đem thời gian thả tại a miêu a cầu thân bên trên lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý nhìn qua h ế n thu phong bóng lưng rời đi triệu vô bạch trong lòng hơi động chúng ta cũng theo sau hắn lôi kéo bạch thanh nguyên hướng cung bên trong đi hắn nhóm không cho vào kia là vừa rồi triệu vô bạch kéo lấy bạch thanh nguyên thừa dịp những hộ vệ kia còn tại ngây người công phu trực tiếp bước vào cái này đại liên vương tộc hôm nay chỉ sợ muốn phát sinh một ít khủng bố sự tình bạch thanh nguyên bị kéo vào phát hiện cung bên trong cảnh giới sâm nghiêm hai người bọn họ đem tự thân khí tức vừa thu lại hướng cung bên trong đi tới triệu vô bạch phun mùi rượu ha ha hiến vương anh hùng nhất thế không nghĩ tới tuổi già phải tao nộ bất hạnh kia hiến thu phong thật đúng là hèn nhát một cái người cái này trở nên ác n i ệ t rồi bạch thanh nguyên bất đắc dĩ nổ nước bọt hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong vương cung tâm đại trận tính mệnh tương giao đ o ạ t kiếm chuyển đến một loại không tốt cảm giác là tại dự cảnh không nghĩ tới ngươi hội tới t i ế n bắc thần canh giữ ở hậu cung bên trong trống trơn những cái kia phi tử đã sớm sơ tán bên trong đã không người t i ế n bắc thần ngồi yên bất động nhìn thấy ngụy long có chút ngoài ý m u ố n ngụy long định trụ bước chân thấy cảnh này như có điều suy nghĩ t i ế n hạ ở đâu t i ế n hạ được bảo hộ rất tốt t i ế n bắc thần chỉ nói cho ngụy long những n à y nhìn về phía phía sau hắn nói hôm nay cái này việc xấu trong nhà muốn để ngươi chê cười ngụy long q u a y người liền gặp được yến thu phong một đoàn người lấy cực nhanh tốc độ tới gần yến thu phong nhìn về phía yến vương bình thường tu luyện cung điện kia sáng ngời có thần từ bên trong không cảm giác được nhậm làm sao một kia khí tức chết thật rồi sao yến thu phong nội tâm rơi xuống một khối tảng đá bước chân hắn không ngừng đi vào bên trong đi yến bắc thần đi đầu bước ra một bước thần ma vương tầng thứ thần dị bộc phát quắc đại vương t á t đại vương tử ngươi không có đến triệu kiến còn không mau mau rời đi tránh ra đường yến thu phong nhìn về phía yến bắc thần phụ vương vẫn lạc chính là bị ngươi cho che đậy ta phải lập tức bước vào ai nói vương vẫn lạc lạc đường biết quay lại đi đến một bước cuối cùng ngươi liền không có lui lại cơ hội tiến bắc thần cảnh cáo kia là đại vương tu luyện bảo thuật đợi đến đại vương tu luyện hoàn tất là muốn thanh toán ngươi tiến thu phong nhìn về phía đỉnh đầu đại trận hắn vận chuyển một thân thần ma khí đại trận lực lượng chịu hắn dẫn động hơn ba mươi năm bố trí cái này phút chốc khởi động non nửa trận pháp lực lượng ra chỉ ở trên người hắn trực tiếp đụng chạm đến thần ma vương cánh cửa hắn nhìn về phía cự linh thần ngăn trở yến bắc thần cái này lao nô tiến thu phong nhìn về phía một bên xem náo nhiệt mùi lòng nội tâm hiện lên vẻ không thích sắc ý giặt giảo lại đem tiểu tử kia cho ta đánh giết l i ê n vương tộc sự tình đều có dũng khí nhúng tay đợi đến sau đó ta còn muốn chất vấn tội linh khư đ ộ n g tiên tiến thu phong cất bước hướng phía trước cung điện đi tới cung điện kia giống như là phủ phục tại đại địa phía trên c ự thú muốn thôn vệ thiên địa bất động như núi tiến thu phong trong lòng cũng có do dự có thể giờ phút này tên đã trên dây không phát không được nếu là yến lập phong chết đi tốt nhất hắn liền cho một phần thể diện nếu là bất tử hắn cũng muốn để hắn chết thật chỉ là Cựu l i một h nghe n Vương thanh lệnh, h t âm n không đúng lúc văng lên chỉ gặp bị không để ý tới ngụy l o n g hơi h ợ n chỉ chỉ cự linh thần vương đô nơi yến bắc thần nói đám người xứng sở nguyên bản ngưng ơ trọng khắc nghiệt bầu không khí cũng tại thời khắc này k h ó i hoạt lên liền ngươi cự linh thần vương khinh thường nhìn qua ngụy long niệm g ai cười một tiếng hắn quạt hương bồ đồng dạng đại thủ cầm thật chặt xếp thành một cái nồi đất lớn nằm đấm thật coi là tại tiểu tiểu đại yên vương triều xưng vương xưng bá liền có can đảm khiêu chiến thần vương rồi sao minh tiên h an y ế n thu phong tại trận pháp gia chỉ phía dưới có một tia vương giả chi khí hắn phổ thông trên gương mặt mang theo rõ ràng không kiên nhẫn nhìn qua còn ngăn tại phía trước yến bắc thần nếu thật là để hắn cùng yến bắc thần độc thủ không nói thể diện không thể diện thật đúng là đánh không lại có thể giờ phút này không phải là vạn thần điện bày ra giá trị thời điểm vàng không dựa vào cái gì để hắn sau này cho duy trì c ự linh thần vương ngươi đi giải quyết ngụy long tốc chiến tốc thắng linh thần vương ngươi ngăn trở yến bắc thần minh thiên an nhìn thoáng qua y ế n thu phong tại nơi này quả nhiên không thấy cái khác động thiên tri chủ cũng không thấy vương tộc đại trưởng lão liền trịnh n g u y ệ t tuệ cũng thật đi có thể thấy được y ế n thu phong vẫn có một ít tài năng lại thêm hắn tại trận pháp gia trì hạ n g tương đương với một cái yếu thần mà vương chiến lực dạng này so sánh phía dưới hắn nhóm ý nguyên nắm giữ chủ động duy nhất biến số là ngoài dự đoán ngụy long cái này cá nhân đã không biết sống chết minh thiên an không đề nghị để hắn đi chết hắn không phải tuyết thần vương căn bản không quan tâm ngụy long danh đầu không phải thần ma vương cuối cùng chỉ là thái kê mà thôi đại vương tử ngươi thật chấp mê bất ngộ y ế n bắc thần lại lần nữa quát hỏi ngươi cũng đã biết cấu kết vạn thần điện ngưu đoạt vô vị là tự tuyệt tại nhân tộc tiến thu phong nghe được y ế n bắc thần quát mắng đ ỗ n g nhiên cười ha ha một tiếng hắn nhìn qua y ế n bắc thần nhìn xuyên cho xiếp hiến lập phong thật chết rồi hắn thật chết rồi nếu là hắn còn sống như thế nào lại tha thứ đây hết thể phát sinh yến thu phong đối minh thiên h n nói cùng ta đến lão r a hỏa kia thật chết rồi nói không chừng cái vật nhỏ kia ngay tại luyện hóa thần khí đây là tại kéo dài thời gian ngươi thật bị quyền vị mê thất con mắt yến bắc thần giờ phút này có chút không thể tiếp nhận yến thu phong phản loạn hắn sớm có đ o á n trước có thể yến thu phong biến thành dạng này loại kia đem yến vương xem như quân giặc cùng với cùng vạn thần điện gấp mắt để hắn cùng lộ yến bắc thần một t r ư ờ n g oanh ra chỉ hướng yến thu phong đã thấy một bên khắc linh thần vương lệnh hâm bước ra một bước cùng hắn đôi d o a một trưởng cuộn trào lực lượng trực tiếp tại phía trên cung điện bảo tạc lệnh hâm lui lại mấy bước nhưng vẫn là tiếp lấy yến bắc thần khí tức kéo dài lại là một trưởng mình ra lòng bàn tay bên trong vô tận tình quang tràn đầy trưởng đi long xả vượt lên trước một bước xuất thủ lần nữa cự linh thần vương gặp thân ảnh này khẽ động muốn chi viện chỉ gặp một cái khí độ vô song thanh niên đứng tại trước người hắn người đối thủ là ta theo ta đi yến bắc thần một trưởng bị yến thu phong mượn dùng trận pháp lực lượng hơi hơi ngăn cản hắn kêu lên minh thiên an hướng t ò a cung điện kia về sau bè đi mà đi theo yến thu phong đến đến người không thiếu một ít thần mà cừng giả giờ phút này bị yến bắc thần đánh ra một trưởng đánh giết ngay tại chỗ cái này một chậm trễ linh thần vương lệnh hâm lại lần nữa c u ố n lấy yến bắc thần mà yến thu phong cùng minh thiên an cũng phải dùng tìm tới khe hở chạy lên hậu phương đại điện tại yến vương đại điện quảng trường phía trên ngụy long cùng cự linh thần g i ằ n g co yến bắc thần cùng linh thần vương đứng tại một khối tiên huyết dưới đất kia là yến thu phong các tùy tùng mà yến thu phong cùng minh thiên an hai người t ắ t hướng yến vương cung điện đi tới loại thời điểm này chính là định phong chiến lược quyết đấu bình thường n h ữ lực không có tác dụng yến thu phong cùng minh thiên an đã không quan tâm yến vương như thế nào cho bọn hắn cơ hội này tất nhiên muốn dốc hết sức cầm xuống cái này là cơ hội tốt nhất tiến vương căn cơ bị hao tổn tiêu dị tượng không thể giả mạo không chết cũng muốn chết chết càng tốt hơn đã ngươi một lòng muốn chết vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết cự linh thần vương đã bị nụy g long khiêu khích một lần cái này là lần thứ hai toàn thân hắn thần lực tăng vọt đỉnh thiên lập địa hóa thân một cái hơn mười triệu cự nhân dùng thủ đoạn đặc thù ra cấu ngọc thạch s à n nhà trực tiếp vỡ nát cự ba giống như một toa gò nhỏ lực lượng có thể xương khủng bố nhìn qua nụy long tản nhẫn cười một tiếng chết đi cho ta cự linh thần khủng bố thần lực trực tiếp khóa chặt nụy long hắn tự tin cười một tiếng kia là thần vương cấp bậc thần lực gông xiềng hắn đã có thể đoán được ngụy long sẽ tại thần lực của hắn phía dưới thành làm thế não tự đại nhân tộc thiên tài giang giác cự linh thần thần lực gông xiềng để ngụy long cảm thấy một t ò a n ú i cao tựa hồ bao phủ hắn ở trên người cái này là một cái thần vương bất kỳ cái gì một cái thần vương cũng không thể xem thường chỉ là quá yếu một thân lôi điện sen lẫn lôi long giáp bao phủ ngụy long toàn thân hắn đấm ra một q u y ề n cốt văn triệt để khôi phục vô cực lực lượng đánh nát hết thảy cự linh thần cùng ngụy long đối quyền khủng bố xung kích tại trong hai người tâm xuất hiện đây là thuần túy lực lượng v à chạm thuần túy mà đáng sợ cự linh thần trên nắm tay đã bạch cốt một mảnh thần huyết huy sái trái lại ngụy long chỉ là lui ra phía sau mấy ngàn mét tại rộng lớn quảng trường thượng lưu lại một đạo kéo ngân cự linh thần hai mắt đông nhiên đỏ bừng kia là ngọn lửa tức giận hắn trực tiếp khôi phục hết thẻ thần lực kia như núi lớn thân ảnh lại lần nữa bành trướng đệ nhị át chủ bài ngụy long không cho hắn cơ hội toàn thân thần ma khí bao phủ trước một bước đến đến trên bầu trời nhìn qua truy đổi mà đến cự linh thần khoe miệng của hắn một v ệ l á n khóc ý cười đến tột cùng ai mới là ngạo m ạ n cái nào chỉ sợ cái này cái thần vương còn không có nghĩ rõ ràng mười đoa góng ánh liên hoa từ ngụy long bàn tay bay ra bao phủ lên bắt p h ư ơ n g sau đó ngụy long thân lôi quang loại lên lại một lần nữa thăng không không thụy n ộ hỏa liên bạo tạc một s á t na cái này cái dùng c u n g nộ táo bạo chứ xưng thần tộc thần vương đông nhiên ở giữa bình tĩnh lại có thể nghệ thuật hoa hỏa bạo tạc đã phát sinh c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn khủng bố ngụy long ngao ngao ngao cự linh thần vương têu đau têu rên têu thảm truyền khắp vương cự ba chẳng biết lúc nào xuất ra nhất môn tấm thuẫn thân trước có nhất môn cường hãn tấm thuẫn hộ vệ nhưng ở trong vụ nổ tấm thuẫn trực tiếp báo hỏng tính cả hắn một đầu cánh tay một cái chân cũng biến mất theo thần huyết khắp nơi vô cùng thế thảm cự linh thần vương quanh thân thần quang đ ố n g nhiên loại lên hắn rốt cuộc biết hai mới là suy nhược kia một cái ngụy long quá khủng bố hắn xem thường trước mắt tiểu gia hỏa giảng chi lâu đánh giá bách đại thần ma danh p h ụ kỳ thực ngụy long chính là loại kia hiếm thấy tuyệt thế thiên tài cự linh thần vương không để ý thương thế của mình một trường t h ế gia việc cấp bách không phải chữa thương mà là cải biến bị động thế cục thân thể của hắn lại lần nữa bành trướng cự linh thần lực cự hóa hết thạy tựa hồ muốn phá vỡ thiên đ i ệ quá yếu ngụy long ánh mắt lóe lên cự linh thần vương cảnh giới cường hãn nhưng mà lại vừa lúc bị hắn khắc chế tốc độ thật quá chậm có cái này loại rõ ràng n được điểm lại d ế t không chết k i a liền nói không đi qua ngụy long thân trước xuất hiện một bản hát sắc thư tịch đống nhiên b i ế n lớn đ ó lại lần nữa bành trướng cự linh thần vương đập xuống cái này là đệ tam át chủ bài cự linh thần vương căn bản là không có cách tránh né bởi vì lực lượng là hắn ưu thế lớn nhất như cái này cái còn muốn đoá liền cuối cùng sinh cơ đều không có tại cương hành động nhau thời điểm cái này vị thần vương xuất ra thần vương đáng có thái độ mở ra miệng lớn dính máu gầm thét thao thiên cùng phong giật quyền một tay chụp vào h ắ c thiết chi thư muốn đem xé nát vê anh cái này là một tòa sơn cự linh thần vương vừa mới tiếp xúc đến h ắ c thiết chi thư liền giống như là một tòa sơn đem hắn đẻ xuống để ép hắn còn sót lại cánh tay trực tiếp nổ tung cự linh thần vương diện mục dữ tợn cực độ không cam cực hạn có khả năng đem tự thân thần lực hoàn toàn bộc phát ý đồ để h ắ c thiết chi thư dừng lại nhưng mà đơn nhất thuộc tính tăng trưởng đến cực hạn hát thiết chi thư trực tiếp phá vỡ cự linh thần vương thần lực hai người chạm vào nhau hắn bị nghiên ép trực tiếp đẻ ép cự linh thần vương viên kia to lớn đầu trực tiếp bị nện vào trong cổ dây lát ở giữa sắp chết cự linh thần vương không đầu không tay thân thể còn tại bộ p h á t thần lực hắn còn có thể khôi phục cái này là thần vương cường hãn sinh mệnh lực hắn bỗng nhiên thần huyết thiếu đốt hắn muốn trốn minh thiên an là một cái cháy gỗ cấp tin tức có sai ngụy long quá khủng bố cự linh thần vương nghĩ đến vì cái gì tuyết thần vương kia sợ phiền phức một mực nhìn như mềm yếu tuyết thần vương mới là người sáng suốt tiến đô cái này thủy quá sâu hoặc là nói nhúng tay nhân t ổ n hạch tâm tranh đoạt quyền lực đây chính là một kiện cực kỷ chuyện ngu xuẩn vạn thần điện đã nhìn thấy lại thế có thể muốn chân chính hình thành đại thế cần trả giá vô số đại giới mà hắn chính là bị động trả giá kia một cái quá thảm tử vong để cự linh thần vương thoát ly tự thân thần tộc tính cách trực tiếp tỉnh táo kỳ thật đến thần vương cảnh giới đều có rất lớn tự điều khiển lực có thể ai bảo ngụy long cảnh giới mê hoặc tính quá mạnh cự linh thần vương bộc phát hướng xa thiên p h ó n g đi có thể vương cung đại trận hình thành các loại giàn buộc để hắn dừng lại một chút một hơi trong n g a y mắt này đối chiến cơ trưởng không cho tới bây giờ bén nhẹ ngụy long đã đi tới cự linh thần vương sau lưng ngụy long toàn thân bỗng nhiên bành trướng biến thành một cái cơ bắc cự hán cự hóa hắn cũng có thể cự hóa ngụy long điều động thần ma khí vô cực lực lượng phá vỡ hết thảy một tay cắm vào cự linh thần vương thần lực hạch tâm ẩm ẩm chỉ gặp ngụy long sau lưng có phế tích hình bóng lấp lóe ma thủy hỏa song lực giống như cối say đồng dạng đem cự linh thần vương thần lực hạch tâm trực tiếp xoắn nát thần lực hạch tâm liền như là tu sĩ mệnh cung là tạo hóa chi căn sở tại bài trừ cái này cái mới có thể đem chi kém đất diệt giết cự linh thần vương liền kêu thảm đều không phát ra được tại tử vong thời khắc cuối cùng hắn cảm nhận được ngụy long vô cực lực lượng phi thường tình tế trải nghiệm lực lượng côn bạo côn bạo hủy diệt côn bạo bài trừ v n pháp cái này hết thệ thần dị thuộc tính chính là một cái vì chiến đấu mà thành quái vật ta a ta chết ngụy long tu hành chân ý đột nhiên một quyển phong quyển tan vân đem trên mặt đất t h ầ n huyết cùng với cự linh thần thần lực hạch tâm luyện hóa thành vì một giọt màu bạc t r ắ n g huyết dịch không cách nào hình dung giọt máu này cảm giác cái này là một cái thần vương khổng lồ tích lũy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung ẩn chứa trong đó các loại lực lượng nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số thân thể năng lượng thậm chí còn có cự linh thần tự thân lực lượng cảm giác ngộ ngụy long hít hít nước bọt đem cái này một dọn thần vương chân huyết thu hồi tại vương cung đau khổ chờ đợi ba năm rốt cục có thể danh chính nôn thuận ra tay với thần vương ngụy long cùng cự linh thần vương chiến đấu chỉ có thể dùng động tác mau lẹ để hình dung nhanh nhanh nhanh như thiềm điện nhanh để ra đầu run lên đại điện này quảng trường không nhỏ có thể tương đối với thần vương chiến đấu đến nói cũng quá tiểu mà cự linh thần vương bản thân cổng c à n h n được điểm bại lộ nhìn một cái không sót gì những này nhược điểm đối mặt nhỏ một chút cái đại cảnh giới nhân căn bản không tính là nhược điểm có thể ngụy long không phải hắn tại thời điểm chiến đấu cứu giác liền giống như là chó đồng dạng có thể gửi được địch nhân hết t h ể suy nhược địa phương cự linh thần đại lực thuộc tính ngụy long không sợ chút nào hắn đều vô dụng phá võ thuật chỉ dùng bình thường chiến đấu phân tích liền giải quyết cái này là quái vật a triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người vụ n trộm chạy vào cái này vương cung loạn làm một đoàn vừa vặn sở đến vòng xoáy h ạ c h tâm hai người này cũng là thiên kiêu nhân vật có thể là tại loại cấp bậc này đấu tranh bên trong còn vô pháp phát huy tác dụng triệu vô bạch cầm trong tay rượu toàn bộ uống sạch mấy năm trước ngụy long bại tận điền dung cái này bốn cái người khiêu chiến hắn còn có đ o á n trước có thể cái này là thần vương a đây quả thật là một cái thần vương a không phải nói đùa cái này là thần vương còn là một cái so với khuynh hướng đấu chiến thần vương a cái này là thần vương đúng không triệu vô bạch hỏi bạch thanh nguyên ta tại gia hỏa này đang v ị lúc nói là vui đ ù a lời a hắn thật có thể chém giết thần vương rồi hắn liền thật chém giết thần vương đúng thế hắn chém giết thần vương bạch thanh nguyên ngày xưa như kim tính cách cũng không nhịn được bổ sung một cái không thể so tuyết thần vương yếu thần vương chết rồi bạch thanh nguyên tay đệ tại chính mình trên thần kiếm cầm kiếm người tay vốn hẳn nên ổn trọng như sơn có thể giờ phút này lại có một tia rung động kia là hắn cực kỳ không bình tĩnh nội tâm lao thiên tại sao phải ta cùng dạng này một cái đồ biến thái sinh ở cùng một cái thời đại triệu vô bạch vú ngừng ngực vương tộc lật trời liền lật trời đi hắn chỉ nghĩ phải say một cuộc ngụy long hắn không phải người người là đang đùa ta à? linh thần vương lệnh hâm ngay tại dây dưa yến bắc thần chỉ cần ngăn chặn lao đầu này bước chân liền có thể hắn cũng vui vẻ không đi chỗ đó tòa đại điện có thể yến bắc thần cũng rất giống không có lo lắng để trong lòng của hắn sinh ra bất an bất an nguyên nhân còn không tìm được c ự linh thần vương liền chết chết tại ngụy long trong tay lệnh hâm sắc mặt đại biến trực tiếp thoát ly đến bắc thần chiến đấu minh thiên an ngươi chớ có trách ta ta vẫn là lưu lạc thiên mai đi đại không ta không trở về nhân tộc cương vực lệnh hâm thân ảnh bùng lên phá vỡ vương cung đại trận bảo vệ hướng xa thiên đào t ẩ u đ ô n g nhiên lôi quang l ó e lên lệnh hâm trực tiếp tại đội đi trên đường bị ngụy long một quyền đánh gãy đi người ở đâu chạy ngụy long chưa thấy qua vô xỉ như vậy người đánh không lại liền chạy cái này là hèn nhát biểu hiện hơn nữa còn không có đánh qua dựa vào cái gì khẳng định chính mình liền đánh không lại đâu nguy long một quyền doanh trên người lệnh hâm lệnh hâm thân ả n h tại chỗ tiêu thất né tránh cái này một quyền cần gì phải dồn ép không tha ta rời khỏi dạng này tranh đấu lệnh hâm nhận thua chê cười cái này vương cung là người muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương nguy long lại là đấm ra một quyền vô cực lực lượng hủy d i ệ t hết thảy căn bản không cho lệnh hâm đào tẩu thời gian lệnh hâm đoán độc nhìn về phía nguy long hắn đã đủ không may vì cái gì còn muốn dạng này bức bách hắn chúng ta mau chóng giải quyết hắn không nên quên còn có minh thiên an ngụy long nhất thời bán hội kia b ắ t không được lệnh hâm cái này ra hỏa thân pháp xuất sắc tại thần vương bên trong cũng là người nổi bật mà lại cảm giác nhạy bén có thể làm ra dự phán chật giống như cá c h ạ c h nga ta cái này tới t i ế n bắc thần kịp phản ứng mặt mo đỏ h ửng h ắ n vậy mà sửng sốt cái này cái đầy bụng tâm sự lao đầu lấy lại tinh thần phát hiện cự linh thần lạnh liền thi thể đều không nhìn thấy mà linh thần vương còn tại bị ngụy long đuổi theo đánh t i ế n bắc thần thần ma vương thân thể đ ố n g nhiên phát lực cùng ngụy long đến một cái tiền hậu giáp kích hiến bắc thần đại phát thần uy sợi tóc của mũ tựa hộ chặn đánh nát tất cả mọi thứ lệnh hâm bị hiến n c bắc thần đánh trúng khủng bố lực lượng để hắn thổ huyết hiến bắc thần thực lực vốn là do、so、hắn muốn mạnh hơn một điểm mà ngụy long nhìn đúng thời cơ trực tiếp một quyền đem lệnh hâm vai phải bảng đánh nát đánh xuyên ta đang giúp ngươi nhóm a minh thiên an cũng có mưu đồ hắn muốn đem toàn bộ đại liên biến thành thần điện nhạc viên hắn muốn chân chính p h ủ cập thần tộc con đường tu luyện hắn muốn đào ngư ơ i nhóm nhân tộc chân tường a lệnh hâm liên tục thổ huyết hắn một cái thần vương đều tại vì nhân tộc dốc hết tâm huyết nghe được hắn t i ế n bác thần tay không từ một lần có thể hắn biết cái này lời tám chín phần mười l à thật đại vương tử thật triệt để phản bội phản bội hắn trôi nổi huyết mạch cũng tương tự phản bội nhân tộc hồi tâm ngụy long nhắc nhở lệnh hâm tại hiến bắc thần lại lần nữa nghiêm túc về sau mấy hơi liền chống đỡ không được hắn tâm tại biến lệnh bởi vì hiến bắc thần biểu hiện tựa hồ nói do hiến vương không chết người s a u đã sớm chuẩn bị chỉ có thể tiếp tục nói ngươi nhóm thật không có thời gian hắn nhóm muốn kẹt ở hoàng triều người tới trước đó đem chuyện này n g ồ i vững ta đã cầu x i n tha thứ rồi ngươi nhóm còn muốn ta thế nào lệnh hâm bị khuất cực hắn đã là chó nhà có tang đem người b ấ c gấp c h ó gấp cũng biết ngại tường lệnh hâm đang cầu tha vô dụng phía dưới sống chết trước mắt lui không thể lui liền không cần lại lui linh thần lực lượng hoàn toàn kích phát hắn tại quan sát ngụy lòng cùng yến bắc thần hai người xuất thủ quy luật nhìn rõ hẩn chứa một tia sinh cơ có thể đi đến thần vương cấp độ này tính cách có lẽ có khuyết điểm lực lượng thuộc tính cũng khác tường đồng có thể không hề nghi ngờ không có một người ngu khi bọn hắn đầy đủ tỉnh táo thời điểm có khả năng buộc phát tiềm lực sẽ là khủng bố lệnh hâm miễn cưỡng ngăn cản ngụy lòng cùng yến bắc thần vây công mấy hơi về sau liền vết thương chồng chất có thể lại là mười mấy hơi thở hắn chỉ là vết thương nhẹ hắn đang tìm kiếm quy luật nhìn rõ ra chân chính sinh cơ tìm được lệnh hâm thần lực tại thời khắc này hoàn toàn kích phát Đại dương một n mông trắng trợn, ngăn lại hiến、bắc、thần công ngăn ngụy lòng nằm không ngừng, h ấm, tìm trở trực tiếp bắc lại kích, sau đó tòa i sinh cơ chi lộ, hướng xa thiên a xa hướng trốn. Chấn. chạy cơ lộ, Một t thất thải bảo tháp từ trên trời r á n xuống thất thải bảo quang bao phủ tại lệnh hâm tiến lên trên đường đem hắn đính tại giữa không trung lệnh hâm ngàn phòng vạn phòng hát thiết c h i thư cùng thủy n ộ hỏa liên không có xuất hiện mà là không có đạo lý đỉnh cấp thần ma vươn mình kinh khủng nhất còn là bảo tháp về sau người thanh niên kia chỉ gặp một cái như ngọc thanh niên đem một thân thần dị tầng tầng g a mã đó lệnh hâm đầu lâu đánh xuống thiên thượng không hội rất điếp b n h ngã xuống cũng có thể là là một cái đại c ả m ấy t r ư n g một trăm sáu mươi lăm kia một tốt thất thải bảo quang trực tiếp đem lệnh hâm phòng hộ bảo binh phá vỡ giấu tại phía sau ngụy lòng hét lớn một tiếng thiên địa lay động vô địch nắm đấm hóa thành nhất đạo trí mạng ánh sáng vô cực lực lượng tràn ngập từ khí h ó n g ánh chết vì cái gì một cái xa xôi vương triều vậy mà có thể đi đến thần mà cấm kỵ vì cái gì a lệnh hâm trực tiếp bị một quyền đánh vào sắp chết hắn không thể nào hiểu được cái này so chết tại một cái thần mà vương trong tay cường giả còn để hắn bị k u ấ t người thanh niên này bất kể là thiên phú Long giống to. cải tạo về sau thủy nội hỏa liên lại một lần nữa phát huy khủng bố vĩ lực kia là thủy cùng hỏa tương sinh tương hợp lực lượng hủy diệt lệnh hâm dùng mình đem hết thệ thần lực nội tùng dù là rơi xuống một cái đại cảnh giới cũng muốn chạy ra thang thiên thanh niên trước mắt là một cái quái vật dạng ngày người hoàng triều bên trong cũng không nên xuất hiện chết thụy nội hỏa liên triệt để phá vỡ lệnh hâm thần lực hạch tâm vỡ vụn hắn hết thảy khủng bố bạo tạc bao phủ hắn hết thảy đối mặt thấp một cái đại cảnh giới đ ị c h nhân hắn thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy trốn cùng ngụy long chiến đấu một ngày rơi vào hạ phòng chính là cuồng phong mưa rào đà kích lệnh hâm trước khi chết quy về cuối cùng bình tĩnh hắn cuối cùng hỏi mình nếu là ngay từ đầu liền chạy có thể chạy rồi sao đáp án để hắn tuyệt vọng ngụy long tốc độ càng nhanh lôi lộn để hắn chạy đều không thể chạy trong tuyệt vọng ngược lại có một tia trấn an đứng ở giữa không trung ngụy long thu hồi tất h thải bảo tháp cái này là đệ tứ át chủ bài bình thường sẽ không dùng có thể đột nhiên lấy ra hiệu quả ngoài dự đoán hắn vung tay lên thánh k h ư chân ý đem thiên địa thất lạc thần huyết luyện hóa biến thành một cái thần vương chân huyết viên thứ hai thần vương chân huyết những vật này trên người thần vương căn bản là không có cách phát huy tác dụng còn không bằng cho ta để thăng thực lực bản thân ngụy long mặt không biểu tình đem hắn t h u hạ đào mắt nhìn lại lại phát hiện yến bắc thần ánh mắt hơi có kinh dị nhìn lấy mình mà trong góc triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai vị thiên tài thần ma cừng giả cũng đều là không nói trước đó hắn nhóm còn có nói nổ nước bọn ý nghĩ giờ phút này liền một tia ý nghĩ đều không có chết lặng tiến vương tình huống thế nào có phải là thật hay không như bên ngoài lời đồn đại hắn đã ngụy long đem yến bắc thần từ trong thất thần kéo qua giờ phút này cung điện quảng trường phía trên đã khắp nơi bờ b ộ n đây là đại chiến dấu vết lưu lại chiến đấu tiến hành cùng yến thu phong cùng minh thiên an nghị không sai biệt lắm tốc chiến tốc thắng ngụy long trước hết giết cự linh thần vương lại liên thủ với yến bắc thần đánh giết linh thần vương một khác đồng hồ thời gian cũng chưa tới chỉ là kết quả không trong dự liệu thôi mà tọa lạc trong vương cung ương đại điện hoàn toàn như trước đây vô thanh vô tức căn bản không có mảy may ba động chuyển đến đi theo ta t i ế n bắc thần lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra một vệ b u ồ n sắc đến giờ phút này hai vị thần vương chết đi đại sự mới tính quyết định ngươi có thể vào lúc này tới trước đã đầy đủ t i ế n bắc thần một chỉ xóa s ỉ n h nói các ngươi hai cái lập tức ra ngoài nếu không hậu quả tự chịu triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người có chút lúng túng đi ra vương tộc hộ vệ san san tới chậm đem hắn nhóm hai người mang rời khỏi yến bắc thần trước một bước hướng cung điện kia đi tới ngụy long theo sát phía sau Cái này p h ú thời c ố sống c cảm giác cùng còn còn chết căn có liền Long là là là nói đi, đều Nguy không Yến Vương đến hắn bản không có thụ thương gì, đâu. hay thụ h ra tột t gian trở lại vài phút trước đó cự linh thần vương muốn đi giải quyết n g m y long linh thần vương quấn lấy yến bắc thần yến thu phong cùng m i n h thiên an vội vã hướng yến vương sở tại cung điện đi tới yến thu phong tinh tế trải vớt vương cung đại trận ba động yến vương c h ấ n thủ đại hoang ba mươi năm hắn ngay tại một bước khống chế vương cung đại trận đến lúc này tâm tình của hắn bay lên nhưng vẫn là kềm chế xúc động ta đến rồi yến thu phong dùng trận pháp lực lượng đẩy ra cung điện đại môn có khả n ă n g nhìn thấy chỉ có một có cái cao cao v ư ơ n g tới cùng v phía trên một thân ảnh giàn mua, mua vang lên ngồi tại trên vương vị hiến lập phong chậm rãi mở to mắt đánh giá đi tới hiến thu phòng chính mình đại nhi tử cùng với theo sau lương minh thiên an người quả nhiên không có chết hiến thu phong hầu nghi bất định bước chân rơi vào rộng lớn đại đại trên điện đầy đủ dung lực tựa hồ muốn xua tan trong lòng một loại nào đó sợ hãi c ố c c ố c c ố c hắn hung dữ chừng lấy vương tọa lão nhân nói ngươi thật đủ già rồi an tâm chết đi không tốt sao ngươi là muốn đem ta dẫn tới nơi này đến đúng không kia ta đến phụ thân của ta ngươi muốn đem vương vị chuyển cho người nào một cái vẫn chưa tới bốn tuổi cũng đã thai nghẹn mấy chục năm quái thai ha ha hiến lập phong lão không ra bộ dáng có thể thanh n h âm ý nguyên hùng hậu mà thương mang hắn nhẹ nhẹ bật cười liền giống như là nhìn xem yến thu phong tiếng lúc hậu lần thứ nhất đánh nát hắn ái tâm bình xứ đồng dạng hoàng thủ hoàng cước nói ngươi còn là chưa trưởng thành a lao đại đừng dùng loại thái độ này nói chuyện với ta ta là ngươi tại thần ma trước đó hai tử một tia thần dị đều không có kế thừa có thể xem như vương tộc thiếu tộc trưởng xem như đại yên đại vương tử mấy trăm năm ta chưa bao giờ có lời biếng vì cái gì ngươi muốn như thế đối ta tiến thu phong chất vấn ở trên người hắn vương cung thủ hộ đại trận không ngừng ứng tụ hắn liền như là thần ma vương đồng dạng đem tự thân để thăng một cái đại cảnh giới hắn quát hỏi phụ thân của mình liền giống như là đối đãi một cái cự nhân ngươi biết ta tại ngữ phản cũng biết ta tại đánh cắp vương cung thủ hộ đại trận quyền k h ô n g chế có thể ngươi cho tới bây giờ không có cảnh cáo ta một lần cái này là sự kiêu ngạo của ngươi tiến thu phong lại lần nữa ép hỏi tiến lập phong liền nhìn xem hắn minh thiên a n cũng không nói chuyện ba người lâm vào trầm mặc tiến thu phong đánh vỡ trầm mặc đông nhiên mềm giọng quên nhủ đem c h ấ n thủ thần minh giao cho ta đi không phải làm phản kháng vô vị người an tâm chết đi ta hội đem yến hạo đưa đến ngũ hành động tiên đại yên ta hội hào hào kinh doanh vương tộc cũng sẽ trên tay ta lớn mạnh đến cuối cùng ngươi vẫn làm mốn lưỡng bại câu thương không phải sợ hãi yến lập phong cười cười liền nhìn xem yến thu phong ở nơi nào liễu lo không ngừng hắn nhìn về phía yến thu phong sau lưng minh thiên an khe nhữ mày cũng chỉ có chính ngươi một người ta coi là chí ít còn có một vị thần vương đối phó ngươi bây giờ chỉ có ta một người liền đầy đủ minh thiên an tuyết bạch cánh nhẹ trợt khẽ hiện động kích thích hắn nói bất quá cái này cũng không muốn ngươi phong phạm dù vẫn là thiên tượng đến đem chúng ta lừa qua tới lựa gạt không ta không có lựa các ngươi yến lập phong dỗi ra chính mình tay đã vô cùng g i n mua kia đúng là ta vẫn là thiên tượng ta chỉ là nghĩ tại cuối cùng nhìn một chút ta đại nhi tử sẽ làm lựa chọn như thế nào hiến lập phong chống lên thân thể nhất đạo khủng bố côn ảnh ở trên người hắn ngưng tụ kia là thập cổ hoàng côn đem hắn toàn bộ người c h u y ể n lên vô cùng kinh khủng hiến lập phong tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ lại t h ầ n sắc đ ạ m mạc nhìn về phía y ế n thu phong lần này ngươi phạm sai lầm ta vô pháp lại tha thứ ngươi n g ư ơ i y ế n thu phong nhìn thấy một màn này kinh hãi ngươi đem chính mình luyện hóa vào trong thập cổ hoàng côn ngữ khí của hắn mang theo vài phần kinh dị theo ta đi thôi hiến lập phong chỉ là dùng ngón tay một điểm mênh mông vĩ lực càn quét đại điện tựa hồ muốn xuyên thủng không gian đem yến thu phong thẳng tắp đính tại bóng loáng trên sàn nhà huyết dịch hóa thành vá hoa kia là tử vong triệu hoán ngươi thật là ác độc tâm a yến thu phong con mắt đỏ lên ý đồ dùng thân đại trận lực lượng chống cự có thể vô pháp ngăn cản kia một chỉ tựa hồ có thể đánh nát sơn hà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình chết riết yến thu phong cười thảm ngươi chính là tại dụ hoặc ta phản loạn tốt cấp ngươi tiểu nhi tự dọn sạch con đường phía trước ngươi thật là ác độc a ta tốt yến thu phong tiêu gen căn bản không có để yến lập phong có chút lưu thủ Hắn trong ử v tọa lòng của hắn đã lạnh hơn phân nửa muốn đi nhìn thấu hiến lập phong hư thực ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy ác bắt trước một đời thánh hoàng đem chính mình dung nhập thần binh chỉ là không biết ngươi còn thừa lại nhiều thiếu lực lượng không có bao nhiêu vẫn còn còn lại nhất kích lực lượng mà thôi từ nam hoang trở về ta đã xong tiếp cận dầu hết đèn tắt thu phong nói rất đúng ta là có chút dung túng hắn chỉ là hắn không có nghĩ qua như hôm nay hắn không xuất hiện tại nơi này ta cái này cái làm cha thật chẳng lẽ hội động thủ với hắn hắn phản bội nhân tộc ta cũng có thể để cho hắn có một cái thiện chúng a tiến lập phong lắc đầu tại thời khắc này hắn thản nhiên có thể thẳng thắn ngươi là một cái người vô tình minh thiên an xé nát tiến lập phong mặt nạ hắn khẽ cười khổ ta một mực tại nhắc nhở chính mình không nên đánh giá thấp quyết tâm của ngươi nhưng là đến cuối cùng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi chỉ là ngươi không có bỏ qua hết thể quyết tâm mà thôi nói cho cùng vạn thần điện con đường còn là quá đơn giản đi càng cao một kia tranh lệch chính là lệch trời hiến lập phong cười nhạt một tiếng chứa đựng tại khủng bố côn ảnh bên trong thân thể hơi hơi thẳng tắp xem ra ngươi không có tìm được sinh cơ hiến lập phong cha hỏi rất là tùy ý, liền như là hỏi ngươi an không có ngươi chính là đang c h ờ ta hiến thu phong tên phế vật kia căn bản không hiểu rõ ngươi minh thiên an đột nhiên biến sắc cũng không còn cách nào che giấu tâm tình của mình Hắn thật ừ bước vào cái này cái vào này đại điện, n ì n Yến thấy l p Phong liền cảm giác cảm sự ì n không h đ ú n g kết q u ả xấu n h ấ t g i ả c hát ế t hắn đều cân nhắc cân đều qua dự n có h Phong ể Yến Lập ta ư như ơ n mình luyện g hết thảy, h vậy ó vào trong kéo thần minh, ngạnh xinh xinh kéo lấy không lấy cũng h mình thủ đoạn, để hắn chính Thật hung ế t trừ tê tê Ta Dạng đoạn, này là đối để đầu, đầu. đủ với cả cả ác. c ra ra chỉ có một gậy lực lượng ngươi ngăn trở liền có thể sống lấy rời đi nếu là ngăn không được đó chính là ngươi đang chết y ế n lập phong đem lá bài tẩy của mình đều sốc lên mà minh thiên an quang minh thần lực a n h minh b ộ c phát ra trói mắt ánh nắng nhưng ở đại điện này bên trong giống như đá chìm n á y biển sợ hai quái khiếu ngươi còn tại khống chế vương cung đại trợn thu phong đứa bé kia quên thập cổ hoang côn là ta hiến tộc xứng xứng đại yên căn bản a cái này đại trận chính là vì tốt hơn phát huy thần binh y lược a hiến lập phong vì hắn giải thích nói khủng bố côn ảnh t r ố n g lên thiên địa vô tận thần dị khôi phục nuốt hết sơn hà vỡ nát thiên địa xa xa chỉ hướng minh thiên an hiến lập phong lộ r a vương c h i mệt tị một gậy đánh ra sắc ý lộ g a cái này một gậy gọi ngươi hôi phi yên diệt chương một trăm sáu mươi sáu vương giả tri tâm minh thiên an trực tiếp vỡ ra nổ tung quang minh hạch tâm giống như mặt trời nhỏ đồng dạng bạo tạng khi tức kinh khủng tựa hồ muốn sốc lên đại điện có thể một côn đó phía dưới vô số quang minh biến mất theo chấn sát hết thảy người thủy trung già rồi yến lập phong ta hội một lần nữa trở về đổ sát người tộc duệ minh thiên an thân thể bị một côn cơ hồ vỡ nát lại không ngừng khôi phục chữa trị thanh âm vô cùng suy yếu đán độc minh thiên an b u ô n g xuống một cái ngoan thoại liền ngừng lưu cũng không dám ngừng lưu muốn đi ra ngoài tìm tìm cự linh thần vương cùng linh thần vương mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này yến lập phong thật đáng sợ cho dù sắp chết vương giả cũng không phải hắn có thể ứng đối thập cổ hoang côn ngừng lưu tại đại điện hư không t i ế n lập phong tựa hồ bị thẳng tắp cắm vào hắn bên trong thân ảnh tại côn ảnh bên trong hiện hiện loại tràng cảnh đó nhìn xem đều đau nhức có thể hắn tựa hồ không có cảm giác trên khuôn mặt giàn mua chỉ có một k i a anh hùng t u ổ i xế chiều điệu h i ệ u mới triển lộ một kia liền bị vô tận thiết huyết đ è xuống cảm giác chính mình muốn tiêu tán ý thức hắn xác thực chỉ có nhất kích lực lượng có thể cũng không phải là vô pháp lại cho minh thiên an một lần cuối cùng chỉ là như thế rất nhiều chuyện hắn an bài không yến vương còn là cái kia yến vương có thể thể t hắn ể t h yến lập phong thà n chết ấ t bất hạnh, hạo năm i p bên cũng sẽ không trở thành người khác trong miệng chê cười chết đi cho ta yến lập phong thân ảnh cơ hồ muốn tiêu tán tại côn ảnh bên trong nhưng vẫn là phát ra một côn này uy thế cơ hồ dung trời không minh thiên an đem hết t h ả biết bí pháp bạo phá hắn c á i này vị đỉnh cấp thần vương tại trước đó một kích k i a bên trong tiêu đốt hết t h ả hắn giờ phút này mới hiểu được vì cái gì y ế n lập phong có thể đối kháng lao tăng n nê có thể chống cự áp du trước mắt hết t h ả đây là đối phương tại căn cơ tổn hao nhiều sớm suy vong bản thân lúc nóng thần b ì n h bên trong đến khôi phục đỉnh phong thời điểm yến vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu tưởng tượng đều khủng bố minh thiên an cuối cùng không phải phổ thông người hắn phá vỡ một tia khe hở tại cái này giống như d ư ơ n g ngầm đại điện bên trong nhìn thấy một chút ánh sáng không chỉ như thế hắn nghe được tiếng bước chân mà lại không nhanh không chậm đáng chết cái này hai cái phế vật hắn không khỏi mắng to lệnh hâm cùng cự bá giải quyết tiến bất thần cũng nhanh yếu điểm một điểm tiến đến chỉ cần không phải yến thu phong cái kia rắt rời bị một chỉ xóa bỏ hắn liền có thể chạy thoát tiến đến một khắc này tựa hồ qua vĩnh cửu minh thiên a n nhìn thấy người tới hắn mở to hai mắt nhìn không hắn chỉ có thể sợ hai k ê to minh thiên ăn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy yến bất thần còn chứng kiến n g m y long không chỉ như thế cái kia bị hắn không nhìn ra hỏa địa phương thiên tài vậy mà một bước ngăn tại yến bắc thần phía trước cái kia ngày chó thanh niên phản ứng cấp tốc nhãn bên trong tại chớp mắt mê hoặc về sau bán ra kích động hào quang không chút do dự xuất thủ khủng bố lực lượng phát tiết mà xuống loại lực lượng này có lẽ so phổ thông thần vương t ầ n g thứ cao hơn một ít lúc bình thường minh thiên an không chút nào cảm thấy có thể cái này phút chốc quan g minh lâm vào giấc ngủ nàn thu xảy ra chuyện gì mỹ long một quyền triệt để mẫn diệt minh thiên an sinh cơ trực tiếp dùng thần dị luyền hóa một cái không cách nào hình dung s o trước đó hai giọt kinh khủng hơn đ ỉ n h phong thần vương chân huyết hết thẻ tinh hoa n ư ơ n g tụ thành vì trói mắt nhất chùm sáng màu trắng bị hắn một cách tự nhiên bỏ vào trong túi ngụy long nhìn qua hạ xuống chưa rơi kém một chút rơi xuống thập cổ hoàng côn cũng nhìn thấy dùng một loại q u ỷ dị trạng thái bảo tồn yến lập phong Yến、vương. Nguy đầy này ngày chuyện phiếm vương. long vô ý thức nói, trong giọng nói đầy là không thể tin. Cái này, cái tại ngày trước còn cùng hắn sương nói chuyện phiếm điệu bí ẩn, vì hắn để lộ một cái càng mênh vô vì trước điệu vương giả, đúng, hiện, tắt, là lộ ý thức thể tại một Cái cái cái để m bí hắn chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp triệt để khôi phục thần binh sau đó miễn cưỡng trèo trống đem chính mình luyện vào thần binh bên trong cái này là lớn cỡ nào tuyệt vọng lại là lớn cỡ nào ý chí ngụy long không thể nào hiểu được có thể cái này vị thủ hộ đại yên vương giả thật trả giá rất rất nhiều ngụy long nhãn bên trong lần thứ nhất lộ ra một vệ b u ồ n sắc cái này không còn là đơn giản vương tộc tranh cái này là một cái vương giả không nên có mặt lộ vì mọi người ôm lương người không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết cái này phút chốc ngụy long thậm chí đối với mình một loạt biểu hiện cảm thấy xấu hổ hắn tại vương đô ba năm này được hiến vương rất nhiều chỗ tốt có thể nhiều khi chính là ở bên xem đang nhìn trộm cơ hội tìm tìm thần vương hạ thủ đối với những này ám lưu âm mưu hắn chưa từng thật quan tâm qua cái này phúc chốc ngụy long tâm vô cùng trầm thống là lỗi của ta không sai là những cái kêu bước lên âm mưu c ặ t bã ngụy long phủ định hết thảy sai không phải hắn hắn không thể đem người khác sai lầm thực hiện trên người mình hắn thực lực còn chưa đủ chính như phát hiện thần thánh chi địa thời điểm hắn phẫn nộ hủy diệt lại không cách nào đối vấn đề sở tại truy bản tố nguyên hắn cũng không phải là không có người được hiến đô bầu không khí biến hóa chỉ là nhưng cũng không cách nào thật đ ú n g tay một cái vương c h ề u thay đổi đến tột cùng là người nào sai rồi cái này hung hăng ngang ngược thế giới n h â n tộc muốn tại hoang thú bên trong kẽ hở sinh tồn không bị thiên địa chiếu cố một cái di chủng là có thể đem tự thân bảo cốt bảo thuật c h u y ể n thựa mà n h â n tộc cẩn thận ma vương sai là thế giới này không nghĩ tới ngươi có thể tới hiến lập phong tại một khắc cuối cùng thu hồi khôi phục lực lượng miễn cưỡng duy trì tự thân thần dị hướng n g ụ lòng cười nhạt một tiếng trầm ung dung đi trở về chính mình vương t i ế người bác thần nhãn bên thần t nhãn n r o hiện ra lệ quang, ra có c h thể đến rất tốt nói rõ ta không có nhìn lầm người đến mức hiến hạo hắn rất tốt hiến lập phong ẩn tàng tại vương tỏa phía trên cười nói cốc cốc cốc, kiên định tiếng bước chân từ đại điện bên ngoài truyền đến chỉ gặp một cái thân k h o á t chiến đến giáp khuôn mặt che đậy tại thiết giáp phía dưới thanh niên từng bước một đi tới ở trong tay của hắn mang theo một cái đ ấ m máu đầu người tia đầu người y nguyên thần dị trào lên cực độ không cam mà cái này cái mặc giáp thanh niên thân bên trên cũng là đầy người khe danh tung hành từng d ọ t kim sắc tiên huyết nhỏ xuống trên sàn nhà ném ra nhất cái hố sâu phụ vương đại trưởng lao đã bị ta chém giết tứ vương tử hiến trần nhìn thấy ngụy long ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài y mới chỉ là nhẹ điểm nhẹ đầu hắn đến, đến vương tỏa phía trên Vì một chân c h i ế n đất đem một cái l a o hủ đầu người dâng lên chỉ gặp viên kia đầu người mở to mắt thần ma vương sinh mệnh lực kinh người đại trưởng lão nhìn hàm hàm yến lập phong ngươi điên rồi sao ngươi đây là muốn diệt ngươi tổ tông đại trưởng lão ngươi hẳn là tại kia ba mươi năm chết đi dạng này ngươi còn có thể đi đến thể diện một ít yến lập phong nhẹ nhẹ cười một tiếng đội yến trần nhẹ gật đầu yến trần hiện ra nhất đạo khủng bố ba động đầu lâu kia quá sợ hãi đã biết kết quả không rõ lại không cách nào làm cái gì yến trần một quyền đánh nát đầu lâu lòng bàn tay bên trong nhất đạo hỏa diễm hiện, hiện. mang theo một loại nào đó tang thương khí tức xóa đi hết thảy yến vương xin ngươi cho ta một đạo mệnh lệnh ta muốn đi lấy yến đô vạn thần điện nguy long phát hiện yến vương khí tức không ngừng suy sụp sắp đi đến một bước cuối cùng chủ động xin đi nói yến lập phong nhìn về phía yến bắc thần người sau trong tay hiện hiện một khối thủ bài giao cho nguy long nói có thể tự đi làm vạn thần điện nhúng tay vương t r i ề u thay đổi yến đô phân điện là không có khả năng tồn tại cái khác phân điện cũng sẽ nhận điên cuồng chèn ép toàn bộ thanh trừ rất khó khăn có tổng điện bảo vệ vạn thần điện rất khó hoàn toàn tiêu diệt có thể nguyên khi đại thương là nhất định ngụy long đi ra đại điện t i ế n lập phong y ế u ớt nói lao tứ ngươi từ trước đến nay là vài cái huynh đệ bên trong nhất là h i ể u chuyện có thể bước đến từ hà động thiên nội bộ lại tại trong ba năm vượt qua thần ma vương k i ế p sự ưu tú của ngươi vượt quá dự liệu của ta t i ế n lập phong khí tức đã suy sụp đến cuối cùng hắn nhìn về phía yến trần t i ế n bắc thần bắc thần ngươi phục thị ta nhiều năm thành vì ta ảnh vệ ngươi thiên phú không hề so thiên kiêu kém ta thiếu ngươi hiến bắc thần còn muốn nói điều gì hiến lập phong khoát tay ra hiệu hắn không cần nói ngươi tiếp nhận vương tộc trước đại trường lão nắm giữ động thiên phúc địa đợi đến h ạ o nhi kế vị về sau mở ra tu luyện trợ giúp luyện hóa c h ấ n thủ thần binh tập h cổ hoàng côn lao tứ bắc hoang tây hoang hai cái vương hầu tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong tiêu thất ngươi thành v ị thần ma vương đợi đến hoàng triều sắc phong hai cái vị trí này ngươi tùy ý chọn ta đã tìm cố nhân hỗ trợ tiến lập phong thanh â m càn g phát thấp ta vương tộc hội tại ngươi hấu đệ trong tay chân chính phát dương quan đại hán thiên phú đầy đủ cường hành tại tương lai có thể phù hộ ta vương tộc thậm chí phù hộ nhân tộc còn có ngụy long hán tâm tính thượng giai thiên tài siêu tuyệt tương lai nhân tộc siêu cấp cường giả bên trong hội có một chỗ cắm、rủi. mà ta đã lôi kéo hắn hắn tương lai không hội chỉ dừng lại ở đại yên tiến lập phong nói lao t ử a đi theo ngụy long cùng ngươi hấu đệ tương lai ngươi cũng sẽ có một phen đại hành động tiến trần hẳn là tiến lập phong đứng dậy thập cổ hoang côn tại không ngừng hụ thực hắn muốn đem hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa để hắn cuối cùng một luồng thần dị tiêu tán tại thiên địa tiến lập phong đến đến yến thu phong thi thể trước đó trong thần sắc lần thứ nhất lộ ra đau thương lao đại ngươi xác thực cần cụ chăm chỉ có thể cái này vương vị không chỉ có là vinh quang cũng là một ngọn núi lửa ngươi ép không được a vương phải chăng để cự vương tử k i ế n bác thần thần sắc bi thương hiến lập phong nghĩ đến hiến hạo bi thương quét sạch sành xanh nhiều hơn một phần tự ái so ta bộ dáng này không phải dọa tiểu ra h o a kia nói đến đây hiến lập phong cũng nhịn không được nữa vì có thể khôi phục đỉnh phong chiến l ự c hắn đem chính mình đúc nóng b ư ớ c vào thần mình thu hoạch được ngắn mùi bộ túc hắn khốn cùng tăng cơ lực lượng giờ phút này phải trả trở về hư ảnh tiêu tán thập cổ hoang côn đứng ở đại điện bên trên uy lực so trước đó càng thắng một điểm mà đại yên vương sẽ vĩnh viễn rời đi chân chính rời đi dùng chính mình vẫn lạc tính toán lại cuối cùng một trận bình định Vẫn l chương n t một trăm sáu mươi bảy đầu m ớ i mới trời tối hồ hồ một mảnh ngụy long từ đại điện bên trong đi ra đưa mắt nhìn lại quảng trường phía trên nhiều ra rất nhiều thi thể bị người nhất kích tất sát mà từng đội từng đội quân sĩ canh giữ ở hai bên thiết huyết khí tức đang tràn ngập ngươi là người phương nào có thống linh cái này đoàn người thần ma cường giả nhìn thấy ngụy long từ đại điện đi ra quát hỏi ngụy long hơi hơi ngầm đầu sau đó lộ ra được từ hiến bắc thần lệ bài Kêu ngụy ư ờ i nhìn Nguy thấy long công tử chủ tội. Long tướng chỗ tội. t Nguy Long mạo không kém hơn thanh danh của hắn nhưng mà càng làm cho người tôn trọng vẫn là hắn làm sự tỉnh chỉ có binh nghiệp bên trong người mới hiểu được c h ấ n thủ một tòa cô thành ba mươi năm khó khăn ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu không nói thêm gì hôm nay hết thảy đều tại hiến vương trong lòng bàn tay dù cho không có hắn xuất thủ hai vị kia thần vương tại cuối cùng cũng phải bị chạy tới h ế n trần liên thủ với h ế n bắc thần đánh giết yến lập phong là một vị hùng chủ hắn nhìn thấy hết thảy cùng đem mạng của mình đánh cược đương đây hết thảy biến cố tại thời khắc này hơi kết thúc đã có thể đẩy ngược ra một vài thứ yến lập phong thương thế so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nghiêm trọng chỉ là hắn có thể đủ vững vàng đợi đến yến hạ hơi lớn hắn cũng có thể ác tâm thức tỉnh chính mình cuối cùng chiến lược như đại vương tử cuối cùng không phản bội chạy trốn tại toàn bộ vương đô đều bị đại trận bao phủ tình hùng giới kết quả cuối cùng cũng rất khó thay đổi gì minh thiên an kết cục đã chú định trừ phi hắn có thể đủ tại ba năm trước đây tại yến lập phong kết thúc ba mươi năm hạ kiếp v y danh hiển hách thời điểm phát khởi cuối cùng phán đoán không cho hắn đem chính mình luyện hóa vào trong thần binh cơ hội có thể không phải tất cả mọi người có thể đều đem một bộ nát bài đánh tốt cần dũng khí cần thực lực cũng cần vật khí tiến vương có thể thủ hộ đại yên ba mươi năm tiên cơ khu trục chém giết hai cái thuần huyết hoang thú lại có thể tại anh hùng tuổi già thanh toán đây hết thảy thủ vệ đại yên là bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm mà huyết tẩy vương đô là bảo vệ chính hắn tôn nghiêm hắn ý nguyên thực hiện bảo vệ lấy hắn kiên trì hết thảy dùng hắn phương thức cho đến tử vong、ba. thư không bên trong tựa hồ có một tia gợn sóng xuất hiện nhẹ nhàng phi thường nhưng lại tựa hồ rõ ràng có thể nghe ngụy long đi ra vương cung một đường nhìn thấy so lúc đến nhiều hơn nhiều thi thể liền triệu vô bạch cùng bạch thanh nguyên hai người cuối cùng cũng không đi thoát bị chiêu mộ lên đương ngụy long cảm giác bén nhạy phát giác được cái này một tia chấn động thời điểm hắn dừng bước tiến vương lần này là thật chết rồi ra vương cung ngụy long thẳng đến yến đô thần điện mà đi nơi này dâng lên thủ hộ đ ạ i trận chỉ có một đội vương đế đô cấm quân vây quanh nơi này có thể từ so sánh thực lực đến xem tựa hồ không đủ để công phá nơi này mau mau rút đi cái này là thần điện chỗ là nhận hoàng triều công nhận địa phương n g ư ơ i nhóm không thể tới dương ai có chân thần gầm thét hắn là minh thiên an tâm phúc hỏi thăm một ít nội t ì n h giờ phút này chỉ có thể dây dưa thời gian hy vọng điện chủ hành động có thể thành công ngụy long đến đến cái kia một đội cấm quân trước đó lộ ra lệnh bài nơi này giao cho ta đi n g ư ơ i nhóm có thể hồi viên kia cấm quân thống lĩnh cũng là thần ma cường giả nhìn thấy ngụy long lại nhìn rõ lệnh bài kia không nói hai lời trực tiếp rời đi là một cái kỷ luật nghiêm minh ngụy long nhìn thấy ngụy long một bước đi hướng thần điện kia thượng vị thần liệu mạng đốc xúc cái khác chân thần thần tử vì trận pháp tăng lực ngươi muốn làm gì ngươi là gây nên linh khư động t i ê n cùng vạn thần điện chiến tranh chân chính đây cũng không phải là cái thế lực cùng vạn thần điện đấu tranh làm ngươi nhóm điện chủ đi nhúng tay vương triều thay đổi thời điểm đã tuyên chiến ngươi nhóm phải bỏ ra đại giới ngụy long đến đến đại trận trước đó trong mắt lóe lên nhất đạo thần dị c h i sắc d u n g phá vọng thật u thấy rõ cái này đại trận không hổ là có thể hiệu lệnh toàn bộ nam yến p h n điện ngôi thần điện này đại trận tầng thứ rất cao đủ dùng tỉnh lại thần ma vương cấp bậc lực lượng ngụy long người khác sợ ngươi ta không sợ ngươi điện chủ làm cái gì cùng chúng ta những n à y chân thần có quan hệ hay không đó cũng là vương tộc sự tình ta vạn thần điện có thể là siêu cấp thế lực chân thần g ầ m thét để hắn đến công chính là chúng ta đại trận đủ dùng vây chết hắn nếu thật là đến chúng ta liền dám giết quản hắn có phải hay không bách đại thần ma có thần tử giống to kia là hiếu chiến nguyên ma thần tộc so rất nhiều chân thần càng thêm c u ầ n vọng không biết trời cao đất rộng cái này đại trợ phá kia thần tử lời còn chưa nói hết liền gặp cái kia di thế độc lập cường hãn mà khí chất khó tạ thanh niên d ơ lên nắm đấm đánh tới hướng đại trận ẩm vang một tiếng các nơi trận nhãn chấn áp đổ vật trực tiếp bị chấn áp mấy vị cùng đại trận tương liên chân thần phát ra gào thét trực tiếp bị đại trận rút đi bành trướng thần lực thư thoát đến chết xem như đại trận người k h ô n g chế vị t i a thượng vị thần tốt hơn một chút một ít có thể cũng cũng là thoi t h o á t người muốn nói cái gì ngụy long đi trên thần điện bậc thang sau lưng phế tích hình bóng lấp lóe đối phó cái này loại thần duệ thần tử còn có chân thần căn bản không cần hắn sử dụng lá bài tẩy của mình mỗi một bước đều mang đi đánh thần duệ thần tử trực tiếp luyện hóa ra ngũ thải b a lan chủng loại khác nhau thân huyết n g ư ờ i đừng địa vị cao nhất chân thần cầu thần hãn quang minh thần tộc xuất thân đi đến chân thần đ ỉ n h phong có thể giờ phút này giống như chó chết trên lệnh quá to lớn ngụy long đem hắn giống như bắt gà t ử đồng dạng nắm trong tay mang theo đi vào bên trong khủng bố chân ý bao phủ tòa đại điện này không có bất kỳ một cái nào vạn thần điện thành viên có thể đào tẩu những n à y t h ầ n duệ thần tử càng có tính công kích trước khi chết cũng có một loại cồn u g vọng tại trèo trống ngược lại là chân thần hội cầu xin tha thứ hội chạy trốn nhưng bọn hắn đều chạy không ngụy long giết sạch tất cả mọi người tìm kiếm đến không ít tư liệu hủy diệt hết t h ể đại trận tồn kho có thể ăn thì ăn ánh sáng không thể ăn thu lại tìm được đại lượng tư liệu một ít dùng da thú ghi lại điện tịch tốt trên người ngụy lòng túi chữ vật rất nhiều đại bộ phận túi chữ vật còn là được từ thần thánh tri địa đến hàng vạn m à tính bình thường ngụy long đều dùng bí thuật cuốn lên không có biện pháp những n à y túi chữ vật đều là không gian khí cụ bài xích lẫn nhau chỉ có thể dạng này thu hồi lần trước thần thánh tri địa không có như thế nào tìm kiếm lần này tại h ế n đô thần điện ngụy long tỉ mị tìm kiếm một vòng lục soát cẩn thận tư liệu hắn muốn tìm tìm có quan hệ thần thánh chi địa một ít tư liệu đi qua hiến đô thần điện cùng thần thánh chi địa so sánh ngụy long phát hiện thần thánh chi địa thần duệ thần tử lực lượng càng thêm thấu triệt có thể tốt hơn khống chế mình lực lượng đây là phi thường khủng bố một loại năng lực mà có những tài liệu này đầy đủ vạn nhân chu đi phân tích tìm manh mối ẩm ẩm vạn thần điện biến thành một đám bụi trần ngụy long hủy đi tất cả mọi thứ lần này thời gian của hắn càng nhiều làm cũng càng tỉ mỉ bóng đêm đen kịt bên trong đã có chút vi quang ngụy long sách theo may mắn còn sống sót vạn thần điện chân thần cổ đứng tại đã hoàn toàn rách nát phía trên thần địa hỏi hắn ngươi muốn sống nghĩ ta muốn sống cái k i a chân thần h ị c h thoáng một phát tuyết bạch cánh ngụy long gật đầu hỏi ta muốn biết bách diễm quận sự tình á c h k i a chân thần giống như nắm cổ nội tâm kinh hãi suy yếu hỏi lại cái gì bách diễm quận a chân thần hét thảm một tiếng hắn cánh trực tiếp bị xé toang bạch s á c lấp l ó e thần quang huyết dịch từ phía sau l ư n g c u ầ n c u ộ n trôi nổi không nên gạt ta nha ngụy long nói khẽ nói cho ta muốn tin tức ngươi liền có thể sống xuống tới ta tại sao phải tin tưởng ngươi k i a chân thần trầm mặc thật lâu mới nói ta chỉ có một ít mơ hồ phỏng đoán có thể ta biết kia ý vị như thế nào ngươi nói ta tại sao phải tin tưởng ngươi chỉ bằng ta ngụy long ngụy long nói ra năm chữ lại không nói cái gì ta từ điện chủ ở đâu nghe nói qua bách diễn quận k i a chân thần nói chính mình biết hết thảy c ầ u nói có thể hay không cho ta chữa thương ta sắp chết ngay tại vừa rồi ngươi một quyền để đại trận vượt qua vận chuyển rút khô thần lực của ta không đủ không đủ ngụy long nhẹ g i ọ n g thì thầm nghe vào k i a chân thần lỗ thai bên trong liền như là ma quỷ nói nhỏ thần thánh chi địa số hai còn có phong vân vương triều chỉ có tin tức như vậy mới có thể để cho người còn sống ngươi đến tột cùng biết cái gì kia chân thần một bộ như thấy quỷ biểu lộ hắn không thể tin ngươi đến cùng biết cái gì ngươi vì cái gì có thể biết những thứ này xem ra ngươi biết ngươi thật biết ngụy long hiện lên vẻ vui mừng nói cho ta ngươi biết hết thảy ngươi liền có thể sống ta chỉ biết một cái địa danh tại phong vân vương triều nói cho ta trước cho ta trị liệu thương thế ta sắp chết ngụy long xé nát hắn một cánh tay phong đa o quận là phong đa quận kia chân thần kêu đau ngụy long lạnh đạt nói tin tưởng một ít ngươi làm thế nào chiếm được cái này cái địa danh ba năm trước đây ta tại điện chủ đột nhiên nổi giận thời điểm nghe được hắn nói qua cái này cái địa danh ta sau đó t r a tìm tại phong vân vương triều lại thêm lúc ấy lệnh hâm phó điện chủ mất tích hắn thường xuyên đi bách diễn quận ta mới có phỏng đoán kia chân thần chỉ có thể nói ngụy long đem hắn ném xuống đất kia chân thần đã cầu xin tha thứ cứu cứu ta ta đã n ó i cho ngươi hết thảy ta chỉ nói không giết ngươi ngụy long nhìn xem hắn chậm rãi chết đi kia chân thần chửi ầm lên ngụy long gặp này không có đợi thêm hắn chết đi trực tiếp luyện hóa ra một cái chân thần chi huyết hắn suy nghĩ một lát hướng vương cung bên trong đi tới t i ế n vương bỏ mình cuối cùng nên như thế nào có rất nhiều sự tình bất quá theo i ế n đô thần điện hủy diệt cùng với vương tộc nắm giữ chủ động chuyện sau đó lại không khó khăn sắc trời hơi sáng khởi bạch quang vương cung bên trong thi thể đã bị cọ rửa thu thập mà tại i ế n vương thần dị tiêu thất bên trong đại điện tiến hạo chính thủ tại một tòa h u y ề n thiết quan chức khóc lớn người khác còn là nhỏ có thể đã hiểu được rất nhiều hắn thậm chí đều không có tại quan tài sát bên trong cảm nhận được yến vương thi thể tiến hạo nhìn thấy nguy long trực tiếp nào tới sư phụ phụ vương thật không có rồi sao tiến vương đi nguy long nói phụ thân của ngươi là một cái chân chính vương giả cuộc đời của hắn đều tại chiến đấu tại nhân sinh cuối cùng mấy chục năm hắn giữ vững đại hoàng tại thời khắc gian năm nhất hắn kháng trụ áp lực không có để áp du xâm nhập hắn càng là chém giết lao toan nghe cùng áp du mà tại thời khắc cuối cùng hắn nhìn thấu vạn thần điện âm mưu chấn sát tối cường thần vương hắn là một vị anh hùng có thể là ta chỉ nghĩ để hắn còn sống tiến hạo khóc lớn hôn mê bất tỉnh ngụy long đem hắn ôm vào trong ngực chuyển hóa xích h à vì hắn tẩm bổ thân thể làm dịu bi thống ngụy long nhìn thấy chung quanh cung nữ đều tại tại biến cố bắt đầu trước đó những người này cùng một ít quý phi đều làm đặc thù bảo hộ từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái này trận bình định từ đầu đến cuối đều tại hiến vương trong khống chế về sau nên như thế nào ngụy long nhìn về phía một bên lạnh lùng không nói một lời y ế n trần còn có buồn sắc tan không ra hiến bắc thần chương một trăm sáu mươi tám vui vẻ là như thế nào tiêu thất đây này hiến vương trước khi chết trôn giết vạn thần điện tại đại yên vài vị thần vương cho ò n tới r giờ khác này tại toàn bộ thánh hoàng phương diện bên trên vạn t h â n điện cũng chỉ là công bố lại vì nhân tộc thăm dò tân siêu thoát trí lộ gia tăng nhân tộc lực lượng vạn thần điện bên ngoài tuyên vẫn là nhân tộc một phân tử tốt đẹp hình tượng tố tạo vì bọn họ hành sự cung cấp rất nhiều tiện lợi đồng dạng cũng là một loại trói buộc nếu không phải là như thế vạn thần điện cũng không cần làm một ít thí nghiệm còn cần tại xa xôi vương triều tiến hành cục diện như vậy chưa hẳn không có một ít nhân tộc người cầm lái ở sau lưng thôi động cũng là mượn cơ hội khóa kín vạn thần điện con đường phía trước mà y ế n đô cuộc động lần này ngụy long hoặc chủ động hoặc bị động tham dự trong đó thân phận cũng là lúng ta lung túng hắn là y ế n hạo sư phụ là y ế n vương trả giá đại đại giới vì y ế n hạo tìm tìm người hộ đạo nhưng tương tự hắn lại là địa phương động thiên một thành viên loại thời điểm này ngụy long lý nên né tránh có thể hắn chém giết hai vị thần vương xâm nhập tham dự hắn bên trong hơn nữa còn có hiến hạo dù sao cũng là đồ đệ của hắn hiến vương cũng lộ ra muốn lập hiến hạo vì tân vương dự định hắn nói cái gì cũng phải vì đồ đệ của mình tranh một chuyến hiến vương cuối cùng lưu lại di chiếu ấu tử hiến hạo đăng cơ thành vì tân vương hiến bắc thần có chút mất m ắ t nói ngụy long tại tối hậu quan đầu đến vương cung tri viện triệt để thắng được hiến bắc thần tín nhiệm ta hội kế thừa vương tộc đại trưởng lao vị trí đương tân vương bắt đầu tu luyện lại đem trấn thủ thần binh giao cho hắn hàng đầu hẳn là là phụ vương quốc táng l điện điện vào vào tiến h bạn trần, trần đêm i qua chinh chiến không ngừng trước chém giết vương tộc đại trưởng lão lại thanh tẩy bị đại vương tự động viên một ít gia tộc quyền thế đại thần thế lực thân huyết khí vật quanh lại thêm yến vương triệt để chết đi trên mặt của hắn băng hàn vô cùng l i ê n nghe tứ vương tử đi tiến bắc thần suy tư một lát nói còn có đại vương tử vương cùng ta nói qua ở gia tộc trong h u y ệ t mộ sẽ cho hắn lưu một vị trí cái này dù sao cũng là vương trưởng tử những này làm phiền đại trưởng lão t i ế n trần đối với cái này không có ý nghĩa hắn nhìn về phía ngụy long nói đa tạ ngụy long công tử tại đêm qua xuất thủ ta ấu đệ khoảng thời gian này còn mời công tử nhiều hơn chiều cố vương tộc bên trong có quá nhiều chuyện cần ta cùng đại trưởng l ã o xử lý mà lại đại liên bên trong lục đại động thiên cũng muốn từng cái thông chi xin nén bi thương n g yến Long cũng không nhịn được vì y trần khí độ càng ù n tỉnh táo tin phục, nói, Yến n g táo phục, Hạo cái y mấy à y liền tạ ừ ta tâm ta thể tổn thương t Đa chiếu cố, cứ có có có nhóm không hắn. ngươi đi, liền người yên Yến Trần càng tạ, càng hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bị ngụy long ôm vào trong ngực yến hạo liền cũng không quay đầu lại rời đi bước chân y nguyên ổn định mà hữu lực vương cung phong tỏa hội tại về sau giải khai vương muốn làm sự tỉnh cho tới bây giờ không có thất bại qua yến trần rời đi yến b á c thần nói với ngụy long trong khoảng thời gian này bất kỳ cái gì động tiên hết thẻ thăm dò đều sẽ nhận được vương tộc tận hết sức lực đà kích linh khư động thiên hội vẫn đứng tại vương tộc cái này nguy long biết yến bắc thần lời nói bên trong ý tứ đây là một loại nhắc nhở vương tộc là đại yên thống trị trọng yếu một vòng yến vương chết đi mang ý nghĩa vương tộc uy thế hội có nhất đoạn trượt xuống nguy long cùng yến bắc thần tán gấu một hồi yến bắc thần đối yến hạo tình cảm rất phức tạp cái này là yến lập p h o n g coi trọng nhất ấu tử có thể trình độ nào đó cũng là yến vương lựa chọn sớm vẫn lạc chính mình đúc nóng thần binh thập cổ hoàng côn gián tiếp thôi động người yến bắc thần xem như yến vương đệ nhất tâm phúc tự nhiên minh bạch yến hạo trong lòng địa vị yến vương muốn cấp yến hạo lưu lại tốt nhất hoàn còn nhỏ thành vương có hắn phụ trợ mà tại tu luyện đạo dọc đường lại có ngụy long cái này cái đến từ động thiên tuyệt thế thiên kiêu phụ tá đối ngoại còn có yến trần cái này cái tứ ca thành vì địa phương vương hầu coi là tốt hết thảy ngụy long cùng yến bắc thần tán g u hồi lâu đại khái còn là về sau y ế n hạo đang v ị chuyện sau đó theo sau yến bắc thần còn muốn đi xử lý vương tộc nội bộ sự t ì n h trước đại trưởng lão lựa chọn đứng ngoài quan sát không thể nói có sai có thể cuối cùng vẫn là bị yến lập phong trừ bỏ hắn phải vì ấ u tử diệt trừ hết thẻ uy h ế p người bên trong đại điện chỉ có phục thị sắc đăng cơ tân vương một loại nước q n còn có tâm trong bụng hầu phụ vương thật đi rồi sao tiến hạo từ trong mê ngủ bừng tỉnh nhìn thấy ngụy long ở bên người mới có hơi an tâm tiểu gia hỏa đối cái này cái đột nhiên tin tức không thể nào tiếp thu được ta không muốn trở thành tân vương ta càng muốn nguyên lai、like、như thế cái này là ngươi phụ vương đối ngươi kỳ vọng ngụy long chỉ có thể an ủi hắn hắn vì ngươi chuẩn bị trợ thủ tốt nhất ngươi tứ ca sẽ giúp ngươi làm rõ vương t r i ề u nội bộ sự vụ mà ngươi đại i ê n vương tộc sự tình yến bắc thần hội xử lý có thể là ta không muốn tiến hạo thúc ít sư phụ ngươi dẫn ta đi thôi ta không muốn đi làm vương ta quá mệt mỏi mẫu thân cũng vì thiên phú vì lợi ích không ngừng lung là ta phụ vương cũng chỉ là nghĩ tới ta mang l ĩ n h vương tộc phục hưng thành vì hắn người kế nhiệm có thể là ta không muốn những này ta chỉ nghĩ muốn một cái đơn giản ra nhớ kỹ ta thượng hóa ngụy long nhìn chăm chú lên tiểu y ế n hạo phải có vô địch c h i tâm cũng phải có thực lực vô địch y ế n hạo hồi đáp ngụy long cũng không sẽ an ủi người hai sư đồ có chút trở mặc còn lại y ế n hạo một lần nữa lấy dũng khí nắm chặt n ắ m đ ấ m ta sẽ trở thành so sư phụ càng cường hãn hơn thiên tài ta muốn thủ hộ đây hết thảy nếu là ta có vô địch thực lực phụ vương cũng sẽ không chết đi mẫu thân cũng không hội rời đi ai ngụy long đau lòng sờ sờ hiến hạo đầu chỉ là rất nhiều chuyện còn không phải đơn giản như vậy có chút phiền não chỉ là vẫn luôn ở mẹ của hắn trịnh n g u y ệ t tuệ cũng không chỉ là vì lợi ích cho dù hắn cường đại cũng sẽ có tân phiền não tiến vương cũng không chỉ là vì một vị vương vị rất nhiều chuyện hội một mực tồn tại cùng thực lực không có quan hệ bởi vì đây chính là nhất cái sống sờ sờ người khi bọn hắn đi ra chính mình đạo đường thời điểm cuối cùng hội dựa theo hắn nhóm bản tâm trước đi vui vẻ l à như thế nào tiêu thất đây này nguy long gặp tiến hạo thiết đi hắn chậm dại đứng dậy xuất ra hát thiết chi thư nhớ kỹ nguy long cũng có chút mê võng hắn thiên phú hắn thực lực quá siêu tuyện tiểu tiến hạo không hề biết sư phụ của hắn là bậc thắc mà lại nguy long còn có bản thân rõ ràng lý niệm có thể cũng theo những này hắn cảm giác cấp bách đang từ từ tiêu thất thêm điểm tăng lên vui vẻ khởi nguyên từ mỹ thực mỹ vị vui vẻ cũng đang dần dần tiêu thất thoát ly hoang thôn nguy hiểm hoàn cảnh thoát ly thực lực nhỏ yếu lúc nguy cơ sinh tồn nhìn thấy bên cạnh từng người tiêu thất có chút là chế tử có chút thì là theo không kịp ngụy long trước đi bước chân đừng để vui vẻ tiêu thất ngụy long vất tay ra hiệu t r ư ớ c nữ quan lui ra hắn một bước đến đến đại điện l ạ c h ngói phía trên đứng tại đại điện mái vòm nhìn qua lớn như vậy vương c u n g có thể nhìn thấy rất nhiều đang bận rộn đám người vì quyền thế vì sinh tồn vội vàng ta muốn xử lý vạn thần điện muốn quét ngang thuần huyết hoang thú mười tam tộc cái này là ta tại phương thế giới này tu hành trách nhiệm cũng ký thác một số người chờ đợi ngụy long một lần nữa dấy lên đấu chí liêu thần tông vì ta bảy g a động thiên bí sự thế giới này bí ẩn còn có h ế n lập phong nói cho ta truyền thuyết cố sự k i ê u một cái thế giới khác cái này là độc thuộc về ta truy đuổi ta muốn đi càng xa nhìn thấy càng mỹ lệ hơn tinh khùng nhấm nháp món ngon nhất thực vật cũng muốn chém giết kẻ địch mạnh mẽ nhất ngụy long khép lại hát thiết chi thư tại tiêu đề phía trên viết xuống hai cái nát tục danh tự mộng tưởng đương ngụy long còn có nhàn tâm làm một b ẩn thanh thời điểm theo hiến đô phong tỏa đại trận mở ra vô số tin tức hướng địa phương cũng hướng nơi xa xôi h ơ n chuyển cái này là một trận đại địa chấn từ thánh vu hoàng triều góc độ đến nói cũng là như thế hoàng triều nam bộ chiến đoạn ngụy long là thế hệ trẻ tuổi trói mắt nhất tân tình mà Yến、Lập、Phong kia chính Lập là kia một, một c số người ta biết vạn thần điện vẫn luôn là có găng chó vô tận cương vực chỗ sâu một chỗ vô cùng cao lớn đại điện bên trong một cái long thần hình bóng tức giận hơn một m ư ờ i vị thần vương chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất kia là một vị siêu cấp cường giả xác ý long xà bay động vì cái gì đại yên hội mất k h ô n g chế vì cái gì ngươi nhóm liền một cái đã rơi xuống đến b ù i bằng người đều không thể tìm tới vì cái gì còn là đại yên vì cái gì không có người nói chuyện bao quát trí cường thần vương thánh linh thần vương đều đang trầm mặc một chỗ thần điện sai lầm cho dù làm mưu phản cũng sẽ không để một vị trí thượng thần thất thố như vậy nhưng nếu là tăng thêm gần trăm năm tốn hao vô số tài nguyên tìm tìm một người mà đau khổ không thể kia phẫn nộ liền càng phát lớn mà phe này tin tức cũng bị truyền đến hoàng tộc hoàng cung để vị kia nhân tộc quyền vị cao nhất hoàng giả nhìn thấy cũng truyền đến cái khác bảy cái siêu cấp thế lực bách bảo các xích tiêu sơn ngọc đỉnh động tiên khói vân môn huyền b a n g động tiên bích lạc ốc thiên la động tiên một cái xa xôi vương triều sự kiện có lẽ chỉ là mấy ngàn năm nay vạn thần điện lật xe một lần việc nhỏ cũng có thể là là một cái bước ngoặt đều khó mà nói có thể rất nhiều người ngửi được không giống hương vị t i ê n là đại biến bầu không khí mà yến đô phát hết t h ả y đối đại yên từng cái địa phương động tiên ảnh hưởng không thể nghi ngờ mạnh hơn có người nhữ mày cũng có người thở dài càng có người may mắn cũng có người cười trên nôi đau của người khác vương triều trung ương cùng địa phương động tiên minh tranh h n đấu là chém k ô n g đức là lý còn loạn từng cái động thiên tri chủ liên hệ hắn nhóm tại hiến đông người đặc biệt là xâm nhập tham dự trong đó nguy long ngươi phải cẩn thận a liêu thần tông nghe xong nguy long nói xong tất cả mọi thứ nhắc nhở hắn hiến lập phong tuyệt không phải kẻ vớ vẩn ngươi có nghĩ tới không có lẽ ngươi cũng tại bị tính toán bên trong mặc dù ba mươi năm hạo kiếp kết thúc có thể ta nhận vì cái này không phải kết thúc mà chỉ là vừa mới bắt đầu nguy long nói chúng ta nếu là bởi vì vừa vượt qua hạo kiếp l i ề n bắt đầu trong tay đấu cái kia chỉ có thể sẽ tạo thành càng thêm hỏng bét kết quả ngươi ý tứ liêu thần tông nghe ra một chút mánh khỏe ngụy long thở dài địch nhân của chúng ta không chỉ là hoang thú lại nhiều ngụy long liền không thể lại nói h ắ n nghĩ là đợi đến yến hạo thành vì yến vương có thể dựa vào hoàng tộc đặc s ứ đem một ít tin tức truyền ra ngoài chặt đ ứ t cùng l i ê u thần tông liên hệ ngụy long liên hệ vạn nhân chu ta lại động loạn bên trong diệt vương đô thần điện tìm được đại lượng tư liệu có quan hệ với sự kiện kia vạn nhân chu hỏi ngụy long gật đầu ta có một cái địa danh gọi là phong đa quận đến mức tư liệu khác cần gặp nhau mới có thể nói cho ngươi ngụy long lại đem muốn mượn đồ đệ trí thủ chuyển lại tin tức dự định nói một lần đối với chuyện này vạn nhân chu thái độ lại có chút cẩn thận ngươi xác định vạn thần điện tại đại y ê n thua sao ngươi tự hồ thiếu cân nhắc một vòng trong hoàng tộc cũng không hoàn toàn là người tốt chuyện này đầu tiên chờ chút đã chương một trăm sáu mươi chín thực lực tăng vọt ngụy long chặt đức cùng vạn nhân chu trò chuyện nghĩ nghĩ cảm thấy nàng cẩn thận có chút quá mức có thể cuối cùng ngụy long còn là đẻ xuống trước đó dâng lên ý niệm không cần thiết mạo hiểm hắn liền muốn đột phá thần ma vương kia thời điểm rất nhiều chuyện cũng có thể làm không đội tại cái này nhất thời nếu thật là nhân tộc không có hắn báo tin trực tiếp liền lành lạnh để vạn thần điện cấp xe lợn k i a n g ụ y long cảm thấy thật muốn như vậy còn không bằng liền bị xe lợn không ai có thể là nhân tộc chúa cứu thế liền liền chính hắn cũng không phải có lẽ hắn có thể thành vì thực lực tối cường kia một cái có thể một số thời khắc giải quyết vấn đề không phải vẹn vẹn nhìn thực lực liền có thể thống trị hoặc là nói quản lý là một kiện chuyên nghiệp sự tình có lẽ có thể bồi dưỡng hiến hạo hắn sẽ trở thành đại yên vương nếu là hoàng triều làm không tốt có thể để hắn đi làm ngụy long dâng lên một cái ý niệm ý nghĩ như vậy nếu để cho người khác biết sợ rằng sẽ trực tiếp chết g ư i bao nhiêu vô chim à tự l u y ế người mới có ý nghĩ như vậy ngụy long thu hồi không thực tế ý nghĩ khỏe miệng treo lên mỉm cười nói đến tại yến đô chờ đợi ba năm thu hoạch thật đúng là đại một cái đồ đệ hắc thiết chi thư thăng một cấp lĩnh ngộ nhất môn bảo thuật còn có mấy môn bảo thuật có hoặc nhiều hoặc ít đ ể thăng những thu hoạch này đã kinh người nhưng mà so sánh đêm qua thu hoạch còn là quá ít ngụy long bàn tay hiện hiện h ba viên nóng ánh bảo thạch đồng dạng vật phẩm ba viên đều có thần dị một cỗ kinh g ư i thần lực ở trong đó vân quanh đặc biệt là tối ở giữa kia trắng đoán một cái giống như thực chất quang đồng dạng cự linh thần vương có đại lượng lực lượng cảm giác ngộ linh thần vương thì là liên quan tới cảm giác còn có cuối cùng quang minh thần vương còn là cao nhất cấp thần vương những này cảm ngộ phi thường khủng bố ba viên thần vương chân huyết a những này mỗi một giọt liền gần như có thể bồi dưỡng được một vị thần vương thật là biến thái a nguy long chửi mình biến thái hắn thật cường có chút biến thái liền minh tiên an đều có thể chém g i ế t kia có thể là định phong thần vương trực tiếp bị hắn một quyền xóa đi thật là vô cùng kinh khủng một cái một cái tới đi nguy long trước tiên đem biến đô thần điện hết thầy thần huyết hấp thu về sau mới là đầu to đầu tiên là nhỏ nhất kia một cái nuốt vào trong bụng trực tiếp nổ tung m ê n h mông thân thể năng lượng không cần nhiều lời đây chẳng qua là cơ sở nhất chỗ tốt còn có đại lượng có quan hệ lực lượng càng nộ thậm chí còn có khống chế thân thể càng nộ trước mắt về sau ngụy long toàn thân có thể lớn có thể nhỏ cự linh thần loại kia cự hóa hắn cũng có thể làm loại kia cự hóa không còn là đơn giản hình thể biến hóa trước đó ngụy long cũng có thể cự hóa có thể lực lượng cái gì là bất biến mà nhiều cự linh thần đại lượng c à n nộ cự hóa về sau tố chất thân thể hội toàn diện đề cao Đương nhiên, tốc độ sẽ hạ xuống rất nhiều thần vương cấp bậc nhiều s ó n g t h ử a số kinh khủng hơn ngụy long trực tiếp vận chuyển vô cực lực lượng n ướt vô cực lực lượng ẩn ẩn có một loại nào đó biến hóa cái này loại thần vương cấp bậc lực lượng t ầ n g thứ đối với vô cực lực lượng tăng trưởng viễn siêu trước đó những cái k i a thần duệ thần tử thân huyết cái này là lực lượng t ầ n g thứ trinh lệch cũng là chất trinh lệch ngụy long thể nội sinh ra huyết tinh mã não cốt văn đủ loại bảo quang hiện hiện thân thể của hắn quá khủng bố đặc biệt là bản nguyên vì vô cực lực lượng cốt văn chân chính thuế biến cốt văn là cái gì là biểu hiện thiên địa pháp tắc một loại ký hiệu l vì, ra ra. vì cái gì đến thần ma cảnh giới về sau liền không có ý cảnh mà nói đây bản chất nhất nguyên nhân còn là cốt văn nối thẳng quy tắc đã không cần ý cảnh dựng lên một cái cái thang chỉ cần đi cảm lộ tự thân cốt văn liền có thể cái này loại cảm lộ nhìn như là nói nhảm nhưng thì thật rất nhiều ý nghĩa nguyễn long không nội mà nuốt còn lại bào huyết hắn bắt lấy loại cảm giác này nội tâm nhiều ra rất nhiều minh nộ g l i ê n động thiên bảo điện bên trong đều không có giải thích vì cái gì thành vì thần ma đột phá thần ma vương không cần cảm nộ ý cảnh nguyên nhân cái này tựa hồ là một cái lệ cũ có thể nội tại nguyên nhân vẫn là ở chỗ cảm nộ c ố t văn liền như là cảm nộ phát tắc là muốn kim thân tầng thứ mới có thể làm sự tỉnh cái này loại cảm nộ là ngụy long minh nộ g căn bản sau đó đẩy ngược ra có lẽ tại tu luyện ban đầu có một ít kim thân cường giả đi đến một bước kia sau đó từ lực lượng bản nguyên phía trên phát hiện những này lưu lại truyền thừa liền nói thần ma về sau vô ý cảnh mà thời gian dài ràng giặc về sau lúc ấy đến tột cùng vì cái gì nói như vậy nguyên nhân liền không có người giải thích bởi vì có thể tại kim thân tầng thứ trước đó lĩnh ngộ pháp tắc người quá ít có lẽ những cái kia siêu cấp thế lực bên trong siêu cấp cường giả giáo dục đệ tử mới có thể nói nói chuyện lại suy nghĩ một chút vạn thân điện cũng là biến thái cái thế lực này thần huyết thật nối thẳng pháp tắc có thể tăng cường quốc văn ngụy long có thể lĩnh ngộ nguyên nhân lớn nhất là hắn khủng bố thiên phú thêm điểm thiên phú có thể trực tiếp tiêu hóa thuế biến thừa số cùng nhiều sóng thừa số hắn thần dị năng lực lại là một bước đi đến cực hạn thuế biến mà đến dạng này ngụy long mới có thể hiểu không thuộc về hắn cấp độ này đạo lý ngụy long suy tư một lát cốt văn có thể phát sinh thuế biến mang ý nghĩa hắn có thể sớm tiếp xúc đến quy tắc lực lượng vô cực lực lượng sẽ kinh khủng hơn không bàn mà hợp phá hết vạn pháp t h ầ n vận chỉ cần ngụy long dùng các loại quy tắc lực lượng cho kích thích kia vô cực lực lượng hội c à n g phát khủng bố t h ẳ n g đến chân chính có một ngày không còn là cốt văn mà là quy tắc xiềng í c h có thể từ hư hóa thực như vậy ta liền có thể sớm nắm giữ kim thân tầm thứ vĩ lực cái này là một đầu thông thiên đại đạo ngụy long rất hưng phấn vung vẩy thoáng một phát nằm đấm cái này là chính hắn cảm nộ kia tại linh lung chân ý về sau ta có thể lại phân chia t ầ g thứ tỉ như có thể chạm đến cốt văn ả o diệu không phải đơn giản ứng dụng mà là biết nó như thế biết nó vì sao kia chính là hiệu pháp tiến thêm một bước lớn mạnh cốt văn ả o diệu không ngừng tăng lên tự thân quy tắc lực lượng kia chính là biết pháp đợi đến để thăng tới đến cực hạn hóa thành quy tắc xiềng xích kia chính là dùng pháp hiệu pháp biết pháp dùng pháp vô cùng rõ ràng hiểu chút phát tắc biết mộ phát tắc sau đó sử dụng phát tắc một bước cuối cùng là kim thân tầng thứ mới có thể đạt tới tầng thứ mà giờ khắc này ngụy long còn tại biết pháp kia chỉ cần thần ma cảnh giới có thể nắm giữ hiệu pháp tầng thứ liền có xác suất rất lớn đột phá thần ma vương cảnh giới như nắm giữ biết pháp liền có thể trăm phần trăm thần ma vương tầng thứ nắm giữ biết pháp liền có xác suất rất lớn đột phá kim thân tầng thứ như nắm giữ dùng pháp cũng đủ dùng trăm phần trăm ngụy long làm rõ từ hư hóa thực hợp hợp chi ý linh lung chân ý về sau ba cấp độ mà cái này ba cấp độ là hắn một mình sáng tạo đến mức ngưng tụ cái gì thần ma thể đi đầu nào pháp tác đạo đường kia liền cần luận sự ngụy long rất hưng phấn cái này là một đầu khai sáng chi đạo cũng là truyền thừa căn bản đầy đủ thu vào bước vào thải vân truyền công điện tận cùng bên trong nhất có những này rõ ràng t ầ n g thứ phân chia mỗi một cái thần ma cường giả liền có thể biết tại cái gì t ầ n g thứ truy cầu cái gì cũng có thể càng thêm chuẩn xác tính ra chính mình độ lôi k i ế p tỷ lệ ta thật sự là tuyệt thế thiên tài ngụy long đem những này đ i nhớ hưng phấn qua đi ngụy long đột nhiên k ẻ nhạt vô vị ta phân ra đến có làm được cái gì chính ta lại dùng không đến ngụy long n ử a mặt lên trời thở dài hán thiên phú căn bản không cần những ngày càng nộ liền như là trước đó ba loại ý cảnh đồng dạng hắn càng còn nhiều chơi một chút đi đến cực hạn nhìn một chút không có ý cảnh hắn cũng đồng dạng có thể đột phá a nếu là k h ắ c thiên tài lĩnh nộ ra đến chỉ sợ có thể thổi một đời mà ở ta chỗ này chỉ là cơ bản thao tác mà thôi ngụy long cũng chỉ có thể thu hồi tâm tình uống vào viên thứ hai thiên làm sắc thân huyết lực lượng trong cơ thể hắn nổ tung đây đây là ngụy long kinh hãi cái này linh thần vương thân huyết lại lần nữa lệnh vô cực lực lượng lớn mạnh để thân thể của hắn năng lượng tăng vọt có thể cái này không phải ngụy long chấn kinh địa phương chân chính để hắn chấn kinh còn là một cái không có nghĩ tới bảo thuật đề thăng phá vọng thuật không gì s á n h kịp lại lần nữa đề thăng một cái cấp độ ngụy long cảm giác tăng vọt đây là lần thứ nhất thêm điểm xuất hiện liên động thêm điểm trên bản chất tựa như thiên phú mỗi một lần đề thăng chính là ngụy long nhiều ra một ít càng ngộ trước đó không có dạng này hợp khẩu vị đề thăng phá vọng thuật bản chất là dò xét bí thuật mà linh thần vương càng ngộ là như thế hợp khẩu vị như thế tri kỷ trực tiếp đề thăng một cái cấp độ ngụy long chỉ cảm thấy chính mình có thể khám phá hết thạy thiên địa ở trước mặt hắn lại lần nữa rõ ràng liền quy tắc đều có thể đủ nhìn trộm đến một điểm dạng này đề thăng ngụy long đã không nói cái này có thể làm sao bây giờ để địch nhân của hắn làm sao bây giờ đúng ta trước đó hấp thu nhiều như vậy không cùng loại loại thân huyết cũng là tại đề cao ta căn cơ vô cực lực lượng bản thân liền là ta căn bản thần dị cùng ta đồng nguyên cùng ở tại những n à y đề thăng ngay tại ta ký ức cạnh góc có thể xác thực tồn tại ngụy long nếu là nghĩ đại bộ phận bảo thuật cùng công pháp hắn đều có thể nhanh chóng tu luyện đây là tại đề thăng gốc dễ của hắn ngộ tính c h ắ c không được ta nói lôi độn thuật lĩnh nội nhanh như vậy ta trước đó thiên phú tu luyện chỉ có thể nói bình thường bây giờ suy nghĩ một chút là chính ta thiên phú để thăng vô cực lực lượng hấp thu thuộc tính khác nhau thân huyết để thăng thuộc tính khác nhau phá pháp năng lực cũng để thăng ta đối khác biệt thuộc tính thiên phú ngụy long hít sâu một hơi hắn nếu là nghĩ kia hết thẻ bảo thuật công pháp đều có thể đọc lướt qua hắn so cô tô mộ d u n g tiểu long nữ lưu thiên tiên còn lợi hại hơn đương nhiên ngụy long sẽ không như vậy phân tán tinh lực của mình kia thánh khư kinh ta còn tu luyện làm gì đâu Ta t r ự chương tiếp liền tự liền n m ì khai nhất một n công h h á n kinh trăm bảy mươi vô địch pháp thiên cao vân quát ngồi tại đại điện mái vòm nhìn qua phương xa ngụy long để cho mình tỉnh táo lại thánh cư kinh có thể làm tham khảo có thể đã không có tất yếu hắn có thể sáng tạo nhất môn chính mình bí điện dùng hắn chính mình vô địch c h i tâm làm căn bản thêm điểm tiên phú làm khung s ư ơ n g đi ra một đầu con đường của mình lúc ấy tại kim đan cảnh giới l ĩ n h nộ đại lực cốt văn thời điểm liền có cái này cái để i m báo có thể khi đó ta tích lũy còn chưa đủ ngụy long giờ phút này mạch suy nghĩ đã rõ ràng hắn đem dọn cuối cùng cũng là năng lượng khổng lồ nhất quang minh thần vương chân huyết nuốt vào trong miệng nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số cái trước bị vô cực lực lượng hút vào lớn mạnh một đặc tính người sau trực tiếp lớn mạnh vô cực lực lượng hết thể đặc tính vô cực lực lượng cùng thân ma khí Cốt v ă nguy tam vị nhất thể, thần vị dị. n đều là thần dị. long có thể cảm giác được rõ ràng cốt văn lớn mạnh hắn lại nghĩ tới một vấn đề ta môn công pháp này là trực kích p h á p tắc trực kích bản thân đạo lộ căn bản vô cực lực lượng đã lớn mạnh đến khủng bố tình trạng bình thường thần huyết chỉ có thể để thăng ta thiên phú muốn để thăng cốt văn chí ít cần thần vương thần huyết không đúng chỉ cần ta có thể sáng chế công pháp của mình kia ta liền có thể thông qua để thăng công pháp của mình gián tiếp để thăng cốt văn cảm lộ dùng tự thân cảm lộ để thăng cốt văn nguy long tâm tư khé động thêm điểm thiên phu vốn là có thể dùng cấp độ thấp năng lượng trồng chất cấp độ cao chi lộ cái này là trọng yếu nhất đ ặ c tính chỉ là thành vì thần ma một khối như một vô cực cốt văn cùng vô cực lực lượng cùng với thần ma khí tam vị nhất thể cũng không tiếp tục là đại lực cốt văn thời điểm loại kia đơn độc tồn tại cứ như vậy chỗ xấu chính là muốn đơn độc đề thăng vô cực cốt văn không có khả năng chỗ tốt chính là thông qua đề thăng thần ma khí liền tương đương với đề thăng vô cực lực lượng cũng chính là tại đề thăng vô cực cốt văn nội sinh cốt văn vô cực lực lượng thần ma khí chỉ là ngụy lòng thần dị một khối ba hóa tạo hóa siêu phàm tâm dụng thiên v ề điểm bất đồng nội sinh cốt văn trực kích phát tắc vô cực lực lượng chủ sát phạt chiến đấu thần ma khí thì là dễ chính bản tu vì mà giờ khắp này ngụy long muốn trình hợp tự thân sở hữu hết thảy đi ra chân chính con đường thuộc về mình con đường này hắn cũng chỉ là sơ bộ có chút suy nghĩ đường có thể tương lai đã có thể tưởng tượng vẹn vẹn là thông qua đánh giết vạn thần điện cái này cái thế lực tạ ác liền có thể vì hắn cung cấp lượng lớn bất đồng thiên phú hắn có lẽ không hội đi một sở trường có thể loại thể chất này để thăng đã có thể xưng khủng bố mà lại hắn nếu là đi thông thân thể năng lượng có thể trực tiếp để thăng tự thân căn bản thậm chí không nhìn cái gọi là cảnh giới chỉ cần một cái nào đó đi đến cực hạn hết thể cũng sẽ đi theo cùng nhau cực hạn mà lại không chỉ là thần tộc nếu là đi thông con đường này những cái kêu bảo cốt cũng chưa chắc không thể để thăng vô cực lực lượng cho dù di trùng bảo cốt không thể chứa pháp tắc xiềng xích thuần huyết bảo cốt cũng có thể ngụy long thể muốn đi ra con đường của mình ngụy long không ngừng suy tư bộ công pháp kiệt như thế nào sáng lập mà hiến hạo cái này mấy ngày t ỉ n lại ngụy long liền một bên n ồ i tiếp hắn một bên sáng tạo công pháp tiểu gia hỏa này rất là kiên cường thu thập mình tâm tình về sau mặc dù không tình nguyện kế thừa vương vị có thể cũng từng bước tiếp nhận kết quả này sư phụ ngươi đang làm cái gì tiến hạo đem đối phụ thân không muốn xa rời chuyển rời đến ngụy long thân bên trên hiếu kỳ hỏi hắn ngụy long ngay tại suy tư trước mắt hắn không thiếu thân thể năng lượng có thể nói tại hấp thu ba vị thần vương thần huyết về sau thân thể năng lượng đã bạo tạc nắm giữ cự linh thần thiên phú hắn có thể tỉ mỉ nhập vi trưởng khống thân thể của mình hấp thu khổng lộ như thế năng lượng ngụy long cũng như thường ngày chỉ là quần áo cơ bắp rất là khủng bố từng khối nâng lên có thể mặt ngoài nhìn không ra mà lại i h ệ nhưng tại loại cái c này ứ a k bây giờ bất đồng ngụy long tại thân thể năng lượng tăng vọt tình hồ giới bảo trì bình thường ráng người không chỉ không hội không thoải mái còn có thể để thăng thân thể của mình thuộc tính vạn thần điện không thể không nói thật là rất thần bí cự linh thần vương có quan hệ lực lượng cùng thân thể càng nộ tác dụng to lớn trước đó ngụy long còn cảm thấy tự thân thân thể năng lượng chỉ là thể son hoặc là mỡ có thể theo thực lực đề thăng hắn cũng dần dần ý thức được không phải như thế nếu làm ỡ cũng không hội có thể ngắn ngủi đề thăng hắn càng lộ trực tiếp đề thăng công pháp bảo thuật t ầ n g thứ trước đó ngụy long giải thích không nhưng bây giờ làm hắn c h ỉ n h hợp bản thân đạo lộ ý đồ đi ra chính mình đạo lộ lại thêm cự linh thần vương thần huyết nội một ít càng lộ hắn hiểu được những cái kia thân thể năng lượng là một loại phức tạp năng lượng đại bộ phận là thể son có thể nội tại là sinh mệnh tạo hóa chuẩn xác hình dung có thể trực tiếp tăng cường thuộc tính năng lượng là một loại phi thường cường hãn đặc tính chạm đến pháp tác mà thêm điểm tiên h phú chính là loại kia hợp thành cái này loại năng lượng tiên h phú kinh c ủ n g ta tại sáng tạo một bộ công pháp ngụy long s ở lấy hiến hạo đầu nói hiến hạo nghe được công pháp trong lòng hơi động vậy ta có thể hay không tu luyện đợi đến ta năm tuổi liền tu luyện sư phụ công pháp của ngươi có thể hay không không phải ta không dạy ngươi mà là chính ta còn không có sáng tạo ra ngụy long có chút xấu hổ môn công pháp này quá cường hãn là một bộ vô địch pháp môn ta cần cân nhắc quá nhiều ngũ hành pháp tác mới là ngươi thiên phú đợi đến ngươi triệt để nắm giữ tự thân bất hủ báo cốt thành v ị kim thân t ầ n g thứ rồi nói sau n h a ngụy long khẩu khí rất lớn có thể ngây thơ y ế n hạ o không có chất vấn sư phụ công pháp đương nhiên là tối cường hắn chỉ là thất vọng ta lúc nào mới có thể thành v ị kim thân cường giả đâu yên tâm đi có sư phụ dạy bảo ngươi một ngày nào đó có thể đi đến bước này ngụy long cười nói liên quan tới cái này một điểm hắn rất có lòng tin dù sao y ế n hạ o thiên phú nối thẳng kim thân t ầ n g thứ chỉ cần một bước đi lên liền có thể hiến vương quốc táng h ế n hạ cũng chỉ có thể khi nhàn hạ cùng hắn tâm sự nhiều khi chính ngụy long một người tu luyện suy nghĩ cơ hồ không gặp người chính là đã đi tới hiến đô liếu thần tông cũng không thể liên hệ đến ngụy long bởi vì cái này thực sự quá trọng yếu rèn sắc khi còn nóng đi ra một bước này kia ngụy long sẽ có một trận chất biến vài ngày sau ngụy long ngược lại có tân mạch suy nghĩ bộ công pháp kia ta muốn thôi diễn viên mãn cần tính toán cơ hồ vô hạn không bằng liền dùng hiện có đi đi trở về tu luyện bản chất quét ngang ngụy long nghĩ đến chính mình tổng kết hai cái tu luyện định lý có thể nói nói chúng tim đen nói rõ vấn đề hắn không cần suy nghĩ nhiều bởi vì pháp môn này căn bản không cần bù đắp là con đường của hắn chỉ cần cước bộ của hắn không ngừng công pháp này liền lại không ngừng hoàn thiện ngụy long rộng mở trong sáng giống như thể hồ quán đ ỉ n h đã như vậy kia ta đã có thể sáng tạo ra đến này môn bí đ i ể n liền gọi là vô địch pháp vô địch c h i tâm làm gốc thêm điểm thiên phú vi cốt theo ta không ngừng tu luyện trưởng thành chiến đấu mà không ngừng trưởng thành vô địch pháp cái này cái khái niệm hắn sớm đã quán triệt giờ phút này một bước đúng chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng cảm lộ ngụy long toàn thân thần ma khí quần quận nội sinh cốt văn tại cơ thể bên trong xôi trào vô cực lực lượng chấn áp hết thảy cái này phút chốc có tổng cường từ tu luyện công pháp thánh khư kinh đến khôi phục công pháp sát hà song linh pháp lại đến đâu chiến tự sáng tạo bảo thuật thủy n ộ hòa liên các loại bảo thuật dùng để chạy trốn lôi đ ộ n thuật huyền ảnh huyết đội phòng ngự lam văn chiến đến giáp nhìn trộm sử dụng phá vọng thuật còn có ngụy long trước đó nhìn qua rất nhiều công pháp toàn bộ trong lòng hắn chiếu g i i hắn trực tiếp sáng tạo vô địch pháp đem sở hữu sâu trôi hấp thu hết thẻ càng độ thành vì cái thứ nhất bản đại pháp vô địch pháp sơ k u y môn kính sau một ngày ngụy long mới mở to mắt phát hiện yến hạo còn tại bên cạnh con mắt bỏ bừng tựa hồ ngụy long. Long,、so、long, để thăng để thăng. long nhìn c như ụ vững như lao cẩu trên thực tế nội tâm hoàng đến một nhóm công pháp này chỉ là mới thành lập có thể tiềm lực không thể tưởng tượng ngụy long cũng không nắm chắc hắn thể nội khủng bố thân thể năng lượng đại lượng xói mòn đại lượng cảm ngộ tại ngụy long não hải bên trong hiện hiện lần này mới thật sự là vô địch pháp n g u y long chỉ cảm thấy vô số thuộc tính lực lượng trong mắt hắn lại không bí mật chí ít cũng là tinh thông tình trạng đủ loại thuộc tính lực lượng trực tiếp một bước tinh thông vô địch pháp đăng đường nhập tất ngụy long cảm thụ thoáng một phát thân thể năng lượng trực tiếp biến mất hơn phân nửa có thể hắn nhẹ nhẹ dỗi ra hai tay vô cực lực lượng tản g ra kim một thủy hỏa thổ luồn khí xoáy tại ngụy long trong tay hiện hiện sau đó ánh sáng ngầm l ó i lên gió xoáy c ơ n xoáy lôi vòng xoáy còn có một chút cái khác thuộc tính giống như ma pháp đồng dạng tại ngụy long trong tay hiện hiện hoa cái này là tiến hạo rất kinh ngạc tò mò nhìn đây hết、thể. tựa ạ i t r c giác c ủ hồ ắ n có xiềng xích thanh nhâm vang lên ngụy long trong tay vô cực lực lượng cấu kết mặc danh trở nên cực đoan cường đại đã đụng chạm đến pháp tắc xiềng xích hắn rõ ràng có thể cảm nhận được vô cực pháp tắc xiềng xích là kinh khủng bực nào kia là cơ hồ thiên địa b ả nguyên một bộ phận có thể là hắn hay là ngưng tụ không ra có thể một bước này bước ra cái này là độc thuộc về con đường của mình ngụy long tiêu tán tự thân thần dị hắn khí tức trở nên mịt mờ sư phụ thời gian đến tiến hạo đến h ô n ngụy long hắn mỗi một bước đều đi rất tiêu chuẩn thánh hoàng đặc sứ đã đến hiện tại chính là ta thành vương thời gian như thế nhanh ngụy long đứng dậy nguyên lai bất chi bất giác đã qua bảy ngày bảy ngày nội đạo vô địch phát thành chương một trăm bảy mươi mốt thân vương tiến hạo mặt nhỏ kêu khổ ngụy long người sư phụ này thật đúng là không hợp cách h á n phàn nàn sư phụ ngươi mấy ngày nay đều mặc kệ ta cái này có vương uy nghiêm rồi còn muốn tìm ngươi sư phụ tính sổ sách ngụy long có chút t h ấ y n ấ y cười trêu ghẹo về sau ta cũng chỉ có thể gọi ngươi h ế n vương ngươi là ta sư phụ đương nhiên vẫn là gọi ta h ế n hạo hiến hạo khuôn mặt nhỏ đỏ lên tại nữ quan trợ giúp thay y phục tiểu gia hỏa mặc dù vẫn chưa tới bốn tuổi có thể đã có cao hơn một mét tướng mạo dù non lại có thể nhìn ra bất p h ẳ n đại trưởng lão hiến hạo hướng yến bắc thần hành lễ yến bắc thần vui mừng nhìn xem một màn này thầm nghĩ vương ngươi khâm định đấu tử r ố t cục muốn đăng vị nguyễn long đã tránh khỏi quốc táng tiến hạo trọng yếu như vậy phút chốc hắn không thể không tại chỗ nhìn xem yến hạo giống như đại nhân bộ g á n g mặc và uy nghiêm vương bảo tiến hạo tại đại trưởng lão cùng nguyễn long cùng đi đi ra hành cung hướng đại yên điện đi tới đại yên điện là vương cung chính điện kia là cử hành trọng đại điện lễ nơi trốn bạch ngọc làm thềm giường c ộ t chặn t r ộ chấn áp vương đô cái này bảy ngày đại điện bên trên lục đại động thiên hết thể động chủ hết thể trình diện còn may mắn tồn hai đại vương hầu cùng với địa phương gia tộc quyền thế còn có bình thường xử lý quốc sự đại thần ngụy long còn chứng kiến liêu thần tông người sau hai đầu lông mày đầy là bất đắc dĩ hắn đến đến vương đô vẫn còn muốn tìm ngụy long lại không liên hệ đến tựa hồ một mực tại bế quan đương nhiên khiến người chú mục nhất là nằm ở đám người đứng đầu yên trần còn có một vị k h á c không cùng những người khác đồng vị trung nhân nhân k i ế người là thánh vũ hoàng triệu đặc sứ triệu hưng hoàng tộc bên trong người quả nhiên là cao quý không tạ nổi t i ế n bác thần dẫn dắt tiến hạo tới trước về sau liền đứng ở vương tộc vị trí chỗ ở ngụy long hướng linh cư động thiên sợ tại đi tới dù sao hắn còn là linh khư động thiên người sư phụ hiến hạo níu lại ngụy long góp cáo ngụy long cười hôm nay sư phụ cũng chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem ngươi ta cần sư phụ theo ta lên đi hiến hạo kiên trì xem ra hiến hạo rất không muốn xa rời ngụy long a địa phương động chủ khu vực kia tại truyền âm giao lưu có người truyền âm liễu thần tông không nghĩ tới vô thanh vô tức ngươi nhóm linh khư động thiên bố cục sâu xa như vậy thật là bội phục bội phục liễu thần tông im lặng ta cái gì cũng không b i ế ta rất nhiều người nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ lần lượt truyền âm hắn không ngừng thăm dò liêu thần tông cũng chỉ có thể ở trong lòng n ổ nước bọn ngụy long hắn quản không a đem hết thể sự vụ vung tay ba vị trưởng lão chính mình chốn e m r a lãng hắn cái này cái động chủ cũng chỉ có thể nhìn xem ngụy long bất đắc dĩ chỉ có thể tại mọi người nhìn chăm chú đi theo hiến hạo một bước đi đến trước đại điện ti lễ đại thần nhìn thấy hiến hạo đến cao giọng nói tuyên yến vương di chiếu tiến trần trước mắt một bước l i ế c nhìn đại điện đám người tại hiến hạo chỗ đó ngừng lưu tại một giây lát tay phải rối ra nói quý vị cái này là ta thánh vũ hoàng triều đặc xứ tôn sơn vương triệu hưng quý vị khi biết phụ vương ta tại cuối cùng lưu lại di chiếu hiện nay quốc táng đã xong nước không thể một ngày vô chủ mời tôn sơn vương đại hoàng triều tuyên bố di chiếu triệu hưng từ một bên nội thị đưa tới khay bên trong xuất gia nhất đạo hồng ọ c mở ra về sau đảo mắt toàn trường đ ừ n g chỉ chốc lát uy nghiêm nói hiến vương di chiếu lập tứ vương tử hiến trần vì hiến vương tân vương lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ không tên t i ế n bắc thần càng là ngay tại chỗ thất thố nói không có khả năng còn dư đám người không ít sớm đã nhận được một ít tin tức ẩ m đều là không dám tin tưởng đây là có chuyện gì không phải nói y ế n vương tiên vị ấu tử đã vì hắn trải tốt đạo lộ ấ n lý thuyết hẳn không có vấn đề a những này khó mà nói y ế n vương tâm tư ai có thể đoán được đây nói không chừng hắn cuối cùng vẫn là làm một chút đặc thù bố trí có vương hầu nói ra chính mình suy đoán những đại thần kia còn có vương tộc bên trong người cũng là khiếp sợ không tên giờ phút này lại không người nói chuyện hắn nhóm phần lớn bị thanh tẩy một lần động thủ còn chính là y ế n trần giờ phút này còn sống phần lớn biết nên làm như thế nào hiến hạo đã không nói hắn không biết cái này là xảy ra chuyện gì đứng ở bên cạnh hắn ngụy long mắt sáng lên tức giận bộc phát đám người biểu hiện thái độ khác nhau thời điểm k h i yến trần lại trực tiếp cung kính lúc trước một bước từ triệu hưng trong tay tiếp nhận hồng ngọc cất cao giọng hô tuân phụ vương di chiếu yến vương tại qua đời trước tiền nhiệm cùng ta nói qua nhất định truyền vị cho y ế n hạo ta muốn hỏi hỏi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngụy long ngắt lời nói tất cả mọi người nhìn về phía ngụy long cái này phút chốc ngụy long chất vấn không chỉ có là hỏi yến trần càng có hoàng triều đặc thù triệu hưng đây chính là sự thật triệu hưng liếc qua ngụy long có chút ngoài ý mới nhưng vẫn là quát lớn ta tuyên đọc chính là y ế n vương di chiếu ta phải nhắc nhở ngươi không phải ác ý tung tin đồn nhảm cái này ngụy long làm u ố n làm gì tất cả mọi người nhìn qua so ngoại ý muốn kết quả càng khiến người ta ngoại ý muốn một màn ngụy long đây là tại gây thai họa cái này là trực tiếp đánh mặt hoàng triệu a hắn dù sao cũng là đại yên thiên tài nhất kia một cái trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải cũng có tiếng người khí không rõ có thể can thiệp vương triệu thay đổi thật rất dễ dàng vì chính mình xui xẻo hắn còn không phải thần ma vương không biết hắn bên trong lợi hại đúng vậy a hắn chỉ thấy hạo tiếp bên trong từng cái thế lực chung sức hợp tác nhưng lại không biết cái này loại quyền lực đ ấ u đá tàn khốc không phải thần ma vương căn bản là không có cách nhúng tay hắn bên trong nguy long chuyện này sau đó lại nói loại trường hợp này không nên vọng động liêu thần tông truyền âm nguy long để hắn khắt chế khắt chế ta chỉ thấy một trận đáng xấu hổ âm mưu nguy long giận tí mặt không cách nào tưởng tượng yến vương thủ hộ đại yên chết sau lại vẫn có người đổi hắn di chiếu hắn nghĩ tới vạn nhân chu nhìn qua triệu hưng ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo làm càn người đó là cái gì ánh mắt triệu hưng trực tiếp đại nộ một trưởng vô hướng nguy long thần ma vương khủng bố thần dị bao phủ hết thảy bẻ gãy n miền nát cái này là so thần vương thần lực càng bá đạo hơn lực lượng cẩn thận liêu thần tông bất chấp những thứ khác một cái lắc mình phải vì ngụy long ngăn trở có thể ngụy long cũng là đấm ra một quyền cử trọng được khinh sơn buôn hải lập chỉ gặp tử mang thần dị bao khoảng năm đấm sau đó chính là đụng nhau tao liêu thần tông trong lòng trận lệnh ngụy long quá cương liệt được bảo hộ quá tốt không nhìn thấy một ít mặt tối sự tình thật quá xúc động cứ kiếm động trù bạch kim tử tán nói quả nhiên là có huyết tính a hắn là cầm kiếm người thưởng thức ngụy long cách làm đương nhiên ngụy long thực lực lại cường một ít liên tốt đến thần ma vương cảnh giới những này chất vấn kỳ thật không tính là gì côn vọng cũng có người nhìn thấy một màn này nhận v ì ngụy long vắng đầu thật sự cho rằng bách đại thần ma chính là thần ma vương đối thủ rồi loại ý nghĩ này cũng tại triệu hưng trong lòng hiện hiện sau đó hắn liền bị kịch tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống một quyền kia phía dưới hắn lực lượng trực tiếp bị tăng h ăn dã ga đất cho s ả n h toàn bộ người bay ngược ra ngoài n g ã xuống đất kim sát tiên huyết cuốn cái này chạy tới liêu thần tông nhìn qua một màn này hắn không nói mới ba năm không thấy ngụy long liền cường đến một bước này kinh dị cái này cũng quá kinh dị tất cả mọi người không biết nên nói cái gì c h ấ n áp đại yên thế hệ tuổi trẻ thiên tài là như vậy người triệu hưng từ dưới đất vọt lên hắn nhìn qua còn đứng ở tại chỗ hời hợt thu hồi năm đấm ngụy long tắt tiếng không nói người thanh niên này khủng bố vượt qua tưởng tượng của hắn ta muốn một lời giải thích ngụy long nhìn qua triệu hưng lạnh lùng nói triệu hưng sờ sờ ngoài miệng huyết thủy không nói một lời ta cũng cần một lời giải thích t ế n bác thần mở miệng nhìn về phía yên trần tiến trần nhìn về phía nguy long lại nhìn về phía y ế n bắc thần ngụy công tử đại trưởng lão kết quả này ta cũng rất kinh ngạc nhưng các ngươi nên hỏi không phải ta ta cũng không biết phụ vương tại sao lại lựa chọn ta ngươi biết đến nguy long cười giận dữ cái này phút chốc muốn giết tiến trần không chỉ có là vương vị tranh mà là hắn nhìn thấy nhân tộc mục nát sư phụ tiến hạo ngăn lại nguy long ta không muốn làm cái này cái vương đã phụ vương là để tứ ca kế thừa vương vị vậy ta không có ý kiến nguy long túi đầu nhìn qua hiến hạo tiểu g i a hỏa rất hiểu chuyện có thể chính là bởi vì hiểu chuyện cho nên ngụy long đau lòng hắn quan tâm y ế n hạo có ít ta sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo huyết tẩy đại điện cũng không tiếc sư phụ ta chỉ nghĩ rời đi nơi này ta muốn cùng ngươi tu hành ta không cần đi làm vương cũng không phải làm vương tử y ế n hạo kiên định nói đang cầu khẩn tất cả mọi người nhìn về phía ngụy long tiến trần nói ngụy công tử ngươi là ta ấu đệ sư phụ không giả có thể về công cái này là vương triều đại sự có hoàng triều học thuộc lòng ngươi đánh đặc s ứ ta có thể không truy cứu mà về tư cái này là ta vương tộc nội bộ sự tình n g ư ơ i cuối cùng chỉ là ngoại nhân không họ yến ta xem thường ngươi n g u y long lạnh lùng nhìn xem hắn cầm yến hạo lôi kéo tay nhỏ bé của hắn n u hòa xuống tới n g u y long ấ y náy nhìn liễu thần tông một ánh mắt mang theo yến hạo rời đi nơi này thanh âm ở phía sau truyền đến ti lễ đại thần thanh truyền vương cung truyền hướng vương đô tứ vương tự yến trần kế thừa vương vị đ ă n g vị thành vương điện lễ kết thúc xem lễ đám người đều mang tâm tư rời đi đại y ê n điện bên trong c h ỉ để lại yến bắc thần cùng yến trần đại trưởng lão ngươi hẳn là đem trấn thủ thần khí giao cho ta yến trần lạnh nhạt nhìn qua hắn hắn ý nguyên thân khoác hát giáp nhìn không ra hỉ nộ ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích tiến bắc thần q u á t hỏi ta là vương tộc đại trưởng lão không phải một ngoại nhân đi ngươi đương nhiên không phải ngoại nhân tiến trần nói cho nên đại trưởng lão ngươi hẳn là có đại trưởng lão tư duy đứng tại vương tộc góc độ đi suy nghĩ là ta bình định tử hà động tiên chu cử giã tâm mừng mừng đại tuyên vương triều đã nói động đến hắn trấn bắc hầu v ẫ n lạc hắn muốn dẫn lấy bác hoang đầu nhập đại tuyên là ta là ta cho hắn một cái vô pháp lý do cự tuyệt là ta mạo hiểm vượt qua thần ma vương tiếp cho áp bách tiến trần lớn tiếng nói trước đại trưởng lão quan sát đại ca cùng vạn thần điện liên hợp hắn nhóm tại trong ba năm sớm đã k ê hoạch tốt còn là ta tại bác hoang sự tỉnh cương s o n g lại trở lại vương đô liều mạng trọng thương chém giết đại trưởng lão thanh tẩy tộc bên trong kẻ phản bội những người kia có rất nhiều là bằng hữu của ta huynh đệ ta giết bọn hắn lại là ta tại phụ vương tứ cố vô thân thời điểm vì hắn chống đỡ lấy cuối cùng kiêu ngạo tiến trần thẳng tắp nhìn chằm chằm chờm mặc kiến bắc thần hỏi lại ngươi thật sự cho rằng ta có tư tâm hiện tại vạn thần điện vẫn là ba vị thần vương ngụy long có thể không hề cố kỵ đánh giết có thể cuối cùng cái này cái đại giới muốn chúng ta hiến tộc tiếp nhận vạn t h â n điện hội trong bóng tối nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm những địa phương kia động thiên cũng sẽ nhìn chằm chằm hắn ngụy long thiên tư siêu tuyệt có thể tùy tâm sở dục làm việc có thể sau lưng của hắn linh khư động thiên có thể hay không muốn cắn chúng ta một cái có thể hay không tiến trần hỏi lại ngụy long thực lực ngươi đã thấy hắn là vô địch cường hãn đến thời điểm ngươi cảm thấy đại yên là vương tộc đại yên vẫn là hắn ngụy long hoặc là linh khư động thiên đại yên cái này là phụ vương tâm huyết ngưng kết cũng là ta đại yên vô số tổ tông lấy cái chết thành t i ể u tông tộc ngươi nói liền giao cho một cái ba tuổi tiểu nhi tiến bác thần mí môi không biết như thế nào mở miệng trấn thủ t h ầ n binh một ngày không trở về vị trí cũ một ngày không thể phát huy uy lực k i a hết t h ể tiềm ẩn uy hiếp đều sẽ sinh sôi tiến tộc không thể tại chảy máu chúng ta trả giá quá nhiều tiến trần cúi đầu thiết giáp âm vang túi giặc người khẩn tình nói mời đại trưởng lao giúp ta một chút sức lực cái này là lỗi của ta ngụy long nguyên bản dẫn hiến hạo đến, đến trước đó hành cùng lại phát hiện đã có người cầm hắn nhóm đi vào trừ phi hắn mạnh mẽ x u n g tới nếu không hắn tại vương cung hành đi đều không thể làm đến t i ế n hạo tiểu mặt căng cứng cái này cũng không trách ngươi sư phụ tứ ca hắn đã làm tốt hết t h ể dự định ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng hoàng triều cùng vương triều đối kháng hắn nói kỳ thật không sai đây là ta cùng hắn sự tình ta hội đoạt lại hôm nay mất đi đồ vật t i ế n hạo rất hiểu chuyện hắn biết ngụy long có lẽ có thực lực miễn cưỡng áp đảo có thể hiến trần q u ác á không biết bởi vì cái gì cùng t r i ề u hưng đạt thành giao dịch cái này là chuyện không có cách nào hiến trần là hắn phụ vương để lại cho hắn ngoại bộ trợ lực tại gần nhất cảng là trưởng khống đại yên trung xu chỉ cần h ế n trần sinh ra tâm tư căn cơ nông cạn hắn căn bản là không có cách làm cái gì chính là bởi vì y ế n hạo hiểu chuyện ngụy long mới phát giác được ấ y n ấ y y ế n hạo trước đó có lẽ thật không quan tâm vương vị có thể giờ phút này lại không cách nào không quan tâm thất bại cảm giác không dễ chịu bị phản bội tư vị cũng không chịu nổi ngụy long cảm giác được vốn là sớm thông minh y ế n hạo dây lát ở giữa lớn sư phụ ngươi không phải nói thiên tài trọng yếu nhất là phải có vô địch c h i tâm y ế n hạo nhìn qua ngụy long chân thành nói ta còn nhỏ hiện tại không có lực lượng không có nghĩa là tương lai không có lực lượng ta một ngày nào đó sẽ đánh đảo từ ca để hắn nhận sai ta không thể chờ tại vương cung sư phụ ngươi cũng không thể vứt bỏ ta đứa nhỏ ngốc ngươi nếu là nghĩ ta giúp ngươi sát xuyên vương đô lại như thế nào sư phụ tại nơi này cấp ngươi một cái hứa hẹn đợi đến ngày sau sẽ để cho ngươi làm càng lớn vương càng lớn vương lớn bao nhiêu so ngươi có khả năng tưởng tượng phải lớn ngụy long nói sư phụ giao cho ngươi đệ tam đường hóa vô địch c h i tâm cùng lực lượng vô địch là thuận gió thời điểm đại đạo lý có thể người một đời không có khả năng không tao ngộ ngăn trở kia l à ngươi ngược gió thời điểm ghi nhớ lúc này vô địch tri tâm so thuận gió thời điểm càng thêm đáng ngưỡng mộ sư đồ hai người nhìn qua vương cung nhìn qua s a t h i ê n đều là ánh mắt kiên nghị tiến trần từ y ế n bắc thần chỗ đó nhận được thập cổ hoang côn cái này thần binh chỉ có đích hệ huyết mạch mới có thể luyện hóa khôi phục tiến trần nghe được hộ vệ thông báo y ế n hạo cùng ngụy long rời đi hắn tâm hơi hơi bông lỏng hết t hệ kế hoạch lớn nhất biến số chính là ngụy long người kia cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn có thể hắn cuối cùng chiếm cứ đại nghĩa tiến trần vây tay ra hiệu cho lui tất cả mọi người tại đại yên điện trầm mặc liền lẳng không nói không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì cái này vị đại yên vương t hắn g mặt một lát, à? nổi Trần m giận ha ha một cái còn chưa xuất sinh hài tử ngươi liền cao hứng đến cái dạng kia đại ca chính là ngươi bất tử ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của hắn một bước để hắn châm luân n g ư ơ i như thế cường thế hắn căn bản không dám phản kháng hắn chỉ có thể đi tìm vạn thần điện trợ giúp à. n g ư ơ i liền có thể mượn này thanh lý vạn thần điện cùng vương tộc di lao nhóm vì ngươi h ấu tử triệt để dọn sạch đạo lộ ta đây ta đã đột phá thần ma vương ta không phải lựa chọn tốt nhất dù là ngươi nói trước tiên đem vương vị giao cho ta đợi thêm ta cái kia h ấu đ ệ lớn ta cũng không hội như thế thất vọng đau khổ à. ta từ nhỏ đến lớn chính là tối hiểu chuyện kia một cái cho nên nên thành vì hy sinh kia một cái yên tâm phải mãi bị ngươi hy sinh tiến trần triệt để thất thố ngươi là một cái vĩ đại vương có thể tuyệt không phải một cái hợp cách phụ thân ánh mắt hắn đỏ lên nhìn qua y ế n lập phong mộ huyện phát tiết một trận về sau từng chút một khôi phục bình thường chương một trăm bảy mươi hai không giảng đạo lý y ế n trần đại yên vương vị tranh đoạt hạ màn kết thúc kết quả vượt quá đám người đoán trước nhưng mà kết quả này đối với trải qua hạo kiếp t ẩ y lễ vẫn ở vào trùng kiến đại yên đến nói một cái thần ma vương cảnh giới tân vương so với một cái ấu tử cẳng có sức thuyết phục cũng cẳng có thể chấn an nhân tâm ta muốn ngươi tuyên bố vương lệnh đem ngụy long truy nã h ắ n cũng dám tại đối hoàng tộc đặc xứ đạo thủ còn có người, lúc ngươi, ấ yến vì gì cái k h trần chỉ ngồi o tại vương tọa phía trên khí tức so với bình thường càng thêm cổ pháp vướng như bàn thạch thần binh khí tức tại quanh thân vân quanh đỉnh thiên lập địa thập cổ hoàng côn xem như đại yên chuyển thừa thần binh đối với đích hệ huyết mạch đến nói luyện hóa không hề khó khăn nắm giữ thần binh yến trần đã là thần ma vương bên trong trí cường một trong triệu hưng nổi giận đùng đùng n h ả y vọn cái này vị hoàng tộc đặc s ứ bị ngụy l o n g một trường đánh bại đại đại bị mất mặt tiến trần có chút hăng hái nhìn xem triệu hưng phát tiết đột nhiên cười cười giống như là một đứa bé ngươi cười cái gì triệu hưng không hiểu thấu để tiếp tục giận dữ mắng mỏ không nên quên ngươi hôm nay là người nào cấp ngươi không có chúng ta hiện tại ngồi tại trên vương vị chính là cái kia tiểu hoa hoa, ngươi chẳng phải là cái gì ngươi hẳn là tôn trọng một chút t ế n trần cận vệ đột nhiên biến sắc tại ngươi phía trước là yên vương không nên tức giận tôn sân vương ngươi khí phôi ta đảm đương không nổi trách nhiệm này tiến trần đưa tay ngăn lại cận vệ m ặ t còn có thể thấy mấy phần mỉm cười hắn nhìn xem triệu hưng nói đại yên vạn thần điện ý đồ cấp vương v ị chuyện này liền đến này là ngừng ta y ế n tộc không hội truy cứu cũng sẽ hướng hoàng tộc cho thấy thái độ này lúc ấy đã nói xong cũng không phải những này ngươi còn muốn vì vạn thần điện tại đại yên hành động cung cấp duy trì nếu không biến cố này chỉ là thần vương vạn thần điện liền vẫn lạc tại ba vị còn bao gồm vị chức vị cao quang minh thần vương minh tiên an trí thượng long thần đã tức giận cái này cái hậu quả triệu hưng trong giọng nói mang theo uy hiếp không không tiến trần q u á t tay đánh gây hắn sổ sách không phải như vậy tính toán vạn thần điện dụ hoặc ta đại ca phản bội chạy trốn để vương tộc trình diễn phụ tử tương tàn một màn còn có vạn thần điện ở sau lưng làm sự tình ta cũng biết một ít những cái kia bẩn thịu thí nghiệm cùng giao dịch cùng với ta liền sau lưng ngươi là người nào cùng vạn thần điện giao dịch cũng biết đại khái một ít tiến trần còn là cười hiện tại là ta đang giúp ngươi nhóm giúp các ngươi cùng với phía sau ngươi người cùng với hợp tác với hắn vạn thần điện chửi ít vạn thần điện mặc dù chết ba cái thần vương nhưng cũng là ba cái kia thần vương đáng chết nhúng tay vương tộc vương vị thay đổi đây đã là nhỏ nhất tổn thất gặp triệu hưng muốn nói cái gì tiến trần lại lần nữa ngắt lời nói vạn thần điện mưu đoạt đại yên vương vị âm mưu liền dừng ở đại yên vạn thần điện không hội tác động đến tổng điện liền dừng ở ba cái kia chết đi thần vương đương nhiên vạn thần điện tại đại yên cái khác phân điện cũng sẽ nhận chèn ép nhưng chính là dạng này sẽ không lại tác động đến cái khác người đây là ý gì triệu hưng trận mắt hốc mồm nhìn xem thao thao bất tuyệt tiến trần ánh mắt rất đáng sợ nghiêm khắc chất vấn người cái này là công nhân vi phạm chúng ta ước định giao dịch nếu nói không xử trí ngụy long đối hắn mạ o phạm chỉ là căn cứ vào triệu hưng cái ân tình cảm giác khó chịu kia yến trần giờ phút này đã chạm đến danh giới cuối cùng của hắn để hắn g i ậ n tí m ặ t triệu hưng đến đại yên là mang theo cái nào đó đại nhân vật nhiệm vụ bí mật hắn cùng yến trần giao dịch chính là xuyên tạc yến lập phong lưu lại di chiếu dùng hoàng tộc đặc sứ miệng dựa vào hoàng tộc uy nghiêm đem chuyện này n g ồ i vững yến trần sẽ có được vương vị mà về sau yến trần muốn đẻ xuống vạn thần điện mưu đoạt vương vị ảnh hưởng bất lợi chỉ cần yến trần cái này cái tân vương không truy cực nữa tại hoàng triều biên cương vương triều phát sinh sự tình liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. việc nhỏ hóa trừ cái đó ra y ế n trần còn muốn trợ giúp vạn thần điện tại đại yên tiến hành thí nghiệm trợ giúp vạn thần điện đẻ xuống thần thánh chi địa số một sự t ì n h còn muốn đôi hắn cùng với người ở sau lưng hắn bảo trì hiệu chung đặc biệt là một điểm cuối cùng là danh giới cuối cùng trợ giúp vạn thần điện c h i đít cùng với trợ giúp vạn thần điện thí nghiệm chỉ là mục đích một trong quan trọng hơn là nắm giữ một cái vương triều c h i chủ đối người ở sau lưng hắn có ý nghĩa trọng đại ta nói triệu hưng có chút mất kiên nhẫn vương vị tranh liền rừng ở ba vị thần vương vẫn lạc á i này là đối vạn thần điện đối sau lưng ngơi người, người. đối ta cá nhân đều có chỗ tốt sự t ì n h tiến trần y nguyên cười chỉ là dần dần có chút lạnh đến mức vạn thần điện trước đó tại đại yên làm sự t ì n h ta cũng không truy cứu tùy cho các ngươi tại cái khác vương t r i ề u đi làm đi tiến hành giao dịch nhưng ở đại yên không được ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả ngươi biết hội đắc tội người nào triệu hưng mắt lộ ra sắc cơ nghiến răng nghiến lợi tiến trần vậy mà thật muốn xé bỏ hắn nhóm lập thành giao dịch thật có dũng khí còn làm như vậy đến mức không truy cứu không mở rộng vạn thần điện liên hợp đại vương tử mưu đoạt vương vị chuyện này nói thật dễ nghe một điểm là thực hiện giao dịch một hạng nội dung nói không dễ nghe đi qua cuộc động lần này vương tộc tổn thất không nhỏ lại thêm trước đó ba mươi năm hạo kiếp tổn thất căn bản không có truy cứu năng lực tiến trần cái này là ăn nói x u ố n g được vương vị để vương tộc nghỉ ngơi lấy lại sức đem hết t h ể chỗ tốt đều phải ta biết là vị nào hoàng tử đi ăn tiến trần nhìn xem nổi giận triệu hưng trêu tức cười khẽ một chữ kéo rất dài triệu hưng nghe được hoàng tử hai chữ con ngươi co r ụ t lại được nghe lại dùng ăn mở đầu lời nói kém chút nhảy dựng lên quát hỏi đánh gãy ngươi rốt cuộc muốn làm gì có một số việc là đại họa không muốn đi dính ha ha tôn sơn vương ta nói ngươi không nên tức giận tâm bình khí hỏa mới dễ đảm sự tình đúng không tiến trần ngược lại khuyên hắn nhìn qua trầm ngâm bất định triệu hưng tiến trần thu hồi tiêu dung thần s ắ c trở nên băng lánh mà trịnh trọng lạnh lùng nhìn xem hắn lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng ta kính sợ ngươi cùng sau lưng ngươi người nhưng các ngươi cũng phải học được kính sợ ta còn cần ta lại đem lời nói hiểu rõ một chút tiến trần khí áp đại điện hùng hổ d ọ người giao dịch triệu hưng bị hiến trần đột nhiên trở mặt cùng với kia trời l o n g đất l ở khí thế áp có chút nói không ra lời vậy mà cảm thấy trước mắt người thanh niên này có chút khủng bố y ế n trần lại một lần nữa trạng thái bình thường ngồi trở lại v ư ơ n g toạng nôn tử k h ấ n thiết ngày đó cùng ngươi làm giao dịch là vương tử yến trần cùng hiện nay h ế n vương yến trần có quan hệ gì đâu y ế n trần nhẹ vung khẽ phất tay liền giống như là quét xuống một con ruồi đứng dậy rời đi gặp triệu hưng ngây người tại chỗ y ế n trần đi đến bên cạnh hắn nói khẽ ta là đại yên vương đại yên mấy trăm vạn dặm cương vực cậu chủ thần binh thập cổ hoàng côn chấp chừng giả là hoàng triều trừ mấy vị k i a siêu cấp cường giả phía dưới có quyền thế nhất người tôn sơn vương ngươi hẳn là đối ta nhiều một ít tôn trọng triệu hưng vô cùng phức tạp nhìn qua đi xa y ế n trần nhất thời im lặng đúng vậy a nắm giữ thần binh thập cổ hoàng côn lại có yến vương c h i vị trước mắt người thanh niên này căn bản không có tất yếu lại đi thỏa hiệp hoặc là bán cái gì mượn yến lập phong c h i thủ thu thập đại yên cảnh nội vạn thần điện thế lực càng là tiêu trừ vương tộc bên trong ý hiếp lớn nhất đại vương tử lại mượn hắn người sau lưng cùng vạn thần điện tổng điện quan hệ phức tạp nhận được hoàng tộc công nhận lấy hạt rẻ trong lò lửa thay thế được sùng ái nhất ấu đệ nhận được vương vị luyện hóa thập cổ hoang côn về sau tiến trần không cần lại đi bẩn chính mình tay hắn chính là công nhân vi phạm giao dịch lại như thế nào tiến trần cái này loại vô cùng ẩn những người hắn đối với mình mặt mũi cũng không hội coi trọng lại nói không muốn mặt lại thế nào rồi xem như thần ma vương trí cường chỉ cần thức tỉnh thân m i n h liền có thể buộc phát kim thân chiến lược tiên địa trí cường giả cho dù không muốn mặt lại như thế nào lại có thể thế nào đâu tiến trần sớm đã không phải cái gì tiểu vương tử hắn là vương một cái chân chính vương ngươi còn cần trợ giúp của chúng ta ngươi không biết ngụy long có nhiều đáng sợ hắn cái này loại thần ma trí cường có thể một trường đả thương ta n g ư ơ i như hắn tùy thời có thể đột phá thần ma cảnh giới sau khi đột phá chính là thần ma vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại tương lai cực kỳ đáng sợ hắn nhưng là ngươi hấu đệ sư phụ còn có ngươi cái kia hấu đệ truyền nôn tiềm lực lớn ngươi đương thật không cần người trợ giúp triệu hưng kịp phản ứng ý thức được hoàng tộc đặc xứ thân phận như vậy căn bản là không có cách để h ế n trần nhìn nhiều cho đến ngày nay song ư ơ n g địa vị hoàn toàn ngược lại chỉ có thể dùng lợi ích thuyết phục k ế n trần thực tại không được lại từ tân xác định giao dịch cũng có thể a tiến trần bước chân dừng lại ở bên cạnh hắn cận vệ tâm phúc cũng là dừng lại đội ngũ khổng lồ như vậy dừng lại tiến trần quay người nhìn về phía triệu hưng cười khẽ như có một ngày ta kia hấu đệ thật có thể từ hiện tại trong tay của ta đoạt lấy vương vị ta giao cho hắn chính là tiến trần hiện nay nắm giữ hiến vương tên i vị có thần binh nơi tay hắn không hội đối cái kia hấu đệ làm cái gì không chỉ không sẽ hắn vẫn sẽ cho hiến hạo s u n g túc tài nguyên tu luyện đến mức mỹ long nếu ta đại yên có thể ra một cái tuyệt thế thiên tài tuyệt thế thần ma vương thậm chí siêu cấp cứng giả không phải là ta đại yên tri phúc y ế n trần hỏi lại triệu hưng cười ha ha một tiếng rốt cuộc nói thêm cái gì quay người rời đi triệu hưng trầm mặc hồi lâu mới một bước đi ra đại điện triệu hưng đột nhiên có chút hối hận sớm biết như thế là đại lực duy trì y ế n thu phong mặc dù tên kia bị vạn thần điện không chế nhưng ít ra y ế n thu phong tốt không chế lập tức triệu hưng lắc đầu y ế n thu phong đang bị kia đại yên liền thật bị vạn thần điện không chế hắn nhóm không chiếm được chỗ tốt triệu hưng không nghĩ tới h ế n trần tâm tính chuyển biến nhanh như vậy thật nắm giữ vương giả khí độ xem ra hắn nhóm muốn một lần nữa điều chỉnh cùng h ế n trần quan hệ Chí ít khống chế đã không có khả năng xem ra đại trưởng lão nghĩ rõ ràng rồi yến trần đi chắc điện cùng yến bắc thần gặp nhau cùng triệu hưng trò chuyện không có tị huy cái này vị mới nhậm chức vương tộc đại trưởng lão yến bắc thần nhìn chằm chằm yến trần nhìn hồi lâu như có điều suy nghĩ tứ vương tử ta cùng vương đồ xem thường ngươi như ngươi sớm triển lộ hiện tại thiên phú mà không phải một mực dấu dốt đại trưởng lão không phải lại đi để chuyện cũ năm xưa chuyện đã qua liền để hắn tới đi yến trần cười lạnh đánh gãy yến bắc thần lời nói ngươi biết đến nếu không phải phụ vương căn cơ bị hao tổn ta làm cho dù tốt hắn cũng sẽ không khen ta một cái hiến bác thần trầm mặc hai người tương đối trầm mặc nhất thời có chút xấu hổ hiến bác thần mở miệng trước trong hoàng tộc có người cùng vạn thần điện đi gần như thế tình thế không tốt làm à. vạn thần điện cùng đại ca liên hợp muốn nắm giữ đại yên vương triều không chỉ có riêng là kết thúc mà là rất nhiều sự kiện bắt đầu hiến trần nói ta leo lên vị trí này chí ít có thể bảo đảm đại yên tại vương tộc tri thủ có thể vương tộc nhỏ yếu vương triều cũng không ít hắn nhóm chưa hẳn không thể đạt đến mục đích nếu là báo cáo đâu hiến bác thần nói hắn cũng cảm nhận được hiện nay hoàng triều thế cục tồn tại b ấ t an t i ế n đô bạo loạn chỉ là bắt đầu vạn thần điện đây là muốn khởi thế tuyệt không phải đả diệt một cơn sóng liền có thể đ è xuống thậm chí đại yên thất bại vạn thần điện lần sau tại khắc vương triều đi mưu đồ hội càng cẩn thận hơn thế tất hình thành một trận triều dâng y ế n bắc thần không khỏi không cảm khái tại y ế n trần t â m mắt cùng với điều khiển nhân tâm thủ đoạn đang nghe qua y ế n trần cùng triệu hưng trò chuyện y ế n bắc thần triệt để tiêu trừ vì y ế n hạo tranh một chuyến dự định loại thời điểm này đại yên cần một cái cường thế vương h ế n trần không phải loại kia thả gãy không có tính cách cho dù cường thế như h ế n lập phong Tuổi già chương ũ n g tại t ỏ a hiệp, cũng tại đối một trăm bảy mươi ba đại nghĩa phía dưới phân tranh đại yên vương cung bên trong còn có rất nhiều đánh cờ đang tiến hành mà ngụy long đã mang theo hiến hạo rời đi cái này cái thương tâm địa phương ta không phải một cái hợp cách sư phụ mấy năm này nhận được rất nhiều chỗ tốt càng là triệt để đặt vững bản thân khai sáng chi lộ nhưng lại coi nhẹ h ế n hạo càng chùi chỗ cũng chuyện, cũng có tác là ngày là làm trọng nhất Yến Trần trống. Nguy Lông náy, Yến Yến Vương. nhiều không dụng. gia tại rất thầy Tiểu rất biết thế mất, đại đối đối hiểu yếu mấy dây Hảo, hỏa để đã dưa hề xác thực như thế y ế n lập phong xem thường y ế n trần cho rất lớn quyền hạn mà lại y ế n lập phong cũng tại đề phòng ngụy long không có cấp h án vương tộc thực quyền dù sao ngụy long là động thiên xuất thân còn l ạ i y ế n trần cùng yến bắc thần c à n g có thể tín nhiệm nhưng mà y ế n trần cắt vào thời cơ thật l à khéo h ế n lập phong vẫn l ạ di chiếu bị xuyên tạc trừ số ít mấy người dù ai cũng không cách nào xác nhận chân thực di chiếu như thế nào lại dùng hoàng triều đặc s ứ xem như học thuộc lòng một cách này nhanh chuẩn ác một ngày phát sinh căn bản là không có cách phản kháng hiến trần có một câu nói rất đúng ngụy long không phải hiến tộc bên trong người liên lụy vào vào hắn bên trong chính là công nhiên cùng vương tộc đối kháng cũng là cùng hoàng tộc đối kháng vương cung chi loạn nói t o ạ c cũng là vương tộc nội bộ quyền thế thay đổi chỉ có vạn thần điện cái này một ngoại bộ thế lực tham gia mà lại di họa vô biên liên hiến hạo mẫu tộc ngũ hành động thiên đại trưởng lao trị nguyễn tuệ đều không có liên lụy hắn bên trong trong này tồn tại kiên kỵ sư phụ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào tiến hạo lôi kéo ngụy long đại thủ ra vương cung tiểu gia hỏa nhìn thật sâu sau lưng cung môn một ánh mắt thần sắc kiên nghị mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thăng trầm hắn kiến thức quá nhiều phụ vương bỏ mình xem như mẫu thân trị nguyện h n tuệ tại quốc táng lúc cùng hắn có liên hệ nhưng ở đại điện tiến hành tuyên bố hiến trần kế vị về sau ngũ hành động thiên lại không biểu thị m à tứ ca hiến trần là đánh giết trước đại trưởng lao chủ lực cũng là phụ vương lưu cho hắn chấp trưởng vương triều phụ tá đắc lực lại tại tiếp quản vương triều sự vụ tri thủ trực tiếp đấm lưng hiến hạo vô pháp phản kháng hắn còn quá nhỏ không có trưởng thành lên vương tộc bên trong căn bản không có tâm phúc duy nhất có thể tính để bụng phúc phụ vương ảnh vệ hiến bắc thần lúc trước hiến lập phong người tín nhiệm nhất cũng là lưu cho hắn tại vương tộc bên trong trợ thủ có thể thành vì đại trưởng lao về sau lợi ích điểm phát sinh biến hóa hiến vương đã chết tiểu tiểu hiến hạo vô pháp ngăn chặn hiến bắc thần mà hiến bắc thần trung thành đại bộ phận đến từ hiến lập phong nhắc nhở nếu là hiến hạo có thể leo lên vương vị một cách tự nhiên hiến bắc thần sẽ trở thành hắn ỵ vào có thể hiến trần tìm tìm thời cơ qua xào rượu chính tại xảo diệu dẫn đạo dưới cùng nhau tiến hành so với hiến hạo biết mình bị hiến trần bước đến tối bất lợi vị trí hiến hạo có lẽ thiên phú so hiến trần muốn cao có thể chiến lược kém quá nhiều mà lại cần trưởng thành thời gian cho dù trưởng thành hiến trần nắm trong tay có thần minh có thể thức tỉnh kim thân tầng thứ chiến lược yến hạo có thể hay không trở thành kim thân cá nhân lợi ích vương tộc lợi ích lại thêm yến hạo tương lai không xác thực nói cùng với yến lập phong vẫn lạc yến bác thần do dự mà thời khắc thế này do dự cùng phản bội không khác yến hạo triệt để không có cơ hội yến hạo mặc dù vẫn chỉ là hải tử có thể hắn đã lớn lên chí ít hắn cho là mình lớn ngược lại là khó tin tệ nhất sư phụ ở vào vương tộc thế lực bên ngoài tuyệt thế thiên tài h i ê n t thành hắn tối có thể dựa vào người ngươi còn có một năm mới có thể tu luyện ta sẽ vì ngươi tìm tìm bảo dược còn có chân huyết tiếp tục đoán tạo nội tình ngụy long sờ sờ yến hạo đầu ở trong mắt hắn xem ra tiến hạo còn là một đứa bé hắn không có phát giác được đồ đệ tâm tính biến hóa ta hiện tại cũng đến gánh chịu c h ấ n thủ nam hoang nhiệm vụ vừa vặn mượn những cái k i a hung hãn hoang t h ú tính mệnh dùng một lát ngươi muốn đi c h ấ n thủ nam hoang liêu thần tông tham gia xong đại điện liền đến tìm ngụy long nghe được ngụy long yêu cầu xác định một lần ngụy long gật đầu trước đó không phải ngươi cùng đại trưởng lao thay phiên c h ấ n thủ nam hoang bên ngoài đại hoang những năm này liền giao cho ta ngươi nhóm cũng tốt nghỉ ngơi một chút thật liêu thần tông lại lần nữa xác nhận ngụy long nghĩ hoặc chính là ta nên làm sự tình a thế nào rồi ha ha không có cái gì liêu thần tông cười ha ha ngươi tại đại điện bên trên một trưởng đả thương triệu hưng chỉ sợ sắp độ thần mạ vương lồi kết đi liêu thần tông cái này cái động chủ tâm lý khổ a từ tầng thanh như chiến vẫn về sau ngụy long liền như là ngựa hoang mắt cương hắn là quả không đột nhiên ngụy long dễ nói chuyện như vậy hắn thật đúng là có chút thụ s ủ n g n g ự c kinh chờ thêm mấy ngày dành thời gian rồi nói sau ngụy long tùy ý nói dành thời gian liêu thần tông cũng là uy phong hiện h á c cường giả giờ phút này trực tiếp tại trong g i lộn xộn lúc nào độ thần ma vương lôi k i ế p tùy tiện như vậy nói thật giống như buổi sáng không ăn điểm tâm cùng cơm trưa một khối ăn đi dạng này chuyện bình thường liêu thần tông cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài tiền nhiệm hắn xem ngụy long là giống như h ắ n thiên tài chẳng biết lúc nào thành hắn tự xưng là chính mình giống như ngụy long thiên tài mấy năm này không thấy liền thành hắn không thể nào hiểu được ngụy long thiên tài đệ tử như vậy hắn dạy không cũng dạy không ra liêu thần tông chỉ có thể tại nhân sinh phương diện kinh nghiệm chỉ đạo ngụy long ngươi về sau làm việc vẫn là muốn lo lắng nhiều cân nhắc ngươi cùng triệu h ư n g động thụ thoáng một phát liền đánh hoàng triệu mặt lần sau chí ít không phải tại ngoài sáng động thủ triệu hưng hắn đại biểu không hoàng triệu a ngụy long nghĩ đến một sự kiện động chủ ta có thể xác định yến vương lưu lại di chiếu vương vị là cho ta cái này cái đ ồ đệ ngươi nói cái này cái triệu hưng sau lưng của hắn có ai cụ thể là người nào ta vô pháp xác định có thể nghĩ đến là bị đường kim hoàng thái tử triệu quân vô áp chế mấy cái kêu hoàng tử đi hắn nhóm tại hoàng triệu bị tất cả phương vị áp chế chỉ có thể tại vương triều khay gió n ổ i mưa liêu thần tông nghĩ đến hoàng triều cùng vương triều hoàng quyền vương quyền tranh đấu hắn liền c ó mày v ư ơ ba mươi năm hạo kiếp bên trong người so sánh phong vân vương triều cùng đại yên ứng đối liền biết vương tộc cùng hoàng tộc tồn tại chỗ tốt phong vân vương triều tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong một cái siêu cấp động thiên bị lôi linh công phá cho tới nay phong vân vương triều đều không có vương tộc vương triều vận chuyển giao cho hoàng triều ý trị đối diện nguy cơ điều động cùng phản ứng kém kỷ luật nghiêm minh đại y ê n một cái cấp bậc liêu thần tông tiếp tục nói có thể vương tộc cùng hoàng tộc hắn nhóm càng trọng huyết mạch truyền thừa cùng động thiên phúc địa truy cầu có khác nhau rất lớn nguy long nghe được l i ê u thần tông nhắc nhở nghĩ đến yến vương tại trước khi vẫn lạc cố ý cùng hắn nói cố sự địa phương động thiên cái này loại tông môn thế lực còn là cầu siêu thoát vì chủ nhận vì tu hành lý niệm truyền thừa muốn so huyết mạch quan trọng hơn tỷ như linh khư động thiên mặc dù không cấm lấy vợ sinh con có thể dòng roi tất nhiên muốn tại động thiên bên ngoài sinh hoạt cũng bởi vậy xuất hiện siêu cấp thành trì lâu lan cổ thành mà tại nhân tộc đại nghĩa phía dưới vương tộc hoàng tộc cùng động thiên tông môn cũng có lập trường khác biệt tranh đấu cho tới bây giờ không ngừng chỉ là bởi vì ác liệt hoàn cảnh bên ngoài rất lớn trình độ dùng hợp tác vì chủ có thể lẫn nhau đều có một đầu danh giới t ỷ như vương đô dạng này vương vị thay đổi địa phương động thiên chưa hẳn không biết hiến lập phong muốn vất lạc có thể hiến lập phong không mở miệng cầu trợ liền không có động thiên có thể nhúng tay hắn bên trong nếu không nếu là tự tác chủ trương nhúng tay hắn bên trong cho dù trên thực tế trợ giúp h ế n tộc vương vị ổn định thuận lợi quá độ có thể sau đó chỉ sợ không chỉ không hội lấy đến tốt vẫn sẽ gặp thanh toán địa phương động thiên cùng vương triều trung su giới hạn nhìn như mơ hồ thực tế bên trên rõ ràng liêu thần tông nói cho ngụy long những n à y cũng là đang nhắc nhở hắn bất kể ngụy long thiên phú như thế nào vương tộc sự vụ hẳn là quy vương tộc tự mình xử lý còn có ngươi cùng t r i ề u hưng mâu thuẫn đợi đến ngươi thành v ị thần ma vương đi hướng hoàng đô sắc phong vương hầu còn muốn cẩn thận liêu thần tông trước khi đi nghĩ đến một sự kiện như thành tựu i thần ma vương chính là nhân tộc bên trong một phương hùng chủ mà ngụy long cơ hồ mười phần chắc chín cho nên liêu thần tông không lo lắng ngụy long trở mặt triệu hưng ngụy long đã có thần ma vương chiến lực hơn nữa còn không phải phổ thông thần ma vương chiến lược thiên tài luôn có thể nhận được người k h á c càng nhiều tha thứ dù cho đối mặt hoàng tộc cũng là như thế có thể thành vì thần ma vương muốn đi trước hoàng tộc tiếp nhận vương hầu phong hào cái này loại phong hào là mỗi một cái thần ma vương vinh hạnh đặc biệt có không ít tài nguyên phong t h ư ờ n g ngụy long nếu là đi hoàng đô k i u triệu hưng nói không chừng liền sẽ làm thứ gì ngụy long gật đầu biểu thị biết trên thực tế không có để ở trong lòng hắn cảm thấy h ứ n g thú là triệu hưng phía sau hoàng tử trước mắt có thể xác định triệu hưng người sau l ư n g tất nhiên cùng vạn thần điện có cấu kết là những người này sợ hắn mới đúng Yến Đô vương ạ n thần điện. v đô v ô n g ra tin tức hạn chế vài khắp đồng hồ về sau một cái toàn thân cự xả hình bóng vờn quanh yêu dã nam tử đứng tại thần điện phế tích phía trên tiến trần xé bỏ hiệp định kia là một cái tràn ngập dã tâm gia hỏa triệu hưng tại bên cạnh người kia kích thích nói còn có ngụy long tiến trần nói cự linh thần vương linh thần vương cùng với quang minh thần vương đều là hắn đánh giết tên h i kia cũng là một cái phần tử bất an thiên mãng thần vương từ chối cho ý kiến tại t r u n g quanh hắn đi theo không ít tâm tư phúc chân thần những này chân thần thần tộc thái độ khác nhau có thể đều có thiết huyết dung manh chi khí không phải phổ thông chân thần có khả năng so trên thực tế cũng là như thế thiên mãn thần vương là trí thượng long thần đệ tử đại yên đã phát sinh sự tình đã làm tức giận vị siêu cấp cường giả kia mà lại thiên mãn thần vương còn gánh vác nhiệm vụ bí mật thần vương lưu ngân trận pháp đã tổn hại nghiêm trọng mà lại nửa ngày thời hạn sắp hết phải chăng phải tốn đại giới khôi phục có thủy hạ hỏi thăm quan minh thần vương quá vô năng để thế cục các hóa quá lợi hại đã dẫn tới rất nhiều người chú ý cái này đối ngươi đối ta đều bất lợi thiên mãn thần vương cười cười giống như xà đồng dạng ác ý tràn đầy đến mức ngơi nhà cũng năng là vô năng kia m ộ triệu cái. t ư ớ c t ế u niên người lý tưởng. i lý t r hưng lại l ầ nhìn nữa người bị c bùa, hắn chằm chằm thiên mãng thần vương nghiêm nghị nói không nên quên ta tới đây là vì ngươi nhóm vạn thần điện c h ù i đít tiến trần có thể không truy cứu nữa ngươi nhóm tham gia vương t r i ề u vương vị cũng là bởi vì ta nếu không hiện tại hoàng triều tất nhiên sẽ truy đến cùng ngươi còn có thể giống như bây giờ đi bộ nhàn nhã ta chỉ nói là cười thiên m ã thần vương xin lỗi rõ ràng nhìn ra không có bao nhiêu thành ý m ặ t không chút thay đổi nói chuyện này tôn sơn vương còn là nhanh hội hoàng triều phụng mệnh còn là ngẫm lại như thế nào hướng vị kia giao nộp đi triệu hưng không vui rời đi vạn thần điện quả nhiên không đáng tin cùng thiên mạng thần vương giao phong hắn còn có thể băng được trở lại tự mình phụ đệ sắc mặt tái xanh một mảnh nổi giận tiến trần người vô sĩ không có uy tín thiên mạng thần vương càng không phải là người không có cảm ơn tri tâm triệu hưng lại nghĩ tới ngụy lòng gan to bằng trời chính là một cái xa xôi vương triều mã phu triệu hưng chửi ầm lên hắn nghĩ tới nửa năm trước đó định là hoàng tộc đặc s ứ rất nhiều người đến liên hệ hắn sau lưng của hắn người an nhạc vương dùng chỗ cực tốt l u n g lạc vạn t h â n điện tổng điện t r í cường thần vương đưa lên trọng lễ kia thời điểm hắn ở xa ngoài ngàn vạn dặm t i ế n vương yến lập phong còn chưa chết t i ế n trần tối t r ư ớ c cầu hắn lại cùng sau lưng của hắn hoàng tử an nhạc vương định ra giao dịch cái gì đều đáp ứng mà đợi đến sự tình kết thúc t i ế n trần trực tiếp trở mặt càng làm cho triệu hưng bất đắc dĩ là hắn cái này cái hoàng triệu đặc xứ vô pháp đối hiến trần cái này cái tân vương làm cái gì thân phận tranh lệ kéo ra hiến trần thành vì tân vương liền nguyên bản cần đi tới hoàng đô s ắ t phong cũng b ớ t đừng nói là hắn chính là sau lưng của hắn an nhạc vương cũng không cách nào thật cầm yến trần thế nào thiên mãn thần vương cũng là như thế đến đến đại yên nội tâm chưa hẳn không còn khí trực tiếp đùa cợt triệu hưng là phát tiết cũng là bất đắc dĩ xem như trí thượng long thần đệ tử hắn căn bản sẽ không cấp triệu hưng nhận mặt mũi nào có thể hắn cũng thật vô pháp vì triệu hưng làm cái gì nắm giữ thần binh yến trần chỉ cần vững tâm như sát đương thời thiên hạ có thể làm gì hắn người cơ hồ không có đại nhân có tin tức sưng ngụy long muốn đi vòng thủ nam hoàng triệu ự a hồ t hưng, triệu hưng, hưng c ai cũng trả thù không thành vì thần ma vương đến nay lần thứ nhất chịu cái này khí. khí khí khí nhưng mà không có biện pháp triệu hưng còn muốn cân nhắc như thế nào hướng an nhạc vương bằng đàn dao tấn h lý thuyết vạn thần điện cùng yến thu phong tìm đứng chết là tốt nhất khống chế một nơi vương t r i ề u thời cơ có thể y ế n trần h i ệ n nhiên đầu não rõ ràng một cái vương giả hoàng t r i ề u bên trong có quyền thế nhất đám người kia không cần thiết lại đi cuốn vào cái gì hoàn vị tranh đoạt hoặc là cái khác âm mưu chỉ cần đi quang minh đại đạo liền có thể đây cũng là y ế n trần không hội trong bóng tối nhằm vào hấu đệ cùng với ngụy long làm cái gì nguyên nhân một trong hắn không còn là ẩn vào phía sau bụi bặm mà là sáng tỏ chỗ tinh thần chỉ cần đi đường hoàng đại đạo vương y ế n hạo cùng ngụy long rời đi có tâm phúc hướng h ế n trần báo tin chúng ta phải chăng nên làm cái gì tiêu giảm một bộ phận vương tộc đối nam hoang trùng kiến tài nguyên tri viện tiến trần trầm ngâm một lát đạo mặt khác tiếp tục ủng hộ ta k ê u hấu đệ tu luyện chi phí dùng ta nội khố tài nguyên còn có phụ vương lưu lại mấy đứa bé huynh đệ tỷ mội của ta dựa theo lúc đầu đãi ngộ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng vâng Kêu không trên, tiêu đầu cung thu quyền quá người Tiến Trần đứng tại vương cung phía trên, hắn cần từng phương trình này không thể gấp, đến mức tiêu giảm Nam gật gấp, giảm rời đi. tại hồi chút một thể thể địa mức lực, có phía Ho v i ễ n siêu đối cùng chỗ tại hạo kiếp trung tâm tây hoàng chi viện lại thêm vương tộc gần nhất chịu đựng cái này trận đại biến nhân viên tổn thất rất nhiều cần càng nhiều tài nguyên nghỉ ngơi lấy lại s ứ c đương nhiên điểm trọng yếu nhất yến trần cũng không che giấu chút nào hắn chính là tại gõ ngụy long ngụy long thiên phú cao tuyệt không giả nhưng ở đại yên hắn mới là kia duy nhất vương trừ cái đó ra hắn sẽ tiếp tục duy trì yến hạo cùng với yến lập phong lưu lại hải tử dạng này có thể vãn hồi danh dự của hắn đến mức triệu hưng sau lưng ngươi an n h ạ vương một ngày nào đó ta hội bắt hắn lại đùa bỡn ta đại yên vương chịu thay đổi bất kể là ai cũng phải bỏ ra đại giới y ế n trần cười lạnh y ế n trần n gửi được không giống khí thức cùng nói cho y ế n bắc thần không giống y ế n trần ánh mắt đã không chỉ tại đại yên hắn ý thức được nhân tộc hội có đại biến thậm chí khả năng tác động đến thiên hạ đặc biệt là vạn thần điện phái tới kế nhiệm thần vương là thiên mãn g thần vương để y ế n trần càng thêm cường loại dự cảm này chỉ là hoàng triều hiện nay thánh hoàng coi như thanh minh đối bảy đại siêu cấp thế lực cùng với vạn thần điện áp chế đều bảo trì chỉ tại trình độ phía trên đương kim hoàng thái tử triệu quân vô càng là như mặt trời ban trưa là không biết nửa chân đạp đến vào kim thần thứ tuyệt thế thi tài c h ít từ mặt ngoài đến xem nhân tộc cương vực còn tại ổn định trạng thái cảm giác của ta sẽ không sai ta hiện tại đã cầm tới cơ hồ tốt nhất thủ bài tân vương c h i vị chấn áp thân binh ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi lẳng lặng chờ đợi hiến trần chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn tại rất nhiều huynh đệ tỉ m ộ i bóng tối phía dưới sinh hoạt hắn cho tới bây giờ không thiếu khuyết kiên nhẫn hắn có thể an tâm đi chờ đợi đại yên xem như hoàng triệu biên thủy coi nơi này cũng có thể cảm giác được một loại nào đó chấn động thời điểm hắn không tin trung tâm nhất hội là bình tĩnh ngụy long cùng liễu thần tông gặp qua về sau thương lượng chuyện sau đó h ắ nguy liền n m a long h i ế gật đầu cái này là hỏa pháp quy tắc phía dưới cốt văn một trong cái này là cái gì hàm nghĩa đâu hiến hạ đã sớm biết cốt văn là vật gì là thiên địa quy tắc một loại cụ hiện có thể thiếu có người có thể giống như da sư phụ dạng này đem cốt văn lấy ra là một cỗ hoa hỏa có thể thai ngén hỏa hoa, hoa. ngụy long tay khé động kia cốt văn tại hắn lỏng bàn tay trực tiếp bạo tạc hóa thành lưu quang tại ngụy long quyền diện nhảy vọt phảng phất tinh linh đồng dạng vũ động hắn nhẹ tùy tiện vận dụng lực trên n ă m đâm dương cử trọng nhược khinh đem hỏa hoa đánh tới thiên không mụ mụ đó là cái gì trên đường phố có tiểu hải k i n h hô nhìn lên bầu trời chỉ gặp có mấy đạo quang diễm trực tiếp thăng không ẩm vang phía dưới nổ tùng biến thành từng đoá từng đoá tiểu hoa chiếu dọi thiên không cũng chiếu sáng tỏa thành này phá hoa p h í c lịch xoạt tiêu đất lên một chùm lại một chùm. c ũ nhưng g sẽ k ô không bô n xuống, tan biến cũng trần. nhiều nhìn ngạc nhiên, thế giới này n g giác giới rơi trời Rất rất tại khói tiểu hài bầu tử thế đêm, cảm h không có pháo hoa loại vật này, có thể ở trên trời sáng vật. Hào hào nhìn, có người hô、to. Nhưng này, trên sáng người có có có loại to. trời vật vật. ở đồ mà tòa thành trì này bên trong tu hành giả nhìn thấy thì là hoàn toàn khác biệt c h ẳ n g cảnh đặc biệt là tu luyện hỏa pháp tắc công pháp tu sĩ k i a khói lửa bên trong ẩn chứa một cỗ thuần túy lực lượng có thể xúc động phát tắc cũng tại cấu kết bản nguyên một ít cướp có pháp tri lộ tu sĩ rất nhiều người cảm thấy mình bình cành tại vung lỏng tia đẹp mắt hỏa hoa phía sau có đại cơ duyên cái này là đại khủng bố a nơi đây thành chủ từ trong phòng vật lên hắn là một vị thần ma trải qua hạo kiếp t ẩ y lễ nhìn thấy càng xa ở trên bầu trời đẹp mắt hoa hỏa ẩn chứa để hắn run sợ lực lượng k i ê n hạ bút thành văn đồng dạng thủ pháp là hắn không thể chạm đến xa xôi cảnh giới trong thành chủ p h ụ đại lượng nô buộc tàn ra đi tìm cao nhân lại phát hiện tìm không thấy người sư phụ cái này cũng quá tốt nhìn đi hiến hạ hô to thả pháo hoa ngụy long liền ẩn tàng tại trong dòng người rất nhiều người đang tìm kiếm nhưng không có người phát hiện hắn tựa h ậ ngụy long cùng h ế n hạo chính là không khí tiến hạo gặp pháo hoa tiêu thất c u ố n lấy ngụy long sư phụ dạy ta hán tội nghiệp nói tốt tốt tốt ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng trên bàn tay lại lần nữa tuôn ra một đoá ngọn lửa màu đỏ phích lịch đi rồi một tiếng một đoá lam sắc thủy diễm xuất hiện sau đó thanh sắc mộc diễm loá mắt kim diễm trầm trọng thổ diễm năm loại hỏa diễm tại ngụy long năm ngón tay ở giữa toán loạn âm vang ở giữa hóa thành hỏa long phóng lên tận trời đúng thế kia là giờ phút này thành bên trong vô số tu sĩ tại hô to vạn dặm phương viên chỉ cần có thể nhìn thấy một màn này vô số cường giả c u ồ n hô ngũ hành lực lượng phát tắc chỉ cần là tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít hội dính một điểm nhìn thấy kia ngũ sát hỏa lòng tại thiên không bên trong phi vũ hình thành từng đoá từng đoá đẹp mắt pháo hoa vô số người hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng càng lộ kia là khủng bố lực lượng sư phụ đây rốt cuộc là cái gì tiến hạ ẩn ẩn có tiếp xúc động hắn cho dù ngũ hành bất hủ bảo cốt bị phong ấn có thể giờ phút này cũng có một loại trông coi u minh c à n ộ quanh người hắn xích hà lực lượng không tự chủ v ư ợ quanh muốn hình thành ngũ hành ngũ thải tuần hoàn đây chính là cốt văn đ ố i cốt văn nhận biết có thể chia ba loại cảnh giới h i ể u pháp biết pháp dùng pháp ta giờ phút này chính là dùng một loại tối trực quan phương thức mượn cốt văn đem một bộ phận pháp tắc kích thích ngụy long cười nói ta muốn học ta muốn học yến hạo nhảy n h ó t g i e o họ ngụy long tại rất nhiều người đến trước đó dẫn yến hạo ra khỏi thành tiếp tục hướng xuống một thành trì đi tới lưu lại một thành kinh hông người ta sẽ từ từ giao cho ngươi ngũ hành có liên quan cốt văn ta chỉnh lý ba trăm hội từng chút một truyền thụ cho ngươi ngụy long cười nói yến hạo cao hứng mừng mừng tạm thời lãng quên trong lòng che lấp c h vạn thần i gia a c điện à lúc ạ i t đầu tu luyện tiện lợi là một loại tất cả phương vị đối tu sĩ chi lộ cạnh tranh là tại tu luyện sinh thái vị nghiệt ép nguyễn long muốn thăm dò đường đi đi ra một đầu đại đạo mà lại hắn s ắ c thực hẳn là dùng nhiều thời gian hơn dạy bảo y ế n hạo nguy long có dự cảm hiến trần là y ế n hạo tương lai đá mài đao nắm giữ thiên hạ thiếu có thiên phú y ế n hạo muốn thật nở rộ độc hữu s á t thái tất nhiên cần trải qua thuế biến h ư u trí nếu không chỉ có thiên phú cũng có thể thành vì cường giả lại không cách nào thành vì v ư ơ n g giả đại đạo lý nhập môn tại mấy năm trước y ế n hạo không đến một tuổi thời điểm nguy long đã đã làm nhiều lần mà bây giờ y ế n hạo nhanh đến năm tuổi thân thể căn cơ đương thời thiếu có cái này sắp xỉ trong bốn năm hiến lập phong hao phí vương tộc hơn phân nửa tài nguyên cơ hồ làm đến cực hạn ngụy long muốn giúp hiến hạo đánh nhận biết cơ sở ngụy long trước đó dạy bảo hiến hạo phải có vô địch c h i tâm cũng không phải là thật bắn tên không đích mặc dù hiến hạo thiếu niên lão thành trí tuệ không kém hơn bình thường người trưởng thành có thể ngụy long y nguyên nhận vì dạy bảo tiểu hài không thể rời đi đại đạo lý không thể rời đi lý tưởng đặc biệt là hiến hạo trải qua hiến đô chỉ biến ngụy long càng phát may mắn chính mình tại hắn ấu niên nói hiệu nói vượng hiến hạo nấp rất kỹ có thể nhãn bên trong ư u sầu là vô pháp gạt người ngụy long đang dạy dỗ hiến hạo thời điểm chính mình cũng đang tỉnh lại dạy tiểu hài nhất định muốn đầu tiên dạy hắn là người sư phụ đ ố ngươi nhìn sư đồ hai người trong hoa nguyên chạy đọc hưởng toàn bộ hoa nguyên nguyệt quang một lớn một nhỏ thân ảnh như chậm thực nhanh đột nhiên tiến hạo kêu to rất là h ư n phấn chương một trăm bảy mươi lăm trời sinh hiệu pháp tiến hạo trong tay sinh ra một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm không hề nóng bỏng tại đầu ngón tay hắn nẻ động tại hắn tiểu tiểu giống như ngọc phấn trên lòng bàn tay hỏa h ỏ a thiêu đốt bành bành tiểu mini hoa hỏa tiệc tối tại trong lòng bàn tay hắn nở rộ tiến hạo vô cùng h ư n phấn n g u y long truyền thụ cho hắn cái thứ nhất quốc văn chính là đại biểu cho hoa hỏa hàm nghĩa mà đối với hắn đến nói cái này loại hỏa pháp tắt phía dưới q ố c văn trời sinh năm dữ liền giống như là kích phát hắn nội tại tiềm lực n g u y long ngay tại một bên nhìn xem tiểu ra hỏa con mắt lõe sáng tinh tinh mười ngón nhất hợp liền đem trên hai cánh tay hỏa hoa cũng hợp lại cùng nhau sau đó kéo một phát hình thành năm cái tinh tế hỏa hồng s ợ i tơ hiến hạo đ ố n g nhiên kéo một phát hướng thiên thượng bàn tới hiến hạo muốn phục tức trước đó chính mình sư phụ tại tòa thành trì kêu bên trong cách làm để hỏa hoa mạng thiên tại nơi ngực của hắn một tia ngũ thải chi quan g muốn nở rộ có thể một tòa tinh diệu cỡ nhỏ đại trận bao phủ tại nàng phía trên một mực đem hắn thiên phú phóng tỏa không để hắn quá sớm tiêu hao tiềm lực hoa hỏa vừa ly thể không có năng lượng duy trì trực tiếp t ỉ n ngồi sư phụ tiến hạo có h ừ n g l chút thất vọng hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thiên phú kia là rất khủng bố một loại thiên phú nhưng lại khắp nơi nhận hạn chế trừ phi nguy hiểm tình huống nếu không hắn rất khó hoàn toàn khôi phục thân thể của mình thiên phú tiến hạo nghĩ nghĩ đầu ngón tay hồng sắc hỏa hoa tiêu thất một đoàn ôn hòa vào nước thủy diễm xuất hiện trong tay tại hắn diện hoa phía dưới thủy diễm liền thật như nước tại đầu ngón tay của hắn hướng ra phía ngoài phun nước giống như là một đầu tiểu thủy long sư phụ tiểu h i yêu thương đến nhanh đi cũng nhanh tiến hạo liên tục gậy mười ngón tay đột nhiên đánh lén tia từng đầu tiểu thủy long hóa thành m ộ ư ơ i đạo xạ tuyến hướng ngụy long mặt đánh tới thủy diễm nhiệt độ rất thấp chí ít tiến hạo sinh ra nhiệt độ không cao long vương phun nước tiến hạo khống chế mười đầu nhỏ bé thủy diễm hình thành nhất đạo lớn bằng ngón cái lam sắc thủy long dương n anh mua vớt nào tới ngụy long tiểu h gia hỏa động tác ở trong mắt ngụy long rất chậm ngụy long đã sớm đạt đến y đến thân đến t ầ n g thứ chỉ là hắn nhãn bên trong lấp lóe một vẻ kinh ngạc tiến hạo tạo thành thủy long chỉ là tùy tiện một tốn nhưng lại hạ bút thành văn diễn hóa thủy long tại nhỏ bé nhất chỗ những cái kia lân giáp cùng với huyết nục hoa văn mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều sinh động như thật tiến hạo hắn hiểu thủy long ngụy long có thể xác định tiểu gia hỏa đại khái là không hiểu hắn đều có hay không thấy qua chân chính thủy long có thể cái này loại trong cõi u minh cùng thiên địa bản nguyên phù hợp thiên phú để hắn có thể trực tiếp diễn hóa cái này cái gì đây chính là tuyệt thế thiên phú a ngụy long đem thần ma về sau ý cảnh đạo lộ phân h i ể u pháp biết pháp dùng pháp ba cái cảnh giới đối với bình thường thần ma đến nói có thể tại thần ma cảnh giới h i ể u pháp đã là thiên tiêu nhân vật mà yến hạo đâu trời sinh h i ể u pháp đặc biệt là tại ngụy long cốt văn dạy học về sau đem tự thân thiên phú hoàn mỹ phát huy ra quá non nớt ngụy long hơi hơi ngửa ra sau nội tâm tán thưởng tự mình đồ đệ thiên phú có thể biểu hiện lại nhẹ nhẹ lay động đầu trong tay cũng hiện ra một đoàn thủy diễm chỉ dùng hắn hiện nay nắm giữ chín châu mất sợi lông lực lượng đồng bộ y ế n hạo thủy diễm vi lực hắn ngụy long không phải lấy lớn hiếp lỏ người ngụy long trong tay thủy diễm hình thành một mặt bàn tay tấm thuẫn kia thủy long hướng xông lên không chỉ vừa bị ngăn trở còn bị bắn ngược y ế n hạo không có kịp phản ứng trực tiếp để thủy diễm từ đầu r ộ i xuống a y ế n hạo kêu to tiểu ra hỏa quả quyết chặt đứt chính mình cùng thủy diễm ở giữa liên hệ hóa thành năng lượng tiêu tán thành vô hình h ế n hạo gặp ngụy long có chút đại ý hắn cắn răng lòng bàn tay xuất hiện một vệ mộc diễm trực tiếp rót vào đại địa liền gặp một sợi dây leo nhanh chóng sinh trưởng cuốn lấy ngụy long mắt cá chân sau đó thuận thế hướng bên trên đem ngụy long hai tay trói chặt t i ế n hạo cười hắc hắc trong tay xuất hiện một đoàn thổ diễm diễn hóa thành vì bùn đất hướng ngụy long mặt dán đi tiểu tử không nên quên chính ngươi dưới chân ngụy long nhắc nhở ngụy long bị trói chặt tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một vệ cực kỳ nhỏ bé thủy diễm sợi tơ đã đem hiến hạo hai chân cũng cho trói chặt hiến hạo ý thức được không tốt lập tức chính là thiên địa l a lộn lấy cực kỳ huyền diệu tư thế đục vào còn tại không trung bùn đất ba sư phụ tiến hạo phẫn nộ kêu to ở đâu có dạng này sư phụ tuyệt không để lấy đồ đệ của mình tiến hạo t h ề có lẽ bị ngụy long c h ó i chặt hai chân bị k h ô n g chế là hắn chủ quan nguyên nhân có thể kia đột nhiên lửa kéo cũng không phải đơn giản điểm kia thủy diễm năng lượng liền có thể đạt tới sư phụ hắn tại tối hậu con đầu sử dụng viễn siêu hắn lực lượng nếu không chính mình không có khả năng đuổi theo đã bay ở không trung b ù n g đất ta chỉ là mượn dùng chính ngươi lực lượng ngụy long thân đằng mạn g đã tiêu tán người nhìn lấy tiến hạo không thừa nhận tiến hạo trong tay xoa ra một cái ngón tay dài ngắn trưởng t ư ơ n g hướng ngụy long đâm tới những g Tắc ngày tường đất ngăn trở, diện c h hóa những g Long ỏ a a đi đốt, sư h ngày d n đơn công phạt ở giữa chuyển hóa dạng này trò chơi để ngoại nhân nhìn thấy hội cảm giác rất là khủng bố chính là hai cái thần ma cũng không nhất định chuẩn xác mà nói đại bộ phận thần ma đều không thể chơi dạng này trò chơi mà ngụy long cùng yến hạo hai người công kích chuyển hóa triển hiện ra đối cốt văn ứng dụng đều có thể hình thành từng môn t ầ n g thứ không thấp công pháp bảo thuật không đánh ngụy long nhảy ra vòng chiến sớm thu tay lại yến hạo không cho phép ta không tiểu gia hỏa tóc biến thành ổ gà nhìn vẻ mặt nén cười tự mình sư phụ nổi giận đùng đùng ngươi liền không để cho điểm đồ đệ của ngươi những n à y đồ chơi nhỏ đối ngươi tiêu hao không lớn nhưng cũng là tiêu hao hiện tại trước không chơi ngụy long chứng trạc đàng hoàng nói chính mình tài nghệ không bằng người còn không thừa nhận chính là ngươi yến hạo con mắt đều h ồ n g ta nhiều lần đều nhanh muốn đánh tới ngươi ngươi liền trực tiếp dùng mạnh hơn ta lực lượng tránh thoát ngươi đang chơi xấu ngươi đ ứ a bé này sư phụ ngươi còn là loại kia sợ người thua ngươi y lông lại. Yến hạo nhìn xem lẽ Yến nhìn thẳng khí hùng tự mình hỏi hạo khí xem tự s phụ, im lặng, n g ư chính là tự mình sư phụ vẻ mặt thật muốn so tường thành còn dày hơn hắn đã bắt lấy nhiều lần nhưng chính là không thừa nhận thừa nhận chính mình so đồ để kém rất khó ra hát phong cao ngụy long bắt một cái hỏa liệt điều tới làm thành bữa tối đợi đến yến hạo nằm ngủ hắn mới xuất r a bảo cụ ngươi bây giờ đến tột cùng cảnh giới gì rồi vạn nhân chu đi đầu một câu liền không biết nghẹn bao lâu chí ít thần ma cấm kỵ a chí ít thần ma cấm kỵ phía trên còn có t ầ n g thứ so cái kia cao ước điểm điểm ngươi đột phá thần ma vương rồi còn không có đâu ngươi còn là thần ma cảnh giới chiến lược đâu ngụy long ăn ngay nói thật ta không biết ngươi đối với mình chiến lược còn không rõ ràng lắm ngươi tại đại liên điện một trưởng đánh bại triệu hưng chí ít có một cái mơ hồ phạm vi a vạn nhân chu không tin thường, thường thiên tài đều có tự mình hiểu lấy c h ỉ ít biết mình thực lực ở đâu cái khu ở giữa ta thật không biết ngụy long cũng không biết nên nói như thế nào hắn nói thật vì cái gì không có người tin đâu sáng tạo ra vô địch pháp ngụy long đã tại khai sáng con đường của mình chỉ là hiện tại còn chưa hoàn toàn hoàn thành cho nên muốn nhờ vốn có cảnh giới thể hệ nhưng nếu là đối chiến thật đúng là vô pháp xác nhận chỉ từ chiến lược đến nói phổ thông thần ma vương chẳng cũng không khó thần ma vương bên trong cừng giả vốn át chủ bài xuống d ư ớ i hẳn là cũng có thể chỉ có những cái kia trí cường ngụy long cảm thấy mới có thể cùng hắn so tài có thể tham chiếu hàng mẫu quá thấp, ngụy long cái này loại thực sự cầu thị người, vô pháp khẳng định, đương nhiên không thể nói lung tung đây không phải là loạn suy sao. Tô ta, chính n g ư ơ i cẩn thận một chút ra tay với triệu hưng khả năng sẽ khiến người sau lưng bọn họ cảnh giác. ngươi biết, một ngày chúng ta bại lộ, vạn thần điện hội không kiệt dư lực xóa đi chúng ta. vạn nhân chu nhắc nhở, một cái siêu cấp thế lực dốc hết toàn lực xóa đi một người, có rất ít thất bại. t i ê n tâm đi, ta dự định những năm này tại nam hoang lắng động t h o á n một phát vừa vạn chỉ điểm một chút ta cái kia lộ đệ, cùng hắn đến trưởng thành. ngụy long đã sớm chuẩn bị hắn từ đầu đến cuối không có quên mất chính mình là đại thế tầm quan trọng của hắn so với cái kia siêu cấp cường giả còn trọng yếu hơn cho nên là chiến lược tính nhận tàng thời điểm hắn sẽ không dễ dàng để cho mình ngoi đầu lên dù cho vượt qua thần ma vương k i ế p ngụy long cũng sẽ không dễ dàng đi hoàn g đô c h ỉ ít đợi đến chiến lược hoàn toàn thể hiện có đôi tuyến cùng lật b à n thực lực ngươi tại sao không nói chuyện rồi ngụy long hỏi vạn nhân chu có chút bất đắc dĩ thật có lỗi ta phi công lo lắng ngươi cùng ngụy long tiếp xúc càng nhiều nàng liền càng phát cảm rất được tại cái này vị dáng rất đẹp thiên phú siêu tuyệt thực lực cường hãn cùng với các loại vinh dự ra thân sáng bóng vòng phía dưới có một cái tâm bình tĩnh dùng bốn chữ để hình dung chính là lân yếu sợ mạnh phong đao quận bên kia ta đã có một chút tin tức lần này ta chỉ là trước đó nói cho ngươi một tiếng ta muốn sớm đi một chuyến vạn nhân chu nói chính sự ngụy long s ư ớ n g sở ngươi cũng không giống như là cái này loại đi mạo hiểm giả ta chỉ ít so ngươi tốt vạn nhân chu hận không thể từ bảo cụ bên trong chui ra đi đem ngụy long đánh một trận có thể cái này lời nàng chỉ có thể ở trong lòng nói dù sao còn cần ngụy long giúp đỡ ta muốn đi điều tra một sự kiện một số người qua t ế n vạn nhân chu nổi giận đùng đùng đem đối nguy long phẫn nộ i chuyển rời đến một số người thân bên trên ta đến thời điểm khả năng cần ngươi trợ giúp cẩn thận một chút có bất thường kịp thời nói cho ta còn có làm việc phải tỉnh táo ta nhìn ngươi cảm xúc thật không có đi nguy long dặn dò không đợi vạn nhân chu nói cái gì liền cắt đứt liên hệ nam hoang vạn nhân chu đã chuẩn bị lên đường nghe được nguy long câu nói sau cùng g i n g ngà thầm cắm muốn cai trở về có thể liên hệ đã trúng đoạn nàng vốn là không tốt tâm tình càng thêm không tốt hương đông tiến h ạ mơ mơ màng màng từ trong lều vải lên cương kéo ra rèm một đoàn lơ l ử n g thủy trực tiếp từ đỉnh đầu hắn r ộ i xuống mơ hồ y ế n hạo kịp phản ứng gào lớn sư phụ ngươi như thế nào ngây thơ như vậy chương một trăm bảy mươi sáu vạn nhân chu kiên trì y ế n hạo xóa đi đỉnh đầu thủy đuổi theo n g u y lòng đánh đáng tiếc tiểu g i a hỏa cánh tay nhỏ bắp chân căn bản bắt không được sư phụ của mình ngược lại bị một cái đẳng mạn g cạm b ấ y trực tiếp cấp hóa vào a a, -a. tiểu g i a hỏa kêu to nhìn hằm hằm n g u y long bay đầu qua hạ quyết tâm không tiếp tục để ý tự mình vô lại sư phụ gần nhất thành trì hẳn là bách hoa thành đi nghe nói có rất nhiều đặc sắc mỹ thực hắn bên trong nổi danh nhất chính là bách hoa bánh ngọt là bản x ứ gia tộc quyền thế hoa gia đặc sản tại toàn bộ đại yên đều rất nổi danh ngụy long gặp tiểu gia hỏa còn đang tức giận lại không đủ hắn nói đi thôi sư phụ mời khách ngươi muốn ăn nhiều thiếu liền ăn bao nhiêu rõ ràng là ngươi muốn ăn ta、tota. tiến hạo gặp ngụy long người không việc gì đồng dạng nhịn không được nói ra lời trong lòng nhổ nước bọn sư phụ ra mặt của ngươi vì cái gì như thế nào dày đâu tiểu tử ngươi nói thế nào sư phụ ngươi đâu ngụy long đại nộ giơ chân quát lớn ta bình thường giao cho ngươi lễ tiết đâu tôn sư trọng đạo đâu ngươi chưa bao giờ dạy qua ta muốn thủ cái gì lễ tiết y ế n hạo trận trắng mắt không nhìn ngụy long v ẫ n nộ hắn sớm đã nhìn thấu mình sư phụ một bộ này đối hắn không có dùng ta không có dạy ngươi ngụy long kỳ quái sờ sờ y ế n hạo đầu y ế n hạo đem ngụy long tay đánh rơi lại phát hiện không đánh nổi chỉ có thể mặc cho chính mình nồng đậm tóc đen bị ngụy long cào thành ổ gà ngươi cứ nói đi y ế n hạo từ bỏ chống cự hỏi lại hắn cảm thấy mình sư phụ hẳn là chí ít có một ít danh giới đợi đến hắn thực lực siêu viện sư phụ hừ hừ, hừ. ta không phải một mực đối ngươi tự thân dạy dỗ ngụy long kỳ quái chẳng lẽ ngươi cái này cái thông minh cái đầu nhỏ một chút cũng không nhìn thấy và sư phụ ngươi cái này cái y ế n hạo thán phục thật im lặng chính mình sư phụ thật cường vậy mà có thể nói ra như vậy ngụy long sư đồ hai người vừa đi vừa nghỉ không vui cũng không chậm đại yên nội địa thành trì cũng nhận hạo kiếp ảnh hưởng có thể bốn năm qua đi đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa ngụy long mang theo y ế n hạo du lịch thường xuyên làm một ít cốt văn trò chơi nhỏ ngụy long chỉnh lý ra ba trăm có quan hệ ngũ hành cốt văn từng chút một giao cho h ế n hạo chỉ là cái này ba trăm cái q u ố t văn không đều là hoa hỏa loại kia uy lực nhỏ cũng có một chút uy lực rất lớn hiến hạo học được về sau n g u y long liền cấm hắn sử dụng n g u y long cũng là thiếu có dừng lại cước bộ của mình đảm đương khởi xem như sư phụ trách nhiệm chí ít đối với mất đi phụ thân y ế n hạo đến nói n g u y long cảm thấy mình phải làm thứ gì không hoàn toàn là y ế n lập phong tại cuối cùng t u ế nguyện cho hắn rất nhiều tiện lợi còn có chính hắn nội tâm hắn cần ngừng một chút cũng cần trải vớt trải vớt tựa hồ trực giác nói cho hắn cơ hội như vậy không có nhiều một ít biến c ấ ngay tại thai n é n mà lâm vực sâu thời điểm càng phong ả i để vân vương triều n m Vạn Vạn tình chút chính m hòa trạng t h muốn so đại yên vương triều hỏng bét rất nhiều lôi linh cái này giảo hoạt thuần huyết hoang thú công phá hai đại siêu cấp động tiên một trong phong các phong vân vương triều hơn phân nửa quốc thổ đều là bị đẩy vào trong chiến loạn có gần bán thành trì luân hãm mà bị hoang thú công phá kết quả nếu không có tới kịp rời đi kia chính là một trường giết chóc khủng bố mà huyết tinh đại yên vương triều dùng hai cái thuần huyết hoang thú vẫn lạc một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đến kết thúc ba mươi năm hạo kiếp mà phong vân vương triều nhưng không có cho nên hạo kiếp lưu lại thương tích như cũ tại phong các sở tại siêu cấp động thiên luân hãm truyền t h ừ a trọng địa tổn thất to lớn thời gian mấy năm vẫn không có khôi phục vạn nhân chu đi thẳng tới phong đao quận quận thành phong đao quận là tại phong vân vương triều đông hoàng là lôi linh sớm nhất công hãm địa phương ba mươi đi qua chỉ có vẹn vẹn vài cái thành trì khôi phục mất đi sức sống chỉ có phong đao quận quận thành so với trước đó phải có sức sống mà sức sống đầu m ư ờ n là phong đao quận thành thành vì một chỗ không người quản khống địa phương đại lượng chợ đen giao dịch thịnh hành t r ứ n g kiến phong vũ vương triều vẫn không có thể hoàn toàn thu hồi đối địa phương khống chế mà cao nhất cấp động thiên bị thương lại thêm một ít thế lực thôi động phong đao quận thành liền thành đặc thù chỗ nữ nhân ở đâu đến tới đây làm gì có biết không quý củ thanh cửa vào có mấy cái hung ác nam tử như có như không vây lên vạn nhân tru nhãn bên trong hiện ra d â m quang trên người bọn họ khí tức vô cùng hỗn tạp có vạn thần điện khí tức c ũ đọc xa chính là trong kim đan cương giả có truyền ngôn nói hắn là kim đan trí cường giả một trong có thể độc lập đối kháng thần ma như nữ nhân kia không thể để cho hắn hài lòng phải tao đ ư ờ n g có người cười trên nỗi đau của người khác tại phong đao quận thành sinh tồn tàn nhẫn rào h o ặ c chỉ là cơ bản nhất tổ tính người là độc xà vạn nhân chu đem chung quanh tiếng nghị luận hết t h y đặt vào lỗ thai nhanh chóng t r ì n h lý nàng liếc nhìn trước mắt chín người tạm thời xưng là người đi thần tộc lực lượng đến quá nhanh tại địa phương nguy hiểm rất nhiều người chọn đường tắt thế nào nghe nói qua ta độc xà cười đắc ý tay trái của hắn phía trên có một đoạn đôi bọ cạp cái này là hắn cưỡng ép dung hợp thiên hạ thần tộc thần huyết dẫn phát biển lý cái kia đôi bọ cạp dối dài muốn đi vớt ve vạn nhân chu gò má rất nhiều người cho dù gần giống như hắn cảnh giới ngay tại lúc này đều sẽ sợ hãi độc một mực là thần bí mà khủng bố ta nếu là ngươi liền sẽ không làm thế nào vạn nhân chu thoáng hiển lộ một k i a thần ma cảnh giới khí t ứ c chỉ bao phủ trên người độc x à nói khẽ mang theo ngươi người cùng ta tới tiền bối vạn nhân chu khí thế áp bách tới về sau độc x à toàn độ người bỗng nhiên từ loại kia cồn g phóng lâm vào vẻ v ạ i hắn cái chán đầy mồ hôi một cử động nhỏ cũng không dám mang theo ngươi người cùng ta tới ta không muốn đang lặp lại lần thứ ba vạn nhân chu thanh em rất nhẹ người ở bên ngoài xem ra liền giống như là cầu khẩn đồng dạng có thể trên thực tế cầu khẩn là độc x à cái này cái năm gần đây tại phong đao quận thành có chút danh tiếng tiểu bán chủ liền kém cấp nữ từ trước mắt quỳ xuống người khác cho là hắn là loại kia độc nhất độc x à trên thực tế chính hắn bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng bằng không cũng không hội ở cửa thành trắng người chuyên t r ọ c kẻ yếu hạ thủ hắn biết chính mình có thể đắc tội người nào không thể đắc tội người nào phong đao quận thành nước rất sâu phi thường sâu nữ nhân kia phải ngã nấm mốc lần này lại để cho độc xả tên kia đạt được thành cửa vào không ít người nhìn xem cái k i a nữ nhân rất đáng thương bị độc xà b ă n g một đám người vây quanh chậm rãi kéo tới một chỗ một góc nó nhỏ đã có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì có người nói hẳn là từ vương t r i ề u nội địa đến chim non căn bản không biết phong đao quận thành quy củ a lão đại cái này nữ nhân ngươi chơi qua về sau có thể hay không một tiểu đệ trước l ờ i còn chưa nói hết đầu đã dọn nhà tiên huyết cuồn vún nhìn thấy một màn này t r u n g quanh tiểu đệ các loại hôn tạp khí thế toàn bộ kích phát tựa hồ muốn xé vạn nhân chu gầm thét người đang làm gì ta hỏi người đáp lợi vô ích gì đều không cần có nếu không chính là chết vạn nhân chu thần sắc không thay đổi thần ma k h í chàng bao phủ hẻm nhỏ giết chết một người liền giống như là nghiền chết một con kiến xem như thần ma hội địa khu người phụ trách nàng chán ghét lương chủng người một loại là vạn thần điện quái thai một loại khác là không thuộc về vạn thần điện quái thai y miệng độc xa ngăn lại thủ hạ của mình nhìn qua nằm xuống đất liền một tia âm thanh đều không phát ra được tiểu đệ độc x à khỏe mắt run dày đảo qua hẻm nhỏ toàn bộ hẻm nhỏ đều bị phong bế bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền lại không đi ra lần này đá vào tấm sắt cái này cái nhìn như vô hạ nữ nhân chính là một đoá có gai độc hoa. Mỹ lệ mà Tiền bối, chúng ta không có ác、ý. Độc xa cầu hoa. không khẩn. trí mạng. Tiền là lệ mà một Mỹ đoá gai ta xa bối, ý. vạn nhân chu từ chối cho ý kiến nói cho ta phong đao quận thành thống trị người phong đao quận thành t r i ệ u quận thủ phủ khống chế độc x a lời còn chưa nói hết một cái thủ hạ lại bị giết chết vạn nhân chu đánh gây hắn ngươi có thể nói láo có thể ngươi mỗi vung một cái láo ta liền giết một người ngươi còn có vạn nhân chu như đếm cựu cao đồng dạng đếm lấy những người còn lại ngươi còn có năm lần phạm sai lầm cơ hội cái này phút chốc đi theo độc xà thủ hạ nhân khóc nữ nhân trước mắt là nơi nào đến q u á i thai hắn nhóm cũng không phải chưa từng gặp qua cờ giả có thể dạng này một lời không hợp động thủ quá ít phong đao quận thành chân chính chúa tể độc xa e ngại nhìn qua vạn nhân chu ta chỉ là nghe được một ít chuyên môn chân chính chúa tể là vạn thần điện một vị thần vương cụ thể là người nào ta không biết trừ cái đó ra phong các cũng ở trong đó một ít bố trí có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ độc xa chưa hề nói quận thủ phủ trên thực tế quận thủ phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa nói cho ta tiền nhiệm c h ấ n thủ nơi lây thiên chắc vương hầu gia tộc an gia tin tức vạn nhân chu hỏi đ ộ c xà nghe được vấn đề này ánh mắt đột biến cười khổ nói ta không biết an gia biến mất cơ hồ ngay tại trong vòng một đêm biến mất b ảnh lại là một cái thủ hạ ngã xuống đất chỗ cổ tiên huyết cuồng phún đ ừ n g đối ta nói láo vạn nhân chu nhìn qua đ ộ c xà thân sắc không có chút rung động nào chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở ta chỉ biết một ít tiểu tin tức thiên chắc vương tại ba mươi năm trước tình hình chiến đấu thảm thiết nhất thời điểm d u n g đốc chiến c h i d a n h đ ổ diện một tòa vạn thần điện đợi đến hắn chiến vẫn tại hung hãn di trùng vây quanh về sau gia tộc của hắn cũng bị rời đi chỉ là những năm này an gia không ngừng suy sụp cơ hồ đều chết sạch đ ộ c xa nói đừng đ ộ c xa kêu to nhưng mà vạn nhân chu lại lần nữa giết một cái thủ hạ của hắn người rốt cuộc muốn làm gì an gia diệt vong chính là một cái công khai bí mật tất cả mọi người biết là vạn thần điện trả thù đ ộ c xa sụp đổ không phải lại giết h ắ n cái này loại trong tay dính đầy huyết tinh người chưa từng thấy vạn nhân chu cái này loại căn bản không có biểu thị tựa hồ giết người cũng chỉ là giết người cũng v ẹ n vẹn giết người không đe dọa không hưng phấn cứ như vậy giết vạn nhân chu nhẹ tay nhẹ phẩy qua bao quát xà độc tại bên trong còn thừa mấy người không có phản kháng chết đi thần ma cùng kim đan t r ê n lệch c h i đại lớn đến kinh người chỉ có một ít biến thái mới có thể tùy tiện vượt qua mà đại bộ phận người không có loại năng lực này vạn nhân chu từ nhỏ ngõ hẻm bên kia đi ra đi ra về sau đổi một bộ quần áo biến thành một cái cải trang lịch luyện lại phổ thông trung niên nữ tử trong mắt nàng lộ ra một vệ sắc ý tiền nhiệm vì thủ hộ nhân tộc mà chết thiên c h ắ c vương không chỉ lưu lại huyết hắn sau khi chết gia tộc cũng bị hủy diệt cái này là vạn nhân chu không thể chịu được sự tỉnh cũng là nàng tự mình đến phong đào quận nguyên nhân lần này độc xà thời gian dài như vậy liền một điểm thanh âm đều không có thành cửa và o có người t r e o ghẹo cùng độc xà rất là quen thuộc một ít đội cười cười nói nói hướng trong hẻm nhỏ đi tới chương một trăm bảy mươi bảy thỏa hiệp t i ê n mãn thần vương hẻm nhỏ bên trong cùng nhau nằm đảo thi thể không đầu đều là bị nhất kích giết chết các loại nhan sắc tiên huyết chảy đầy đất tình trạng nói không đến nhiều thảm chết rất là an tưởng không tốt độc xà bị người giết chết đám tiêu cười cười nói nói người giống như bị kẹt lại cổ chuột co i chuột nói phong đao quận thành cũng co q u ý củ dạng này tử vong thật quỳ dị nữ nhân kia đâu có một cái nam tử mặt xẹo hỏi bên cạnh hắn người gấm thét ngăn lại kêu to tiểu đệ người đúng là ngu xuẩn nhìn không ra độc xà gây không nên gây người hắn nhóm xử lý như thế nào những người này nhìn xem nằm xuống đất thi thể con mắt tán phát quỷ dị ánh sáng kích động trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thân huyết tìm người xử lý đi bán giá tiền chia đều độc xà là đỉnh phong kim đan có rất nhiều người muốn thi thể của hắn có người đề nghị tiếng nói cũng tại giảm xuống phong đao quận thành tại những năm gần đây đã hình thành khổng lồ chợ đen dây xích người ăn người đã là mặt chữ ý tứ hắn nhóm có lẽ không hội đùa bỡn độc xà thi thể có thể có người hội nguyện ý thanh toán một số lớn tài nguyên hoặc là vì thân huyết hoặc là coi trọng độc xà đồng thời kiên trì con đường tu luyện cùng thần tộc đạo lộ một đoàn người đem độc xà thi thể chứa vào trong túi chữ vật từ một bên khác cửa ngõ rời đi trợ giúp vạn nhân chu xử lý những thi thể này những người này vừa đi ở cửa thành lại có người phát hiện không đúng tiến đến liền cái gì đều không nhìn thấy đợi đến triệt để không người ấn lý t u y ế t đã đi ra hẻm nhỏ vạn nhân chu từ một chỗ bóng tối xó x ì n h đi ra thay đổi diện mục nàng lộ ra một vệ cười lạnh t ì mang đi độc xà thi thể người rời đi phương hướng mà đi thần thánh chi địa số hai còn có an gia phong đao quận thành phía sau đến cùng cất giấu cái gì người nhóm những này mẫn cảm nhất những con chuột nói cho ta đi vạn nhân chu đặt chân im mắng dung nhập trong đám người muốn thu hoạch là chuẩn xác nhất tình báo vĩnh viễn không cách nào dựa vào hai tay tin tức nhận được nàng không phải hành tẩu trong bóng đêm giờ phút này nàng chính là hát cám muốn càng thêm g à o h o ạ n càng thêm tàn nhẫn càng thêm tỉ mỉ mới có thể từng tầng từng tầng lột ra cái tảm đi tìm tới phong v â n vương triều nội bộ ẩn chứa bí mật đại yên vạn thần điện ngắn ngủi m ư ơ i ngày công phu một tòa tân đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên điện chủ liên quan tới cái khác phân điện công việc xử lý như thế nào tiến trần vị kia tân vương lấy khiến cái khắc động thiên hướng đại yên cái khác phân điện cực hạn tạo áp lực nguyên bản cự linh thần vương sở tại thần điện đã bị buộc bất lực kiên trì có chân thần báo cáo thiên mãng thần vương nghe thủ hạ báo cáo thì mỹ tra xét xong mỗi cái tin tức hắn kia trương yêu ra khuôn mặt thiếu có rơi vào trầm tư thiên mãng thần vương ngầm đầu ngụy long tiên kia diễn đi thần điện về sau đem tất cả mọi thứ hoàn toàn lấy đi đúng không vô pháp xác nhận là lấy đi còn là hủy đi trước đó quay lại pháp trận bị hao tổn nghiêm trọng chúng ta chỉ có thể trước tiên đem bên trong chứa đựng hình ảnh chuyển rời đến mặt khác bảo cụ bên trong có thể muốn lấy ra còn cần thời gian thủ hạ hồi đáp chúng ta chỉ có thể trước từ sự tình khẩn yếu đi làm quan g minh thần vương tên phế vật kia mất đi lúc đầu hết thẻ tin tức mang ý nghĩa trước đó hết thẻ tích lũy tan thành b ọ c nước thiên mãn thần vương phẫn nộ có thể nghĩ đại yên nội địa chỗ kia thần điện cùng yến đô thần điện sắp nhập còn có ta muốn liên hệ khu vực khác thần vương lần này từ tổng điện điều đến cơ hồ đều là thiên mãn thần vương tâm phúc thủ đoạn mau lẹ rất nhanh xây dựng tốt đường dây liên lạc tuyết thần vương c nguyên ta nói một nói c â Nam Hoang Thần Điện tình huống. Thiên Mãng Thần Vương đuốt đuốt mi tâm. đuốt đuốt t u ế t Thần vương có sao nói vậy nói, nam hoang Thần tình tốt thật rất Hoang cảnh không không Vương nói nói, Nam Điện An Ngay nói thật rất không ổn. n vậy g có sao y lắm, u lai chúng ta ngay tại trong bị động nam hoang tập tục bảo thủ chúng ta chỉ có thể thận trọng từng bước mắt thấy mở ra cục diện lại bởi vì minh thiên an thần vương sai lầm hiện tại chúng ta không gian sinh tồn bị cực độ áp bách thiên mãng thần vương đã sớm nghe qua không biết nhiều thiếu phàn nàn những địa phương này thần vương có một cái toán một cái tuyệt không có đơn giản quan minh thần vương h ữ phản phương hướng bốn cái đại hoàng hết thể lục sử phân điện bốn cái địa phương thần vương vậy mà một cái không có c h i viện chỉ có cự linh thần vương cùng với lật sai lầm linh thần vương lệnh hâm cùng ta nói một chút ngụy long đi ta muốn nghe vừa nghe cảm giác của ngươi t ố i trực quan cảm thụ thiên mãng thần vương không có truy cứu đi qua sự tình ý nghĩ ngụy long tồn tại rất có thể là một cái đại uy hiếp thiên mãng thần vương càng hiểu một cái tuyệt thế thiên tài lực sát thương mà lại ngụy long vũ rực từng bước đầy đạn nếu không phải hiện tại cần hắn điệu thấp lại thêm cản trở trung điệp nếu không hắn hàng đầu liền muốn đánh giết ngụy long nam hoang vạn thần điện tuyết thần vương nghe được thiên mãng thần vương nâng lên ngụy long nàng hơi xứng s làm sao vậy có nội tình gì thiên mãn g thần vương bắt giữ đến tuyết thần vương thần thái cải biến dáng người lẫn một cái đi thẳng vào vấn đề tuyết thần vương tại băng tuyết vương tòa phía trên lấy lại tinh thần thần sắc không thay đổi ta đối ngụy long không hiểu rõ tuyết thần vương thở dài một hơi có ý tứ gì thiên mãn g thần vương nhữ n g mày ngụy long chẳng phải là từ nam h o a n g quật khởi sao là không giả có thể là hắn cũng không phải là xuất từ gia tộc quyền thế cho tới nay bị linh khư động thiên bảo hộ rất tốt rất nhiều tư liệu ta đều không thể nhận được tuyết thần vương ngữ khí trầm trọng chấm nguyên lai ta liền một lòng phát triển nam hoang vạn thần điện thật vất vả mở ra cục diện lại nhân một vị thần tử dẫn tới thái họa dẫn đến ta mấy trăm năm tích lũy hủy trong chốc lát lại có chuyện gì thiên mãng thần vương không khỏi kinh ngạc có một vị thần tử từ đại hiến nội địa thần điện cũng chính là vương đô thần điện đến tới chỗ thần điện bởi vì quyền hạn vấn đề hắn làm rất nhiều cấp tiến sự tình dẫn đến cho chúng ta cung cấp ấu đồng rất nhiều thế lực bại lộ bị xóa đi tuyết thần vương nói một chút có quan hệ trước đó biến cố nàng bổ sung cái kêu thần tử là quang minh thần tử cho nên ngụ ý không cần nói nhiều minh thiên an xem như quang minh thần vương quang minh nhất hệ thần duệ thần tử đãi ngộ sẽ khá hơn một chút nói về ngụy long đi thiên mãng thần vương nhắc nhở cũng là bởi vì chuyện này dẫn đến thần điện xúc tu bị chém đứt có quan hệ với ngụy long tư liệu thu thập rất khó khăn ta trước mắt biết cũng chính là có thể siêu tập đến những cái kia tuyết thần vương nói nếu là điện chủ m ớ n ta có thể để người chỉnh lý một phần còn có tại đại liên hạo kiếp thời điểm quang minh thần vương xác định tiêu cực viện trợ sách lược dẫn đến các nơi thần điện đều không ngoại lệ tại chiến hậu nhận cảnh cáo tuyết thần vương nói thêm một câu tiếp tục quan tâm ngụy long còn có người đứng bên cạnh hắn hắn thái độ đối với vạn thần điện không thể nói tốt nhìn nhìn có thể hay không tiến hành s u ố i rụng hoặc là thu mua chúng ta có thể cho ra tận khả năng nhiều c h ỗ t ố t thiên mãng thần vương chặt đ ứ t cùng nam hoang trò chuyện hắn cũng chịu phục tuyết thần vương thật đúng là nắm lấy quang minh thần vương không thả không biết có nhiều lân thủ nhiều lân đoán nam hoang vạn thần điện tuyết thần vương từ vương tọa phía trên đứng lên tìm được minh xuyên đem trong tay sự vụ lại lần nữa chuyển xuống minh thiên ăn chết để tuyết thần vương rất may mắn chính mình lúc trước lựa chọn nàng thu thập rất nhiều có quan hệ tại ngụy long tư liệu có thể những này không thể cho thiên mãn g thần vương cái này vị trí thượng long thần đệ tử thiên tri kiêu tử hành sự hội càng cực đoan phán đoán của ta không có sai ngụy long trưởng thành càng lúc càng nhanh hắn không phải loại kia đồng dạng thiên tài hắn tiến lên bước chân không lại bởi vì tu vi đề thăng mà đ ì n h chỉ chí ít hiện tại không có cái này loại dấu hiệu nguyên lai tuyết thần vương muốn điều đi nhưng bây giờ không tốt t h ỉ n h cầu nàng chỉ có thể mò cá còn muốn xử lý tốt cùng thiên mãn g thần vương quan hệ mà lại tuyết thần vương nhận vì tiểu tiểu đại yên hội dần dần cất giấu không xuống ngụy long có lẽ các loại cái mấy chục năm ngụy long liền sẽ rời đi đại yên kia thời điểm hiện nay nhìn như nguy hiểm nam h o a n g hỏi lại an toàn nhất điện chủ tiếp xuống làm sao bây giờ thủ hạ nhìn xem thiên mãng thần vương sắc mặt càng ngày càng kém vị k i a chân thần chỉ có thể cẩn thận hỏi để hắn nhóm bảo trì địa thấp thiên mãng thần vương cùng bốn đại h o a n g điện chủ liên hệ về sau cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm một cái so một cái hội kêu khổ hiện tại thiên mãng thần vương cũng không có biện pháp thần vương địa vị chiến lược đều không là chân thần có thể so không thể bạo lực câu thông mà lại hắn còn có tự mình sư tôn cho nhiệm vụ đ ặ thù những cái kia quay lại pháp trận còn muốn khôi phục chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ thủ hạ hỏi có thể chậm một chút nhưng vẫn là muốn làm cái này là q u ý củ mà lại ta luôn có một loại cảm giác tựa hồ ta xem nhẹ cái gì bất kỳ cái gì một tia chi tiết đều không cần bỏ qua đến mức nhân thủ không đủ có thể hướng phong vân vương chiều bên kia đi mượn thiên mãng thần vương như có điều suy nghĩ điện chủ ngươi cái này là thủ hạ gặp thiên mãng thần vương đứng dậy hỏi thiên mãng thần vương hiện lên một chút bất đắc dĩ ta muốn đi gặp một lần yến trần cái này vị tân vương hắn so ta càng có kiên nhẫn Chỉ ít đối địa phương thần điện áp bách nhất định phải hủy bỏ nếu không rất nhiều chuyện ta không có pháp đi làm thiên mãn thần vương lách mình hướng vương cung m à đi h á n từ trước đến nay đến đại yên liền không có đi cùng yến trần gặp mặt mà tại cùng vài đại phân điện điện chủ nói xong thiên mãn thần vương biết mình tại loại khí thế này so với bên trong thua yến trần quá ổn t h a n h vương về sau chỉ làm ba chuyện chuyện thứ nhất không mở rộng vạn thần điện ý đồ cấp vương vị ảnh hưởng chuyện thứ ba đối các nơi vạn thần điện phân điện cực hạn tạo áp lực yến trần không giống một cái tân vương lão luyện đáng sợ càng làm cho thiên mãn g thần vương kiên kỵ một điểm là trên tay hắn không có bao nhiêu tin tức liên quan tới yến trần dù cho cùng triệu hương vị kêu hoàng tộc đặc s ứ hợp tác y ế n trần bại lộ cũng rất ít y ế n trần liền giống như là bụi bặm đồng dạng đột nhiên một phát sau đó lại trở nên yên ắng hắn ngay tại vương cung quan sát vương triều có thể hào quang của hắn không muốn yến lập phong như thế l o a mắt có thể hắn liền có thể trường không hết thảy vương như dây núi sư phụ ba trăm cốt văn lúc nào mới tính luyện thành đâu yến hạo ăn trong tay bách hoa cao hiếu kỳ hỏi ngụy long ngụy long nhìn tiểu ra hỏa một ánh mắt đợi đến ngươi có thể đem ngũ hành diễn hóa đ ặ t tới cực hạn liền có thể cái gì là cực hạn ngươi liền không thể nói một cái tiêu chuẩn tiến hạo sờ ngoài miệng bánh ngọt cắt bã tức giận bất bình nói không nên g ấ p g á p muốn hưởng thụ quá trình học tập mà không phải kết quả ngụy long lắc đầu gặp tiến hạo phải gấp hắn nghĩ nghĩ đợi đến ngươi chừng nào thì có thể đánh đến ta coi như quá quan thế nào mỗi lần diễn luyện cái nào một lần ngươi không tại tối hậu q u n đầu buộc phát vượt qua lực lượng của ta ta làm sao cùng ngươi so tiến hạo cắn cắn n i ế n răng trong mắt nhất chuyển nhu t nói bằng không sư phụ đem ta thiên p h ú phong ấn cấp giải trừ dạng này mới tính công bằng nha dạng này được hay không ta cam đoan lần tiếp theo diễn luyện liền dùng ngươi nắm giữ lực lượng tuyệt không vượt qua ngươi ngụy long một ánh mắt nhìn xuyên tiểu gia hỏa tiểu tâm tư cười xấu xa lắc đầu sư phụ ngươi có thể hay không giảng một chút đạo lý tiến hạo giữ chặt ngụy l o n g tay đ ô n g nhiên tiểu gia hỏa trong tay xuất hiện nhất đạo băng tinh đánh lén xuất thủ chỉ là băng tinh vừa bay lên ngụy long liền từ biến mất tại chỗ đến đến nguyên lai、like、sở tại bên ngoài đình sư phụ ngươi đều sử dụng lôi đ ộ thuật tiến hạo nhạy bén nhìn thấy ngụy long thân chợt lóe lên lôi quang kém chút g i ậ n ất thật muốn đem cái này không nói đạo lý sư phụ cấp trói chặt ngụy long đem bách hoa cao để vào miệng bên trong phủi tay nhìn về phía tức giận tiến hạo nghiêm túc nói không phải sư phụ chơi xấu mà là sư phụ có chính là muốn làm chuyện gì tiến hạo muốn nghe một chút tự mình sư phụ lần này biên ra lý do gì ngụy long nhìn một chút bầu trời nói cái này bách hoa cao không hổ là vương tộc đặc sản tốt ăn còn không á n ngon miệng còn thanh tâm vị sư tâm tình không tệ muốn đi thuận tiện độ cái lôi kiếp chương một trăm bảy mươi tám mạn thiên phong vân vì ta khởi t i ế n hạo nghe được chính mình sư phụ miệng nhỏ hơi hơi mở ra người đều nốc sư phụ độ thần ma vương k i ế p không thể b ổ bỡn đại không ta nhường một chút ngươi chính là t i ế n hạo tiểu mặt căng cứng chính mình sư phụ nhiều đại nhân còn giống như là một đứa bé bởi vì sợ thua cái gì dạng lời nói đều có thể nói vô địch c h i tâm niềm tin vô địch có đôi khi dùng đến cổ vũ chính mình không tệ nhưng ở cái này loại hung hiểm lôi k i ế p phía dưới chẳng lẽ mặt so tính mệnh trọng yếu hơn thần ma vương là một cái cự đại cánh cửa hiến hạo không thiếu tu luyện thưởng thức cho nên cho dù hỏi thăm một ít ngụy long thực lực cũng khó tránh khỏi như thế một tia lo lắng mà lại theo hắn biết chính mình sư phụ không quá giống loại kia sĩ diện người yên tâm đi thiểu g i a hỏa ngụy long nhẹ lắc nhẹ tay mang theo ý cười ra hiệu y ế n hạo không cần lo lắng đỏ mắt người đã đến đến xa thiên phía trên ngụy long xóa đi khỏe miệng bách hoa cao cạt bã hai mắt hoàn toàn bình tĩnh trở lại ánh mắt như vậy nếu để cho y ế n hạo nhìn thấy sợ rằng sẽ cảm giác lạ lẫm ngụy long rất ít lạnh lùng như vậy mà một khi hắn dặng này cũng tương tự biểu thị hắn phải nghiêm túc từ hạo kiếp kết thúc ta đi đến thần ma tri lộ kỳ thật liền có thể mạo hiểm độ kiếp có thể ta để cho hậu thỏa từng chút một rèn luyện độ diệt thần thánh c h i địa đánh giết ba vị thần vương sáng tạo vô địch pháp cái này đầu thần ma cấm kỵ chi l ộ đã vượt quá dự liệu của ta nguy long có rất nhiều vai lý t à thuyết nhưng trong đó phần lớn là nửa thật nửa giả độ thần ma vương k i ế p cũng không phải là nói đùa một loại trò đùa đang dạy dỗ tiểu hiến hạo ngũ hành cốt văn những ngày gần đây nguy long cũng là tại đối với mình làm cuối cùng lắng động tiến hành tổng kết thời cơ đã thành t h ủ c t i ệ t đề thành t h ụ vô địch pháp là một đầu thông thiên đại đạo bắt nguồn từ thêm điểm thiên phú lại không chỉ là thêm điểm thiên phú là hắn vô số lần chiến đấu tổng kết vô địch chân chính c h i tâm cũng là hấp thu lượng lớn hoang thú thần huyết chân chính đi ra con đường thuộc về mình vô cực lực lượng vô cực cốt văn thần ma khí ngụy long sớm đã đem ba cái quan hệ hoàn toàn khơi thông vô cực lực lượng là thần dị lực lượng chủ chiến đấu sát phạt vô cực cốt văn câu thông pháp tắc chủ pháp tắc lĩnh ngộ mà thần ma khí thì là tự thân tu vi ngụy long tại tự sáng tạo vô địch pháp thời điểm lĩnh ngộ thần ma về sau ý cảnh hiểu pháp biết pháp dùng pháp mà kia lúc liền trực tiếp đi đến biết pháp cảnh giới có thể thuần thục ứng dụng lực lượng pháp tắc có thể ngụy long mong muốn rình mò là biết pháp về sau cảnh giới dùng pháp đem lực lượng p h á p tắc từ hư hoa thực ngưng tụ ra p h á p tắc x i ề n xích tiếp xúc đến thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng cái này là dã tâm của hắn cũng là hắn tự tin càng là ngụy long nhiều năm qua áp chế bản thân thực lực bộc phát giờ phút này hắn đụng chạm đến dùng pháp cánh cửa mà vô cực lực lượng vô cực c ố t văn thần ma khi tam vị nhất thể vượt qua thần ma vương kiếp kia trước đó hết thể lắng động đều sẽ mượn này bộc phát mà đây mới là ngụy long tạm thời điệu thấp nguyên nhân sở tại điệu thấp là vì càng lớn cao điệu đại phong khởi hệ vân phi dương tới đi liền để cái này lôi kiếp cho ta thần ma đạo lộ dùng một cái hoàn mỹ kết thúc ngụy long phóng lên tận trời khí thế hoàn toàn bung ra trong phương viên vạn giảm tại thời khắc này vì đó nghẹn nào tựa hồ có đại khủng bố ở trong đó ấp ủ cái này là tiểu hiến hạo tại chỗ phương đình bên trong lo lắng nhìn xem ngụy long độ kiếp đương tiểu gia hỏa nhìn thấy chính mình vô sĩ sư phụ kiếp như thần như ma một mặt cảm thấy nguồn gốc từ cốt tủy run r u dày đó là một loại đến từ bản nguyên cảm xúc từng chút một chấn động mà tại chỗ sâu nhất là đã qua đời yến vương yến lập phong bố trí xuống phong tỏa thiên phú đại trận kia là hắn ngũ hành bất hủ báo cốt đang run dày là nguồn gốc từ lực lượng cấp độ sâu cộng m ì n h sư phụ thật thế k i a cường tiểu yến hạo ngơ ngác nhìn qua sừng sững tại xa thiên chính mình sư phụ dạng này khí tức so hắn nghĩ còn cường đại hơn làm cho nhiều tựa hồ những ngày thời gian cùng hắn vui cười giận mắng sư phụ nghiêm túc triển hiện ra lực lượng thật không thể mà tại ngụy long tiếp dẫn lôi kếp i thời khắc tại bên ngoài mấy vạn g i yến đô mới vừa từ vương cung ra thiên m ã n thần vương đ ô n nhiên từ biến mất tại chỗ đến, đến xa thiên phía trên thiên mang thần vương một thân cự xà bóng tối của vũ yêu giá mặt cặp k i a che lấp ánh mắt càng thêm che lấp hắn nhìn xuyên thiên địa thần s ắ c t r i n h trọng mang theo một v ệ không dám tin tưởng nhìn thiên địa dị tượng là thần ma vương lôi tiếp có thể vì cái gì tựa hồ muốn dẫn phát pháp tắc cộng minh đây rốt cuộc là thứ độ gì thiên mang thần vương mới vừa cùng yến trần làm xong giao dịch không có lây đến chỗ tốt ác liệt tâm tình càng kém một điểm do dự một chút thiên mang thần vương thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất hướng t i ê độ kiếp tri đ i ệ tiến đến nếu là thần binh vậy phải xem nhìn có không có nhận được cơ hội nếu là cường giả độ kim thân kết số thiên mãng thần vương không biết nghĩ đến cái gì lại lắc đầu dùng hát sát bản nguyên lực lượng c ủ n g bố muốn dùng tu sĩ、si、chi lộ đi ra một bước này cơ h ộ i là không có khả năng thiên mãng thần vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại tại nội tâm của hắn chỗ sâu rốt cục phát hiện cái này tiểu tiểu đại yên ẩn chứa một loại nào đó bất p h ẳ m lại cân nhắc đến chính mình sư tôn cho nhiệm vụ đặc thù thiên mãng thần vương thần sắc càng khó coi hơn nội tâm không từ sinh ra một phần sắc ý đại yên điện t i ế n trần từ trong nhập định tỉnh lại hắn mới cùng thiên mãng thần vương đánh qua lời nói sắc bén giờ phút này ngay tại dưỡng thần mà ở ông ông t một một chỉ là so với thiên mãn thần vương nắm giữ thần minh yến trần chỗ cảm thụ càng thêm rõ ràng kia là một cỗ có thể xưng khủng bố lực lượng kia phát t á c lực lượng khổng lồ vẹn vẹn nhấc lên từng chút một dư ba cũng đủ để cho thập cổ hoàng côn cảm giác được uy hiếp thập cái này không ai ế bị nổi hạ phẩm thần binh tại sợ hãi đầy đủ chấn áp vương tộc thần binh tại sợ hãi là khoảng cách quá gần hiến trần thân thượng của một mạc đôn hậu nặng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất từng chút một t h ấ n an thập cổ hoàng côn cái này là hắn đặc hữu bí mật cũng là hắn thời niên thiếu kỳ ngộ đồng dạng cũng là mẫu tộc đê tiện tiến lập phong cũng không coi trọng tình huống dưới y nguyên có thể đi đến hôm nay nguyên nhân sở tại tiến trần nắm giữ nhất môn cực kỳ cường đại truyền thừa cũng là này môn truyền thừa để hắn có thể có đủ đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi ở nút tiến trần cười lệnh ta cũng không phải hắn có thể dùng tự thân căn cơ cung cấp nuôi dưỡng ngươi ngươi chỉ là một kiện binh khí ta là chủ nhân của ngươi nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng ta không ngại đem ngươi đ ú c nóng tiến nhập ta thân tiến trần dùng bí pháp trực tiếp khống chế lại thập cổ hoàng côn tại vương triều truyền thừa bên trong thậm chí tại toàn bộ nhân tộc trong truyền thừa thần binh chiếm cứ địa vị rất trọng yếu đương tộc hiện nay địa vị long triệu hoàng thần ma vương kiếp một loại nào đó ba động ngay tại vị trí của chỗ hắn hướng ra phía ngoài truyền bá đầu tiên là nam hoàng thần ma vương Khoảng cách càng gần, thực lực càng mạnh, cảm giác đến áp bách càng gần, càng giác lực đối ế kiếp n càng mánh、liệt. ngược lại là những cái kia phổ thông mệnh luân, tu sĩ kim đan, không có cảm giác gì. Mà tại đại yên cường giả hoặc là đem ánh mắt, hoặc là tự mình Nguy Long hoán áp bách cái giác phổ có cảm hoặc hoặc trước thời là là Mà là là hoàn gì. giả liệt, lại lôi kim đem mắt, điểm, kia tại đại tới triệu tu tự tất. sĩ đã đ với đã sớm thần ma viên mãn ngụy long đến nói thần ma vương kiếp sớm đã có thể triệu hoán lôi kiếp hình thành thiên không mây đen dày đặc phạm vi ngàn dặm bên trong khí tượng đ ố n g nhiên biến hóa thần ma vương kiếp là so thần ma kiếp cường quá nhiều lôi kiếp hết thể lục đạo mỗi một đạo đều vô cùng cưỡng hãn cuối cùng nhất đạo thậm chí có thể đạt đến phổ thông thần ma vương trung hậu kỳ nhất kích lực lượng bởi vậy rất nhiều thế lực tại chính mình cường giả độ thần ma vương kiếp lúc thường thường có c h ấ n thủ thần binh tương trợ cồn phong nổi lên lôi xà cồn u vũ hình thành mánh liệt gió lốc tại lôi kếp i phía dưới một phương gò nhỏ bị lực lượng cồn g bạo xóa đi vô số cây cối nổ tận gốc đây vẫn chỉ là lôi kếp i dư ba trung tâm nhất là vô số lôi điện sen lẫn hình thành lười lớn một cái ngọc thụ lâm phong sát mặt như ngọc thanh niên lảng lạng đứng xử hắn tại lôi điện phong bạo trung tâm nhất lại một cách tự nhiên có một loại tĩnh mịch ở trong đó thai nén có cuồng có trước xóa thể thể hết thẻ tựa tĩnh trở phong, phá hủy hắn, hồ quang, đi đến đến núi lôi người hắn, liền lại. dãy yên ẩm ẩm ẩm ẩm lôi kiếp đang nổi lên lôi kiếp sẽ không để ý đ ộ h ắ n người là hù người cũng tốt là muốn chết cũng được hắn chính là thiên địa lực lượng hình thành lực lượng nào đó phát tác khi nó khởi thế thời điểm liền hội khóa chặt không lại bởi vì người phía dưới là người nào mà có thay đổi ẩm ẩm đạo thứ nhất lôi kiếp thẳng tắp rơi xuống vô tận lôi quang rơi vào ngụy lòng trên thân thể sớm đã vào hóa cảnh lam văn chiến giáp t r ớ c mắt xuất hiện tại thân thể của hắn hình thành nhất tầng lôi quang chiến hắn hình quang của đạo thứ nhất lôi đ kép rơi xuống qua ngụy、so、long, long tại loại này còn bạo hủy diệt lôi điện phía dưới cảm thấy một cố lực lượng quen thuộc lực lượng quen thuộc tại tạo ra thai nén tân sinh tạo hóa giống như mùa xuân t â y nhỏ nhẹ nhẹ phẩy qua hắn một thân thần dị bởi vì ngụy long sớm đã nhìn thấu con đường phía trước hiểu pháp biết pháp dùng pháp cho nên cảm xúc càng sâu ngụy long có thể cảm giác được rõ ràng vô cực lực lượng đang tăng cường là bản nguyên đang tăng cường kia là vô số kỳ diệu nguyên địa mà vô cực cốt văn luận chứa vô cực pháp tắc càng thêm rõ ràng cơ hồ có thể đụng tay đến vô cực là một mảnh hỗn độn lại đủ cường đại thần ma khí trực tiếp sôi trào cực hạn thuế biến thăng hoa hướng kim sắc sương cốt dựa sắt vào không phải ta tưởng tượng tu vi đ ầ thăng thần ma khí trước phá sau đó vô cực lực lượng vô cực cốt văn đuổi theo mà là cùng ở tại tiến bộ là một thân thần dị cô động ngụy long hai mắt nhắm lại từ trong máu sinh ra mã não sinh ra thần hy lôi quang giống như lao khắc đem vô cực lực lượng vô cực cốt văn cùng với thần ma khí chậm rãi dung hợp hình thành một cỗ kỳ dị lực lượng vô cực lực lượng phát tác vô cực pháp tác tức ghi chép tại xương cốt phía trên kim s á c xương cốt có một tia đại biểu pháp tác hoa văn một tia bất hủ đang nổi lên chương một trăm bảy mươi chín vô biên lôi quang vì ta cuồng một tia bất hủ chi khí rất nhạt lại lại chân thực không giả vô cực lực lượng pháp tác tức ghi chép tại xương cốt phía trên kia là à h o nguyên toàn thuế Tại hạn biến. n cực bản liền như là tinh kim sương cốt lại lần nữa để thắng vô cực lực lượng pháp tắc bao hàm hết thảy tại phía trên tức ghi chép hữu hình q u ố t văn thường chút một tức ghi chép k i mà sát bên trong g khí, khí cơ không ngừng tiến lên ngụy long tự sáng tạo vô địch pháp dẫn đạo không ngừng ta đã từng lấy vì chính mình khai sáng bản thân đạo lộ đã cảm thấy có vô hạn phong quang chứa đựng hắn bên trong mà giờ khắc này ta mới hiểu được tu sĩ chi lộ siêu thoát chi lộ đồng dạng cũng là một đầu thông tin h đại đạo ngụy long là tự chịu người cái này một điểm hoàn toàn có thể khẳng định không cần thiết che giấu nhưng mà từ c h ấ n thủ lộc t u y ể n quận thành ba mươi năm mấy lần đại chiến về sau ngụy long tự thân liền đang thăng hoa thuế biến kia là hắn theo đổi u đích đạo đường không cô phụ thêm điểm thiên phú cũng đồng dạng không cô phụ chính mình làm hắn khai sáng ra một đầu thuộc về mình con đường vô địch dùng thêm điểm thiên phú làm cơ sở dùng vô địch c h i tâm làm c u n g sướng quán thông v n pháp hấp thu vô tận thần dị luyện hóa huyền bí con đường của hắn rõ ràng mà minh xác hấp thu hoang thu tinh hoa hấp thu thần huyết thần lực đã là vì vô cực lực lượng phá và pháp cũng theo đó diện hóa và pháp kim một thủy hỏa thổ âm dương quang ám lôi điện phong vân độc v â n v â n v â n hết thể thần dị thuộc tính hắn đều hoặc nhiều hoặc ít tinh thông mà giờ khác này theo đạo thứ nhất lôi k i ế p rơi xuống chân chính bước ra thần mà vương c h i lộ n g u y long cảm nhận được lôi k i ế p về sau lực lượng tại hủy diệt phía dưới tạo hóa lực lượng loại kia cảm giác quen thuộc hắn vô pháp quyến mất chính là thêm điểm thiên phú hình thành thân thể năng lượng kim loại năng lượng ẩn chứa tạo hóa chỉ là tại chỗ rất nhỏ bất đồng loại kia nhỏ xíu khác biệt rất rõ ràng viễn siêu ta hiện tại có thể hiểu được lực lượng cũng thay đổi tướng nói rõ một điểm ta sáng lập con đường vô địch c ù nguy t sĩ siêu thoát h c long hề còn g vô pháp khám phá nhưng lại để hắn đối với mình con đường phía trước càng thêm hưng phấn đi ra con đường của mình lần này ta có thể nói nghiêm túc ta chăm chỉ cố gắng tuyệt không cô phụ ta thêm điểm thiên phú ngụy long tâm tư bắt chuyển tu sĩ c h i lộ là tại khổ h ả i siêu thoát khổ h ả i đến tột cùng là cái gì ngụy long còn không biết nhưng ở hơn ba mươi năm trước tại lao toan n g h e trước khi vẫn lạc triệu hoán một kia khổ h ả i ý cảnh ý cảnh như thế kia cách xa ngoài trăm vạn dặm ngụy long cũng cảm thấy một kia tu sĩ thành tựu kim thân dùng pháp tắt chú thể đi r a nhục thân cực đ i ể m thăng hoa con đường luyện hóa xích hà chuyển hóa hát sát một bước lại một bước mà vô địch tri pháp chính là ngụy long vì chính mình tương lai vượt qua khổ hài đoán tạo vô địch thần bệ trước mắt vẫn chỉ là ngụy long công cụ nếu có một ngày vô cực có thể d i ễ n hóa hữu cực có lẽ ta vô địch chi pháp liền có thể thành vì cùng tu sĩ siêu thoát chi l ộ ngang hàng tồn tại ngụy long trầm tư hắn không hề nhục trí vô địch chi pháp sáng lập ban đầu liền không hoàn toàn lập ý chính là đi vạn g i ả m không ngừng hoàn thiện theo tu hành thành vì trí thượng pháp môn chính là bởi vì con đường này không hề đơn giản cho nên mới thú vị mới có tính khiêu chiến Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm đệ nhị đạo lôi quan tại ngụy long không ngừng trong lúc suy tư điện xạ mà xuống đạo thứ nhất lôi tiếp thời điểm ngụy long còn phòng ngự giờ phút này đối lôi kiếp lực lượng có rất nhiều nhận biết ngụy long triệt để bông ra tự thân phòng ngự liền như là độ thần ma kiếp thời điểm để lôi phách thường thường mà nói tu sĩ thiên phú theo cảnh giới đề thăng tại không ngừng thể hiện trong quá trình này nguyên lai tại mệnh luân cảnh giới thiên tài đến kim đan cảnh giới liền có thể bình thường mà thần ma về sau tu luyện thiên phú càng nhiều tại hiện ra ở ngộ tính phía trên ngụy long xem như linh khư động thiên truyền thừa đại, đại điện thải vân truyền công điện chi chủ đối với bình thường động thiên truyền thừa có khắc sâu hỏi tham thần ma về sau không có minh sắc cảnh giới nhận biết cần tu hành giả chính mình một bước đi khai thác tiền nhân lưu lại con đường chỉ có thể tăng trưởng tu vi có quan hệ với cốt văn có quan hệ với pháp tắc lý giải cần chính mình tỉnh lại mà tu sĩ thực lực không ngừng tăng lên tiềm lực không ngừng tiêu hao liền như là tiến lên xe máy chỉ có số ít có thể không ngừng tỉnh lại sửa chữa lộ tuyến không ngừng hướng bình sang bên trong cố lên thậm chí số ít thiên tài còn có thể cải tạo chính mình phương tiện giao thông mở rộng bình xăng khai thác mỏ dầu theo không ngừng tiến lên tiềm lực của mình không chỉ không hội giảm xuống vẫn sẽ đề cao loại người này ít càng thêm ít đại đa số l à n mộng mê mê đi qua nhân sinh năm mươi đi qua con đường tu luyện hoàn toàn tỉnh lộ có thể tiềm lực đã hết đệ nhị đạo lôi quang ẩm vang rơi xuống ngụy long phát ra một tiếng thác nhẹ hắn một thân thanh sam hoàn toàn không có lôi quang tàn phá bừa bãi qua vết tích ngược lại ánh mắt bên trong lóe ra kích động q u a n mang hắn muốn xem thấu lôi k i ế p phía dưới phát t á c muốn đi lĩnh hội phát t á c ngụy long vượt qua đệ nhị đạo lôi k i ế p thời khắc nhất đạo cự mãng vởn quanh toàn thân thân ảnh đến đến chân trời chính là thiên m ã thần vương là gia hòa này thiên m ã thần vương đến, đến phát tắc cộng minh địa điểm liếp nhìn tại kiếp vân bên trong đi bộ nhàn nhã pháp tác cộng minh càng thêm cấp bách đây quả thật là chỉ là thần ma vương l ố i kiếp vì cái gì ta ngửi được một k i a không giống khí tức thiên mãng thần vương gắt gao nhìn chằm chằm n g mỹ long gần nhất đang bận b ệ u vì minh tiên h an chùi ít thiên mãng thần vương hối hận cái k i a đang chết minh tiên h an một cái tiểu tiểu đại yên xuất hiện kỳ quá hiến trần lại xuất hiện n g mỹ long cái này hai cái mới thật sự là tâm phúc đại hoạn a so sánh dưới thần thánh chi địa thí nghiệm còn muốn kém một điểm a thiên mãng thần vương hận không thể đem minh tiên an từ tử vong bên trong lôi ra tới h i n trần xuất hiện đã để thiên mãng thần vương ngoài ý mớn mà ngụy long càng là cho hắn đại đại kinh hỷ như hắn dạng này lai lịch cao quý người lại có trí thượng long thần dạy bảo huyết mạch bên trong càng là chạy sôi bộ phận lai lịch bí ẩn thần vương chi huyết nhưng chính là hắn cũng không dám nói tại vượt qua thần vương kiếp số thời điểm có cái này loại kinh người thiết tượng không chuẩn xác mà nói ngụy long đã đụng chạm đến pháp tắc có thể đem pháp tắc xiềng xích chân chính ngưng tụ ra cánh cửa không phải kim thân lôi kiếp cũng không phải thần binh nhưng là một cái kim thân hạt giống thiên mãng thần vương mắt lộ ra sắc cơ loại tình huống này so kim thân lôi kiếp còn b ế t mắt hơn bởi vì một ít nguyên nhân kim thân lôi k i ế p sát xuất thành công rất thấp phổ thông thần ma vương cường giả tối đỉnh không độ qua được hắn tình nguyện là thần binh thuế biến để nhân tộc nhiều một thanh thần binh cũng không nguyện ý là loại tình huống này ngụy long cái này loại ý vị mang ý nghĩa ngụy long hữu cực lớn khả năng vượt qua kim thân kiếp số thành cựu siêu cấp cường giả nhân nhân tộc con đường tu luyện gian khổ một cái siêu cấp cường giả thường thường muốn vượt qua đồng cấp bậc thuần huyết hoang thú hắn phải chết thiên m ã thần vương đã đối ngụy long rất xem trọng có thể dù sao không có thấy tận mắt từng tới hắn giờ phút này chân chính nhìn thấy ngụy long thiên mãng thần vương đã hạ quyết tâm ngụy long nhất định chết chỉ là cái này lôi kiếp ta không thể đi dính nếu không khả năng dẫn tới thiên phạt thiên mãng thần vương biết được lôi kiếp vận hành p h á p tắc chính là băng lánh p h á p tắc kiếp số không lại bởi vì người độ kiếp bất đồng mà thay đổi có thể hắn sẽ bảo đảm người độ kiếp độ kiếp muốn chết cũng là chết tại lôi kiếp phía dưới nếu là có người phá hư liền hội dẫn tới thiên phạt chữa trị p h á p tắc kết quả sau cùng chính là tiếp nhận này cảnh giới lôi kiếp tỷ như thần ma vương phá hư thần ma vương lôi kiếp kia liền muốn tiếp nhận kim thân lôi kiếp nhất kích thiên mãng thần vương tạm thời vô pháp cầm ngụy long như thế nào hắn cảm giác vung ra a thiên mang thần vương khẽ ồ lên một tiếng thân ảnh biến mất tại chỗ đến đến vương đình bên trong gắt gao nhìn chằm chằm không có cảm giác chút nào y ế n hạo cái này cái này hài tử thiên mang thần vương ánh mắt che lấp càn g sâu kích phát thần đồng chi thuật nhìn trộm đến y ế n hạo một kia bất phàm hắn là thiên địa trí cường thần vương thị lực kinh người cái này là truyền thuyết bên trong bất hủ báo cốt thiên mang thần vương đã không nói c h ế t đ ể không nói đáng chết chẳng lẽ thiên địa đại biến thật muốn xuất hiện sao thiên m a n thần vương không tự chủ được nghĩ đến chính mình nhiệm vụ đặc thù cái kia truyền thuyết người thiên địa lại biến thiên địa lại kiếp ứng kiếp người ứng kiếp chỗ thiên mãng thần vương nhất thời vô pháp ước chế kích động thiên phú như vậy người xuất hiện để hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn hắn sư tôn muốn tìm tìm người ngay tại đại yên người kia năng lực hắn có hiểu biết người là ai tiến hạo còn đang v ì ngụy lòng lo lắng thần s á c chuyên chú nhìn lên bầu trời hắn còn chưa tu hành có thể một thân khí huyết đầy đủ khủng bố không có tu đồng thuật cũng y nguyên có thể nhìn thấu nơi cực xa cảm giác được một tia không ổn tiến hạo quay đầu liền gặp một cái cự mãng hư ảnh bao phủ thân ảnh chính xác y tràn đầy nhìn xem hắn thiên ngươi người. t mãng thần vương khỏe miệng lộ ra một vệ tàn nhẫn ý cười đã có o yến trần có ngụy l o n g hắn không cho phép lại xuất hiện một cái thân hoài bất hủ b á o cốt thiên tài chỉ là thiên mãng thần vương còn chưa độc thủ một thân ảnh xuất hiện n ữ điệu bình thản ta nếu là ngươi liền sẽ không xuất thủ bóng người kia khí tức cổ p h á c cho dù chân trời lôi quang lấp lóe hắn y nguyên cùng thiên địa hình thành một loại hài hòa cân bằng thiên mãng thần vương dỗi ra tay cứng tại không trung t i ế n hạo nhìn xem ngăn tại trước người người tới ánh mắt phức tạp mà lúc này lại có tứ đạo thân ảnh tiến đến linh khư động thiên động chủ liêu thần tông cùng đại trưởng lão hàn văn uyên trực tiếp bảo vệ yến hạo trấn nam hầu trung đoán giang t ắ c dựa vào hướng yến trần cuối cùng nhất đạo băng tuyết khí tức tràn ngập thân ảnh đến chính là tuyết thần vương nàng mắt sáng lên đến đến thiên mãng thần vương sau lưng liêu thần tông hàn văn uyên bảo vệ yến hạo trấn nam hầu dùng yến trần v ị chủ tuyết thần vương duy trì thiên mãng thần vương mà yến trần ngóng nhìn thiên mãng thần vương giữa song phương khí thế giao phóng đã có chiến ý bốc lên mà lúc này thiên không truyền đến bùng lên tựa hồ muốn xé rách thiên đ i ệ kinh lôi đồng dạng thanh âm đánh vỡ song phương rằng co mấy người hướng thiên không nhìn lại nguyên lai đệ lục đạo lôi k i ế p đã toàn bộ rơi xuống lôi quan g cổ vũ ngụy long tóc đen đ ầ y đầu trương dương vô cùng tàn tắc thiên h ạ hắn cuồng hống như lôi thần chống trận giữa thiên địa vang vọng cái này là nảy phương thiên địa đệ nhất thiên tài là đại y ê n vua không ai là bách đại thần ma bách đại kim đan là lực gáp hết thệ thiên tài lệnh một thế hệ hít thở không thông tuyệt thế thiên tiêu lần thứ nhất tại rộng lớn thiên địa phía trên triển lộ thanh âm của mình thanh âm kia cũng không phải là cuồng hống mà là im ắng tuyên cáo kia là pháp tắc tiếng vang không có thần minh không cần mượt lực dùng thần ma vương thân thể gây nên pháp tác c ợ n sóng chương một trăm tám mươi trí cường lực lượng thế gian thiên tài vô số ngụy long lại là số ít bên trong số ít tiềm lực của hắn rất khó nói chính là lợi ngang từ tu luyện tới đấu chiến mặc ngươi thiên tài tuyệt luân ta chỉ thêm điểm p h á chi mặc ngươi thần công vô địch ta chỉ một quyền phá đi đây chính là ngụy long con đường tiềm lực của hắn thượng thăng rồi sao không có bởi vì hắn thăng không thể thăng mà tại loại thiên phú này phía dưới ngụy long còn có chăm chỉ cùng cố gắng có thể nghĩ cái này đối với thiên hạ tu sĩ đến nói bao nhiêu không c ô n bằng đối địch nhân của hắn đến nói ngụy long lại là cỡ nào tuyệt vọng tồn tại vân thiên phía trên lục đạo lôi k i ế p đã kết thúc ngụy long d ơ thẳng lên trời điên cuồng gào t h é t ở trong cơ thể hắn kim s ắ c x ư ơ n g cốt phía trên có vô số mạ vàng đồng dạng huyền bí p h ù văn chính là vô cực cốt văn không ngừng biến hóa diễn hóa vô cực tự phá diệt bên trong tân sinh từ phế tích bên trong cuộc khởi bài trừ vạn pháp phía dưới ẩn chứa tạo hóa lực lượng hủy diệt bên trong thai n é n trọng sinh tựa hồ hoàn toàn tương phản lại lại hỗ trợ lẫn nhau vô tận kỳ diệu ở trong đó lưu truyền phế tích phần cuối là tạo hóa tại sáng tạo vô địch pháp trước đó chủ tu th tại không dùng hắn là chủ, nhưng dùng là như mà độ i qua kiếp m ban đầu đồng dạng chú ý tới thiên mãn thần vương cái này cái cổ quái khí tức đến chính mình tiểu đồ đệ tao ngộ nguy cơ còn có sao đến yến trần ngăn lại ngụy long thời khắc này tâm cảnh cảm giác ở vào rất khó hình dung hoàn cảnh giống như mậu du tại trong hiện thực lại lại tựa hồ thoát ly hiện thực tưởng tượng đi ra mỗi một bước đánh g i ế t hoang thú hấp thu trong thị tinh hoa đánh g i ế t thần tộc tinh luyện thần huyết hấp thu bên trong kỳ diệu năng lượng ngụy long một đường ăn một đường g i ế t là hủy diệt mà tại hắn thiên phú dẫn đạo dưới hình thành kỳ diệu tạo hóa lực lượng có thể để thăng hắn thực lực để thăng ngộ tính của hắn thậm chí có thể để thăng b ả o binh mà từ cứu cực lực lượng đến tử cực bắt hoang lại đến vô cực lực lượng từ chín lần lực lượng đến năng lượng hủy diệt lại đến phá hết vạn pháp mỗi một lần tiến bộ đều là đấu chiến chất biến là một loại cực hạn phá hư nhưng mà đi đến hôm nay vô cực lực lượng thuế biến đạt tới thần m a vương t ầ n g thứ ngụy long chân chính đạp vào dùng pháp cái này phiến đại môn vô cực pháp tắc tại phá hết khắc tận vạn pháp phía dưới còn có diễn sinh vạn vật c h i diệu đương ngụy long tinh tế thể nộ g tự thân xương cốt phía trên tức ghi chép cốt văn trải nghiệm kia hắn bên trong biến hóa vô cực lực lượng vô cực cốt văn thần ma khí đấu chiến càng nộ tu vi tam vị nhất thể biến thành vô cực lực lượng phát tác ngụy long càng phát có loại cảm giác này hấp thu thuộc tính khác nhau thần huyết năng lượng thuộc tính khác nhau tăng cường không chỉ có là vô cực lực lượng phá hết vạn pháp năng lực c ò ngụy có hủy diệt về tạo hóa. hủy Phá diệt diệt tạo t về sau o bên n r tân tích trong sinh, bên khởi, phế h cuộc long tinh tế trải nghiệm cái này từng k i a từng k i a hiếm thấy càng lộ thánh khư kinh tựa hồ có khác vật vị bộ này hắn tiền nhiệm chủ tu công pháp tựa hồ vẫn có h u y ề n bí là trăm sông đổ về một biển ngụy long nghĩ đến minh không đảo thánh khư đại điện thần bí không gian bên trong kim thân thi cốt khai sáng vô địch pháp muốn đi vô cực diện hóa hữu cực đạo lộ chính là tỏa ra pháp tắc căn bản tựa hồ từ nơi sâu xa đạo lộ đi đến cuối cùng có một loại nào đó tương tự hoặc là chỉ là bởi vì ta tiền kỳ tu luyện thánh khư kinh đối bản thân đạo lộ tạo thành ảnh hưởng đâu ngụy long tu luyện đến nay tại khai sáng vô địch pháp trước đó tu luyện đều là thánh khư kinh bên trong thiên trường cái này là hắn trưởng thành c h i đạo cùng hắn có rất nhiều quan hệ hay là nói hết thể nguyên nhân hết thể bao hàm ngụy long đệ xuống những suy đoán này giờ phút này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngụy long ngừng lại điên cuồng gào thét tâm tình kích động có thư giãn thiên đ ị a kiếp vân ngay tại tiêu tán mà tại quanh người hắn bên ngoài hình thành từng đạo màu sắc rực rỡ gọn sóng vô số sắc thai ở trong đó thai nén các loại dị tượng tại không ngừng tạo ra phạm vi ngàn dặm bên trong vô số hoa thảo thụ một tăng v ọ n thành vì đối tu luyện hữu í c h b a o dược có chút cây tối trực tiếp gia tăng mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thụ linh tại thời khắc này sinh mệnh huyền bí nở rộ mà loại tăng trưởng này là bản nguyên tăng trưởng không có chút nào đốt cháy giai đoạn tựa hồ đây cũng không phải là hát sát bao phủ thiên địa mà là một loại nào đó động thiên phúc đ ị a t dị tượng hòa thực vân thiên phía dưới đại yên cái khác ba vị tứ phương thần vương cũng đã đến đến đến, đến t i ê n m ã n thần vương sau lưng mà yến trần tắc có s a u đến số lượng càng nhiều động thiên tri chủ đại trưởng lão duy trì hình thành nhận ẩn rằng có song phương trận ranh đại yên một phương trấn nam vương hầu t r u n g đoán g i a n g hít sâu một hơi hắn kinh hãi nhìn qua chung quanh một màn hắn nhóm mới vừa rồi còn tại một mảnh thô giáp đại địa phía trên mà cái này trong nháy mắt đã đặt mình vào tại kỳ hoa dị thảo bên trong bên cạnh hắn có một gốc b ư ớ t hỏa đ ằ n g mạ phía trên treo kim sắc quả cái này là một gốc thần dị cây tối kết xuất quả thực đầy đủ để thăng thần ma cường giả thực、lực. viên này quả thực chân thực không giả chính là trong phút chóc tạo ra từ kim đan về sau tu sĩ đột phá thiên tượng đều là cùng tự thân căn cơ có quan hệ trung đoán giang cũng là thần ma vương bên trong người nổi bật nhưng mà đột phá dị tượng phần lớn là hư hảo chỉ có kim đan cảnh giới hô ứng thiên địa bản nguyên mới có thể nhận được c h ỗ t ố t mà hiện nay ngụy long đột phá thần ma vương cũng đã đem hư hảo dị tượng hòa thực trung đoán giang c h ấ n kinh nhìn qua ngụy long cái này phút chốc hắn không biết làm cảm tưởng gì người thanh niên này chỉ là cùng nữ nhi của hắn phía dưới hiện nay cũng đã cùng hắn sóng vai không liên tưởng đến ngụy long tại hiến vương đại điện thời điểm biểu hiện tiên nhiệm một trưởng đánh bại tôn sơn vương triệu hưng giờ khác này đột phá thần ma vương cảnh giới ngụy long đến tột cùng là dạng gì thực lực cái này một điểm trung đoán giang không cách nào tưởng tượng trung đoán giang cảm giác phía dưới cảm giác được rõ ràng bên cạnh liêu thần tông cùng hàn văn l y ê n có một cỗ xuất phát từ nội tâm vui vẻ nguyên bản nâng đỡ ngụy long là ngàn năm c h i k ỳ cần thần ma vương xuất thế lại không nghĩ rằng nuôi ra một đầu chân long trung đoán giang nghĩ đến trước đó liêu thần tông cùng hắn đề cập qua ngụy long c h ấ n thủ nam hoàng một chuyện nguyên bản hắn còn nghĩ kéo dài một chút hắn nghe được phong thanh ngụy long đắc tội triệu hưng sợ rằng sẽ liên lụy linh khư đầu tiên lại thêm thu đ ờ i trước yến vương ấu tử vì đồ cùng yến trần lập trường đối lập có thể giờ phút này hắn hoàn toàn không có ý nghĩ dạng này thiên tài đã lông cánh đầy đủ cái này là cường giả trực giác nếu nói tại yến vương đại điện thời điểm còn có trở ngại dừng khả năng hiện tại liền hoàn toàn không có khả năng đại thế đã thành cũng không phải nói ngụy long đã vô địch mà là hiện nay ngụy long rất khó chết i ể u trung đoán giang tâm tình phức tạp không biết nghĩ thế nào lập tức hắn lại là s ứ n g sở bởi vì bên cạnh yến vương yến trần còn như thế cái vạn thần điện tân nhiệm phụ trách đại liên thiên m ã thần vương hai người y nguyên ngưng trọng nhìn qua không trung tập trung tinh thần một bên mắt thấy ngụy long độ kiếp thành công tâm tình cực kỳ phức tạp liêu thần tông cùng hàn văn uyên cũng phát hiện y ế n trần cùng tiên h mãng thần vương không thích hợp hai người liếc mắt n h ì nhau n có mừng rỡ cũng đành chịu ngụy long có thể có thiên phú như vậy thật đáng mừng có thể tựa hồ thiên phú quá cao cao đến hắn nhóm dạng này cảnh giới đều không thể chỉ dẫn chí ít tại thời khắc này hắn nhóm không biết y ế n trần cùng tiên h mãng thần vương đang chờ cái gì một tới một cái thanh âm non nớt vang lên mang theo mạc danh kiên định liêu thần tông cùng hàn văn u y ê n nghe tiếng quay người nhìn về phía sau l ư n g tiểu đồng yến hạo không từ ngạc nhiên cái gì đến rồi hai cái động thiên cự đầu lại lần nữa lướt nhau truyền âm yến hạo hắn nhóm lúc nào liền một cái tiểu đồng cũng không bằng mặc dù cái này là yến vương ấu tử có thể cũng quá làm cho người không thể nào tiếp thu được yến hạo giật mình muốn nói điều gì đ ố n g nhiên che n ngực ngũ thải quan g mang nở rộ mà hắn thân trước nhất đạo to lớn côn ảnh xuất hiện sau l ư n g yến trần có cổ pháp y cảnh tại nàng quanh thân lấp lóe lại phía trước thiên mang thần vương thân cự mãng gào thét hóa thành khủng bố hư ảnh rầm rầm Dầm dầm. cái này phút chốc lại không cần những người khác nói nhiều liêu thần tông hàn văn n g uyên cùng với trung đoán giang cũng nghe đến thanh vang cái thanh âm kia lạ lâm m à quen thuộc xa xôi mà tiếp cận kia là pháp tác xiềng xích thanh vang cái này liêu thần tông cùng hàn văn n g uyên lại lần nữa l i ế t nhau hai người không từ hơi hơi n g ử a ra sau nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng hai cái một phương hùng chủ tồn tại đã có chút thất thố cái này là cực kỳ hiếm thấy tràng cảnh mà giờ khắc này lại lại cực kỳ hợp lý bởi vì đây là pháp tác x i ề n xích tượng trưng cho kim thân tầng thứ chiến lược thần ma vương cường giả chỉ cần có thể dính vào một điểm nửa điểm kia chính là thần ma vương bên trong cường giả nếu có thể mượn dùng hắn bên trong lực lượng kia chính là trí cường giả đây mới thực là có thể vây vùng thiên địa lực lượng tượng trưng cho chân lý lực lượng chỉ gặp xa thiên phía trên ngụy long đứng sững bất động kia một thân cổn phóng đồng dạng khí thế thu hồi tại tay trái của hắn phía trên có nhất đạo hồng sắc xiềng xích tay phải thì là lam sắc xiềng xích không cách nào hình dung mỹ lệ cùng kinh tâm động phép cận chứa ở trong đó cái này là pháp tác mị lực lực lượng cồn hoan ngụy long túi đầu ánh mắt rất là si mê p h á p tác xiềng xích nguy long tại lao toan nghe bảo cốt bên trong gặp qua lao toan nghe đứt gãy một nửa bảo cốt bên trong p h á p tác xiềng xích viễn siêu trong tay hắn hai đầu có thể cái này hai đầu thủy hỏa p h á p tác xiềng xích lại chân chân thật thật trong tay hắn chân thực không giả chân chính dùng pháp cảnh giới cũng là thiên địa trí cường lực lượng còn rất non nớt có thể xác thực như thế rút ra thủy hỏa p h á p tác xiềng xích tại ta ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình lý nguy long tại mừng rỡ hơn còn có một tia thở dài hắn có chút tham lam nguyên bản hắn dự định dựa vào vô cực lực lượng vô cực cốt văn thần ma khi chuyển hóa thành vô cực lực lượng p h á p tắc mượn dùng tam vị nhất thể đặc tính rút ra vô cực p h á p tắc xương xích có thể theo vô cực lực lượng tăng trưởng hắn càng phát cảm thấy vô cực lực lượng to lớn d i ễ n hóa vô cực vô cực p h á p tắc là thiên địa cơ bản p h á p tắc vững chắc nhất p h á p tắc một trong là có thể cùng thiên phạt p h á p tắc tương xứng p h á p tắc theo vô cực p h á p tắc tức ghi chép tiến nhập xương cốt tiến nhập thần ma vương cảnh giới khoảng cách vô cực lực lượng thêm gần ngụy long có thể lại thể nội thoáng cô động có thể phát huy lực lượng cũng càng vì khổng lồ có thể ngược lại càng phát khó mà rút ra vô cực phát tắc xương thứ quá cao ngược lại là vô cực diễn hóa cái khác pháp tắc xiềng xích lại càng dễ rút ra chân chính h i ể n hóa từ bát hoang chấn ngục q u ê n bắt đầu lại đến thủy nộ hòa liên thủy hỏa song lực liền bồi bà ta sớm nhất rút ra cái này hai đầu xiềng xích cũng tỏ rõ lấy sự thành tựu của ta ngụy long có cảm giác rút ra vô cực xiềng xích có thể đem hắn căn cơ ép khô thậm chí tại ngụy long cảm giác bên trong có một loại không tốt cảm giác đối hiện nay ngụy long đến nói trọng yếu nhất là rút ra pháp tắc xiềng xích chân chính tiến nhập dùng pháp cảnh giới đến mức là cái gì pháp tắc mấy cây pháp tắc xiềng xích ngược lại không trọng yếu như vậy dùng pháp tắc thị giác đi nhìn thiên địa quả nhiên kỳ diệu thủy hỏa hai đầu xiềng xích tại ngụy long tay trái tay phải vượt quanh đ ặ t vào cảnh giới này ngụy long cảm giác càng thêm nhạy bén hắn cảm thấy được một đầu côn ảnh đỉnh thiên lập địa ẩn chứa đại địa khí tức kia là thổ thuộc tính mà tại côn ảnh về sau còn có một loại sức mạnh kỳ diệu cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy hiến trần người được khí tức nhất trí càng thêm rõ ràng cổ phát to lớn cổ lão sau đó ngụy long còn nghe được một con cự xà đang gấm t é t kia là kỳ dị thôn vệ lực lượng vô cùng kỳ diệu、ừ. ngụy long vô ý thức đảo qua còn chưa hoàn toàn tiêu tán kiếp vân sắc mặt đột biến chương một trăm tám mươi mốt một quyển còn chưa tiêu tán kiếp vân chỗ s â u nhất hát sát bản nguyên lực lượng tựa hồ tại lôi kéo cái gì kia là vô cùng kinh khủng mà lực lượng khổng lồ mà tại hát sát bản nguyên chỗ s â u nhất có từng đạo lục mao ở trong đó hiện hiện n ế u nói hát sát bản nguyên là khủng bố kia lục mao chính là nguồn gốc từ sinh vật bản năng run g dày đó là một loại cực kỳ tà ác hỗn loạn không lường được lực lượng phế tích phá diệt tân sinh quật khởi ngụy long như có điều suy nghĩ một màn này c ù ngụy n g long v à i thập niên trước từng xa xa cảm thấy được lao toan nghe triệu hoán khổ hải khí tức cùng loại ngụy long rốt c ụ c có thể khẳng định hắn đi đạo lộ đã có thánh khư kinh ảnh hưởng cũng cùng thế giới này bản nguyên không thể rời đi quan hệ mà kiếp vân về sau hát sắt bản nguyên cùng với loại kia lubao lại một lần nữa nghiệm chứng động thiên phúc địa phía sau hát sắt vượt sâu cùng thiên địa vận chuyển đạo lý cùng một nhịp thở ngụy long có một loại trực giác nếu là có thể giải khai thánh khư điện thần bí không gian bên trong cái kia đạo kim thân thi cốt bí mật cũng liền cách chân chính nhận biết xử thế giới không xa đồng dạng cũng mang ý nghĩa hắn lực lượng đ nói một cách khác cách hắn vượt qua khổ hải cũng liền không xa một ngày nào đó ta hội xé mở tầng ngoài pháp tắc nhìn thấy thế giới này phía sau dáng vẻ ngụy long có chút kích động bất kể con đường phía trước như thế nào đẩy ngang hai chữ mà thôi là thần binh còn là cái gì mà cái này phút chốc đưa ngụy long rút ra thủy hỏa lưỡng trùng pháp tắc xiềng xích tạo thành pháp tắc gợn sóng cũng tại hướng càng xa thiên địa lan tràn ngụy long rút ra thủy hỏa pháp, pháp tắc lực lượng còn là từ hư hóa thực pháp tắc xiềng xích cái này loại cực kỳ nhỏ năng lượng biến hóa tại những cường giả kia cảm giác bên trong là như thế rõ ràng pháp tác ba động không nhìn không gian có thể chuyển khắp thiên hạ đặc biệt là tu luyện thủy hỏa c h i đạo hoặc là nắm giữ lưỡng chủng thuộc tính tương quan thần binh cái loại cảm giác này mạnh liệt hơn hoàng triều chỗ sâu nhất một cái vô cùng kinh khủng thân ảnh mở ra con mắt màu và nóng cái này cá nhân là đầy đủ v ạ n b ẹ o không gian tồn tại tại bên cạnh hắn hình thành từng đạo vết nứt không gian có ý tứ có ý tứ cái này cá nhân tộc đệ nhất nhân trí cường thần binh chấp c h ở n g giả quan sát thiên địa thanh hoàng ở bên cạnh hắn có cái cự đại sa bản tầng ngoài cùng là cương thiết tri thành cái này là nhân tộc phong thủy đồ c ũ nếu g Hoàng nhìn một chút tué lên pháp tắc gợn sóng ngón xuống là lên lại, mà nhân trận Thánh nhìn sỉnh, nhắm hắn, rơi xuống cực kỳ nhỏ n thủ hộ hạch chút pháp chậm hai tâm tộc tại. một tué tắc mắt tại tay cái của cực đại đầu đậu. kia dãi rơi sở so kỳ ba độ. Nếu nói thánh hoàng là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng mặt trời đồng dạng tồn tại kia hoàng thái tử triệu quân vô chính là một cái mặt trời nhỏ triệu quân vô là mười phần chắc chín hoàng giả người thừa kế thánh hoàng đã đem quyền lực của mình hơn phần nửa phía dưới hoàng thái tử trông coi nhân tộc vô biên cương n ự c không có vương triều hoặc là hoàng triều bên trong loại kia ăn đấu thánh hoàng đối hoàng thái tử lớn mạnh không có kiến kỵ ngược lại đương đại thánh hoàng cực kỳ bao dung thậm chí cổ vũ triệu quân vô nở rộ bản thân quan g mang cũng như vậy hoàng thái tử quan g mang quá t ă n gọn đến mức hoàng tử k h á c liền nửa điểm chống lại tâm tư đều không có đại yên triệu quân vô thì t h ả o tự nói hắn đang suy nghĩ cái này là mấy năm qua đại yên lần thứ ba chuyển đến loại ba động này ban đầu là một loại cổ quái ba động nhỏ yếu nhưng là to lớn vô biên có thể đổi sắt viễn cổ khí tức có thể cỗ khí tức kia theo sau liền bị đẻ xuống về sau thì là ngũ hành pháp tắc ba động căn cứ h ế n lập phong truyền đến mặt tín kia là hắn ấu tử cường h ã n tiên phú Mà hiện nay theo ì là t h ủ sau l ư n triệu tắc ba túc tính được, hẳn bốn loại. i r quân vô、so、hai mắt nhắm lại tiếng hít thở như tiếng sấm tiếng nhập trong tu luyện từ hoang thu xâm nhập đại liên về sau cái này cái tiểu tiểu biên giới vương triều tin tức không rước một số thời khắc không thua những cái kia cường hoành vương triều c h í ít tầm mười năm bên trong bốn lần p h á p tắc ba động quá hiếm thấy ta có thể khẳng định ngay tại đại yên ngay tại đại yên kỳ vĩ cung điện khổng lồ bên trong một cái long ảnh đang g ầ m thét nói cho đệ tử của ta để hắn nhanh một chút nhanh một chút kế hoạch của chúng ta phải tăng tốc có bất hảo sự tình đang nổi lên chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại phiến thiên địa này quyền k h ô n g chế ít nhất cũng phải cùng hoàng thú chia đều khí tức cổ quái khí tức t h á n h v ũ hoàng triều chi bắc vô tận đại hoang bên trong một chỗ huyền bí chỗ âm lãnh khí tức kinh khủng lưu chuyển bảo mộc bảo hoa yêu diễm mà khủng bố càng có tính công kích Ba、động quần hơn. bạo thập tam thuần huyết hoang bảy thú tộc tứ h u n g bên trong dùng hỗn độn thần bí nhất cái chủng tộc này tại hỗn loạn cùng bên bờ hủy diệt bồi hồi tại chỗ sâu nhất một cái to lớn không có đặc biệt hình thể hình như chó không ngừng x é rách không gian xung quanh to lớn thân ảnh đang gầm thét hy vọng hỗn độn nhất tộc hy vọng kia là vô cực khí tức vô biên vô hạn ẩn chứa hết thảy diễn hóa hết thảy hỗn độn ở trong đó cũng có trật tự thanh âm kia từ hỗn loạn bên trong chậm rãi trở nên thanh tỉnh mở ra một cái không cách nào hình dung con mắt hãn một bước từ trong hỗn loạn đi ra ngụy long độ kiếp sau khi hoàn thành vô tận cảm n ộ trong phút chốc minh ngộ mà một ít san san tới trậm cường hoành thân ảnh cũng đã đến đến phần lớn là đại yên bên trong động thiên thần ma vương còn có đại yên bên ngoài cường giả loại kia pháp tắc ba động càng là cường giả cảm thụ càng là rõ ràng mà có thể bằng sớm cảm thấy được cũng có thể biến tướng nói rõ trong đó ở cường hãn nơi này thành vì bảo địa rồi sao rõ ràng không có bày ra đại trận lại tự thành thần dị cái này nguyện long cũng quá khủng bố đi người tới bên trong những cái kia động thiên cường giả tại giao lưu tiến vương đại điện mới kết thúc không lâu nguy long liền vượt qua thần ma vương tiếp nguyện long vượt qua thần ma vương kiếp không hề khiến người ngoài ý tại nguyện long một trưởng đánh bại tôn sơn vương về sau tất cả mọi người biết nguyện long vượt qua thần ma vương kiếp chỉ là vấn đề thời gian nguyên nhân chân chính ở chỗ kia c ố ba động kinh hồn táng đảm ba động hắn nhóm đều là cường giả hiếm có một số người thân còn có đỉnh cấp thần ma vương binh hộ thể nhưng ở sức chấn động kia phía dưới có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trừ cái đó ra hắn nhóm không cảm giác được cái gì cũng chính là dạng này cho nên càng thêm nghi hoặc trừ trước kia chạy đến cùng với c h ứ pháp tắc vật phẩm người những người khác không cảm giác được bởi vì ngụy long thưởng thức s o n g thủy hỏa pháp tác xiềng xích về sau liền thu lại vô cực pháp tác văn khắp tiến độ m ộ ư ơ i công pháp vô địch pháp đăng đường nhập thất sát hà song linh pháp xuất thần nhập hóa tự sáng tạo bảo thuật thủy nội hỏa liên đánh đầu thăng đó lôi đ ộ n thuật xuất thần nhập hóa bảo thuật phá vọng thuật không gì s á n h kịp đại địa c h i tâm đăng phong tạo cực lam văn chiến giáp đăng phong tạo cực linh t ê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết đồn xuất thần nhập hóa bảo binh hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn phủ thành cựu thần ma vương về sau vô cực lực lượng vô cực quốc văn thần ma khi triệt để hóa thành một khối toàn bộ dùng đến tại xương cốt bên trong tức ghi chép pháp tắc cốt văn vô cực pháp tắc ngay tại trầm rãi bày ra hắn bá đạo một mặt phá hủy hết thảy lại có thể sáng tạo hết thảy chứ đề thăng một cái đại cảnh giới bên ngoài bởi vì rút ra thủy hỏa pháp tắc xiềng xích tự sáng tạo bảo thuật thủy nội hỏa liên nhảy lên hai cái t ầ n g thứ đạt tới đánh đâu thắng đó t ầ n g thứ n g u y long hiện nay tu vi chỉ là thần ma vương sơ kỳ nhưng đối với sơ bộ khai sáng bản thân đạo lộ hắn đến nói tu vi vẹn vẹn tu vi nguyên bản ta còn muốn ngâm một câu thơ ai lần thứ hai bị phá hư n g u y long khỏe mắt ẩn ẩn run dậy lần trước đột phá thần ma liền không thể ngâm thơ không nghĩ tới lần này đột phá thần ma vương còn là không thành lần này càng thêm quá mức lại vẫn có người muốn tại hắn độ kiếp thời điểm tổn thương hắn tiểu đồ đệ ngụy long thân ảnh l o a lên từ xa thiên trực tiếp rơi trên mặt đất khi độ kiếp ở giữa nhìn như rất dài trên thực tế từ bắt đầu đến kết thúc liền một k h ắ c đồng hồ cũng chưa tới ngụy long đến đến chính mình tiểu đồ đệ mặt trước ai khổ tiểu gia hòa này lần thứ hai bị người khi dễ ngụy long hướng liêu thần tông cùng với hàn văn liên nhẹ điểm nhẹ đầu bắt chuyện qua cũng đối h ế n trần nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu xem như đối hắn vừa rồi bảo hộ y ế n hạo khẳng định không có sao chứ ngụy long ngồi xuống nhìn qua tiểu y ế n hạo y ế n hạo còn kéo căng lấy tiểu mặt nhìn thấy ngụy long bình yên vượt qua thần ma vương kiếp rốt cục có chút không kèm được tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện không muốn tại như thế nào nhiều người m ặ t trước khóc nhưng vẫn là nhịn không được một lần một lần h ố t sư phụ h ố t chính là hắn muốn giết ta h ố t tiểu gia hỏa k h ẽ hấp k h ẽ hấp tại cố nén hắn quá hủy khuất